nhưng từ trải qua tinh tế thời đại lò thời đại hôm nay hàn phục hơi có chút thời kỳ giáp hạt suy sụp cảnh tượng thật may bọn họ còn có một c ẩ n bọn họ cần gấp dùng một cái tin tức thắng lợi đến khích lệ đời kế tiếp hàn quốc người chơi bằng không ở nơi này giả tưởng điện tử c ả n h k ỹ thời đại bọn họ á t sẽ rơi ở phía sau còn lại cuộc s o t à i khu đây là t i ê u ngạo hàn quốc người thường không thể tiếp nhận hậu quả đối với phan mong đợi c ẩ n cũng không thèm để ý hắn không phải là cái loại này quan tâm khác tính cách của người hắn chỉ là muốn thắng đơn thuần muốn thắng là một ở gia đình độc thân bên trong lớn lên hải tử cằn có cực kỳ thực tế một mặt từ nhỏ mẹ của hắn liền nói cho hắn biết người thất bại là không đáng giá thương hại mọi người chỉ có thể nhớ người thắng sau cùng mà sẽ không quan tâm người nào bại bởi hắn kết xù tiền thưởng cũng là c ầ n thứ cần t i ê n cung tên i gọi lấy được được đệ nhất thiên hạ sau đều có thể thu được căn nguyện vọng thật ra thì rất đơn giản chỉ cần có thể bắt được phần này chưa từng có trong lịch sử kết xù tiền thưởng là hắn có thể thay đổi nhà kinh tế hiện trạng từ nay nhảy lên làm hàn quốc phú nhân cấp bậc hắn hoàn toàn có thể lợi dụng khoản tiền này đến thực hiện lúc trước sở không dám nghĩ nguyện vọng đại khái cũng là hắn như vậy tính cách tài khiến cho đời trước hắn đạt được s một đệ nhất thiên hạ sau s hai liền mất đi ý chí chiến đấu như sao trội như vậy vẫn lạc các ngươi cảm thấy cuộc tranh tài này ai sẽ thắng dữ tử biết mà còn hỏi chương hai trăm bảy mươi sáu tâm pháp tương sinh đương nhiên là sở nôn tiểu khải đốc định đạo dữ tử cái vấn đề này hoàn toàn là đang nói nói nhảm làm quốc phục giải thích chẳng lẽ bọn họ còn có thể không giúp đỡ chính mình quốc gia tuyển thủ đi ủng hộ đối thủ tiểu hồng mạo rất kinh ngạc khẳng định như vậy ngươi không sợ bị đánh mặt sao yêu cầu nghiên về sở nôn không giả nhưng cũng không thể đem lời nói tuyệt tiểu h ồ n g mạo muốn còn muốn nói sở nôn có tám chín thành tỷ số thắng có thể hay không iphone thật không nghĩ đến tiểu khải trực tiếp liền khẳng định thật ra thì đi sở nôn tỷ số thắng thật cao tính thế nào phần thắng đều tại bảy tám thành chỉ cần sai lầm đó chính là một trăm phần trăm có thể thắng tiểu khải làm bộ như không thấy đạn m ạ c lên phê phán hắn đọc sữa thanh â m của c h ậ m g ã i nói từ tiểu tổ cuộc so tài cùng nhau đi tới sở nôn hướng chúng ta triển hiện một cái đệ nhất thiên hạ phải có thực lực bất kể người khác thấy thế nào cá nhân ta cảm thấy hà sở nôn là nhất định có thể thắng không sai đọc sữa không đọc sữa vậy cũng là huyền học chúng ta phải tin tưởng khoa học bất kể nói thế nào sở nôn g chính là cường vô địch cá nhân ta thực danh chế ủng hộ sở nôn g ngược lại tiểu khải đều đã không biết xấu hổ dữ tử dứt khoát cũng không biết xấu hổ hắn cũng biết chính ở xem tranh tài quốc phục người chơi mặc dù ngoài miệng nói của bọn hắn độc sữa bành trướng cái gì nhưng kỳ thật trong đ ấ y lòng nhưng cao hơn đây là một m giải thích khách quan công chính cho tới bây giờ đều là lừa bịp người chuyện hoang đường ngược lại người xem thích nghe bọn hắn thổi sở nôn g không thổi liền nói bọn họ cay gà không cần người khác dạy bọn họ cũng biết nên nói như thế nào bà gã quốc phục giải thích cờ xí tươi sáng lộ ra lập trường đó chính là tuyệt đối ủng hộ sở nôn lúc này âu phục mỹ phục thậm chí còn khác máy chủ giải thích có thể khách quan công chính nhưng quốc phục cùng hàn phục giải thích k i a cái mông nhất định là ngồi ở tự gia nhân nơi này giống như nhìn bóng đá trận đấu như thế khi không có đội tuyển quốc gia ra sân trận đấu giải thích môn bình thường là có thể lộ ra cực cao chức nghiệp dày công tu dưỡng đối với đủ loại chiến thuật sai lầm không keo kiệt phê bình nhưng một khi có đội tuyển quốc gia ra sân trận đấu k i a giải thích tài nghệ nhất định sẽ xuống một cấp bậc hoàn cảnh xấu cũng có thể nói thành là ưu thế không thể nói bọn họ dối trá mà là tình thế vội vã không thể không như thế nếu tiểu khải không ở nơi này ủng hộ sở ngôn ngược lại cho kích động người xem đại làm cực hứng nói cái gì sở ngôn cơ hội mong manh c ẳ n n ắ m chắc phần thắng dù là h ắ n nói đúng cũng sẽ gặp phải vô số người xem phỉ nổ lúc trận đấu bản đồ hoán đổi đến tần xuyên luận kiếm đài thời điểm dữ tử mở miệng nói mở màn đoán tiền sở ngôn lấy được rồi sân nhạc quyền tần xuyên luận kiếm chàng cũng là một cái rất thích hợp thái bạch tuyển thủ ở bức tranh này lên tác chiến có chủ tràng bờ uff thêm được không sai xác định trận đấu bản đồ tiếp theo chính là song phương tuyển thủ điều chỉnh kinh mạch tâm pháp ngũ độc cùng thái bạch đối chiến là một loại nhanh tiết tấu tâm lý chiến cùng chân vũ thiên hương loại môn phái này bất đồng ngũ độc càng linh hoạt đa dạng di động năng lực cũng không kém với thái bạch thậm chí ở khoảng cách gần na di bên trong di động năng lực càng là vượt qua thái bạch thái bạch ngũ độc đều là cao bạo phát cao cơ động chức nghiệp vì vậy giao thủ lên tiết tấu rất nhanh bình thường một cái chi tiết nhỏ xử lý không thỏa đáng thì sẽ đưa đến thế cục địch truyền thua hết trận đấu đánh ngũ độc hoặc là mang tuần hạch bạch tâm pháp hoặc là liền ngoan ngoan mang theo sát bồ đề không có lựa chọn thứ ba hạch bạch thi triển không gian cực nhỏ sai lầm có thể đưa Kia sở ngôn không ngại sở ngôn dùng phong hoa tu la bi hồi phong chẩm đến giáo dục một chút thủ. mặt tuyển thủ, hắn hay là không dám kinh thường. chu đầu la là hay hoa bi hồi giáo đối đối phong chẩm Nhưng như hắn không kinh Phong đến cắn đứng ngũ dục dám độc vậy sát bồ để tu la bi hồi phong bộ tâm pháp này phối hợp hoàn toàn phù hợp sở ngôn nhu cầu phong hoa để trong lòng pháp giành đệ nhất cách hơn nữa hắn tiềm tu rất cao tổn thương tuyệt đối không thấp sát bồ đề đặt ở thứ như cách mặc dù không thi đậu một cách thêm được cao nhưng cũng có thể chống đỡ khởi một bộ phận lượng máu cùng tiệ độ đột phá tới đệ bắt trọng tam giới tu la các hạng thuộc tính đều không sai đang không có biến đổi lựa chọn tốt hạ sở n ô n mang theo quyển này tâm pháp không thể nghi ngờ là rất chính xác bi hồi phong thuộc tính tăng lick sở ngôn không quan tâm sở dĩ đặt ở thứ tư cách hắn chỉ muốn muốn bi hồi phong tâm pháp kỹ năng cũng chính là phá phe địch định lực sau gia tăng tổn thương bị động rất vững vàng lựa chọn d i ữ tử bình luận không mang theo sát bổ để mạo hiểm quá lớn khả năng không thể chịu được cần một bộ không định lực liên chiêu đà kích tu la coi như là một thuộc tính bổ sung phong hoa bi hồi phong là cần thiết phát ra bảo đảm đến xem cần bên này ô hát hắn cũng mang theo tạm giới tu la hình thiên thương hải tạm giới tu la bi hồi phong k i u anh cái này liền có chút ý tứ cùng sở nôn toàn bộ từ sắc tâm pháp sang trọng bản bất đồng cẳng không có lựa chọn thuộc tính lợi nhuận cao hơn từ sắc tâm pháp ngược lại ở thứ tư cách mang theo không được coi trọng cựu anh sở nôn ánh mắt đông lại một cái trong n g á y mắt biết tâm pháp tương sinh g i i một cái c ẩ n không hổ là đời trước lên đỉnh nam nhân ở tất cả mọi người không nghĩ tới địa phương lựa chọn mưu đồ pháp tướng sinh mệnh quan hệ mở ra đột phá khẩu hình thiên thương h ả i cùng bi hồi phong tương sinh tâm pháp căn cốt tăng lên tám nhìn rõ tăng lên tám đồng thời hình thiên còn cùng tu la tương sinh lực đạo tăng lên mười thân pháp tăng lên sáu Tu tương sinh, cùng anh tương Tu tương Tu tương Kiều Kiều La La La Anh Anh cùng cùng cùng cùng Phong sinh, sinh, Phong sinh, sinh. Bi Bi Hồi Hồi mặc ộ bộ thuộc t tương tính tăng trái này sinh quan hệ, đủ để khiến căn lòng này pháp phối hợp, thuộc tính gia phối phải. hệ, Pháp hợp, đủ để m dù cựu anh là một quyển màu xanh da trời tâm pháp có thể cung cấp thuộc tính thêm được không kịp từ s ắ t tâm pháp nhưng c à n chỉ đem nó để trong lòng pháp danh thư tư cách hoàn toàn không chịu ảnh hưởng quá lớn ngược lại có thể chăm chỉ pháp giữa lẫn nhau tương sinh quan hệ là tiền t a m bản tâm pháp cung cấp số lớn thuộc tính thêm được xem xét lại sở ngôn bên này phong hoa cùng sát bồ đề đều là không có tương sinh thuộc tính thêm được tu la cùng bi hồi phong mặc dù có tương sinh nhưng bị sở ngôn đặt ở tâm pháp dánh đệ tam cách cùng thứ tư cách thuộc tính thêm được không nhiều nếu như là nắm sát bồ đề đ ổ i thành hình tiên kia sở ngôn bản liền có thể nhìn rất nhiều nhưng không có sát bồ đề hắn có thể chịu được cặn mấy cái kỹ năng đơn giản tâm pháp phối hợp từ cấp độ này đi lên nói sở ngôn bại bởi cản nhưng một cuộc tranh tài thắng bại không phải là dựa vào thuộc tính đến quyết định t ừ bảng nhìn lên cằn khẳng định cũng có một bộ kim sắc kim thạch hơn nữa còn là mang sự dẻo dai thêm được hình vùng canh thạch nếu không không cách nào giải thích hắn sự dẻo dai tại sao cao như vậy hàn phục kim sắc kim thạch nhiều đáng tiền sở ngôn không biết nhưng từ nơi này chi tiết nhỏ là có thể nhìn ra vì thiên hạ này số một cằn cũng không phải hoàn toàn không có chuẩn bị song phương tuyển thủ tất cả đã chuẩn bị ổn thỏa lúc tần xuyên luận kiếm đài bốn phía dâng lên trong suốt không khí tưởng tất cả mọi người đều biết rõ trận đấu sắp bắt đầu mở đầu nhất định là sở n ô n chiếm ư ư thế ta nghĩ rằng không chỉ là cằn toàn thế giới có thể từ sở n ô n trong tay cướp được nước trước người đều không tồn tại. Đúng. nhớ mang mang sở nôn vẫn còn ở quốc phục lúc liền từng nhiều lần dùng sạch sẽ gọn gàng mở đầu phi yến ép tới không ít tuyển thủ nhà nghề không t h ở nổi tiểu hưng mạo gật đầu một cái đây là sự thật sở nôn phi yến quả thật cho không ít quốc phục tuyển thủ nhà nghề tạo thành bóng ma trong lòng bọn họ hoàn toàn không nghĩ ra người này tại sao có thể nhanh như vậy đem ngươi làm khởi tay động tác vừa mới xuất hiện sở nôn tràn đầy kiếm ý phi yến trục nguyệt liền đẻ lên trên đầu loại này tuyệt vọng một khi thể nghiệm qua thì sẽ sinh ra hoài nghi đối với mình ta có phải hay không già rồi theo không kịp bọn họ người tuổi trẻ phản ứng không ít bị sở nôn đà kích tuyển thủ dối dít thầm nói khắc kỹ năng khó mà nói nhưng phi y ế n trục n g u y ệ t kỹ năng này tuyệt đối là sở nôn chắc chắn nhất p h o n g thần kỹ năng ta không phải là nhằm vào người nào ta là nói đang ngồi toàn bộ thái bạch đang bay y ế n trục n g u y ệ t trên đều là em trai lệnh các khoa học ra xem thế là đủ rồi phần nghìn giây cấp phản ứng ai đây chịu nổi chương hai trăm bảy mươi bảy ưu thế đối với ngũ độc mà nói mở đầu muốn n ắ m thái bạch nước trước độ khó không phải lớn một cách bình thường người dám tới sao sở nôn nháy mắt ra hiệu nhìn về phía cằn định khơi màu lựa giận của hắn như vậy cũng có thể sáng tạo càng nhiều hơn cơ hội cái này nước trước tất nhiên là hắn trừ phi hắn thương long đâm không có đạt tới nước trước mục đích nếu không cần là không có khả năng từ trong tay hắn bắt được nước trước g i ả n giải phân tích rất có đạo lý sở nôn phi yến đúng là quá mức nhanh thậm chí sắp tới một loại nhận thức cực hạn nhưng đây không phải là hắn dùng nước trước phi yến ép ngũ độc lý do thái bạch mở đầu ép phi yến đúng là rất nhiều trường hợp đều rất thực dụng nhưng cũng có không dùng thích hợp cảnh tượng cũng tỷ như đối mặt cờ lạ mở đầu bạo nổ hồn ngũ độc là không thể dùng phi yến đi đẻ sở nôn không phải là người không biết không sợ mã phu hắn biết rõ cuộc tranh tài này tầm quan trọng không có niềm tin tuyệt đối hay lại là làm hết sức không đi mạo hiểm thương long xuất thủy đếm ngược kết thúc mắt lạnh bừng bừng bóng kiếm tựa như trì h o ã n chụp hình ở sân t ỉ võ lên vạch ra một đạo dài hơn mười thước kiếm mang sở luôn vô phong kiếm nhẹ nhàng đâm một cái trong điện quan g hỏa thạch liền xuyên thấu cằn cơ thể quắt trở về phong thương long phá định hiệu quả rất mạnh nhưng còn cần phối hợp còn lại phá định kỹ năng mới có thể đánh hụt địch nhân định lực vì vậy thương long sau đó xoay người dây tiếp trở về phong phá định liền t r i ê u liền ứng vận n h i sinh phong lôi một kiếm ẩm huyết kỹ năng mặc dù không là phá định kỹ năng nhưng là có nhỏ nhẹ phá định hiệu quả thương long tiếp trở về phong lại phong lôi gần người áp chế ngắn ủi một dây c ẳ n định lực cái liền trống. c nơi n này không có lựa chọn đ ó n g ưng d ư ơ n g quyết, sở nôn t i ê n p h o n g n g ũ vân kiếm đặt lên, càng i ả i không sống nhờ. b ị ký sinh quyết b ắ t sở nôn có c h ú t băng. Sống nhờ quyết đánh bay sau nhanh c h ó n g h ư n g dương quyết đ ạ t được bát h ể sở nôn lợi dụng phi hiến c h u y ệ t vân thể hiệu quả bắt được c à n c à n nổ g i ả i không n h ị đoạn, nơi này sở nôn mở vô ngân lớn một chút, cơ hội rất tốt. Có c h ú t n g u t h à n h thật mà nói sở nôn không nghĩ tới c à n v ì t ỉ n h một cái h ư n g dương quyết liền đem dài không sớm như vậy n ộ không có dài không ngủ đội mặt bóc có không dấu vết thái mạch, điềm nhỏ huyết phòng công công công công công vũ lạc vân phi nhất、đoạn. xoay người thương long xuất thủy đánh vũ lạc vân phi nhị đoạn dứt khoát thần long bãi vĩ đánh xong thần long bãi vĩ sở nôn đã không có năng lực bay liền chặn rồi thần long bãi vĩ tổn thương cao nhất vũ lạc nhị đoạn đánh xuống sau lập tức phong lôi áp chế dù là còn có hậu khiêu cũng thập phân quả quyết mở ra y ê n hà mã thiên lúc này hắn không thể tiết kiệm đổi mới phải nắm đáng đánh tổn thương toàn bộ đánh ra nếu không tiếp theo đối mặt đợt thứ hai cảng giải khống cd hắn là không có cơ hội phong lôi một kiếm đánh ra làm người vừa lòng tổn thương đặc biệt là đổi mới sau cái thứ nhị phong lôi còn ra bạo kích một kiếm chặt xuống hai ngàn tổn thương sở luôn kích động đến đi tiểu đều quăng ra đến hai dọn ngũ liên đánh đến thứ tư đoạn khôi phục kiếm ý phi yến chụp n g u y ệ n đặt lên cắn hp rơi xuống tới năm mươi phần trăm trở xuống đoán chừng cắn giải không đã không sai biệt lắm sở luôn lăn lộn kết thúc phi yến hiệu quả điểm h u y ệ thương t long xoay người chạy trong tay nắm hậu khiêu cùng v ô n g ân hắn cũng không sợ c à n đuổi theo hắn nơi tha cái này một lớp hoàn toàn đánh ra ưu thế bây giờ nên càng ấ p g áp dữu tử tràn đầy hưng phân hét lúc này không người hội trách hắn đại hống đại khiếu trên thực tế đang xem tranh tài quốc phục người chơi từng cái hay lại là ưu thế thật lớn a tây đi hắn là ở ngộng du sao kiếm đáng trên đảo thông qua toàn bộ tin tức hình chiếu nhìn thấy trận đấu hình ảnh hàn phục người chơi tâm tình rất không xong cằn rốt cuộc đang làm gì loại này vụng về biểu hiện với hắn cho tới nay thực lực hoàn toàn không xứng đôi a chẳng lẽ hắn muốn bại bởi người hoa kia rồi hả quả nhiên khó đối phó c ă n c a o mày nhìn về phía đối diện sở ngôn tâm lý một trận phiến não đấu vòng loại sau hắn liền đoán được sở ngôn sẽ là hắn đoạt đệ nhất thiên hạ đại địch vì vậy cố ý liên lạc hàn phục thái bạch đại đệ tử hai người tư để hạ làm rất nhiều lần luyện tập trước hắn giải khống khả năng ở người chơi bình thường xem ra là lỗ mãng cử chỉ nhưng trên thực tế đây là hắn căn cứ sở ngôn nhiều lần tranh tài thói quen sở cố ý dùng được bộ sách võ thuật sở ngôn trận đấu mỗi một chàng hắn đều xem qua đây là một cái không theo lẽ thường xuất bài thái bạch mãn phu giải khống đoạn thứ nhất biết ngũ liên áp chế trở tay s ố n g n h ở cái này là ưu thế của hắn hắn biết do sở ngôn tất nhiên sẽ ở đỉnh ngũ vân kiếm thứ tư đoạn tiếp phi hiến trục n g u y ệ t hoặc là phong lôi một kiếm tóm lại không thể nào khiến hắn đóng m ư n g dương quyết cho nên khi đó giải khống là rất lựa chọn chính xác giải khống nhị đoạn liền sai lầm rất lớn hắ vốn là suy nghĩ tại chỗ ẩn thân kéo dài thời gian chờ giải khống không nghĩ tới sở ngôn phản ứng còn nhanh hơn hắn sở ngôn tựa hồ đoán được hắn hội vào lúc này trên giải khống nhị đoạn vô ngân lớn một chút tại hắn còn chưa kịp phản ứng liền đem hắn định trụ không biết đến khi đó căng thật ra thì đã thuộc về nửa ẩn thân trạng thái chỉ kém người cuối cùng chân dẫn dắt động t á c liền có thể đi vào ẩn thân lần này liền hoàn toàn băng mặc dù không có bị vô ngân đạn giải khống như vậy băng nhưng ẩn thân không có thể mở ra bị sở n ô n nắm lấy cơ hội đổi mới đánh hai bộ tổn thương cái này thì khiến hắn rất khó phiên bản a tây đi phiêu tuy đây là một cái khinh công tiểu kỹ xảo có thể nhảy qua phiêu tuyết xuyên vân kỹ năng có thể động tác trực tiếp đạt đến xa xa nhưng hắn tựa h ồ quên sở nôn trong tay nhưng còn có một cái không g i ấ u vết ôm nguyệt kinh phong c ắ n vừa sử dụng ra phiêu tuyết xuyên vân phụ trệ giữa không t r ù n g sở nôn liền một cái ôm đi lên rơi xuống đất trực tiếp vâu ngân lớn một chút đã chuyển tốt s i đi vũ lạc vân phi hai đoạn tổn thương bên trong sen kẽ phong lôi một kiếm mặc dù nhưng cái này tiểu liên chiêu tổn thương không c ó thần lòng bãi vĩ cao nhưng lúc này cũng đủ dùng rồi vũ lạc nhị đoạn đánh xuống quắt trở về phong bình a không có kỹ năng sở nôn đánh không ra đủ ngạch tổn thương bị cằn nắm lấy cơ hội xuyên phong phản đánh hậu khiêu không n ó n g nảy sở nôn biết rõ mình trong tay còn có hậu khiêu nhưng thương long còn kém hai giây hắn lựa chọn dùng cơ thể chống cự cái này phượng hoàng t u y ệ t sát ngũ độc thân thể giòn thái bạch biến đổi giòn giống như trước hắn ở vô cùng trong thời gian ngắn mang cằn đánh đến tàn huyết như thế cỡ làm cũng không hội bỏ qua cơ hội này hai giây thương long si đi thời gian hắn bạo phát ra ngũ độc kinh người tổn thương khiến sở nôn khí huyết cũng theo đó rơi xuống đến sáu mươi tả hữu nguy hiểm giá trị ngũ độc cái này thích khách trước nghiệp tổn thương vẫn không thể đánh giá thất đ Si、t h lúc này sở nôn đổi mới còn có ba mươi giây không tới vỡ ngân mười tám giây tương dương quyết bốn mươi hai giây chỉ cần lôi ra mười tám giây cuộc tranh tài này liền kết thúc sở nôn biết rõ đạo lý này vì vậy hắn đối với sau lưng cần không lưu lên chút nào ỉ vào chính mình nội t ứ c nhiều thương long sau lập tức mười tám ngay cả xéo đi người kế tiếp nước trước rất mấu chốt chỉ cần hắn bắt được người kế tiếp nước trước liền có thể lôi ra cực kỳ trọng yếu vô ngân hoặc là đổi mới chờ vô ngân đổi mới đi kết thúc cuộc tranh tài này không tồn tại bất kỳ huyền n i ệ m gì có thể nói chương hai trăm bảy mươi tám chiến thuật lừa dối tháng d i ữ tử tràn đầy lòng tin nói căn toàn bộ hành trình mộng d u hẳn là trạng thái không điều chỉnh xong nhìn ra được rất nhiều chi tiết xử lý không phải là rất thích hợp xem xét lại sở ngôn bên này không đề cập tới lượng máu ưu thế ta chỉ nói một chuyện hắn đổi mới còn có hai mươi giây n g đổi mới còn có hai mươi giây đây là một cái điểm mấu chốt chỗ chỉ cần sở ngôn có suy nghĩ kéo qua cái này hai mươi giây hoàn toàn không là vấn đề hai mươi giây sau khi lượng máu chưa đủ bốn mươi năm cặn dù là giải khẩu ngưng dương quyết đều có như thường có thể bị sở nôn g hai bộ m i ệ u sát đây là trụ cột nhất số học vấn đề một cái đổi mới đánh dụng cặn bốn mươi khí huyết không thành vấn đề còn dư lại năm cũng chính là một cái ẩm huyết kỹ năng chuyện đúng còn có một cái đáng giá chú ý chi tiết tiểu khải chỉ sở nôn tâm pháp lan nói tam giới tù la đây mới là mấu chốt tu la tâm pháp bị động có thể đề cao sở ngôn c h é m chết năng lực hơn nữa trong này còn có một cái mọi người không biết chi tiết ngũ độc là một có hậu thuẫn kỹ năng c h ứ c n g h i ệ p nhưng tu la chém c h ế t bị động cũng sẽ không tính toán hậu thuẫn không tính là hậu thuẫn sao tiểu h ồ n g mạo thật tò mò không chỉ là tiểu h ồ n g mạo chính xem tranh tài rất nhiều người chơi cũng rất kinh ngạc ngay cả một ít tuyển thủ nhà nghề cũng đúng tiểu khải những lời này biểu thị kinh ngạc tu la chém chết bị động không tính hậu thuẫn kỳ quái sao thật giống như không thế nào kỳ quái trước đã có người phát hiện mang theo tu la chém chết năng lực lên cao một mạng lớn nhưng đối với có thể hay không, không nhìn hậu thuẫn một điểm này nhất giống thời rất nhiều xem thường tu la không có gom quyền này tâm pháp người chơi dối dít hối hận không thôi có thể tưởng tượng được theo điều bí mật này bộc lộ ra đi tu la nhất định có thể từ t cấp hai tâm pháp khác tấn thăng làm t một lẹ vẹo tâm pháp trước mọi người đối với tu la ấn tượng đại khái là có thể đột phá trưởng thành tử sắc tâm pháp đánh bạt mang tương sinh nhiều mặc dù tu la thuộc tính ra sức nhưng bởi vì đủ loại nguyên nhân quyền này tâm pháp luôn là làm cho người ta một loại đánh bản chuyên dụng á o giác luôn cảm giác tờ vờ tờ biểu hiện không bằng từ sắc khắc tâm pháp ra sức hôm nay đi qua ai còn sẽ cảm thấy tu la tờ vờ tờ kéo áp kia chính là thật đại ngốc rồi có thể đ ề cao c h é m chết năng lực đã rất tốt nếu như còn có thể không nhìn ngũ độc giải không các loại hộ t h u ẫ n tạo thành chém chết vậy giá trị lập tức nước lên thì t h u y ề n lên có thể tiên đoán được tương lai quốc dùng tâm pháp chú giải tàn thiên gen cùng tu la tàn hiện tất nhiên sẽ tăng giá Cần, người cũng như tên là một cái lây trầm ổn xương tuyển thủ nhà nghề có lúc sở nôn sẽ nhớ cặn tựa hồ thích hợp hơn chân vũ loại này dĩ tính chế động môn phái mà không phải lấy nhanh chuẩn ác nổi tiếng ngũ độc c ă n đấu pháp rất có mỹ cảm mặc dù ít có xuất sắc thao tác xuất hiện nhưng chi tiết xử lý tuyệt đối là thế giới đứng đầu cấp bậc sở nôn có thể ở phương diện khác vượt qua cặn nhưng ở chi tiết trong xử lý hắn phải thừa nhận chính mình không bằng cặn chi tiết quyết định thành bại những lời này dùng ở trong tranh tài toàn thế giới tuyển thủ nhà nghề bên trong có thể làm được toàn bộ cuộc tranh tài không có sai lầm người có thể có mấy cái đời trước sở nôn nhớ mang mắng cũng là ở quyết tái trên võ đài hắn đối mặt cằn lúc có bao nhiêu khẩn trương ép một cằn tuyệt đối là trong mắt rất nhiều người thần thoại cùng thần thoại giao thủ ai có thể không khẩn trương bất đồng chính là hiện tại hắn đã sớm không phải là mới ra đời chính mình đối mặt cằn đại địch như vậy như cũ có thể giữ tỉnh táo suy tính b ư ớ c kế tiếp nên làm cái gì cũng tỉ như bây giờ trên tay hắn không có hậu khiêu vô ngân tương dương quyết đổi mới một người trong đó đối mặt cằn khí thế hung hung tấn công đổi lại là đời trước chính mình khẳng định h o n g có phải hay không tĩnh táo lại sở ngôn ánh mắt gắt gao nhìn chăm chú vào cằn động tác định từ những thứ kia không đáng kể động tác nhỏ bên trong dòm da cằn bí đổ làm như vậy không phải là không công hắn thu hoạch rất nhanh thì xuất hiện cằn cổ tay một góc độ cổ quái d â y r u a lập tức khiến hắn cảnh giác lấy mạng quyết đây tuyệt đối là lấy mạng quyết khởi chủ động làm sở nôn dám dùng tính mạng bảo đảm mình tuyệt đối sẽ không nhìn lầm lấy mạng bạo nổ hồn sáu ngay cả sở nôn suy nghĩ phát tán h ạ rất nhanh đoán được cẳng chuẩn bị làm gì ngũ độc có thể dùng cho truy kích gần người kỹ năng chỉ có lấy mạng quyết bởi vì công cộng si đi nguyên nhân lấy mạng thả ra trong nháy mắt cũng không thể dây tiếp bạo nổ huyết kỹ năng hàm tiếp trung gian có một cái nhỏ bé không thể nhận ra khe hở thời gian cái này khe hở thời gian q u á ngắn ngắn đến rất nhiều người căn bản là không có cách phát hiện ngay cả như vậy cái này sơ hở cũng có thể cho sở ngôn một tia cơ hội chạy trốn hắn chỉ có thể chờ đợi cắn nước trước nếu là hắn trước thương long cáo tử đỉnh kéo dài thêm hai ba giây vẫn là phải bị cằn đuổi kịp treo truy nếu như hắn có thể hóa giải cằn cái này một lớp góc tường thế công không ăn sống nhờ không bị phi tức đập chúng đổi mới cùng vô ngân thì có để lại cho sở ngôn phát huy không gian cực kỳ nhỏ hẹp cắn coi như đứng đầu ngũ độc tuyển thủ lấy mạng bạo nổ hồn liên tiếp khẳng định luyện lô hòa thuần thanh muốn bắt cái này sơ hở thì phải nhìn sở ngôn có bản lãnh này hay không Cơ hội nghĩ là này ở sở ngôn suy ngôn trong ngáy điều mỹ ắ t quyết tựa như một tiếng sấm trợt tinh tâm một theo thế bất quyết cần cần chuẩn cho cứ cơ còn có mạng như văng lên. Nhanh.、Quá、nhanh. Đây là cần tinh tâm chuẩn bị một đòn, mang theo thế lôi đỉnh và quân, không cho sở ngôn bất cứ cơ hội nào.、Lấy、mạng quyết rất nhanh, nhưng còn có nhanh hơn này lấy là lôi Lấy sấm rất Đây Quá hội sở và bị k năng.、Hạt. Mỹ phục giải thích ngốc lăng tại chỗ ngồi ở hàng trước nhìn càng thêm cẩn thận người xem kinh thanh lên hàng sau người xem mặc dù nhìn đến không kịp hàng trước rõ ràng nhưng là há to mồm hai mắt trận to một bộ vẻ mặt như gặp phải quỷ hô xuất hiện đã lâu tình hồn lại quốc phục giải thích trên này giữ tử ba người đều là mặt đầy khâm phục mà nhìn truyền trực tiếp hình ảnh quan cuộc so tài truyền trực tiếp đang lúc bên trong yên lặng một lát sau tập trung thêm điên cuồng quét nổi lên mãn bình 666. giờ phút này không biết cả nước lại có bao nhiêu người hưng ơ phấn đỏ bừng cả khuôn mặt địa quát to một tiếng ngọt tạo xảy ra chuyện gì cắn rất không minh bạch mặc dù không là rất biết tam quan hủy hết là ý gì nhưng tuyệt đối thích hợp hắn bây giờ ngay mới vừa rồi hắn dùng lấy mạng quyết gần người bạo nổ hồn quyết đang chuẩn bị thả ra dư quan bắt được sở nôn thủ bộ động tác phân tích ra đó là vô ngân kiếm ý trước đưa dẫn dắt động tác bị dọa sợ đến lập tức về phía sau lăn lộn sợ bị vô ngân đại điểm chính xác nhưng hy kịch tính một màn xuất hiện cơ hồ là tại hắn về phía sau lăn lộn trong nháy mắt sở nôn cũng về phía sau lăn lộn sau đó lập tức hướng phương hướng ngược lại thương lòng t á o tử nếu như dùng một cái từ để hình dung cần cảm thụ đó nhất định là ngộng như vậy thì xuất hiện trên trường đấu làm người ta phùng phúc một màn cầm lấy mạng đi lên kết quả còn không có tiếp hạ một cái kỹ năng hai người liền hết sức ăn ý địa đồng thời về phía sau l a n lộn sau đó hắn liền đứng tại chỗ mắt thấy sở ngôn thương long rời đi bóng lưng nếu như dùng hô li út máu cho kịch đồ án để diễn tả chuyện mới vừa rồi lúc đó là như vậy chưa bao giờ thất thủ kim bài sát thủ đến gần mục tiêu đúng lúc mục tiêu vừa vặn mắt thấy sát thủ dơ trùy thủ lên lúc mục tiêu vạn phần hoảng sợ mà chuẩn bị cầu xin tha thứ lúc sát thủ dơ lên trùy thủ lại không thọt hướng mục tiêu ngược lại chọc vào rồi trên người mình ngươi đi đi, ta không giết người, người thật không giết ta mục tiêu cảm kích rơi nước mắt sử dụng ra một chiêu ve s ầ u thoát sát thuật sát thủ trận mắt há m ồ m n h ì n mục tiêu biến mất ở trước mắt sau đó nhận được thượng cấp điện thoại jps biểu hiện mục tiêu của ngươi xuất hiện ở sải bờ gì ạ đây cũng quá xé hàn phục hai gã giải thích dẫn đến đỉnh đầu bốc khói hận không được bắt căn cổ áo của sau đó chất vấn hắn ngươi đang làm gì vậy lấy mạng sau không nhận bạo n ồ hồn tại sao phải sau l a n l ộ t chương hai trăm bảy mươi chín trước tiếp theo thành động tác lừa dối pháp t ừ biểu diễn ảo thuật ở bên trong lấy được gợi ý khiến cho sở ngôn nhặt lên nhiều năm trước chiến thuật vì chính là đánh một cái xuất kỳ bất ý hắn thành công lừa gạt cằn khiến hắn lầm cho là mình vô ngân kiếm ý cd kết thúc vì vậy vội vàng về phía sau la n lộn nhưng hắn không biết là sở nôn vô ngân kiếm ý quả thật nhanh tốt lắm nhưng cd thời gian còn có bốn giây cằn c o i là sai lầm rồi không giấu vết cd thời gian đưa đến hắn đối với sở nôn động tác giả rất tin không nghi ngờ đây là một trận mạo hiểm rất lớn đánh bạc mặc dù thua cuộc cũng không có gì ngược lại sở nôn cũng sẽ không chết nhưng khẳng định sẽ không hiện tại ở thư thái như vậy cằn khó chịu a bị người dùng động tác giả hù dọa tự đoạn liên chiều hơn nữa trước sở ngôn tích lũy ưu thế tiếp đó sẽ phát sinh cái gì tất cả mọi người nhắm hai mắt đều có thể đoán được sở ngôn bắt lại cực kỳ trọng yếu ván đầu tiên đối mặt v ô n g ân đổi mới nơi tay sở ngôn càng không có cách nào ván đầu tiên thất lợi càng nhiều là bởi vì mở đầu quá đầu nguyên nhân trong tranh tài giữa thời gian nghỉ ngơi đ ế t ử toàn thế giới mỗi cái cuộc sò、so、tại khu người xem và giải thích đều tại phân tích ván trước trận đấu chi tiết càng có chút mãng cảm giác hắn là không tìm được đột phá phương hướng bị sở n ô n một mực nắm múi dẫn đi làm quốc phục ngũ độc đại đệ tử hào thính cựu thị hào h a có thể nói là quốc phục hiểu rõ nhất ngũ độ hoa ca đối với căn vẫn là rất sùng bái dù sao hắn thấy căn ngũ độc với hắn ngũ độc hoàn toàn là một cái thiên một cái điện khác nhau trời vực có khả năng nhất hình dung hắn cùng với căn sự tranh lệch có lúc hắn cũng sẽ nghĩ nếu là hắn có căn phần thực lực này có phải hay không ở quốc phục cũng sẽ không có nhiều người như vậy mang hắn cho ngũ độc mất thể diện nhưng cuộc tranh tài này làm hắn thay đổi cái nhìn căn hoàn toàn lạc mất phương hướng rồi nếu là ván kế tiếp có thể điều chỉnh trở lại vậy còn có đánh hay lại là loại trạng thái này lời nói sở nôn tất lên đỉnh hắn đối với căn bổn trang biểu hiện rất thất vọng Cảm thấy sở nôn thái bạch h o a ca cũng giao thủ qua hắn không biết rõ làm sao đi thắng nhưng ít nhất hiểu rõ một chút đó chính là khắc đoán sở nôn nghị môn pháp dự trù là mỗi cái tuyển thủ nhà nghề đều am hiểu chuyện nhưng có thể hay không dự trù thành công nhưng làm một chuyện khác cắn sai liền sai có ở đây không nên dự trù sở nôn thao tác lúc này khiến hắn lâm vào sở nôn tiết tấu bên trong làm một đứng đầu thái bạch sở nôn thao tác là tốt như vậy dự phán sao nếu có thể nhẹ nhàng t h o ả i mái liền đ o á n được sở ngôn n g h ĩ m u ô n pháp vậy hắn cũng sẽ không xông vào trận chung kết rồi sở ngôn cầm xuống đệ nhất cục tin tức như cơn lốc quá cảnh trong nháy mắt cuốn trên internet các n ó n g ngách cho dù là như thế nào đi nữa không nhìn thiên đ a u người cũng sẽ thấy điều này tin tức hoa hạ đài truyền hình băng tần tin tức cũng ở hai giờ chiều đúng lúc mở màn chiếu tân văn chuyển trực tiếp đang lúc bên trong hướng người xem thông báo rồi tin tức này từ trước đến giờ lấy nghiêm trang nói đùa trở thành lưới hồng người chủ t r ì băng tần tin tức người chủ t r ì chu bân ở thông báo hoàn liên quan tới phi châu mới nhất vi rút tình hình bệnh dịch tân văn sau đ ổ i đề tài liền nói đến gần đây đưa tới toàn cầu chú ý kiếm đáng bắt hoang s p một chung kết quyết tái lên kế tiếp là một cái đến từ kiếm đáng đ ả o tin tức tiến kinh thời gian buổi triệu một điểm năm mươi mốt phân đang ở c ử hành kiếm đáng bắt hoang s p một toàn cầu chung kết quyết tái bên trong quốc gia của ta thái bạch tuyển thủ sở n ô n ở trong trận chung kết một không chiến thắng hàn quốc tuyển thủ cẩn bản đài phóng viên đà nguyên cũng ở đây trận đấu hiện trường để cho chúng ta liên tuyển hắn nghe nghe cái nhìn của hắn lúc trong màn ảnh xuất hiện phía trước ký giả hình dáng sau chu bân mở miệng hỏi đà nguyên ngươi tốt có thể giới thiệu cho chúng ta một chút trận đấu tình h u ố sao được rồi chu bân đà nguyên là một cái da thịt phơi đen thu i ngoại cảnh phóng viên lúc trước phụ trách thông báo nước ngoài chiến sự tân văn coi như là nửa phóng viên chiến trường đây là đà nguyên lần đầu tiên ra trận đấu ngoại cảnh đối với lần này hắn tràn đầy nhiệt tình vừa mới cử hành trong trận chung kết quốc gia của ta tuyển thủ sở ngôn mở đầu chiếm thượng phong cường đánh phát g i hậu quả đoạn chạy đổ kéo vô ngân đổi mới sau đó bằng vào nước trước tích lũy ưu thế cự lớn đánh bại hàn quốc tuyển thủ cẩn bắt lại v đà nguyên n g c h ậ m g i i nói nơi này ta muốn cùng mọi người giải thích một chút trận chung kết là bo năm cuộc so tài chế cũng chính là mọi người tục xưng ngũ cục ba thắng ván đầu tiên bắt lại mặc dù không có thể bảo đảm thắng lợi nhưng cơ hội cũng là lớn rất nhiều đại khái là lần đầu tiên ra trận đấu ngoại cảnh đà nguyên n g nói hơi nhiều tựa hồ muốn đem tranh tài đủ loại chi tiết đều truyền đặt cho người xem là một ưu tú người chủ trì chu bân rất nhanh thì phát hiện không đúng đem lời để thay đổi trở về quỹ đạo liên quan tới kế tiếp trận đấu đà nguyên ngươi thấy thế nào đà nguyên lúc này không trả lời chu bân vấn đề mà là mời ra người bên cạnh liên quan tới kế tiếp trận đấu ta cho mọi người mời tới chúng ta quốc dùng á quân tuyển thủ thiền ứ c khiến hắn đến cho mọi người phân tích một chút kế tiếp chiến cuộc thiền ứ c người tốt người chủ trì người tốt đối mặt ông kính thiền ứ c lộ ra rất tinh thần trong đài xem tiết mục lãnh đạo tâm lý len lén cho đà m nguyên điểm ba mươi sáu cái đáng khen có thể mời tới thiền ứ c chứng minh đà m nguyên cái này phóng viên chiến trường làm cũng không tệ lắm mà kế tiếp trận đấu không phải là rất lạc quan thiền ứ c trước cho mọi người tạt một c h ấ u nước lạnh c h ậ m giải thích c à n thực lực tuyệt đối là rất mạnh sở nôn mặc dù bắt lại ván đầu tiên trận đấu nhưng ván thứ hai nhất định sẽ đối mặt càng i ê n c u ồ n phản công cá nhân ta cảm thấy sở nôn bây giờ muốn làm chính là điều chỉnh xong trạng thái của mình tận lực làm cho mình kế tiếp trong tranh tài bảo đảm không xuất hiện sai lầm bo a năm trận đấu đối với một tên tuyển thủ nhà nghề mà nói là rất khảo nghiệm đến tiếp sau này ổn định tính không thể nói mở đầu đánh thật hay phía sau liền kéo áp đúng không thiền đức thừa nhận mình có chút độc nhưng cái này trước mắt vẫn là phải ủng hộ sở nôn dù sao mọi người một cái cuộc so tài khu sở nôn thật cầm đệ nhất thiên hạ n g bọn họ cũng có thể dính chút ánh sáng từ dĩ vãn g cuộc so tài bên trong đến xem ở phát huy ổn định cái này hạng nhất lên sở nôn tuyệt đối là chiều ưu c à n tương đối dễ dàng được tâm tình ảnh hưởng nếu như ván thứ hai không thể kịp thời điều chỉnh tâm tính khả năng hôm nay trận đấu đánh tới ván thứ ba liền kết thúc á m chỉ cần phải bị sở ngôn đánh ba không phỏng vấn rất nhanh thì kết thúc thiện ức tâm lý chứa chuyện không có đ ả m quá nhiều cùng đ á m nguyên sau khi tách ra thiện ức liền phát hiện có người tìm tới hắn hiệp ước lúc câu lạc bộ kinh lý tìm tới cửa thiện ức cả người đều làm hậu hắn và thịnh thế hợp đồng còn có nửa năm tại kết thúc lúc này đàm hiệp ước chẳng lẽ là ông chủ lý bạch thanh rốt cuộc minh bạch hắn thiện ức mới là đáng giá tốn tiền đào tạo người quyết định cho hắn tăng lương nhưng khi hắn biết được câu lạc bộ cho ra hiệp ước điều kiện sau nhất thời đã nổi giận rồi. nếu như tại hắn không đánh ư n giá t thành n n g tích trước thịnh thế cho cái điều kiện này hắn không ý kiến dù sao làm nhiều công hiến lớn cầm bao nhiêu tiền nhưng hắn đều cầm quốc phục ca quân xông vào thế giới cuộc so tài chỉ cho chút tiền này nói được sao chương hai trăm tám mươi nhanh tiết tấu thiện ề Đều n cùng thịnh thế náo bài rồi. Đều nói không có、so、sánh liền không có tổn hại, cùng lý bạch Thanh cho sở ngôn mở ra thiên、so、thiền mình căn bản không được coi trọng. Đánh n ức ức chức có có Bạch cho cảm giác được coi giới thế hại, h so so bài rồi. với, i ra sở Lý mở p g không ư ờ i phải là vì cái tiền Thiền nào đánh. là mà vì ức thừa nhận mình đối với thịnh thế câu lạc bộ rất có cảm tình cũng bị ông chủ lý bạch thanh rất nhiều ân huệ nhưng đây không phải là hắn lãng phí lý do của mình hắn là quốc phục cá quân làm quốc phục cá quân thịnh thế phải cho ra phù hợp hắn giá trị con người hợp đồng mới được muốn dùng qua lại dùng giá thấp giữ hắn lại đó không thể nghi ngờ là nói vớ vẩn mặc dù đang thái độ của hắn hạ t hình thế rất nhanh thì mang cá nhân của hắn đãi ngộ đổi thành mỗi tháng một trăm vạn nhưng thiện ức hay lại là cự tuyệt s 2 rồi hay nói hắn không có cự tuyệt trao đổi chẳng qua là nói cho thịnh thế phương diện người liên lạc hiệp ước có thể đàm nhưng đầu tiên phải cho ra thành ý hơn nữa hắn hợp đồng còn có nửa năm hoàn toàn có thể kéo dài tới s 2 mùa giải đi đến lúc đó nhìn lại thịnh thế phương diện thành ý như thế nào thiện ức rất phiền d i ệ p vọng hồi cũng rất phiền bởi vì phá h i ể u tách ra chuyện hắn không thể không từ kiếm đáng đảo chạy về quốc nội xử lý cơ hội liên quan công việc phá hiệu tách ra nồng cốt tinh anh một dạng độc lập đi ra khiến rất nhiều quốc dùng liên minh đều động tâm tư trong lúc nhất thời d i ệ p vọng hồi mỗi ngày đều có thể thu đến từ các phe mời điện thoại điều kiện đều rất không tồi có một than đá ông chủ tiến quân giả tưởng sản nghiệp sau chế tạo một cái tiểu liên minh hy vọng cái này phá h i ể u tinh anh một dạng gia nhập bọn họ cho ra lệnh người không cách nào cự tuyệt điều kiện nhưng cái này mời vẫn bị bọn họ bác bỏ phá h i ể u tinh anh một dạng sở dĩ trốn đi vốn chính là không nghĩ khuất cư nhân hạng than đá ông chủ rất có tiền cũng chịu xài tiền trong bọn họ quả thật có người không tránh khỏi cám dỗ lựa chọn gia nhập nhưng người nhiều hơn hay lại là lựa chọn giữ hiện trạng p cái. cái yêu cầu này h một không phải không thể gia là quá phận rất nhiều liên minh nắm lỗ mũi cũng đành chịu cũng không ký hợp đồng còn phải dẫn tiền lương loại điều kiện này sẽ để cho rất nhiều liên minh chửi mẹ rồi không ký hợp đồng các người nếu là đợi đến khó chịu trực tiếp đi làm sao bây giờ không có hợp đồng hạn chế phá hiệu tinh anh một dạng còn chưa phải là muốn đi thì đi muốn ở lại cứ ở lại loại này không bị khống chế tinh anh một dạng dù là rất nhiều liên minh thèm thuồng thực lực của bọn họ cũng không dám đáp ứng loại này quá đáng điều kiện chúc mừng a sở nôn nhìn màn ảnh bên trong sở nôn ngạo nghễ hình dáng diệp vọng hồi rất là hâm mộ sở nôn người này không có bất kỳ công hội câu lạc bộ trói buộc sống được so với đại đa số tuyển thủ nhà nghề đều tự nhiên kỹ thuật lại thích tất cả lớn nhỏ trận đấu toàn bộ cầm số một thế giới cuộc so tài lên còn đánh vào rồi trận chung kết mắt nhìn đệ nhất thiên hạ thì sẽ đến tay thứ người như vậy làm sao không để cho diệp vọng hồi hâm mộ nghe nói đệ nhất thiên hạ tiền thưởng có hơn mấy chục ức diệp vọng hồi mắt đều thẳng sở ngôn đã thắng ván đầu tiên nếu là không ngừng cố gắng thắng liền hai cục há ha chẳng phải là một chút là có thể leo lên phú hào b ả n g trưởng thành tại sao quốc dân lao công mọi người đều là thái bắc h cầu bằng cái gì ngươi chính là bút đồ khuyển chúng ta chỉ có thể làm thổ cầu đây tặc lao tiên cái này không có chút nào khoa học diệp vọng hồi kêu gào không có thể ảnh hưởng đến sở ngôn ván thứ hai trận đấu đổi bản đồ đi tới hình tròn sân tỷ võ kinh hồ tinh vân b ã i c ă n tinh thần rất tốt nhìn ra được không có bị ván đầu tiên thất lợi ảnh hưởng trong ánh mắt tràn đầy ý chí chiến đấu bên ngoài sân người xem rất mạnh đủ loại đèn bài dơ lên thật cao tiểu tỷ tỷ muôn mắt nổ đom đóm kêu gào mặc dù không nghe được nhưng sở ngôn cũng có thể tự yêu mình địa tưởng tượng mình một chút nữ phấn quân đoàn nhạy cấm hoan hô địa cảnh tượng ván thứ hai rồi thắng được ván này trận đấu liền đi tới cuộc so tài điểm vô luận là hắn vẫn căn đều rất rõ trận đấu đã đến liều mạng thời điểm. hôm nay nhất định phải để lại cho hắn tốt đẹp vô cùng hồi ức thiên hạ này đầu tiên là hắn ai c ũ n g c ư ớ p không đi sợ nôn ánh mắt của dần dần nóng bỏng theo trận đấu đếm ngược kết thúc cả người giống như lột s á t phổ thông tản ra làm mọi người mở mắt ánh sáng lộng lẫy đó là thuộc về thái bạch t i ê u ngạo thái bạch yêu cầu một cái mặt bài kiếm đáng chủ bên ngoài hội trường trên quảng trường lúc r ò n g r i c tiếng nhạc chấm d ứ c một tiếng kêu gào phảng phất mùa hè sấm trong nháy mắt cũng làm người ta bầy sôi trào thái bạch đệ nhất thiên hạ ta ý lăng vân kiếm đáng bắt hoang lưu tinh bạch vũ quang gia hạc một kiếm v hai tay h áo bạch vân vạn trượng xa các loại các dạng khẩu hiệu bị tâm tình kích động thái bạch người chơi cao r ộ n g đ ê u lên bầu không khí rốt cuộc tới cực điểm tất cả mọi người đều muốn thấy được một cái thuộc về thái bạch đệ nhất thiên hạ xuất hiện ngũ độc người chơi mặc dù không nhiều nhưng thanh thế cũng không nhỏ chẳng qua là ở thái bạch nhà chơi tiếng sóng bên trong số người thưa thất ngũ độc người chơi căn bản không nổi lên được cái gì đợt sóng đến thuần tuy là người chơi cơ số nghiên ép quan phương trận đấu truyền trực tiếp đang lúc bên trong thái bạch đệ nhất thiên hạ đạn mạc cơ hồ chiếm cứ toàn bộ cái màn ảnh chỉ có linh tinh mấy câu ngũ độc đệ nhất thiên hạ nội bọn từ người ủng hộ nhân số của đến xem sở ngôn toàn thắng c ạ n ngũ độc sao có thể cùng thái bạch so với người nhiều bao nhiêu người lần đầu tiên tiến vào trò chơi liền bị thái bạch một tay cầm kiếm hình dáng mê mẫn kiếm khách vĩnh viễn là võ hiệp nòng cốt thời đại đang thay đổi nhưng trong lòng mỗi người đều có ân cựu thừa dịp tuổi tác khinh kiếm ngựa chiến võ hiệp chi hồn cháy h ư n g thực mà ngoại trừ thái bạch ai còn có thể khinh kiếm ngựa chiến bắt đầu tranh tài song phương bắt đầu lôi kéo thân vị ván thứ hai ngay từ đầu cắn liền thay đổi ván đầu tiên tác phong chủ động bắt đầu tìm cơ hội cắn rất già hoạt một mực tạp phi căn cứ vào loại tình huống này sở nôn cũng không được khá lắm làm hát vụ đao pháp bạo nổ hồn quyết hát vụ bạo nổ hồn gần người khiến sở nôn bắt được cơ hội trực tiếp mở ra vô ngân n g kiếm ý bắn rứt bạo nổ hồn quyết cùng cằn rời tay lấy mạng quyết dây tiếp phá h u y ệ t chỉ quyết về phía sau vũ lạc nhất đoạn vô ngân n g lớn một chút thần long b ã i vĩ ván này nhịp điệu thi đấu nhanh như vậy giải thích môn biểu thị sợ ngây người khiếp sợ còn xa chưa kết thúc đối mặt sở nôn nước trước vô ngân lớn một chút cằn nhất định là không thể ăn cái này thần long mãi vĩ hơn nữa sở n ô n dùng công ân hắn lập tức giải khống phía bên trái lăn lộn tránh ra sở n ô n thần lòng bãi v ị trúng thương lòng xuất thủy sở n ô n vũ lạc nhị đoạn bổ cái t ị n h mịch trở tay bị cằn cuồng phong truy mệnh hát vụ thiết thần không làm do dự giao ra hậu khiêu tiếp thiên đỉnh ngũ vân kiếm đệ lại cản thiên phong đoạn thứ hai cắn dao ra giải khống nhị đoạn trở tay liền cho sở n ô n lên sống n h ở bất quá cái này sống n h ở cũng không cách nào ngăn trở sở n ô n bị ký sinh nổ bay trong nháy mắt liền đứng d ư n g quyết đẻ ép phi yến bởi hậu khiêu tiêu hao ngũ cách kiếm ý, đưa đến sở n ô n cái này phi yến không có hiệ cũng rời đi sở ngôn xoay người vũ lạc phạm vi công kích phi tước đoạn ngực chương hai trăm tám mươi một song long xuất thủy cái này phi tước không thể bị đập bên trong sở ngôn làm nhiều như vậy cố gắng tự nhiên không thể nào ở loại chuyện nhỏ này phạm sai lầm lan lộn né tránh phi tước ở cằn đập địa chi sau liền thả ra phong lôi đ ẻ lên cái này s ấ m g i ó mục đích là muốn dính chặt cằn cằn định lực còn không có khôi phục bị gió lôi chém chúng có áp chế thời gian hắn có thể thừa dịp cái này áp chế thời gian trực tiếp đổi mới đánh một lớp siêu cấp ra sức phát ra sống do áp chế thời gian còn không có kết thúc cằn chủ động nổ tung giải khống nhị đoạn hậu thuẫn Hắn thời, nhưng lan lộn mặc dù rất kịp thời, nhưng sở ngôn đã sớm ngờ hắn ở Không. xoay người động tác khiến rất nhiều người lầm tưởng hắn muốn đánh thần long bãi vĩ nhưng không có chú ý tới căn nổ tung giải khống nhị đoạn cũng lăn lộn một khoảng cách sau định lực đã khôi phục hơn một nửa nếu như chỉ bằng một cái thương long phá định hiệu quả hắn là đánh không ra làm hắn hài lòng tổn thương vì thế sở n ô n quyết định dùng một cái cực kỳ đẹp trai song long xuất thủy cái gì gọi là song long xuất thủy đây là một cái thần long bãi vĩ tiến gia liên triều bởi vì đối với phản ứng cùng tốc độ tay yêu cầu quả thực quá cao cho nên ngoại trừ chức nghiệp sân so tài trở ra rất hiếm thấy đến thương long xuất thủy sau sở luôn động tác kế tiếp chính là kiệt tác vũ lạc vân phi nhất đoạn cái này vũ lạc khởi thủ lệnh người khó hiểu thương long đột tiến xa như vậy h ắ n cái này vũ lạc căn bản không đánh c h ú n g phía sau cần a chẳng lẽ là thần long bãi vĩ dữ tử há to mùng nói vừa mới dứt lời liền bị tiểu khải vô tình phản bác thí thần long bãi vĩ ngươi gặp qua dùng t r ư c thương long đâm người sau đó sẽ vũ lạc một đoạn thần long bãi vĩ không phải là thần long bãi vĩ đó là cái gì sở nôn vốn là dán chặt cằn tiến hành phong lôi áp chế cằn nổ tung giải khống nhị đoạn cũng về phía sau la lộn khoảng cách kéo ra chừng năm m thương long xuất thủy đột tiến mười tám m thương long xuất thủy đâm trúng cằn khiến hắn cùng với căn thời khắc này khoảng cách đi tới mười ba m vũ lạc vân phi công kích khoảng cách không phải là bí mật làm sao có thể vượt qua mười ba m khoảng cách trúng mục tiêu cằn sở nôn chẳng lẽ là thạch vũ trí cái này không giải thích được cử động nhất thời khiến rất nhiều nhìn sở nôn khó chịu bình x ị n cao hứng đạn mặc lên rúng động nhiều loại rêu cợt lời bàn ơ đệ nhất thế giới thái bạch ngay cả thần lòng bãi vĩ liên chiêu thứ tự đều không phân rõ. cái này chính là các ngươi thổi trời cao sở nôn kiếm chữ đoạn cũng sẽ t r ư ớ c vũ lạc nhất đoạn lại thương long xuất thủy đâm người cái này cầu bại thái bạch đánh còn không bằng kiếm chữ đoạn ha ha ha sở nôn nhớ lộn thần long bãi vi liên chiêu thứ tự điều này sao có thể không người hội quên là sở nôn trước nhất nắm thần long bãi vi cái này liên chiêu mang cho toàn thế giới thái bạch nhà chơi coi như trước nhất mở mang ra vũ lạc thương long vũ lạc đứng đầu thái bạch hắn làm sao có thể sẽ phạm hạ loại sai lầm cấp thấp này sau đó sở nôn một cái động tác lập tức đưa đến toàn trường xôn xao theo vũ lạc nhất đoạn khởi thủ xong sở nôn bước chân nhẹ xoay xoay người động tác vừa hoàn thành liền hóa thành một đạo kiếm quang xuyên thấu bị thương long xuất thủy t r ú n g mục tiêu sau còn chưa rơi xuống đất cản thương long xuất thủy khi này cái thương long xuất thủy kỹ năng hiệu quả sau khi xuất hiện sở nôn nơi n g ự c tài có một đạo bạch quang thoáng qua cũng chính là lúc này tất cả mọi người mới hiểu được mới vừa rồi kia trong nháy mắt ngắn ngủi rốt cuộc xảy ra chuyện gì t i ê n hà mã thiên đổi mới xoay người thương long xuất thủy vũ lạc nhị đoạn phong lôi một kiếm phản ứng nhanh hơn tư thế đẹp trai hơn truyền trực tiếp đang lúc một mảnh tĩnh lặng không tiếng động d ê u cợt sở ngôn đạn mạc vẫn còn ở trong màn ảnh lưu động sở ngôn lại trong phút chốc dùng hoa lệ trí cực một cái song long xuất thủy làm cho tất cả mọi người ý miệng phá huyệt chỉ quyết điểm nhỏ h u y ệ t phong cấm kinh công thương long xuất thủy phá định vũ lạc nhất đoạn xoay người đổi mới thương long gần như cùng lúc đó xoay người vũ lạc nhị đoạn tổn thương tối đại hóa cả bộ liên t r i ê u thời gian sử dụng gần một giây nga m ã i cát hắn là thượng đến nào đến từ mỹ dùng giải thích đã lấy xuống hai phản giống chỉ động được kim cương đấm vào lồng ngực cảm giác cả người nhiệt huyết đều bị một bộ này hoa lệ đến không bằng hữu song long xuất thủy rất hỏa ngắn m ộ i một năm giây khiến cho người cảm nhận được đến từ đông phương khoái kiếm vô cùng mị lực kiếm của hắn tại sao có thể nhanh như vậy thật là không như một người hắn là thần đông phương kiếm thần không lời nào để nói giữ tử hơi t r ầ mặc m sau đó phản tay nắm lấy tiểu khải tao hồng sắc ca dô cà v ạ n tàn bạo nói đạo ngươi mới vừa nói cái gì cái này chẳng lẽ không đúng thần long bãi vĩ sở ngôn ngưu phê giang đại trong sân trường truyền r a sơn hô hải khiếu vậy tiếng g i e o họ mới vừa nhập học học đại học mội môn tràn đầy kinh ngạc nhìn về phía điên quần các niên trường hữu bính hữu khiêu không hiểu một cuộc tranh tài tại sao kích động trưởng thành như vậy ổn thiện đức thở dài nói đáng chết cần n g ư ơ i đặc biệt nào không góp sức a thật tốt ngũ độc thánh tử làm sao đến trận chung kết liền kéo đến tột cùng là sở ngôn quá mạnh hay là chúng ta quá mức đánh giá cao ngươi dâng lên đầu gối của ta a a a a một chiêu này quá tuân t ú nữa à đừng càn ta ta đây phải đi luật kiếm ta muốn lên h ó a cảnh đẹp trai vô song a đại sư huynh lại làm ra đồ mới rồi đạn mặc một lần nữa điên cùng r ũ n g động tất cả mọi người đều bị cái này mát l ạ n h kiếm phong hấp dẫn thái bạch các nhà chơi càng là tập thể tao động k ô n g ngừng không kịp chờ đợi muốn đi thử chiêu này đẹp trai vô song liên chiêu nam sinh chỉ có thấy được sở nôn x o á i nữ sinh liền là g i á c đặc biệt địa quan sát được một cái khắc điểm sở nôn thật là nhanh giống như giải thích không thể tin kêu gào như thế tại sao kiếm của hắn có thể nhanh như vậy tất cả mọi người đều biết rõ sở nôn là tiên dùng hết vũ lạc nhất đoạn nhưng sau đó xoay người đổi mới thương long lại phách vũ lạc nhị đoạn tại sao đổi mới hiệu quả không có bao trùm vũ lạc vân phi cái này là rất nhiều người đều không nhưng tin một chút điểm huyện thương long không khó bắt đầu trước động tác có thể nói chúng quy chúng cũ nhưng ngay sau đó vũ lạc nhất đoạn xoay người đổi mới thương long vũ lạc nhị đoạn liền thật sự là nhanh như thiểm điện như vậy bất khả tư nghị tại sao nhanh như vậy khả năng này là rất nhiều người nghi vấn nếu như sở ngôn có thể trả lời cái vấn đề này nhất định sẽ nói chậm không được a thứ nhất thương long chỉ có ngắn ngắn không đến một giây đồng hồ áp chế thời gian nếu như động tác không làm nhanh một chút áp chế thời gian vừa quá đi khả năng t i u vô pháp bảo đảm cái thứ nhì thương long trúng mục tiêu bộ này liên c h i ê u độ khó rất cao không phải là ai cũng có thể sao chép sở ngôn dễ dàng như vậy đầu tiên điểm thứ nhất yêu cầu thả ra hoàn cảnh song long xuất thủy sử dụng hoàn cảnh rất hà khắc phải là đối diện không có giải không thời điểm thả ra cần có ương dương quyết không giả nhưng hắn bị sở ngôn điệm phá h u y ệ t chỉ quyết phong cấm khinh công hạ dĩ nhiên là tương đương với không có giải khống sau đó là trọng yếu nhất tốc độ tay cùng phản ứng vấn đề thương long áp chế thời gian quá ngắn sau này vũ lạc nhất đoạn cùng đổi mới xoay người thương long phải áp suất ở trong thời gian này nếu không tay ngươi c h ậ m đối diện đã sớm thoát khỏi thương long áp chế thời gian song long xuất thủy nội dung chính không nhiều nhưng từng cái nội dung chính đều là cực kỳ nghiêm khắc tồn tại nếu như xem tranh tài thái bạch người chơi thật có ai có thể sao chép bộ này liên chiêu tia liền có thể chúc mừng vị này người chơi có tư cách đi tham gia quốc dùng chức nghiệp thi đấu rồi Chương vê đúc e à i ờ the tram tion sở ngôn đổi mới sau thương long xuất thủy khiến cằn khai ra hương dương quyết bất quá cái này cũng không cần quan trọng gì cả hắn khi t r ư ớ c phá h u y ệ t chỉ quyết cũng chỉ có thể bảo đảm hắn thứ nhất thương long đột tiến không bị cằn giải trừ đánh bay về phần đổi mới sau cái thứ nhì thương long xuất thủy kia cũng không sao ngược lại hắn vũ lạc nhị đoạn đã bổ trùng cằn còn bổ túc một đao phong lôi cho cằn tạo thành thành đốn tổn thương lúc này cằn thuộc về trạng thái hoàn toàn bị động bên trong mặc dù hắn có kỹ năng phản đánh nhưng vừa đổi mới sau sở ngôn tuyệt sẽ không khuyết kỹ năng đối mặt cằn phản kích hắn trực tiếp hậu khiêu giải tr sau đó đặt lên ngũ liên thiên phòng ngũ vân kiếm con rơi c ấ đêm ngũ đ ộ c giải khống si đi là thật ngắn đối mặt khó dây dưa cẩn sở nôn không có lựa chọn khác chỉ có thể cứng rắn ăn cái này n ệ n xuống phi tức cùng sáu ngay cả phượng hoàng quyết giết lúc này dù là hắn ăn cẳn một bộ kỹ năng nhưng trên thực tế lượng máu còn rất khỏe mạnh bởi vì hắn đang bị phi tức đập trúng thời điểm trên người là có định lực tồn tại tràn đầy định lực sở nôn đón đỡ xuống rất nhiều tổn thương cắn rất gấp đánh ra ưu thế xuyên phong bước lớp linh xá vụ một bộ liên chiêu như mưa rông chấp giật như vậy hướng sở nôn đánh tới len k e n vơ ngân kiếm ý định lực bị đánh không trong nháy mắt sở nôn liền mở ra vông ân trở tay một cái tràn đầy kiếm ý phi hiến trục u y ệ t liền đặt lên c ạ n căn biết do sở nôn vừa đổi mới khẳng định trong tay còn rất nhiều kỹ năng nổ banh giải khống nhị đoạn hắc vụ thoát đi lập tức tiến vào ân thân lựa chọn sáng suốt sở nôn nhìn căn bản thân không có trước tiên đuổi theo hắn biết do căn bây giờ hoàn cảnh xấu rất lớn nếu như muốn v ã n hồi cục diện nhất định sẽ nghĩ biện pháp đâm hắn một đao nói cách khác căn b n thân sau không có đi xa khẳng định còn phải lặng lẽ gần sát hắn căn b n thân không thấy lớn như vậy sân tỷ võ trong nháy mắt chỉ còn sở nôn một người sở nôn h g có hậu khiêu lớn gan suy đoán căn người này tuyệt đối là giấu ở hắn bên trái vừa chờ cơ hội thích hợp thuận một đao nhất định là ở bên trái đối với căn có sự hiểu biết nhất định sở nôn nhớ hắn đã từng nói trừ phi là thuận tay trái nếu không phần lớn người cũng dễ dàng xem nhẹ đến từ bên tay trái nguy hiểm cái này thì cho h ậ n sau lưng ngũ độc rất lớn cơ hội không riêng gì ở bên trái khả năng còn cách hắn rất gần sở nôn biết rõ rất nhiều thái bạch ở luận kiếm tình cảnh đối với ngũ độc cẩn thân cũng sẽ theo thói quen ở trước người sau người quát một cái hồi phong lạc nhạn tìm ra mục tiêu điều không m i n h dự này là quốc phục thái bạch nhà chơi thường ngày cũng là toàn thế giới thông dụng thói quen hắn không tin cằn không có phòng bị ngón này mặc dù cách hắn rất gần nhưng khẳng định ở hồi phong lạc nhạn phạm vi công kích trở ra nói cách khác thời gian ba hơi thợ đã đến sở nôn trong nháy mắt phía bên trái lăn lộn không đợi lăn lộn động tác kết thúc liền bổ túc một cái hồi phong lạc、nhạn. lúc kiếm phong quét qua khu vực này một cái giống như thân ảnh quỷ mị liền c h ố n g rông xuất hiện đỉnh đầu xuất hiện một cái nổi bật tổn thương con số quả nhiên là giấu ở cái này chợ bị trở về gió thổi ra ẩn thân cắm dưới sự ứng phó không kịp bị sở nôn tại chỗ điểm huyệt sau đó lợi dụng điểm huyệt ngụy bá thể hiệu quả mở ra vũ lạc nhất đoạn cùng thương lòng xuất thủy thần long b ã i vĩ ở sở nôn điểm huyệt sau tiếp vũ lạc trong nháy mắt c ă n cũng biết sở nôn muốn làm gì rồi nhưng là biết do thuộc về biết rõ sau khi bị điểm huyệt phong cấm kinh công hắn cho dù là muốn lăn lộn tranh cái này thương lòng cũng làm không được xong rồi trở về phong cùng thương long trực tiếp phá trừ căn định lực sở luôn xoay người vũ lạc nhị đoạn đánh xuống mang theo thương long hiệu quả vũ lạc nhị đoạn ở căn tự thân không có định lực dưới tình huống đánh ra làm người ta chắc lưới hít hà tổn thương con số phong lôi một kiếm căn đỉnh đầu t o á t ra một cái màu cam bạo kích con số sở luôn hoàn thành đối với tàn huyết căn chém chết trò chơi kết thúc hai không hết thể tới như vậy đột nhiên ở trước khi tranh tài rất nhiều người còn rất coi trọng căn biểu hiện cho là hắn mang chấn hưng hàn quốc điện tử cạnh kỹ sản nghiệp hướng dẫn giả tưởng điện tử cạnh kỹ thời đại đ ờ sóng nhưng là tuyết lợi quá nhanh rất nhiều người chẳng qua là lên trên rồi nhà cầu trở lại liền thấy trận đấu đã hai không rồi quá thức ăn chứ có con tin nghi cần thực lực trận chung kết đánh còn không có bán kết xuất sắc đây chính là hàn phục vô địch thực lực cằn phan tập thể lặng đối mặt hai không t ỷ số bọn họ cũng không biết làm như thế nào thay cằn làm giải thích chẳng lẽ nói cằn trạng thái không được tiếp theo nhất định sẽ hoàn thành khiến nhị đuổi theo ba thần thoại thôi đi khiến nhị đuổi theo ba sở dĩ như vậy khiến người điên cuồng cũng là bởi vì loại tình huống này xuất hiện ít nếu như mỗi cuộc tranh tài đều xuất hiện khiến nhị đuổi theo ba đây cũng là không có ý nghĩa sở nôn bắt lại trận thứ hai trận đấu hiện nay trong tay ba cái cuộc so tài điểm tỷ số thắng chưa từng có cao cho dù là lạc quan nhất hàn phục giải thích đều chỉ có thể ngượng ngùng nói ba hai là lớn nhất kết quả tốt ba một cũng có thể tiếp nhận á ngàn vạn lần chớ là ba không thật bị sở nôn đánh cái ba không tiêu cắn lần này nhưng ném quá mất mặt phát cho dù là trở lại quốc nội điện tử cạnh ký hiệp hội cũng sẽ không bỏ qua hắn bị người ở trận chung kết cạo rồi đầu t r ọ c đây là lúc t r ư ớ c điện tử cạnh ký giới hô phong hoán vũ người hàn sao tiêu ngạo hàn quốc người chơi khẳng định không thể nào tiếp thu được ba không kết quả nếu như cần không nghĩ nên đón đầy trời từ mắng tiếp theo làm sao cũng phải thắng một ván cái này cùng đấu vòng loại kết quả hoàn toàn là ngược lại Âu phục giải thích t h ở giải nói không có ai hội quên đấu vòng loại lúc căn toàn thắng là biết bao s a n g trói khi đó ngay cả bị người coi trọng sở nôn cũng chỉ có thể khuất phục b ê tổ thứ hai đấu vòng loại cằn là thật có đệ nhất thiên hạ vô địch tư thế lúc này mới qua vài ngày nữa tình thế biến đổi quá nhanh không người có thể đoán được chàng này vạn t r ú n g chúc mục trận chung kết cuối cùng sẽ biến thành như vậy đấu vòng loại có vô địch tư thế nghiền ép một đám thiên tài cằn bị đấu vòng loại bại tướng dưới tay đẻ xuống đất điên cuồng và chạm đến tột cùng là cái thế giới này quá điên u hay là đám bọn hắn những thứ này truyền thông tập thể mắt bị mù k i ế m đẳng trên đảo đột nhiên t r u y ề n tới một trận tiếng hát ý vệ m ắ mở y dù tại vì ảo t ậ tìm ý vệ doner mizen p a n s e bắt đầu chẳng qua là một hai người ở hát vang bầu không khí dần dần lây những người khác từ từ tiếng hát càng ngày càng chỉnh tề v n g r ộ i cho đến t r u y ề n vào chủ trong hội trường En rưu kì âm nhạc là không có có biên giới Cái này không t r u y có ai sẽ để ý giờ phút này giữ tử thất thố cúc dùng người xem đã sớm chỉnh tề thêm đồng dạng địa quét nổi lên thái bạch đệ nhất thiên hạ đàm mạc thái bạch đệ nhất thiên hạ mới đầu đây chỉ là thái bạch nhà chơi một câu khẩu hiệu dùng để chương bai phái môn n khác. h n g l ú hai trăm tám mươi ba đệ nhất thiên hạ sở nôn g thắng ván thứ ba kết thúc so với tưởng tượng sớm hơn có lẽ là tâm tính không yên hoặc là áp lực quá lớn cằn thật sớm liền mất đi cơ hội thắng lợi bị sở nôn g bắt một cái chém giết cơ hội vũ lạc điểm huyệt vũ lạc mang đi đoàn đoàn đoàn đầy trời diễm hỏa từ trên đảo dự thiết khói lửa đ i ể bắn ra vui mừng pháo hoa phảng phất là đang vì cằn tấm màn rơi xuống tông trung toàn cầu cởi mở thiên đao hơn hai trăm quốc gia cùng địa khu đều lâm vào cồn u hoan đại triều đệ nhất thiên hạ giữ tử cả người đều ngu bên cạnh tiểu khải đã sớm bất chấp mình thân sĩ hình tượng nhảy cỡn lên ôm chặt lấy hắn cao dọc hô chúng ta thắng tiểu hồng mạo không nói gì xuyên t h ấ u qua đỏ bừng hốc mắt cũng có thể nhìn ra nàng không giống như vậy chân định chúng ta thắng quốc phục quan cuộc so tài truyền trực tiếp đ a n g lúc lúc cắn rót ở tinh vân bãi bằng gỗ sân tỷ võ lên tất cả mọi người đều điên rồi như thủy triều đạn mạng xông ra không tới ba giây truyền tr bắc cực tinh máy chủ lại hỏng mất rất khó tưởng tượng đủ để gánh chịu mấy trăm triệu người xem tranh tài truyền trực tiếp đáng lúc lại hội bởi vì đạn mạc lưu mà t ă n g b ỡ sở nôn đệ nhất thiên hạ để chỉ trong nháy mắt liền bị ăn dưa quần chúng trên đỉnh mỏng manh nhiệt lục x o á t số một đến không hết làng giải trí nhân sĩ đều đứng ra trước tiên gửi b à i chúc phúc cũng là lúc này mọi người mới phát hiện nguyên lai、like、nhiều như vậy ngôi sao đại g i ả đều có chơi đủa thiên đào trò chơi này sở n ô đệ nhất thiên hạ tin tức như cơn lốc quá cảnh cuốn i n t e r n e lên tất cả lớn nhỏ mỗi một xó xình đối mặt quốc phục trước đó chưa từng có đại thắng từng cái thiên đao người chơi đều hắn không được mang sở ngôn bắt được đệ nhất thiên hạ tin tức quyết tán đến thế giới mỗi một xó xỉnh để cho bọn họ cùng chia sẻ thời khắc này hưng phấn cùng vui sướng quân hoan từ giờ khắc này bắt đầu giang xuyên coi như sở ngôn căn cứ địa cũng là hắn sinh hoạt nhiều năm thành phố ở sở ngôn lấy được đệ nhất thiên hạ tin tức vượt qua nam dương chuyển tới đây sau thị trường trước tiên tiếp nhận đài truyền hình phỏng vấn cho sở ngôn ban hành b ì n h dự thị dân danh s ư ơ n g sở ngôn là chúng ta giang xuyên bồi dưỡng được nhân tài ưu tú hắn lấy được đệ nhất thiên hạ chứng minh chúng ta giang xuyên nắm giữ bồi dưỡng cao kỹ thuật mới nhân tài thực lực và quyết tâm nhiều năm qua giang xuyên thành phố một mực vây quanh trí tuệ nhân tài thành phố phát triển lấy được to lớn thành quả thị trường nói chuyện vẫn còn ở trong tivi và về giang đại trong sân trường đã cúp thật to biểu ngữ nóng này chào dân ăn mừng ta giáo điện môn học ba ban sở nôn đồng học dũng đoạt s p một đệ nhất thiên hạ hiệu trưởng trước tiên tìm tới sở nôn chỗ ở điện môn học lớp ba đạo sư biểu thị muốn cho bọn hắn đánh giá một cái tân tiến lớp học cùng mười giai đoàn thể vinh dự sở nôn điểm số vấn đề cũng nhận được giải quyết đối mặt ở trên quốc tế xông vào lớn như vậy uy danh sở nôn giang đại há có thể không nhìn một n g à n điểm số khen thưởng ở trường lãnh đạo dục hạ lập tức phát ra s o n g dù là sở ngôn tiếp theo ở trường học rất tín chỉ nhiều hơn nữa cũng không ngu sau cùng tốt nghiệp đánh giá nhạc ngu văn hóa giờ phút này phòng học đã sớm trở thành sung sướng hải dương lên tới ông chủ xuống đến công ty bảo khiết ta d trên mặt đều treo đầy nụ cười tiểu mã nhanh cho sở ngôn phát hàm biểu thị chúc mừng không hay là ta tự mình phát ông chủ h ỉ khí dương dương nói dưới đ ấ y nhân viên rồi rít gật đầu sở ngôn quả nhiên là sở ngôn ông chủ tự mình phát hàm thật là khiến người hâm mộ coi như nhạc ngu duy nhất ký hợp đồng đạo diễn cũng là quốc nội chứ danh mạng kinh doanh đạo diễn từng đạo diễn quá nhiều bộ bán chỗ ngồi phim mâu trình diễn miễn phí kiệt nắm chặt lao bản thủ ánh mắt tha thiết nói ông chủ ta phim mới vai nam chính chính là hắn phim mới vai nam chính không ít công ty nghệ sĩ r ố i dít trận to hai mắt nếu như bọn họ nhớ không lầm mâu trình diễn miễn phí kiệt phim mới nhưng là đầu tư năm cái trăm triệu khoa huyện t o chế một da ánh sáng liền đặt trước hàng năm phòng bán vé đứng đầu bảng siêu cấp lớn chế tác như vậy đại chế tác vai nam chính chọn một không diễn qua vai diễn ngoài vào người có người lẩm bẩm hắn thật giống như không phải là diễn viên đi nói cách khác sở luôn có diễn kỹ sao Chọn h một k ông chủ ó c trong n kỹ n i mắt tinh quang vừa hiện lập tức đáp ứng mâu trình diễn miễn phí kiệt được chuyện này công ty không ý kiến bất quá ngươi còn phải với hắn liên lạc ngươi cũng biết sở ngôn trọng yếu nhất định phải đem hắn kéo vào kịch tổ nghề chồng hoa cùng sung sướng điện ảnh bên kia ta đi đàm mâu trình diễn miễn phí kiệt phim mới có ngũ gia sản xuất phương nhạc ngu cũng là một cái trong số đó mâu trình diễn miễn phí kiệt muốn đem vai nam chính giao cho sở nôn còn phải thuyết phục sở nôn bản thân cùng mấy nhà sản xuất phương ngoại trừ sở nôn bản thân ý kiến cần phải cân nhắc bên ngoài còn lại sản xuất phương hoàn toàn không là vấn đề kẻ ngu đều có thể nhìn ra sở nôn cầm đệ nhất thiên hạ tất nhiên mang theo to lớn lưu lượng cùng độ chú ý như vậy sở nôn cho dù là không có chút nào diễn kỹ chỉ cần ở màn hình lớn bên trên lộ cái mặt phan thì phải nắm bộ phim này đẩy đến phòng bán vé số một không nên đánh giá thấp một cái đệ nhất thiên hạ có thể cho sở nôn mang tới to lớn nhân khí húng chi diễn kỹ sai tính là gì đến lúc đó đa dụng đặc hiệu che giấu chính là ngược lại người xem nhìn phim khoa học viễn tưởng là tới nhìn ngoại tinh nhân cùng vũ trụ chiến hạm vai nam chính diễn kỹ tính là gì lúc nhạc ngu mỹ tư tư đánh chỉ tính theo ý mình lúc nộp lên sở bên trong chính diễn ra vừa ra cho hay cổ phiếu mật mã là bảy trăm ba mươi tư bốn mươi bắc cực tinh khoa học kỹ thuật ở cách báo cáo cuối ngày còn có ba phút thời điểm mâm lớn tràn vào mấy trăm tỷ đô la vốn đăng cổ ra giá giống như ăn huyễn bức như thế căn bản không dừng được nơi giao dịch bên trong nhân viên làm việc cùng các nhà quỹ người đầu tư đều giống như người điên một nhảy vào trả tiền tiếp tục lôi kéo bắc cực tinh trước này thành phố giá trị hàng không mẫu h ạ hướng bay trên trời tán hộ môn hoàn toàn không có vào sân đích cơ hội bắc cực tinh cổ vẽ đã tăng tới rồi bọn họ căn bản không mua nổi mức độ lúc đệ nhất thiên hạ mang tới c u ồ n g chiều kết thúc thị trường chứng khoán chấm dứt giao dịch ngày đó báo cáo cuối ngày lúc tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn cái điều thẳng tới mây xanh tiêu sái thế đồ thị mật người thành phố giá trị mười tỷ tỷ rồi hả có giao dịch viên khô miệng khô lưới hỏi mười tỷ tỷ mặc dù đơn vị là nhuyễn mượn tiền nhưng tương đương usd cũng có đặc biệt là một năm vạn đức ca nếu như không phải là bởi vì báo cáo cuối ngày quan hệ khẳng định còn phải tiếp tục để thẳng ngày mai sẽ là bao nhiêu hậu thiên sẽ là bao、nhiêu? những thứ kia từ bắc cực tinh thành phố giá trị không tới năm trăm ức liền bắt tay tán hộ giờ phút này cởi giống một cái bốn năm mươi tuổi hải tử mua được loại này yêu c ổ kiếm tiền so với cấp ngân hàng cũng s ắ c a bắc cực tinh thành phố giá trị đột phá mười tỷ tỷ nhuyễn g u ộ i tiền đây là bởi vì kiếm đang bắt hoang ảnh hưởng cũng có một bộ phận là bởi vì sở nôn bắt được đệ nhất thiên hạ kích thích không ít người trong nước vào tay bắc cực tinh c ổ phiếu đưa đến xu hướng tăng sở nôn chưa từng nghĩ một cái đệ nhất thiên hạ hội khiến cả thế giới đều dung chuyển hắn chính ngơ ngác nhìn trong tay băng kiếm kiếp trước chấp n i ệ m tiêu hết bất thế vinh dự đều ở một tay trong lòng bàn tay. Đây chính là băng kiếm a. t r ư ơ n g hai trăm tám mươi b ố sau trận đấu nhìn một chút sở ngôn liền có chút ghét băng kiếm tuy tốt có thể cầm đến đông thủ a không nắm qua đệ nhất thiên hạ hắn cũng không biết băng kiếm còn có cái vấn đề này nắm ở trên tay ngoại trừ có vô tận sung sướng bên ngoài còn có thấu xương lạnh giá cảm giác khi hắn suy nghĩ có phải hay không nắm băng kiếm thu nhập ba lô không gian lúc trong tay băng kiếm phảng phất thông linh như vậy biết được ý nghĩ của hắn đột ngột bốc lên sau đó lên đỉnh đầu lật mấy cái mũi kiếm hướng xuống dưới trôi kiếm hướng lên trên nghiêng v ậ ba mươi độ rơi vào sau lưng của hắn từ người bên cạnh góc độ đến xem trên lưng hắn băng kiếm giống như cố định ở lưng bộ như thế chỗ trôi kiếm long thủ thổ nạp ra thấu xương hàn khí lạnh như băng khí lạnh theo thân kiếm quanh quần trường thành vòng sau đó từ mũi kiếm vị trí k h u y ế t tán biến mất đặc hiệu thật là giỏi băng long kiếm đại khái là toàn bộ thiên đao đặc hiệu làm tốt nhất một thanh long kiếm bất kể là kim long kiếm hay lại là ngân long kiếm không đề cập tới mỗi người tượng trưng ý nghĩa vẹn vẹn là ở chi tiết liền bị băng kiếm đánh thắng băng kiếm là trong suốt từ xa nhìn lại giống như cóng lấy sau lưng một đoàn mông lung n ư n bụi cho đến ngày nay sở nôn cả bộ trang trí đều đã gom đủ. tịch dạ tinh xương bảo lý sao lốn đốn đầy trời mất đi không tiếng động bên hông là một khối ngọc bài dịu dàng trên ngọc thạch có khắc ý như xương danh xưng ơ trên lưng là tạo hóa độ tôn băng kiếm vô hình tạo hóa vô cùng vũ khí là vô phong kiếm lưới kiếm vô phong đại xảo bất công cả bộ ăn mặc nhìn một chút đến liền một chữ có thể hình dung xoái nói không khoa chương chút nào sở nôn mặc một bộ này trang trí đi đánh cướp đoạt b ă n g chiến những người khác căn bản không dám gần người chỉ có thể ở hắn nhiếp nhân tâm phép tuy áp hạ r u lời b ẫ nếu như lại đeo lên đệ nhất thiên hạ dành riêng danh xương trà trà kim ế đang b á t hoang s p một toàn cầu chung kết quyết t á i đã kết thúc đến từ hoa hạ cổ s o tại khu tuyển thủ sở n ô n ở trong trận chung kết ba không đánh bại đến từ hàn quốc cổ s o tại khu tuyển thủ cận đ ạ t được đang tiến hành kiếm đáng b á t hoang đệ nhất thiên hạ c ă n đ ạ t được đang tiến hành kiếm đáng b á t hoang thiên hạ thứ hai kim đang b á t hoang s p một toàn cầu chung kết quyết t á i đã kết thúc đến từ hàn quốc cổ s o tại khu tuyển thủ eo ở trong trận chung kết ba hai đánh bại đến từ âu p h ụ cổ c s o tại khu tuyển thủ an y đã được đang tiến hành kiếm đáng bắt hoang thiên hạ đệ tam an y đã được đang tiến hành kiếm đáng bắt hoang thiên hạ thứ tư hệ thống tin tức liên tiếp lập lại ba lần mang quyết tài tin tức mang cho toàn thế giới người chơi. sở nôn đệ nhất thiên hạ cắn thiên hạ thứ nhì iogut ở hạng ba tranh đoạt bên trong bắt lại an n h i lấy được được thiên hạ đệ tam an n h i khó chịu nhất cầm một điếm để thiên hạ thứ tư lúc tổng hạng sau khi xuất hiện từng cái máy chủ tiền đường lôi đại khu ở tại bọn hắn bản dùng hạng nhất pho tượng cạnh một tòa mới pho tượng đang từ từ sinh ra đây là độc trúc với đệ nhất thiên hạ vinh dự sở nôn pho tượng mang sẽ xuất hiện ở toàn thế giới tất cả lớn nhỏ hơn hai trăm quốc gia máy chủ bên trong cung cấp vạn người tín ngưỡng đồng thời sở nôn danh tự này cũng sắp kèm theo lần này kiếm đạn bắt hoang kết thúc chuyển khắp toàn thế giới thái bạch tín ngưỡ hoàn toàn xứng đáng tiểu khải cuối cùng tổng kết đạo chúng ta không biết sau khi thì như thế nào quốc phục là tốt hơn hay lại là yếu hơn chúng ta đều không biết nhưng ít ra s p một mùa giải chúng ta chính là mạnh nhất không sai tận mắt thấy chúng ta quốc dùng tuyển thủ lên đỉnh đệ nhất thiên hạng ta đã không có tiếng mới d u tử rất kích động nói để cho chúng ta một lần nữa dùng tiếng vỗ tay n h i ệ t liệt nhất chúc mừng sở ngôn chúc mừng đệ nhất thiên hạng sáu nghìn sáu sáu sáu sáu sáu sáu sáu sáu m ư ơ i sáu các ngươi nhìn thấy không ta thái bạch lên đ ỉ n h rồi thái bạch thật lên đ ỉ n h rồi tối nay chúng ta đều là tần xuyên người thái bạch đệ nhất thiên h ạ đệ nhất thế giới thái bạch còn có tranh cãi sao không phục chính mình đi đánh một cái đệ nhất thiên hạ cảm ơn lúc sân tỷ võ biến mất thân mặc đồ trắng tờ sở s nôn từ khoang giả lập bên trong đi ra toàn trường người xem đều phải cho rồi vị này ép một vương giả tiếng vỗ tay nhiệt liệt nhất cùng tiếng hoan hô cảm ơn cảm ơn luôn có nhiệt tình f a n muốn vượt qua an ninh cùng sở nôn thân cận m á n h liệt sóng người mang sở nôn dọa sợ không nhẹ đối mặt những người h ái mộ ký tên bắt tay yêu cầu sở nôn một bên thỏa mãn bọn họ một bên lôi ra nguyện nhi hoảng hốt chạy bựa địa chạy đi trận chung kết sau khi kết thúc còn có một chàng trọng yếu nhất ngh sở nôn có thể đạt được thưởng trì năm mươi tiền thưởng đây là một khoản làm người ta chắc lơi ư hít hà tài sản sở nôn không phải là t h á n h nhân hắn cũng t h í c h tiền chớ đừng nhắc tới hay lại là nhiều tiền như vậy ban thưởng lễ làm thập phân long trọng bắc cực tinh chủ tịch hội đồng quản trị tự tay mang điêu khắc có sở nôn tên cúp giao cho hắn sau đó là một tấm viết có bốn mươi tám ba ước cánh cửa chi phiếu c ầ n sau lương hắn nhận lấy thiên hạ thứ nhì khen thưởng từ s ắ c mặt của hắn nhìn lên căn đối với lãnh thưởng không hăng hài lắm cả người đều có chút tinh thần hoảng hốt iogut cùng an n g h ngược lại thật cao hứng dẫn hoàn thưởng vẫn cùng sở nôn đồng thời trụt bức trụ anh trung sở ngôn đồng tình nhìn cằn l ư ớ c mắt hắn biết rõ cằn tâm khẳng định rất khó chịu sau khi về nước đối mặt dư luận nguy cơ cũng là hắn yêu cầu khắc phục vấn đề một màn quen thuộc biết bao đời trước l ã n h thưởng lúc hăm hở hình dáng là cằn tinh thần hoảng hốt người là hắn lúc thân phận của hai người trao đổi hắn không biết cằn có thể hay không tiếp nhận được lần đã kích này s hai lại có hay không hội giống kiếp trước như vậy t r ụ i lạc kiếp trước cằn t r ụ i lạc nhanh như vậy cùng lấy được đệ nhất thiên hạ sau vô dục vô cầu khá liên quan thẳng thắn nói duy nhất đạt được hảo mấy triệu tiền thưởng coi như là sở nôn cũng có không muốn đánh chức nghiệp an tâm ăn no chờ chết cá mặn ý tưởng kiếp trước căn trụy lạc thuộc về nhân c h i thường tình dù sao đều là hàn quốc đại p h ù ông tại sao còn muốn liều mạng đi đánh chức nghiệp lần này căn không có lấy đến đệ nhất thiên hạ nhưng tiền thưởng cũng không ít đ ặ t ở hàn quốc căn thiên hạ này thứ nhì tiền thưởng đủ khiến hắn qua người trên người ngày tốt s hai căn đến tột cùng là hội dục hỏa trọng sinh đâu rồi hay lại l à như tiền thế phổ thông tiếp tục chầm luân cá mặn sang năm gặp sở nôn đưa tay ra nói mê man l u ố n c u ố n căn ngẩm đầu lên kinh ngạc nhìn sở nôn một lát sau đông nhiên lắc đầu một cái sang năm không nhất định là ta coi như không bắt được đệ nhất thiên hạ hay lại là muốn cá mạ ặ sao sở nôn lông mày n ứ i lên không nghĩ tới căn tính cách lại lạnh nhạt đến nước này nếu như là hắn thua cho người khác sau làm sao cũng phải nghĩ biện pháp báo thù cầm lại đệ nhất thiên hạ nhưng cằn mỹ tưởng thật giống như hoàn toàn bất đồng mọi người đều có trí khác nhau sở nôn thở dài không dứt trên thế giới đứng đầu ngũ độc tuyển thủ chỉ có căn một người hắn lựa chọn xong việc thối lui là cả chức nghiệp vòng tổn thất sở nôn không có cách nào khuyên chỉ có thể yên lặng chúc phúc cằn tin tưởng có thiên hạ thứ nhì hai mươi ước tiền thưởng cằn cũng sẽ sống rất tốt đi ban thưởng lễ sau khi kết thúc sở nôn mang theo đệ nhất thiên hạ cúc trở lại trong tửu điếm vừa đẩy cửa phòng ra đỉnh đầu liền tuân ra một mảnh băng l u ồ màu hoan nên thiên hạ của chúng ta số một bên trong nhà đứng đầy người sở nôn thấy được thịnh thế lý bạch thanh cùng tiền đức thấy được hưng phấn đỏ bừng cả khuôn mặt lang vân thấy được mang theo lão bà hoa ca còn chứng kiến rồi mặt lạnh huyết sát lấy được rồi tha thiết ước mơ đệ nhất thiên hạ sở nôn tâm tình rất tốt liền t r e o g ẹ o nói quán rượu này chuyện gì xảy ra ta trong phòng tới nhiều như vậy ăn trộm đều không quản một cái ạ ca người là ta anh ruột quay đầu để cho ta một cái sở băng kiếm được chứ lăng vân liếm trên mặt mà nói đạo sở ngôn khoẻ miệng giật một cái sở có thể nhưng ngươi không thể hướng về phía ta băng kiếm b é n phỏng vấn một chút đệ nhất thiên hạ bắt được năm mươi ước tiền t h ư ở n g là cái cảm giác gì hoa ca vấn đề một chút đưa tới mọi người chú ý thất truy bắt thiệt thảo luận ngoa tạo hoa ca không nói ta cũng quên đệ nhất thiên hạ còn có nhiều như vậy tiền t h ư ở n g đây ta chua qua a ồ ồ ồ thủ hào có thể phân ta một hai ước sao anh anh anh nhất thời q u ầ n ma loạn vũ trong căn phòng hôn loạn không chịu nổi chương hai trăm tám mươi lăm đến tiếp sau này ảnh hưởng 19 hát, l ú đầu n tiên ệ u vang l được khen là, là ngài ngày giới thiệu hôm nay tiết mục nội dung chủ yếu đúng như đám bạn trên mạng tổng kết bộ sách võ thuật như thế hoa hạ liên bá bắt đầu mười phút bình thường đều là nói nào đó một cái rất bận trung gian mười phút chính là nước ngoài giàu sôi lửa bỏng cuộc sống bi thảm chỉ bất quá hôm nay tựa hồ không quá giống nhau ở xế chiều hôm nay hai điểm cử hành kiếm đã nghiện thiếu niên liên tục đặt câu hỏi khiến không ít người đều nhìn t ấ u vị này tuổi nghề lâu năm nghệ thuật gia trên hai sở ngôn dương cao ý đồ của mình bản này đặt câu hỏi thiếp rất sắp trở thành hấp dẫn không ít người dối rít đi tới bài bột hạ tiến hành trả lời châm chọc câu trả lời để tên này lão nghệ thuật gia dẫn đến nổi trận lôi đình để chủ là ai hắn có tư cách gì nghi ngờ sở ngôn tại sao các ngươi mắng không phải là sở ngôn mà là một cái đức nghệ đôi hinh nghệ thuật gia đầu chó tức cười đức nghệ đôi linh vỏng môn thi ngươi thật đúng là một tiểu cơ linh k h á các mang muốn nắm khoa ra khoa Ngươi nào liền còn cùng loại người như ngươi nắm văn học phần thưởng văn nhân、so、với. Không theo biệt viết học chứ. chứ, học học loại so đọc được đặc đọc chê được ra lưu với. bị là ngươi tại sao phải mắng mã lao sư các ngươi chẳng lẽ quên ở đó một tinh thần c h ố n g không trong cuộc sống là mã lao sư tác phẩm an ủi đệ nhất lại một đời sao động thiếu niên mã lao sư cố gắng lên ta là của ngươi f a n thành thật mà nói vị này mã lao sư viết tác phẩm ta đều xem qua cái gì nghệ thuật không nhìn ra ngược lại đánh hai lần máy bay tức cười đến từ lão cổ hủ toan khí xuyên thấu qua màn ảnh đều nghe được nhưng đọc ngươi c h í c bẩm trên g c ạ internet g i thảo luận lan tràn đến trên thực tế đến từ toàn thế giới ký giả truyền thông như ong vỡ tổ tràn vào gian xuyên hy vọng có thể từ sở nôn người bên cạnh trong miệng họ tham được sở nôn trưởng thành là đệ nhất thiên hạ bí mật lúc đầu sở nôn g ở mỏng manh lên tài khoản cũng bị thần thông quảng đại bạn trên mạng đào ra vốn là f a n chưa đủ triệu sở nôn g mỏng manh giữa đêm cao phần mấy chục triệu trở thành mỏng manh lên số một số hai siêu cấp lớn b sở nôn g cái số này mới n h ấ t một cái mỏng manh hay là hắn nửa tháng trước tiện tay trụm một tấm phi truyền hình trong bản vẽ hắn cùng với gia nguyện nhi tay n ắ m tay v ẽ mặt kiên định sau đó bổ túc văn tự giới thiệu lần đi kiếm đ ả n g tiền đồ biết trước đã qua hơn nửa tháng điều này mỏng manh bị đám bạn trên mạng sau khi phát hiện lập tức trên đỉnh hấp dẫn ngắn ngủi hai giờ điều này nửa tháng trước vi bác điểm đáng khen cân nhắc ngay lập tức sẽ chưa bao giờ đến mười ngàn tăng vọt tới mấy triệu bình luận số người cũng có số hơn triệu không ít danh nhân tới đây đánh dấu trang nghiêm một bộ chiêm ngưỡng danh lam thắng cảnh cổ tích bộ dáng bị đệ nhất thiên hạ ảnh hưởng sở nôn g lúc đầu phát hành ở các đại video web sẽ cùng bắc cực tình q u a n vóng trên diễn đàn video phát ra lượng một lần nữa tăng vọt rất nhiều người đều muốn thông qua sở nôn g video tìm tới trưởng thành là đệ nhất thiên hạ đường tắt nhưng khi bọn hắn nhìn xong video sau nhưng không khỏi bội phục khởi sở nôn trò chơi thiên p h đến ở mọi người còn chỉ có thể bình a bình a lăn lộn tiếp tục bình a thời điểm sở nôn đã làm ra rồi vũ lạc thương long v Vũ l ạ chương p lôi、Vũ、Lạc n hai ế n trăm i ê u n tám mươi sáu liên quan tới kế hoạch tương lai sở nôn rất bận lấy được được đệ nhất thiên hạ sau vốn tưởng rằng có thể dễ dàng mấy ngày mang ra nguyện nhi cực kỳ đi dạo một chút kiếm đáng đạo cùng chung quanh mấy cái đảo quốc không nghĩ tới chính là nhạc ngu văn hóa trước thời hạn phái người cản lại hắn biểu thị phải thừa dịp đến hắn vừa nắm đệ nhất thiên hạ mới mẻ nhiệt độ nhiều tiếp mấy cái thương vụ đại sứ hình tượng đồng thời còn có một cái họ mâu đạo diễn ở một bên ý vị địa mời hắn đi chụp một bộ khoa huyễn đại điện ảnh cái này cũng chưa tính bắc cực tinh phái người thông báo hắn yêu cầu hắn cùng với bắc cực tinh nhà thiết kế cùng hợp tác tham dự thuộc về hắn đệ nhất thiên hạ đồ trang sức công việc thiết kế sở hoài viên cùng giang khánh phong hai cái này lao đầu tử ở kiếm đáng đảo nhìn xong trận đấu sau liền náo h trở về nước một khác cũng không muốn chờ lâu dùng lời của bọn hắn mà nói trận đấu đều kết thúc còn ở chỗ này trên đảo làm gì muốn ăn đậu hủ đầu cũng không có phá đảo đợi không có tí sức lực nào thật ra thì sở nôn minh bạch cái này cùng đậu hủ nào không liên quan hoàn toàn là bởi vì này trên đảo tất cả đều là người tuổi trẻ cái này hai trung niên nam nhân đợi đến cả người không được tự nhiên sở nôn khiến gia n g u y ễ n nhi t r ư ớ c mang hai một t r ư ở n g bối trở về nước bản thân hắn còn phải ở trên đảo dừng lại mấy ngày tiền thưởng chuyện còn không có giải quyết chủ yếu là vì tránh thuế h ắ trừ lần đó ra sở luôn còn phải cạo sạch vỏ tạp lao ra từ nói một chút ba v ba kiếm đạn bắt hoang ngồi lượt chuyện bắc cực tinh tin tức đã không giấu được liên quan tới sang năm tháng riêng liền muốn cử hành ba v ba kiếm đạn g bắt hoang rất nhiều người đều cảm thấy rất hứng thú sở nôn đã tìm xong rồi đội ngũ nhưng là thiếu một cái thích hợp bồi luyện đội ngũ nhìn tổng quát toàn thế giới có thể gánh nổi hắn thiện ức mạnh bạch ba người đội ngũ lác đác không có mấy hơn nữa lúc này rất nhiều đội ngũ đều còn không có xây dựng sở nôn duy nhất có thể nghĩ tới đội ngũ chính là đời trước đạt được ba v ba kiếm đã bắt hoang ép một vô địch đâu phục tổ ba người bị tạp lao ra từ đội ngũ của bọn họ thực lực rất mạnh hoàn toàn có thể coi làm thích hợp bồi luyện sở nôn thấy được mời mọc của mình không quá có thể gặp phải cự tuyệt dù sao bị tạp lao ra từ đội ngũ của bọn họ xây dựng không lâu tin tưởng cũng ở đây là thích hợp bồi luyện khổ não lúc này, sở người ta cao hứng còn không kịp làm sao có thể hội cự tuyệt đệ nhất thiên hạ không có nghĩa là sinh hoạt toàn bộ sở nôn quả thật vì chính mình bắt được đệ nhất thiên hạ mà cảm thấy vui vẻ nhiều năm chấp nghiệm rốt cuộc viên mãn loại này hưng phấn hoàn toàn không phải người bên cạnh có thể tưởng tượng nhưng bắt được đệ nhất thiên hạ sau không thể nào liền mất đi mục tiêu chứ hưng phấn rút đi sau sở nôn lập tức an bài cho mình lên người kế tiếp giai đoạn mục tiêu đầu tiên đệ nhất thiên hạ chỉ lấy một cái là không được tranh thủ lấy thêm một cái đệ nhất thiên hạ tốt nhất là ngay cả năm ba lần ba v ba kiếm đáng bắt hoang hắn không có xảy ra thành tích đời trước hắn căn bản không có đem ý nghĩ đặt ở ba v ba hạng mục bên trong đầy đầu đều là suy nghĩ thế nào đánh bại chát lơ đánh bại cạn đệ nhất thiên hạ tâm nguyện đã xong hắn chuẩn bị tiếp theo mang chức nghiệp trọng tâm trọng điểm với đời trước chưa bao giờ lấy được thành tích ba v ba hạng mục bên trong lần thứ nhất ba v ba kiếm đảng bắt hoang là hắn cơ hội tốt nhất dù là đời trước bắt được lần thứ nhất ba v ba vô địch đội ngũ thực lực tương đối mà nói không có một v một kém như vậy cách to lớn bọn họ còn có đuổi theo hơn nữa vượt qua đối phương cơ hội trừ cái này hai cái trên chức nghiệp kế hoạch sở ngôn tâm lý còn có một cái nho nhỏ thông tư gia nguyện nhi đời trước với hắn hữu duyên vô phận đời này như nguyện trở thành nam nữ bằng hữu nhưng sở ngôn mong muốn tuyệt không phải một cái nam nữ bằng hữu đơn giản như vậy hắn muốn cùng với gia nguyện nhi vĩnh vĩnh viễn viên, viên chiếu cố nàng yêu quý nàng nhiễm chỉ liên minh cũng là sở ngôn tương lai trong kế hoạch rất trọng yếu một vòng liên minh nếu như không có thành lập cũng thì thôi nếu thành lập còn chiếm được nhiều huynh đệ như vậy ủng hộ kia sở ngôn liền có trách nhiệm nắm nhiễm chỉ liên minh làm xong tranh thủ làm được quốc phục thậm chí còn đệ nhất thế giới liên minh chuyện vụ mặt rất nhiều nhưng chân chính tâm ma đã không có đánh bại căn đối với sở ngôn mà nói mãn không chỉ là một đệ nhất thiên hạ đơn giản như vậy. ngày thế ba i tháng một mươi hai một giờ chiều sở l o ô n đưa gia nguyện nhi cùng hai vị trưởng bối lên máy bay rời đi kiếm đám đảo phân biệt lúc sở luôn mang tú khí màu hồng dương hành lý thả vào gia nguyện nhi trong tay thừa dịp sở hoài viễn cùng giang khánh phong hai cái này trưởng bối không chú ý kê vào lộ thai ở bên thai nàng họ nhỏ đệ nhất thiên hạ ta lấy được rồi ngươi chừng nào thì đáp ứng theo ta kết hôn có bệnh gia nguyễn nhi trắng mắt sở nôn ta cũng không nói ngươi cầm đệ nhất thiên hạ liền muốn gả cho ngươi đây là ngươi một phía tình nguyện nghĩ muôn pháp được rồi khắc ca lúc ấy nhưng l à đang nói hay gặp gia nguyễn nhi sắc mặt càng ngày càng khó coi sở nôn không thể làm gì khác hơn là ngượng n ù n g nói ngươi khi đó cũng không không phản đối không phải sao đối đãi với ta đệ nhất thiên hạ gả ta như vậy được chưa một câu đã từng nói đùa không ngờ lại thành thật gia nguyễn nhi vén lên bên thai tuột xuống tóc đen ánh mắt sâu kín nhìn về phía sở nôn hồi lâu không lên tiếng nàng không nói lời nào sở nôn cũng không nói chuyện bị sở nôn ánh mắt nóng bỏng nhìn đến sắc mặt đà hồng gia nguyện nhi cuối cùng vẫn bại bởi sở nôn quấn quýt chặt lấy nói cho hắn ra mình khó xử quá nhanh chúng ta còn không có tốt nghiệp không tốt nghiệp sở nôn sờ chấp so a nhất thời liền h i ể u gia nguyện nhi ý tứ nhắc tới cũng lạ nếu không phải gia nguyện nhi giờ phút này nói tới sở nôn thiếu chút nữa thì quên chính mình hay lại là giang xuyên đại học một tên năm thứ ba đại học học sinh bất quá hắn người học sinh này rõ ràng không xứng trước nửa năm này sẽ không tốt như vậy hảo có chui lên lớp hàng tháng khảo hạch cũng là rất tín chỉ không ngừng nếu không phải hắn tại trực nghiệp trên trường đấu tin chiến thắng liên tiếp báo về phòng chứng giang đại đã sớm l ậ t lệnh hắn cái này học sinh xấu nghỉ học sở nôn vẫn rất có dự kiến trước lúc ban đầu bởi vì quá bận rộn không cách nào chiếu cố đến học n g h i ệ p lúc liền cho lớp học đạo sư nói qua tình huống của mình đánh một tấm không định kỳ giấy xin phép nghỉ tấm này giấy xin phép nghỉ khiến trường học không có danh chính nôn thuận lý do m a n g hắn không để ý học nghiệp đi đánh nghề nghiệp hành vi cho hắn một cái phát triển cơ hội trên thực tế giấy xin phép nghỉ thời gian tại hắn nắm hoàn quốc phục hạng nhất sau liền đến kỳ bất quá bất kể là bản thân hắn hay lại là đạo sư trường học nhất phương đều không nhắc tới cùng chuyện này đ sở nôn không đánh ra thành tích còn dễ nói nhưng hắn đã đánh ra thành tích ngươi khiến một cái tiền đ ồ cao xa quốc phục hạng nhất trở về trường học thật tốt giờ học đây không phải là suy nghĩ nước vào mà hắn bây giờ cầm đệ nhất thiên hạ trường học càng không thể nào thúc hắn trở về trường học tưởng thưởng điểm số đã vào c h ư ơ n g mục có thể nói sở nôn chỉ cần nghị xâm nghiệp bây giờ là có thể lấy ss đánh giá trước thời hạn kết thúc học nghiệp đệ nhất thiên hạ một điểm số cậu thêm trước đạt được quốc phục hạng nhất tưởng thưởng ba trăm điểm số đùa với ngươi đây cúc quân một thiên tài trừ một chút nay cũng đủ sở nôn trừ đến tốt nghiệp chương hai trăm tám mươi bảy điên cùng sở nôn chung q a n h nói là trì hoan mấy ngày trên thế giới sở ngôn ở kiếm đáng đảo đợi một ngày ngày thứ hai cũng chính là ngày mùng ngày bốn tháng mười hai liền ngồi lên trở về nước chuyến bay ba giờ sau sở ngôn đến giang xuyên sân bay lúc trời còn chưa tối người trước đừng đi ra g i a nguyễn nhi g ử i tới tin tức khiến sở ngôn rất buồn b ự c mặc dù nghi ngờ tại sao hay lại là đàng hoàng ở lại lữ khách cửa ra không có đi ra ngoài hô đầu đầy mồ hôi gia nguyễn nhi lúc xuất hiện liền kéo hắn hướng cửa ra bên kia tạm thời trong lối đi chạy đừng có mài đầu vào nữa ngươi có biết hay không bên ngoài bây giờ lại có bao nhiêu người đang chờ ngươi trời mới biết là cái nào vô lương cậu từ buộc ra sở nôn hôm nay trở về nước tin tức còn chính xác đến sở nôn chuyến bay mấy lần thời khác này giang xuyên sân bay thiếu chút nữa không có bị m á n h liệt dòng người bao phủ cũng may g i a n g u y ễ n nhi kịp thời tìm tới sân bay lãnh đạo mang theo sở nôn từ tạm thời lối đi vào vào hầm đậu xe ngồi ở trong xe xuyên t h ấ u qua cửa kiếm xe nhìn thấy bên ngoài hoặc ngồi sồn hoặc ngồi mặt đầy hưng p h ấ n đám người sau sở nôn cũng là sợ không thôi nói cho cùng hắn còn đánh giá thấp mình bây giờ sức ảnh hưởng không có sao chứ có muốn hay không ta đi ra ngoài nhiều người như vậy vẫy ở cửa ra phi trường bên ngoài cho lữ khách xuất hành mang đến cực lớn bất tiện sở nôn không muốn bởi vì nguyên nhân của mình mà mang đến cho người khác phiền mái không có chuyện gì chúng ta t r ư ớ c len lén trở về sau đó ngươi lại công bố mình đã về đến nhà tin tức bọn họ cũng sẽ không ngăn ở chỗ này sở nôn nghĩ cũng phải không nói trước hắn có thể hay không khuyên căn những thư này phan hắn giờ phút này lộ diện chỉ cho phía phi trường mặt lộ vẻ đến lớn hơn hỗn loạn đối với hóa giải hiện trạng vô sự vô bổ tốt nhất biện pháp xử lý hay là t r ư ớ c len lén rời đi chờ đến nhà sau đó mới công bố hành tung những người này một khi phát hiện sở nôn đã đến nhà cũng sẽ không lại ngăn ở sân bay rồi không nghĩ tới ta cũng có ngày này sở nôn vừa lên đại học thời điểm có một cái vừa kết hôn thoái ẩn ca đàn thiên vương đến giang xuyên tham gia hoạt động t i ê m người ta tấp nập c h i ề n g chống tiếng động v a n g trời náo nhiệt tình cảnh sở nôn đến nay khó quên ba năm qua đi lúc trước cái nào được hoan n g h ê n thiên vương sớm bị mau quên phan ném ra đến hệ ngân hà bên ngoài bị loại này nhiệt tình khoản đánh người cũng biến thành hắn sở nôn thế sự vô thường nhân sinh gặp được loại sự tình này không nói được người khoan hay nói ta trở lại liền phát hiện ngươi ở bờ sông tiểu khu xâm nhập vào không ít phóng viên cầu tử có người còn dự định thừa dịp ngươi không ở nhà ở ngươi cửa nhà sắp xếp lỗ kim máy thu hình bị ta phát hiện gia nguyễn n g nhi vừa lái xe vừa hướng sở nôn nổ nước b ọ t trở lại hai ngày này kiến thức dùng lời của nàng mà nói sở nôn bắt lại thiên hạ này đệ nhất sau bờ sông tiểu khu toàn thể giá đất chầm chậm tăng lên hôm nay bờ sông tiểu khu nhị thủ phòng giao dịch đều đi tới mười n g h n ba một căn hộ thật là làm người ta chắc lưới hết h ả thật là nhiều người cũng muốn cùng ngươi làm hàng xóm dính dính đệ nhất thiên hạ có phúc để cho mình luận kiếm thắng liên tiếp đây gia nguyễn nhi vừa nói vừa nói liền nợ nụ cười ngươi biết giang xuyên gần đây rất lưu hành cái gì đó cái gì người trung q u a n nga gia nguyễn nhi, nhi bày thanh thông ngón tay ngọc cho sở ngôn giải thích bây giờ đặc biệt lưu hành ở nhà treo chân dung của ngươi người tuổi trẻ còn thích dùng ảnh chân dung của ngươi điện thoại di động sắc cùng dây chuyền có vài chục nhà nhà xuất bản dự định lấy danh nghĩa của ngươi xuất bản cái gì luận kiếm thần kinh đệ nhất thiên hạ bí mật lông của ngươi n u n g món đồ chơi đã bắt đầu xuất hiện ở phố lớn ngõ nhỏ rồi giang xuyên chợ giao bán món ăn a di đều cúc đệ nhất thiên hạ ngự dụng giao cải danh tiếng Chỉ là suy nghĩ một chút sở u y nghĩ chút một s nôn l i đã biết n m không còn ú từ m lâu hắn hình ảnh quyền là một cái bảo tàng cho nên ủy thác nhạc ngu vì thế tiến hành mở mang cùng phát triển bây giờ phố lớn ngõ nhỏ nhiều như vậy trung bình s i n h s ả n những thứ này t r u n g quanh nhà máy cơ hồ đều không được sở ngôn trao quyền một cáo một cái chuẩn hình ảnh quyền là một vấn đề rất nghiêm túc nếu như chẳng qua là tờ s mấy tờ ác cảo đồ đùa dẫn vậy còn không có gì nhưng nếu như dùng hắn hình ảnh quyền đến lời vậy thì thật quá phận tin tưởng nhạc ngu rất vui lòng ban sở ngôn xử lý những thứ này vô lương thương gia ngươi cùng bức họa, ngươi không cảm thấy rất có ý sao. Nếu như bọn họ bán trung quanh tư bức cảm có hoạ, thấy họ sao. rất ý kiến. Sở hắn không thèm để ý ảnh chân dung của chính mình là không là xuất hiện ở cả nước các nơi chỉ cần những thứ này chung quanh có thể mang đến cho hắn lợi nhuận đúng rồi hướng trong nhà của ta sắp xếp lỗ kim máy thu hình cầu tự cũng không thể bỏ qua sở nôn tính toán chốc lát n a m ý n g h ĩ của mình dùng tin tức phương thức phát cho nhạc ngu văn hóa hắn và nhạc ngu kinh doanh h i ệ p ư ớ c hơi rộng tùng h thỉnh yêu cầu thực hiện ước định rất ít xử lý cầu tự xâm phạm riêng tư quyền cùng vô lương thương ra lấy t r ộ n hình ảnh quyền lợi không có ở đây nhạc ngu nghĩa vụ phạm vi bên trong nhưng sở nôn tin tưởng nhạc ngu sẽ ra tay dù sao hắn cũng không phải quan đòi lấy mà không bỏ ra h sắp tới mang h ạ i sân khoa nguyễn đại chế tắc bên trong ló mặt một lần có lợi ích liên quan nhạc ngu hội rất vui lòng giúp hắn xử lý những chuyện này tin tức vừa phát xong không lâu gia nguyễn nhi vừa đem xe ngừng ở bờ sông tiểu khu dưới lầu sở nôn nhận được nhạc ngu phương diện câu trả lời được lập tức là ngài xử lý ngài hiện nay còn không có dành riêng người đại diện cùng trợ lý chủ tịch hội đồng quản trị ý kiến là nhạc ngu phương diện muốn cho sở nôn phân phối một cái dành riêng người đại diện cùng trợ lý sở nôn lại không cần cái này so với người đại diện cùng trợ lý hắn cảm giác mình càng cần hơn một cái hợp cách luật sư phụ tá một cái đệ nhất thiên hạ có thể sở nôn cho h đổi dép sau liền vội vã đi vào thư phòng lấy ra một tấm chất hắn len lén vẽ đệ nhất thiên hạ đồ trang sức bản vẽ sơ bộ đời trước Hắn suốt hội suốt c h ế năm tài Nhi thấy hắn thần thần bí, cải h u ẩ n bị trắng này. t ở lại giải, S1 mùa h i sở nôn cười ha ha chương hai trăm tám mươi tám cụ cải trắng linh thù chủ cụ cải trắng đây chính là sở nôn chính mình thiết kế đệ nhất thiên hạ dành riêng đồ trang sức đệ nhất thiên hạ dành riêng đồ trang sức không cần có quá nhiều cá nhân dấu ấn chỉ cần đầy đủ nhìn có đủ đặc sắc là được cũng không phải là theo đuổi kỷ niệm ý nghĩa đệ nhất thiên hạ dành riêng đồ trang sức càng nhiều hơn hay lại là theo đuổi lượng tiêu thụ dù sao lượng tiêu thụ càng cao hắn có thể thu được phân chia càng nhiều Kiếp không kế thiên liền hiểu chuyện thua thiệt, thiết kế một cái người người chơi chế đến búp trước, nhất trang thua một trong, đưa cờ sức chuyện độc chung độc làm mang mua đám đệ đồ đồ ăn ngũ hình hạn ngũ bên hắn hạ bê, vô ở đệ nhất thiên hạ dành riêng đồ trang sức là của hắn suốt đời cơm phiếu nhưng hắn lại lộng một cái ngũ độc bút bê bút bê trên người còn có đệ nhất thiên hạ dòng chữ môn phái khác người chơi nhìn một cái cái này ngũ độc bút bê liền tâm lý bẩn dầu lượng tiêu thụ làm sao có thể hội cao c h a t t e e r cũng phạm qua sai lầm c h a t t e e r ép hai đệ nhất thiên hạ đồ trang sức là một cái manh hình dáng ưng chuẩn mặc dù rất đáng yêu rất đòi người chơi nữ thích nhưng là cái này sức phẩm vừa ra không khỏi gặp phải những môn phái khác nhà chơi tha thiền thật tốt lộng một cái ưng chúng ta cũng không phải là thần đao mua con ưng này treo bên hông làm gì đưa đến cuối cùng đồ trang sức lượng tiêu thụ không phải là rất lý tưởng mặc dù so sánh lại cằn ngũ độc bút bê cao nhưng là cũng cao không được quá nhiều đến s 3 mùa giải chất lơ liền cơ t r í nhiều ăn s 2 t h ì t t ò i s 3 đệ nhất thiên hạ đồ trang sức chất lơ không bao giờ nữa chịu mang cái gì môn phái dấu ấn đang hoang lộng một cái cái hồ lô rượu hồ lô lên điêu khắc có bát hoang đồ án cuối cùng cái này bị đặt tên là say bát hoang s 3 đệ nhất thiên hạ đồ trang sức lấy được toàn bộ nhà chơi công nhận mức tiêu thụ lũ lập lên độ cao mới chất lơ cũng vì vậy phân đến làm người ta hâm mộ một món thu nhập từng có gương xe trước sở luôn đối với chính hắn một đệ nhất thiên hạ đồ trang sức thiết kế không thể bảo là không nghiêm cẩn đầu tiên thái bạch môn phái dấu ấn tuyệt đối không thể có nếu không môn phái khác người chơi nhìn thấy cái này sức phẩm liền b một dầu đâu còn chịu xài tiền mua sau đó mới là đòi vui một món đồ trang sức đòi mừng rất nhiều yếu tố hoặc là manh hoặc là thú vị sở luôn không có thiết kế thiên phú lộng không ra thú vị đồ trang sức không thể làm gì khác hơn là n ắ m thiên hạ của mình đệ nhất đồ trang sức thiết kế manh khả ái một chút lại manh vừa đáng yêu cụ cải trắng viên cổ cổ vóc người lên có một cái nhân cách hóa hình dáng chu mỏ biểu、tình. mặc dù toàn thể trắng như tuyết nhưng trên đỉnh đầu củ cà rốt miêu nhưng làm à u xanh lá cây tha thứ s ắ p không là năm nay rất lưu hành mà vì vậy sở nốt liền quyết định cái này củ cải trắng đồ trang sức phương án vì thế hắn còn cố ý hỏi qua rất nhiều biết nhà vẽ tiểu nổi tiếng cho tác phẩm của hắn làm tu bổ công việc gia nguyễn nhi vừa nhìn thấy trên bản vẽ đồ trang sức nhất thời con mắt liền sáng hà manh củ cà rốt ta sở nốt cười có muốn hay không mua một cái treo ở trên eo gia nguyễn nhi gật đầu một cái thông minh như nàng mơ hồ đoán được cái này củ cà rốt là cái gì đây là của ngươi này đệ nhất thiên hạ dành riêng đồ trang sức sờ nôn gật đầu một cái rất là đắc ý đây chính là hắn nhiều năm nghiên cứu kết tình đời trước mặc dù không có thể bắt được đệ nhất thiên hạ nhưng hắn đã không biết bao nhiêu lần nghĩ tới mình nếu là cầm đệ nhất thiên hạ sẽ đem đồ trang sức thiết kế trưởng thành cái d ạ n gì g nhiều năm như vậy dốc lòng chuẩn bị hắn dám cam đoan mình cái này sức phẩm tuyệt đối nếu so với c h á t lơ say bát hoang ưu tú cái gì đó gia nguyện nhi lấy tay đâm trên bản vẽ c ủ cải trắng nói lẩm bẩm cái này một chút cũng không nhìn ra đệ nhất thiên hạ ngang n g ư ợ n người khác cũng không nghĩ đến đây là một cái đệ nhất thiên hạ đồ trang sức dùng ảnh chân dung của ngươi thật tốt、à? lời này gia nguyện nhi không nói nhưng sở ngôn lại đoán được ý nghĩ của nàng lắc đầu một cái sau sở ngôn vì nàng giải thích đây là muốn xuất ra đi bán tiền không thể y theo chính chúng ta ý n g u y ệ n đến nếu như ta là nói nếu như ta có thể bắt được cái thứ nhì đệ nhất thiên hạ kia cái thứ nhì đồ trang sức khẳng định không như vậy thiết kế thứ nhất đệ nhất thiên hạ đồ trang sức là lâu dài cơm phiếu nhất định không thể thất bại nếu như may mắn đạt được cái thứ nhì đệ nhất thiên hạ kia cái thứ nhì đồ trang sức liền có thể tùy tâm sử dụng thiết kế ngược lại có thứ nhất đồ trang sức đội sổ hắn cũng không n u ồ n tiền xài được rồi thật ra thì cũng không tệ là má gia nguyễn nhi thật ra thì thật thích cái này củ cải trắng nghe vậy liền hỏi ngươi chuẩn bị bán bao nhiêu tiền đệ nhất thiên hạ dành riêng đồ trang sức định giá quyền có thể do đệ nhất thiên hạ bản thân nắm giữ bắc cực tinh chỉ cho ra một cái giá thấp nhất chỉ cần không thua kém bắc cực tinh cho ra giá thấp nhất giá cả có thể do sở ngôn tùy tâm chế tác riêng thậm chí đồ trang sức trưng bày sau sở ngôn còn có quyền đối với cái này sức phẩm tiến hành bất bán giảm giá các loại thủ đoạn Ki sở nôn suy nghĩ một chút cái này dù sao chỉ là một vật nhỏ không thể cùng thời trang so với định giá cũng không thể vượt qua thời trang giá cả nếu không sẽ không người mua thấy rằng đệ nhất thiên hạ bảng hiệu nhất định có hơn giá không gian trên dưới trôi lơ lửng không sai biệt lắm cũng chính là một trăm bốn trăm khối giữa sở nôn không nghĩ định quá cao nếu không lượng tiêu thụ khẳng định không nhiều coi như cái này củ cải trắng lại đòi vui giá cao chót vóc khẳng định cũng có thể khuyên lui một lớp người chơi vậy thì hơn một trăm đi sở nôn nói một cái cân nhắc hỏi ngươi cảm thấy thế nào gia nguyễn nhi không nói lời gì trả lời thiện nghi như vậy thiện nghi sao sở nôn một mực 128 khối làm sao cũng không coi là tiện nghi đi đặt ở thương trường này cũng có thể mua một món tốt quần áo một chén đậu xanh phấn bảy khối này cũng đủ ăn mười mấy chén gia nguyễn nhi không chút nghĩ ngợi nói đây chính là đệ nhất thiên hạ chế tắc riêng đồ trang sức ôi trao một năm tài có một cái hơn nữa ngươi cái này vẫn là thứ nhất chiếm thiên thời địa lợi nhân hòa lại thiết kế đẹp mắt như vậy 128 khối quả thật tiện nghi à. tương h thành một bộ đẹp đẽ thời trang đều phải bốn năm t r o n đây t ạ tin ngươi cái quỷ sở nôn trắng mắt gia nguyễn nhi hắn có biết gia nguyễn nhi trò chơi trong tủ treo quần áo có bao nhiêu bộ thời trang đối với thích mua thời trang gia nguyện n g nhi mà nói một trăm hai mươi tám khối không mắc nhưng đối với người chơi khác mà nói liền không nhất định bất quá cái giá này cũng đủ rồi sở nôn không tính lại t h ắ p xuống giá cả lại rơi nữa cũng không nhất định có thể kích thích lượng tiêu thụ ngược lại một trăm hai mươi tám khối cũng không phải rất nhiều k h ẽ cắn răng thiếu mua một nhánh môi son bất hút mấy gói thuốc lá là có thể mua cứ như vậy đi sở nôn nắm bản vẽ thu cất sau đó đeo lên khẩu trang chuẩn bị đi phó một cái ư ớ c cô gái gia nguyện n g nhi ánh mắt như b ố c sở nôn không nghi ngờ chút nào chính mình nếu là gật đầu tiếp theo thì phải bị nàng tươi sống mất chết nghĩ gì vậy đi gặp lão diệp với hắn trò chuyện một chút phá hiểu tinh anh đoàn chuyện cái này là trước kia liền thương lượng với gia n g u y ễ n nhi tốt sở nôn cũng chắc chắn hẹn diệp vọng hồi gặp mặt chỉ bất quá hắn cùng lão diệp ước không là hôm nay hắn phó ước đối tượng thật đúng là một cô gái nhưng hắn cũng không thể thừa nhận gia n g u y ễ n nhi ánh mắt của đã rất kỳ quái rồi nếu là hắn thừa nhận mình đúng là đi gặp cô gái làm không tốt thì phải xài đao phục vụ thật vất vả thuyết phục gia nguyện nhi về nhà trước sở nôn liếp nhìn mặt đồng hồ lên thời gian vội vã ra ngoài chương hai trăm tám mươi chín cầu bại g i a xuyên lâm giang đường số ba liêu thanh thanh điểm t ĩ n h địa ngồi ở phòng cà phê trong góc tay trái quy luật khuấy động cà phê trong ly nghĩ đến sắp gặp mặt đối tượng suy nghĩ ngàn vạn sở nôn cái này đã từng cho nàng từng lưu lại cực sâu ấn tượng thái bạch bây giờ đã là nổi danh thế giới đệ nhất thiên hạ quay ba tiểu ca mặt đầy di mẫu lợi không sợ người khác làm phiền địa ở phòng cà phê treo tường trong tv phát sở nôn trận đấu thu hình hắn là sở nôn f a n liêu thanh thanh mắt liếc trang bị đầy đủ cà phê trên ly một cái hoạt họa hóa sở nôn ảnh hình người rất xứng động tóc trắng hấp y tay cầm vô phong kiếm vắt treo tạo hóa độc tôn việt thế băng kiếm sở s ớ m đã trở thành toàn thế giới thiên đao người chơi truy p h ù n g hình tượng giống nhà này phòng cà phê q u ạ c ba tiểu ca người như vậy mãn không phải số ít ít nhất liêu thanh thanh biết rõ mình bây giờ chỗ ở chủ nhà nhà con gái liền thích ôm có dấu sở ngôn ôm gối cùng đám tiểu tỉ mội khoe khoang đây là ta lão công không biết xấu hổ rõ ràng là chúng ta được rồi tiểu nữ sinh kéo so với đại hí luôn là vây quanh một cái nam nhân ưu tú mở ra nếu để cho chủ nhà tiểu nữ nhi biết rõ nàng nhận biết sở ngôn vẫn cùng hắn là bạn tốt cô gái kêu biết làm gì suy nghĩ một chút liêu thanh, thanh liền không nhịn được là nhàm chán của mình ý tưởng cảm thấy bội phụng xin lỗi tới trễ vội vã chạy đến sở nôn tràn đầy ấy nay nói không sao ta cũng vậy vừa tới không lâu sở nôn sau khi ngồi xuống gọi một ly hiện tại mài cà phê thẳng vào chủ đề đạo hôm nay hẹn ngươi tới chủ yếu là muốn xác định một chút ba v ba kiếm đãng bắt hoang vấn đề thời gian ba mươi ba kiếm đ ạ n g thời gian kéo dài không lâu trận đấu thời gian ước qua sang năm đầu tháng một tới trung tuần tháng b ố trái phải kết thúc ba tháng trận đấu thời gian hắn và t h i ề n đức đều là tuyển thủ nhà nghề có thể thích hứng cường độ cao trận đấu cùng huấn luyện nhưng mạch bạch làm ộ t nữ sinh có thể hay không thích ứ n g loại này khẩn la mật cổ tiết ấu là sở nôn rất vấn đề lo lắng Ta ba ê kêu Liêu n này không có vấn đến. thể theo kêu theo h có có đề, t n Thanh n h h g i ê mươi túc nói. Vậy đ ợ c Sắp xếp t h ba kiếm đảng không giống với mười một kiếm đảng độ chú ý không cao lại tiền thưởng cũng không cao máy chủ hạng nhất tiền thưởng một trăm vạn toàn cầu hạng nhất cũng chỉ có ba trăm vạn đô la tiền thưởng cùng mười một kiếm đảng đệ nhất thiên hạ so với thật là không đáng nhắc tới sở nôn không quan tâm chút tiền lệ này vì vậy hắn không chuẩn bị phân tiền thưởng đến lúc đó do liều thanh thanh cùng thiện ức hai người tự đi phân phối bây giờ nói tiền thưởng quá sớm chúng ta trước đ ả n đãi ngộ đi sở nôn lấy ra thành ý của mình trận đấu trong lúc nhiễm chỉ liên minh cùng thịnh thế câu lạc bộ cũng sẽ cho ngươi một phần phụ cấp kim tiện bất đa chủ yếu là đi cái chương trình sau đó là qua lại xa l ữ phí cũng do chúng ta thành toán ừ liêu thanh thanh điểm tĩnh vô tranh tính tình để cho nàng rất ít trên miệng đều là sở nôn đang nói nàng nghe sở nôn nói khô cả họng thấy nàng từ đầu đến cuối không có gì biểu thị rất bất đắc gì nói ngươi tính tính này tự không được à. những thứ này là ân cần đến ngươi tự thân lợi ích không để ý nghe cẩn thận bị ta gài bẫy cũng không biết ngươi sẽ không hám hại ta liêu thanh, thanh đốc định đạo sở nôn thất thanh cả cười lắc đầu một cái sau cũng không nói gì thật ra thì cũng không chuyện gì lớn chủ yếu là lo lắng mạch bạch không biết rõ ba mươi ba kiếm đáng trong lúc vấn đề sở nôn đặc biệt đi một chuyến đến cùng với nàng giải thích sự t ì n h nói xong sở nôn cũng có nhàn hạ thoải mái thưởng thức tiệm này trong thơm nồng cà phê còn không có chúc mừng ngươi thì sao bắt được đệ nhất thiên hạ nhất định rất vui vẻ chứ tạm được vui vẻ cũng chính là một hồi chuyện qua nhiều ngày như vậy sở nôn sớm tính táo lại so sánh với đệ nhất thiên hạ hắn ngược lại đối với mạch bạch gần đây luận kiếm bài vị thành tích cảm thấy rất hứng thú mặc dù bài vị không có nghĩa là hết thảy nhưng từng cái trong tranh tài phát huy xuất sắc tuyển thủ nhà nghề cũng có thể ở luận kiếm bài vị t r ú n g trưởng khống lôi điện mạch bạch mặc dù là hắn chọn chúng thiên hương nhưng kỳ thật lực kết quả thuộc về cái gì tiêu chuẩn sở ngôn tâm lý một chút cân nhắc cũng không có ta đánh lên h ó a cảnh rồi tuần này mới có thể bảo một cái vũ si hạ cuối tuần có thể thử đánh một cái vũ tôn vũ si có thể a có thể nắm vũ si nói do mạch bạch bây giờ h ó a cảnh tích phân ít nhất có thể xếp vào quốc phục trước năm trăm tên gọi cái thành tích này vẫn đủ khiến sở n ô n hài lòng nếu là mạch bạch liên hoa cảnh đều đánh không được kia sở n ô n thì phải cân nhắc đổi một cái thiên hương rồi thật lâu không đánh bài vị ta hạng phòng trừng đều không ngơi cao sở nôn t r e o k ẹ o nói cái này ngược lại thật sở nôn mấy tháng này tất cả đều bận rộn chuẩn bị quốc phục quý sau cuộc so tài cùng thế giới cuộc so tài h ó a cảnh bài vị cũng chỉ là thỉnh thoảng đánh hai cây đã sớm rơi ra quốc phục trước mười chớ nói cầu bại phòng trừng hắn bây giờ ngay cả vũ thánh vũ tôn đều không lấy được ngươi hạng thật cao a l i ê u thanh thanh một mực ở chú ý quốc phục hóa cảnh hạng nàng cho sở nôn nói ngươi bây giờ hạng rơi đến bốn trăm ba mươi lăm tên gọi lâu như vậy không đánh còn có thể bảo vũ si đã rất lợi hại thật sao hóa ra ta đây cái cầu bại đại thần dốt cuộc chạ đây thật là một cái bi thương cố sự xem ra phải đem hạng sông một cái rồi nếu không đệ nhất thiên hạ treo cái vũ si nói ra vẫn không thể ném người chết mấy tháng trước quốc phục hóa cảnh chưa đủ trăm người khi đó người người đều là vũ thánh vũ tôn không nghĩ tới bây giờ hóa cảnh đều có nhiều người như vậy rồi sợ nôn tổn thức không dứt đúng bây giờ hóa cảnh bài vị rất tốt xếp hàng cho dù là dạng sáng ba bốn điểm cũng có thể xếp tới người quốc phục hóa cảnh chắc có chừng một ngàn người cộng thêm những phục vụ khắc khí hóa cảnh toàn thế giới hóa cảnh người chơi tuyệt đối có một vài người nhiều người như vậy xứng đôi hóa cảnh bài vị khẳng định không khó cùng sở ngôn mới bắt đầu đánh lên h ó a cảnh lúc tình cảnh hoàn toàn là một cái thiên một cái địa bây giờ quốc phục cầu bại đều là ai vậy sở ngôn rất lâu không có chú ý thứ hạng ngược lại muốn biết quốc phục h ó a cảnh bại vị bên trong lại xuất hiện những thứ kia thực lực mạnh mẽ người đi đường vương rất nhiều người quen bây giờ cầu bại đầu tiên là hoa ca thứ nhì là huyết sát sau đó đệ tam thứ tư đều là thái bạch lang vân cùng nhất kiếm tây lai thứ năm là người đi đường tên là lang l ử a thần uy thứ sáu là một cái s a ngư h o ạ t náo viên mắt tin thứ bảy là lãnh diễm thứ tám là tam thiên luyến hồng trần thứ chín là diệm v ọ n hồi đệ thập là khúc húc hoa ca hay lại là tha đại khái là tháo x u ố n g chức n g h i ệ p bọc quần áo toàn tâm ném vào bài vị bên trong bắt đầu thống trị quốc dùng hóa cảnh bàn tay thử rồi huyết sắt cũng không cần nói khắc kim đao pháp tuyệt thế vô song quốc phục duy nhất có thể sử dụng kỹ xảo nghiến ép hắn thiện ức cùng sở nôn đều tại kiếm đáng đ ả o không người có thể ép tới qua khắc kim đao pháp cầu bại thứ nhì cũng là bình thường lăng vân ở sở nôn bên người nhận được rất nhiều chỉ điểm có cái này tiến bộ hoàn toàn hợp tình hợp lý những người còn lại bên trong martin coi như là một ngoài dự đoán của mọi người tồn tại sở nôn biết do người này coi như xa ngư bình đài hoạt náo viên martin vốn là nhan giá trị khu đại chủ truyền bá từ xa ngư tiếp vào bắc cực tinh giả tưởng lối đi sau bắt đầu chuyển trực tiếp thiên đao nhân khí lật lên c u ộ n địa đi lên hiện nay người này đã là xa ngư nhân khí cao nhất phan nhiều nhất hoạt náo viên trên internet mơ hồ có xa ngư lao đại tiếng hô chuyển ra mặc dù hàng này danh tiếng văn hoa nhưng là hắn làm sao lên cầu bại chương hai trăm chín mươi khen thưởng điều kiện hắn a bị thủy hữu đưa lên l i ê u thanh thanh giải đáp sở n ô n nghi ngờ mã lao sư thủy hữu trải rộng thiên nam địa bắc mỗi ngày buổi tối hắn chuyển trực tiếp thời điểm đều có thủy hữu lên số hiệu đưa điểm đánh đánh hắn liền không giải thích được lên hoá cảnh còn một đường nhảy t u t lên rồi cầu bại thật là lợi hại sở nôn chẳng qua là suy nghĩ một chút liền h i ể u mã lao sư thủy hữu d ụ ý đại khái là muốn đem mã lao sư đưa đến cao cấp cục khiến hắn không có cách nào nắm luận kiếm tiền suy nghĩ một chút mã lao sư đang cầu xin bại cục dầu sôi lửa bỏng thời gian xuống phân sau lại bị thủy hữu chống đi tới mỗi ngày đều được ở tại cầu bại cục bị đánh thủy hữu môn vì chế tạo tiết mục hiệu quả cũng là dụng tâm lương khổ rồi được rồi mã lao sư không nói trước cái này lan hỏa là người nào quốc phục hóa cảnh trước mười ngoại trừ mã đinh cái này kỳ lạ bên ngoài cơ hồ tất cả đều là tuyển thủ nhà nghề hoặc là chuẩn tuyển thủ sở nôn làm sao có thể không hiếu kỳ đây là một cái mánh nam rất mạnh liêu thanh thanh chắc lơi hít hà đạo hắn là thần uy bắt đệ tử hướng phân kẻ gian kinh khủng luận kiếm người điên ta một tuần trước xếp hàng hắn vẫn vũ si một tuần này liền trực tiếp lên cầu bại rồi người đi đường vương a là một đánh nghề nghiệp hạt giống tốt s hai có lẽ là cái đại địch đại khái là nhìn ra sở nôn trong ánh mắt tích chứa thâm ý liêu thanh thanh đĩu môi nói hắn nói qua hắn không đánh nghề nghiệp ừ sở nôn kinh ngạc loại này hạt giống tốt tại sao không đi đánh chức nghiệp chẳng lẽ người này liền không tưởng tượng hắn sở nôn như vậy quang tông diệu tổ danh dương tứ hại sao không thể nào a coi như là không nghĩ ra tên gọi không m a n g danh lợi ẩn sĩ mặt đối với đệ nhất thiên hạ mấy tỷ trên mười tỷ khen thưởng là một phạm nhân sẽ động tâm chứ hắn là bạn của lý bạch thanh hơn nữa lý bạch thanh còn rất tôn kính hắn cái này lan hỏa thân phận không đơn giản có người nói hắn nhất cử nhất động có quân nhân phong thái liêu thanh thanh mịt m ở nhắc nhở sở nôn trong nháy mắt liền hiểu loại thân phận này quả thật không thích hợp đi đánh chức nghiệp suốt đầu lộ diện đáng tiếc tốt như vậy một cái mầm non xuất thân lại cao như vậy cho dù là bản thân hắn muốn đánh chức nghiệp trong nhà cũng sẽ phản đối cùng liêu thanh, thanh phân biệt sau sở nôn đưa bước chân nhận được gia nguyện n g nhi tin tức đi chợ rau mua điểm cà chua cùng ớt xanh rau cần sau đó mới về nhà ta đi nấu cơm ngươi theo thúc thúc ngồi một hồi bên hông buộc đến màu hồng khăn t r à n g làm bếp gia nguyện n g nhi là sở nôn mở cửa sau nhận lấy trong tay hắn sách rau cải sau đó vội vã đi vào phòng bếp sở nôn đổi dậy chừa đường rút vào phòng khách phát hiện giang khánh phong cùng sở hoài viễn cái này hai đại thúc trung niên bày xong một bàn cờ tướng kịch chiến say x ư a kia phải dùng tới hắn theo không có chuyện gì có thể làm sở nôn dứt h o á t liền trở về căn phòng cởi áo chỉ mặc mong mỏng tờ s ợ liền chui vào khoang g i lập bên trong hoan nên tiến vào thiên đao thế giới Chúc mừng trước sở nôn nhận g ép m lấy băng kiếm bất quá đó là bắc cực tinh là thế giới cuộc so tài đặc biệt xây dựng trận đấu chuyên dụng phục vì vậy hắn đ a n g nhập quốc phục sau còn cần lần nữa nhận một lần băng kiếm băng kiếm khen thưởng sử dụng sau sở nôn nhân vật trong tủ treo quần áo liền nhiều hơn một cái tượng trưng đệ nhất thiên hạ vô song băng kiếm ngoại trừ băng kiếm bên ngoài trong hỏng thư còn có một phần đặc thù khen thưởng đệ nhất thiên hạ pho tượng sinh thành khí sử dụng cái này đạo cụ sau có thể cố định hình ảnh người chơi trước mặt vai tuần quần áo trang sức cùng động tác biểu tình sau đó sinh thành pho tượng đặt ở thế giới từng cái máy chủ tiền đường lôi đại khu hạ định sở nôn sử dụng băng kiếm và pho tượng là phải có nghĩa còn dư lại biểu kiện phần lớn là sở nôn làm là đệ nhất thiên hạ có thể lấy được trò chơi khen thưởng một ứ c tu vi đan một mươi ngân lượng một trăm vạn bảng định điểm khoán hai quả có thể lần nữa bóp mặt giặt g i a nhan đan một viên có thể khiến cho nhân vật biến tính tấm hình tính đan đệ nhất thiên hạ danh s ư n g thiên thần chi mã phi linh n g uyên được rồi chính là một con hát mã c ư ớ i cùng phổ thông ngựa không sai biệt lắm chẳng qua là con ngựa này tiến tới tình hình đặc biệt lúc ấy trên đất lưu lại một chuỗi đặc hiệu đề ấn trừ lần đó ra không có gì đặc thù bởi vì phi linh n g uyên đặc hiệu đề ấn con ngựa này cũng bị các nhà chơi gọi đùa là bệnh phủ chân mã bệnh phù chân mã có yên ngựa cũng có một bộ bác cực tinh làm việc vẫn là rất đại khí yên ngựa cũng không cần sở n ô n đơn đ ư mua trực tiếp sẽ đưa sở n ô n một bộ thương thành đắt tiền nhất hạ ngựa băng yên ngựa có thể thăng cấp làm hai người yên ngựa ngoại trừ bệnh phủ chân mã tr những thứ này đều là thương thành có thứ đối với bắc cực tinh mà nói tương đương với cái gì cũng không bỏ ra ngược lại đều là một tổ giả tưởng số liệu mà thôi lấy được được đệ nhất thiên hạ sau sở nôn hỏng thư cơ hồ đầy ấp ngoại trừ đến từ bắc cực tinh khen thưởng đ ủ kiện còn có đến từ các nhà chơi đủ loại quáy dày đ ủ kiện sở nôn từng cái xử lý sau đó rời đi người phát thơ nơi dùng k i n h công nhảy vọt đến xa xa bên ngoài thành một ngọn núi đỉnh khung chân ngồi tính toạc trong túi đ e o lưng nhiều hơn một đống đồ vật sở nôn cần phải thật tốt sửa sang lại sửa sang lại đầu tiên là một t h ứ tu vi đan đây nhất định là trước tiên sử dụng ăn vào tu vi đan sau sở nôn nhân vật tu vi d á n h bông nhiều hơn một cái trăm triệu tu vi những thứ này tu vi chỗ dùng rất nhiều sở nôn tạm thời không muốn lãng phí tùy ý gọi rồi hai cái bang phái kỹ năng sau đó hắn liền đưa mắt nhìn sang trong túi đeo lưng những vật k h á c lên phi linh nguyên sử dụng sau tọa kỵ lan trong liền tự động xuất hiện cái này bảy ngày thần chi mã tiên ngựa cũng giống như nhau hiệu quả còn dư lại chính là đệ nhất thiên hạ danh sư n g rồi cái danh hiệu này sử dụng sau sở nôn đỉnh đầu nít nam hạ xuất hiện vàng nóng bốn chữ đệ nhất thiên hạ đẹp trai a sở nôn không biết thẹn thùng mà nghĩ đến trên đầu đỡ lấy như vậy trói mắt danh sừng sau khi lại cũng không cách nào g i ữ liệu thấp cái gì c ư ớ p đoạt tranh phong bang chiến người ta nhìn thấy sở nôn trong nháy mắt đủ loại ký hiệu truyền mọc độc thì phải không gián đoạn thả ra loại này bị người đối tượng cảm giác thật là thoải mái a sở nôn bản thân cũng là một tao bao tính tình cho dù biết rõ cái này đệ nhất thiên hạ danh sưng sẽ để cho hắn được nhằm vào nhưng hắn vẫn không muốn tháo xuống danh sưng a mặc kệ nó g â y gớm sau khi bang chiến c ư ớ p đoạt cho mình phân phối một đội thiên hương bà vũ chuyện gì cũng không làm liền cho mình thêm hết bù trạng thái trong túi beo lưng đồ lặt và xử lý xong hết sau sở nôn thay tao bao sát na tịch dạ tinh xương trên lưng gọi ra vừa lấy được phi linh n g uyên hài lòng mà nhìn mình hình tượng đinh phía sau một cái thanh âm khiến sở ngôn từ làm đẹp bên trong lấy lại tinh thần quay đầu nhìn nguyên lai、like、là một cái tiểu du hiệp vừa vặn sau lưng hắn lùn cây nơi nhấn tầm bão côn lôn ngọc cái thanh âm này chính là côn lôn ngọc bể tan tành h thanh âm hắn thấy được tiểu du hiệp tiểu du hiệp cũng ngẩng đầu lên thấy được c ơ i đang linh hoạt vượt sâu lên sở ngôn hai người c h ố mắt nhìn nhau nhất thời không nói sở ngôn không nghĩ tới du hiệp làm ăn như thế này mã hỏa tùy tiện ngồi sồn cái đỉnh núi đều có thể nhìn đến du hiệp đà bảo tiểu du hiệp cũng không nghĩ tới rõ ràng là ph lại trong lúc vô tình khiến hắn đào được đệ nhất thiên hạ ngồi tính tọa điểm phi linh nguyên cường tráng tứ chi dưới chân dâng lên t r ó i mắt kim quang đệ ấn trên lưng ngựa người kia tóc trắng hấp ý ỉa tay trái khoác ở dây cương tay phải cầm cầm tím sắc vô phong kiếm trên lưng băng kiếm thiếu chút nữa không hụ chết tiểu du hiệp nhìn lại đỉnh đầu của người kia nít nằm cùng t r ó i l ó a mắt đệ nhất thiên hạ danh sừng kẻ ngu đều biết trước mắt người này là ai sừng làm sao đây sừng làm sao đây ta có phải hay không q á y giày đến hắn mới vừa rồi hắn thật giống như đang ngồi a tiểu du hiệp chính suy nghĩ có muốn đi lên hay không nói xin lỗi lại thấy sở ngôn liếc hắn một cái sau đó dây cương kéo nhẹ phóng ngựa nhảy một cái nhảy xuống đỉnh núi hướng xa xa tiền đường thành bay đi dưới ánh mặt trời băng kiếm chiết xạ ra tia sáng trói mắt khiến tiểu du hiệp như muốn hít thở không thông đây chính là đệ nhất thiên hạ a gặp quên tìm sở ngôn muốn ký tên tiểu du hiệp v ô hót một cái hối tiếc không thôi đây chính là đệ nhất thiên hạ thật vất vả gặp phải một lần không nói phải đến bạn tốt vị leo leo gần như tổng là có thể nếu là sở ngôn tâm tình tốt chỉ điểm hắn một hai làm không tốt là hắn có thể thoát khỏi con số đoạn bể khổ. từ nay thẳng tới mây xanh trở thành tương lai hóa cảnh cầu bại đại thần Thính sai Trưng tình toàn biệt một một chút ép thật tốt một kết phát tới thấy, giết diệt thở tâm tình lưu tại chỗ. Đi tới tiền hoàn không đỉnh phen, hiệp hiện, nghĩ chính mình hiện nhìn không khẩu như hắn mạnh, chỗ. Nôn ngưỡng ngủng. người núi ngang Nôn người người còn sai Sở Sở A. qua vừa bài vội rời đi, bởi cái giả đi biểu coi Đi được. lưu gặp bộ bị báo bị là làm làm vị vô vã vì vậy Đặc ép đẹp đẹp đảo đều đ có có ở mèo quả du lui tới nở tờ cờ rối rít dừng bước lại đi sát thông thông người chơi chẳng qua là nhìn một cái liền c h u y ể n không động c ư ớ c một lát sau mới có huyên náo âm thanh sông thẳng lên trời sở nôn là sở nôn ôi t r a o đệ nhất thiên hạ nhiệt tình như lửa các nhà chơi ba tầng trong ba tầng ngoài địa vây lại sở nôn thất truy bắt thiệt hỏi thăm bọn họ cảm thấy hứng thú để có người hỏi sở nôn trở về nước khi nào cũng có người hỏi sở nôn bắt được đệ nhất thiên hạ là cảm giác gì những vấn đề này nhiều một chút người coi như bình thường lúc có một cái người chơi cặp mắt sáng lên địa dính sắt muốn ôm hắn lúc sở nôn mới hoàn toàn luôn uống dục ngựa chạy ra khỏ đám、người. đối mặt loại này bao vây chặt đánh sở nôn rất không thể chứng hắn biết rõ các nhà chơi nhiệt tình dâng cao khả năng hai ngày nữa đệ nhất thiên hạ nhiệt vượt qua liền sẽ không như vậy rồi ngay cả như vậy hai ngày này sở nôn cũng không thể không được t u y ê n chứ vừa về nhà chuẩn bị nghỉ ngơi mấy ngày nhiệt tình của mọi người dọa ta rồi nhờ cậy tinh táo một chút ta còn muốn vào thành đây c h ắ p tay hợp với mới vừa rồi bị bao vây trò chơi tị đồ điểm kích gửi đi sở nôn mỏng manh phát ra ngoài không tới một phút lập tức bị nhiệt tình như lựa những người hái mộ trò trên đỉnh hấp dẫn đến từ ngũ hồ tứ hải nhắn lại nhìn đến sở nôn không nhịn được muốn cười k h i p sợ đệ nhất thiên hạ lại tao người đi đường đan giết cựu hào kỹ sư cực khổ vừa về nhà liền lên trò chơi trách nhiệm ngón tay cái một trăm kim ám sát đã hạ giang hồ phát một tọa độ được rồi ta cũng muốn khoảng cách gần hồ sở đệ nhất thiên hạ cựu hào kỹ sư làm ăn chạy tức cười ngoại trừ theo thông lệ trêu c h ọ c hắn phan nhiều người hơn hay là đem sự chú ý đặt ở sở ngôn trên lưng băng lòng kiếm cùng dưới t r ư ớ n g ngựa lên băng kiếm ta biết con ngựa này là cái gì quỷ trên lầu nhìn một cái sẽ không nghiêm túc nghiên cứu bắc cực tinh thông báo đây là phi linh uyên đệ nhất thiên hạ dành riêng khen thưởng đi còn có đặc hiệu a cái này đề ấn thật là đẹp trai thương thành mã tại sao không có đặc hiệu mã này không được có bệnh phù chân tức cười bệnh phù chân mã thực nện cho bắc cực tinh nhà thiết kế đều là q u ỷ t à i không ra sở ngôn đoán lúc phi linh nguyên lần đầu tiên xuất hiện ở người chơi trước mắt bệnh phù chân mã cái này tục sưng trong nháy mắt đưa tới nhận thức chung bệnh phù chân mã liền bệnh phù chân mã đi dầu gì là có chút bài diện bỏ ra trong đầu loạn bảy tám tao nghị môn u pháp sở ngôn tìm một t ụ lá tươi tốt tùng thụ hạ ngồi xếp bằng mở ra hồi lâu không đánh luận kiếm bài vị sang ngư truyền trực tiếp mã đ i n h đang ở cho tài mọn tám môn phổ cập cầu bại đẳng cấp đáng sợ dùng hắn mà nói mà nói nơi này thật lạc thì không phải là người đợi đẳng cấp các ngươi những thứ này t à i mọn tám cả ngày lẫn đêm cũng biết nói xấu ta các ngươi trong nhiều người như vậy mặt nếu là có một cái có thể xếp tới ta ta chuyển trực tiếp đưa năm nghìn khối bao tiền lì xì cho ngươi mã đ i n h nhìn bằng nửa con mắt hết thảy hắn vậy mới không tin chính mình chuyển trực tiếp thời gian có chuyện nhờ bại đại thần toàn bộ phục cầu bại tổng cộng mới mười cái coi là sở n ô n thiện ức loại này bởi vì thế giới cuộc so tài mà xuống hạng chuẩn cầu bại đại thần toàn bộ phục có thể xếp tới người của hắn chưa đủ hai mươi người tại m ọ n tám môn cả ngày lẫn đêm cũng biết bb ngay cả một h ó a cảnh đều đánh không đi lên còn không thấy ngại nói hắn môn ăn thật là chú nhịn thì được thím không thể nhấc nhịn bị thủy hưu trên đỉnh h ó a cảnh đã có nửa tháng mặc dù trong nửa tháng này mã đinh một mực ở bị đánh nhưng cả ngày đắm chìm trong cầu bại cục loại này toàn bộ phục cao đoan nhất bài vị bên trong hắn luận kiếm kỹ thuật cũng là c h ậ m chậm tăng lên mặc dù hay lại là bị đánh nhưng ít ra cũng có một chút tỷ số tháng rồi đây chính là cái tin tức tốt mã đinh phảng phất thấy được chính mình từ giải trí hoạt náo viên truyền hình là kỹ thuật hoạt náo viên hoạn lộ t h ê n thang mã trả sát treo còn thổi đây bị hoa ca đẻ xuống đất đánh người không phải là ngươi có loại mở bản ngươi có thắng n ổ i sao khung n i bắt đầu phiên giao dịch liền bắt đầu phiên giao dịch ta cũng không tin bị thủy hữu như thế chơi đùa mã đinh bảo tính khí cũng lên tới lúc này biểu thị cầu bại cục độ khó quá cao chúng ta không chơi đùa quá lớn liền mở một cái ngũ bên trong cục có thể hay không thắng một văn bản các ngươi muốn đưa cá viên ta không ý kiến n h ẽ còn có chuyện tốt như vậy coi như xem mã đinh truyền trực tiếp thủy hữu môn bọn họ đối với ngựa đinh thực lực có thể nói là rõ như lòng bàn tay hàng này nếu như là đánh suy tuyết bạch hồng đẳng cấp phòng trừng còn có thể khống chế lôi điện nhưng hóa cảnh cầu bại cục liền hoàn toàn kéo áp ngũ cục thắng một ván ha ha ở có thể cùng không thể đan g lúc các khán giả dùng chân bỏ phiếu lựa chọn người sau bên phải kéo căng bên phải bằng hữu cạn ly đặt tiền của không thể cá viên rất nhanh liền đột phá một nghìn vạn loại này nhất định kiếm cá viên thật là tốt chuyện khơi dậy rất nhiều người hứng thú mặc dù tự động tỷ số bồi không cao nhưng là có thể kiếm một chút cũng là một chút ta lúc không thể cá viên đột phá năm vạn lúc ép có thể cá viên theo tải khó khăn lắm đột phá năm trăm vạn hơn nữa trong n à y bốn trăm vạn cá viên hay lại là mã đinh chính mình để ngoa tạo các người ép nhiều như vậy không thể sẽ không sợ thất bại sao ta đầu tiên nói trước a bất kỳ thao bàn đều được vạn nhất đối diện tự đoạn đưa điểm cho ta cũng coi như đấy mã đinh nói chưa dứt lời hắn vừa nói xong nhất thời ép không thể cá viên đã đột phá một ước ai đây chịu nổi a mã đinh sắc mặt xuất sắc cực kỳ hoàn toàn không nghĩ tới cuối cùng sẽ là như vậy những thứ này t à i mọn tám thật đúng là xem thường hắn cũng không biết cái gì gọi là thao bàn đáng sợ sao phong bàn rồi phong bàn á mã đinh không nghĩ nhìn lại cái này làm người ta thương tâm đặt tiền cuộc tỷ lệ chỉ muốn vội vàng kết thúc hết thệ các thứ này nhưng mà ngay tại hắn điểm hạ kết thúc đặt tiền c ố c lúc ép có thể cá viên lượn g trong nháy mắt tăng vọt đi tới kinh khủng ba nghìn vạn mã lao sư tỉnh táo người đem cá viên đều thua lần sau như thế nào cùng hoạt náo viên truyền bá lập quan hệ chẳng lẽ muốn sung mãn vi cá cho bọn hắn quét sao hoạt náo viên phú nhị đ ạ i không quan tâm những cá này hoàn đây không phải là ta đệ a mã đinh phá lệ m ồ n b ự c ta đặc biệt nào trong số tài khoản tổng cộng liền bốn trăm vạn cá viên đợt thứ nhất liền đặt vậy là ai đặt chẳng lẽ là cây người đàn ông xuất hiện phi lôi thần sinh táo khang ở yêu thiếu n huyên náo bên trong mã đinh hay lại là phong âm phong bản sau khi hắn liền bắt đầu rồi bài vị mong đợi tiếp đó sẽ gặp phải đối thủ mười giây chờ đợi thời gian sau cưới bạch công tử mã đinh bốn phía hiện lên một tầng lại tầng một gợn sóng không gian một lát sau bốn phía cảnh vật biến thành tiền đường sân tỷ võ khi thấy đứng đối diện người k i a lúc mã đinh đột nhiên rất muốn nói một câu t ê dại m ạ c h ra À nạ ca làm sao gặp phải người này hắn tình nguyện gặp phải ba ca cái này quốc phục cầu bại sát thần cũng không nguyện ý gặp phải nho nhỏ này vũ xi、si、em trai a vũ xi、si、liền có thể xếp tới hắn cái này cầu bại thứ người như vậy toàn bộ phục đều không tìm ra mấy cái được、chứ. thuộc về đệ nhất thiên hạ khí c h ẳ n g chưa từng có cường đại dưới ánh mặt trời chói l ó a mắt băng kiếm khiến người không mở mắt nổi thủy hữu môn còn đang kỳ quái đối diện tại sao là một cái vũ si em trai lúc đột nhiên liền bị sở nôn đỉnh đầu đệ nhất thiên hạ trấn n h ấ t đến vê đút h o ặ vê đút mã trả sát treo đây là xếp hàng người nào ngay tại mã đinh bi quan mà nghĩ đến chờ chút chính mình nên v ô n g ngân tự đoạn hay lại là hậu khiêu tự đoạn thời điểm đối diện người kia đột nhiên quét miệng cười một tiếng này mã lao sư chớ khẩn chứ a ta là người p a n một cái rõ ràng răng lóng lánh làm cho người khác hâm mộ mã đinh viên chứ bạch nhãn l các ngươi đều nói là ta f a n kết quả hạ thủ một cái so với một cái ác chương hai trăm chín mươi hai bản mới bản toàn thế giới hóa cảnh người chơi nhiều như vậy ta đến tột cùng là tạo cái gì n g h i ệ t tại xếp hàng n g ư ờ i tên biến thái này m ã đinh đã không đúng thắng lợi ông có hy vọng rồi chỉ hy vọng chờ chút tự đoạn tư thế có thể xoáy một chút lưu loát một chút đánh là khẳng định không đánh cùng đệ nhất thiên hạ độc thủ m ã trả sát treo vẫn là rất tự biết mình tự đoạn cho đệ nhất thiên hạ lại không mất thể diện cũng sẽ không có người chắc hắn lên một cái nói là hắn p a n vaka Đã đem sở nôn đ h mất đ xếp hàng luận kiếm cũng là nhất thời nổi dậy thời gian chờ đợi trong buồn chán liền mở ra mã đinh chuyển trực tiếp đăng lúc đúng lúc gặp phải hắn mở ngũ cục một tháng mạnh mẽ đoán khi đó sở nôn liền hoài nghi chính mình rất có thể hội xếp hàng mã đinh dù sao toàn thế giới cầu bại đoạn người chơi cơ số không nhiều h ông、si, ý nghĩ như vậy sở nôn quyết tâm làm một lần v ạ đ ác thao bản thủ khiến mã lao sư cảm thụ một chút đến từ thủy hữu thống trị lực hắn xa ngư trong số tài khoản vẫn có không ít cá viên sở nôn một hơi thở liền toàn bộ đặt có thể có hắn cái này thao b à n thủ ở ngũ cục thắng một ván không phải là dễ dàng sao bất quá hắn muốn đưa điểm cho mã lao sư thật giống như cũng không dễ dàng hàng n à y vừa thấy được hắn liền muốn tự đoạn hắn cũng không thể nói mình đặt hơn mấy triệu c á viên mã lao sư ngươi không thể tự đoạn chứ mã lao sư ngươi chờ một chút sở ngôn vây tay để cho mã đinh dừng lại tự đoạn sau đó tại hắn buồn bực trong ánh mắt của quả quyết sử dụng ra tự tuyệt kinh mạch đại pháp đặt bên trái bằng hữu cà ly nghe nói như vậy mã đinh nụ cười trên mặt đọc lại hắn truyền trực tiếp đăng lúc lúc sở ngôn tự đoạt sau đạn mạc trong nháy mắt liền nổ hoa vạn vạn không nghĩ tới thao bản thủ ngươi tốt thao bản thù gặp lại sau ồ ồ ồ ngoa tạo mã đinh người đều ngu cái này ngoại ý muốn tới quá đột n ộ t khiến hắn căn bản không nghĩ tới sở nôn hội tự đoạn nhìn tràn đầy màn ảnh lui cá viên lui đặt thao bản thù đạn mạc hắn là thật có chút trong váng cá viên đều là chuyện nhỏ ngược lại không có lợi nhuận lễ vật bất kể là hoạt náo viên hay lại là người xem cũng không quá quan tâm mã đinh chú ý trọng điểm là sở nôn thật đang nhìn hắn chuyển trực tiếp sở hiếu n g ư ơ i đang ở đây sao chi cái tiếng khỏe nào ta nhớ ngươi chi sở nôn rất phối hợp địa đánh c h ữ đạo mã đinh một chút liền kích động thật ở hả? ai yêu ta đi mọi người thấy không đệ nhất thiên hạ thật ở chúng ta t r u y ề n trực tiếp đáng lúc đệ nhất thiên hạ bạch chơi gái t r u y ề n trực tiếp sở thiếu bạch chơi gái không trả tiền p h o n g quản cấm nôn đi một bộ t r ì n h tự tốt rồi bị thủy h ư u m ô n đỡ không dưới sở nôn chỉ đành phải nắm l ô mùi hướng xa ngư số hiệu xông lên rồi một vật tệ sau đó cho ngựa đình đưa năm chiếc siêu hỏa c à n tạ ta sở thiếu năm chiếc siêu hỏa sở người thật là mạnh soạt mã đinh không hỗ liếm cầu bản sắc cầm được thì cũng đ ú n g được cái gì kiểu cách đều là chuyện nhỏ hướng về phía mịp rổ phồn liếm cũng là bình thường như cấm nữa thủy hữu m ô n một trận h ù n g náo trước cá viên bị lừa chuyện một chút liền bị quên mất sở nôn cũng là tiện tay làm mã đinh xông lên cầu bại bảng cố nhiên là có thủy hữu công lao trên thực tế bản thân của hắn thủ pháp cũng rất tốt coi như thái bạch môn phái đại sư minh sở nôn vẫn là phải đến ủng hộ một chút người sư đ ệ này mã tổng cố gắng lên ta sẽ không xếp hàng nếu không ngươi không lên được phân xếp hàng không tới người duy nhất đối thủ hay lại là một cái giải trí hoạt náo viên mã đinh cái này làm cho sở nôn nhất thời bỏ đi lên phân ý nghĩ chẳng lẽ khiến hắn ăn mã đinh hóa cảnh phân t ư ợ n g c ầ u bại đóng lại truyền trực tiếp sau khoang giả lập nhắc nhở có người ở gọi hắn sở nôn biết là gia nguyện nhi gọi hắn ăn cơm vội vàng thối lui ra trò chơi ba giờ chiều bắc cực tinh phát hành thông báo vào khoảng hai ngày sau biến đổi trò chơi mới phiên bản đây là một lần nặng ký cấp đổi mới sở nôn nếu như nhớ không lầm lần này đổi mới hẳn là thiên đao hay không phiên bản cũng là chát lơ quật khởi phiên bản sở nôn sau khi cơm nước xong cũng là không đi ở nhà nghiêm túc cẩn thận nghiên cứu bắc cực tinh phát ra thông báo hai không trong phiên bản lớn nhất thay đổi. không ai bằng tờ lễ ơn lệ và hạn mức tối đa tăng lên tới lẹ và sáu mươi nóc sau đó là cởi mở mới kinh mạch đồ đáy mạch trùng mạch âm duy coi là trước cởi mở nhâm đ ố c nhị mạch kinh mạch đồ đạt tới năm cái thuộc tính cũng sắp tăng thêm một bước đầu nối chính phương diện cởi mở mới chủ thành khai phong hoàn thành là một tiền đường thành tiến giai chủ thành khai phong có thể phân luồn một bộ phận tiền đường dòng người hóa giải bản đồ gánh chịu áp lực đây cũng là phải có ý dù sao quốc phục người chơi vừa lên hết dù là đánh rắm không làm cũng phải đi tiền đường lưu hai vòng nhiều người như vậy tràn vào tiền đường may chủ khẳng định áp lực rất lớn vì hóa giải m á y c h ủ áp lực mà sáng tạo thứ nhì chủ thành khai phong ở trò chơi trong bối cảnh là đại tống đô thành cũng là hoàng gia chỗ ở địa khu s hai trò chơi đầu mối chính biến đổi xu hướng với dẫn dắt người chơi đi về phía đối lập đại tống triều đình với s thanh long hội phản đ ị c h cái này khiến rất nhiều người chơi tràn đầy mong đợi quốc phục quyết tái thời điểm bắc cực tinh dùng n ở cờ quan cuộc so tài là các nhà chơi làm ra ám chỉ từ khi đó bắt đầu liên quan tới thanh long hội có hay không muốn cùng đại tống triều đình k ì n h chống nhau suy đoán liền từ chương mãn bây giờ cũng coi là lấy được bắc cực tinh thừa nhận tân trong phiên bản vây quét thanh long hội thế lực trở thành các phe nhiệm vụ trọng tâm bốn minh bắt hoang k ể cả triều đình đồng thời bặt trừ thanh long hội tiềm tàng các nơi cứ điểm thế lực trong thông báo không có công bố nội dung cốt truyện nhưng sở ngôn trải qua cái này phiên bản vẫn biết nội dung theo cấp bậc thời mở lẹ vẹo sáu mươi mới trang bị cũng là xuất r a nếu như nói một không phiên bản kim trang là t một t hai không phiên bản liền đổi mới rồi t hai t cấp ba kim trang mở ra trang bị suy nghĩ hệ thống có thể thông qua suy nghĩ trang bị đạt được cao hơn thuộc tính lợi nhuận đồng thời ban phái ngoại pháp tiến một bước thăng cấp Bang p hai không trong phiên bản thái bạch vô ngân kiếm ý đốc mạch lên lấy được một lần tăng cường từ vốn là vô ngân kiếm ý lên tăng lên một cái tiểu vô ngân tiểu không dấu vết sử dụng phạm vi là đại vô ngân sử dụng sau hai mươi giây trong khoảng thời gian kéo dài quá ngắn lại chỉ có thể hóa giải mục tiêu kỹ năng không cách nào cường hóa kỹ năng giải trừ áp chế loại trạng thái nghiêm chỉnh mà nói tiểu vô ngân cũng không tính giải khống kỹ năng cái gọi là thái bạch t ứ vô ngân tất cả đều là giải khống lời bản đơn thuần tung tin vịt chương hai trăm chín mươi ba ba v ba kiếm đáng bắt hoang môn phái thăng bằng sửa đổi không chỉ là thái bạch nhưng môn phái khác cũng nhận được bất đồng trình độ sửa đổi một thân uy một điều chỉnh võ khúc từ chiến đến cùng kinh mạch hiệu quả trả lời tự thân một trăm linh định lực giá trị từ chiến đến cùng trạng thái trong lúc dùng ngang ngược giá trị triệt tiêu tức bị sở có thương hại hai tu bổ thất sát từ chiến đến cùng hạ xuống tổn thương hiệu quả không có hiệu lực vấn đề ba điều chỉnh bối thủy một đòn sửa đổi là t h u ầ n phát bây giờ có thể mo hơn thả ra x o n g tiếp tục đến tiếp sau này kỹ năng hai thần đao một điều chỉnh phá quân uống biển cả kinh mạch hiệu quả biển cả trạng thái kéo dài trong lúc sử dụng thiên địa phong hỏa c h ú n g mục tiêu nhiều mục tiêu đạt được phong hỏa tăng lít hiệu quả giảm b ấ t tự thân đ i ề u tức thời gian hơn nữa tăng lên rời tốc độ trong ngoài công kích và phòng ngự c h ú n g mục tiêu mục tiêu càng nhiều tăng lên càng nhiều hai chém huyết h ả i đệ tứ kích gia tăng đánh bay hiệu quả ba tu bộ thần đao trên không chung sử dụng mổ tinh thần hội tạp không chung vấn đề lớn sửa đổi rất nhiều tổng thể lên mỗi cái môn phái đều có thể ở、hai. không trong phiên bản lấy được mới đấu pháp gợi ý thái bạch sửa đổi ngoại trừ tiểu vông ngân trở ra còn quá mức tăng lên thiên phong ngũ vân kiếm một kích tối hậu đánh bay thời gian tăng lên không ba giây sở nôn còn cần thích t n g cái này thay đổi cộng thêm gia tăng đánh bay thời gian thiên phong ngũ vân kiếm cuối cùng một đoạn tổng đánh bay thời gian đạt tới không năm giây cùng thương long xuất thủy không sai bị lắm đánh bay lúc trưởng gia tăng ý nghĩa đối thủ có thể càng ung dung thả ra hương dương quyết phản đánh cũng ý nghĩa thái bạch năng lực khống chế tăng cường chút ít tốt hay xấu không khen ngợi bàn bề tổng thể mà nói lợi nhiều hơn hại ở chỗi này s chúng ta đã tội người nào các người mỗi một người đều tăng cường đến chúng ta chân vũ cái này tu bổ mấy cái bột coi như xong chuyện thông báo vừa ra thiện ức liền không nhịn được tìm sở ngôn tố khổ nói xong tam kiệt cả đời cùng đi người nào trước tăng cường ai là cậu làm sao thần uy cùng thái bạch đều được bất đồng trình độ tăng cường chân vũ hay lại là cái dạng này muốn lái điểm rồi giao đạo sinh mệnh cho ngươi tăng thêm năm mét còn có cái gì không hài lòng sở ngôn chế nhạo nói thì a ta cũng muốn một cái tiểu vông ngân thiện ức giận dữ ngươi nói cho chân vũ lộng một cái tiểu r ồ i dào như thế nào đây các ngươi thái bạch có tiểu vông ngân chân vũ mang đến tiểu dồi dào không quá phận chứ không quá phận không quá phận ngươi đi tìm bày ra nói đi được rồi vốn là chẳng qua là t ă n g gấu chưa từng nghĩ thiện ức cái này đứa nhỏ ngốc còn t ư ở n g thật vội vã cắt đức truyền tin phải đi tìm b à y ra trò chuyện một chút tiểu dồi dào khả thi không ngoài dự liệu phương án này mười có tám chín sẽ bị ngã xuống một cái dồi dào sẽ để cho bát hoang không ngừng têu không chịu nổi lại l ộ n một cái tiểu dồi dào chẳng phải là muốn t h ư ợ n g thiên hơn nữa cái miệng này mở một cái môn phái khác cũng đi theo phải làm sao thiên hương muốn một cái tiểu thiên hương ý quyết thần đao muốn một cái uống chút biệt cả thần uy muốn một cái tiểu bối thủy ngũ độc muốn một cái tiểu sống nhở cái bang muốn một cái tiểu say uống giang hà chỉ là suy nghĩ một chút s trang diện này quá đáng sợ chứ những thứ này ra môn phái sửa đổi còn có một chút không quá rõ ràng t i ể u sửa đổi tỷ như ương dương quyết si đi hạ xuống tới bảy mươi giây bá thể thời gian g i a tăng một giây câu bại cục một cuộc tranh tài kéo hai cái ương dương quyết không phải là không thể nhưng kéo ba cái ương dương quyết hoàn toàn không làm được lần này hạ xuống ương dương quyết si đi thời gian sau một cuộc tranh tài hai đến ba cái ương dương quyết có lẽ là tình huống bình thường cái này thì ý nghĩa rất nhiều chiến thuật đấu pháp đều cần lần nữa chế tác riêng bất quá đây đối với sở ngôn ảnh hưởng không lớn bản thân hắn liền thích hứng quái so sánh với những người khác còn cần ở hai không trong phiên bản chật vật tìm tòi đi trước đứng ở người khổng lồ trên bả vai sở ngôn đã sớm trong lòng sáng tỏ làm như thế nào đi làm ba vê ba kiếm đãng bắt hoang là lần này phiên bản đổi mới một cái trọng điểm hạng mục lần thứ nhất ba vê ba kiếm đãng bắt hoang trận đấu thời gian với ngày mười một tháng một mở ra đấu vòng loại h ả i tuyển toàn bộ phục ba vê ba chiến đội xây dựng sau ở ngày mười một buổi chiều mười chín không không hai mươi mốt giờ tiến hành đấu vòng loại xứng đôi tháng tràng hạng t r ư ớ c năm nghìn tên chiến đội tiến vào ngày thứ hai đấu bán kết đấu bán kết lấy sáu mươi bốn h á n h chiến đội sau đó dựa theo hạng phân khu tiến hành sáu mươi b ố và ba mươi 3 v 3 kiếm đang bắt hoang bởi vì dự thi số người đông đảo trận đấu thời gian rõ d à i trời nhân tố 64 m ạ n h hơn tuyến sau không áp dụng 1 v 1 kiếm đang bắt hoang tích phân hạng cuộc so tài chế mà là trực tiếp phân khu tiến hành 64 vào 32 trận đấu cái này thì ý nghĩa nếu như phân khu không được khả năng 64 vào 32 thì phải gặp hạng nhất đội sau đó chịu khổ đào thải trận đấu cơ chế phá lệ t ă n khốc ba m ư vào 16, 16 vào 8, 8 vào 4, 4 vào 2, bán kết máy chủ trận chung kết quán á quân tranh đoạt đều là như thế loại này c u ộ so tài chế hạng muốn đi xa hơn hoặc là đội ngũ thực lực tài năng xuất chúng lực gáp quân hùng hoặc là chính là tuyệt thế âu hoàng cùng khu tất cả đều là yếu gà một đường sông vào tứ cường ba v ba kiếm đáng bắt hoang dự thi đan nguyên lấy tiểu đội làm chủ các nhà chơi có thể tự do xây dựng đội ngũ dự thi đội viên tổng số người thượng hạn là sáu người bảo đảm mỗi một vị trí đều có thế chỗ tồn tại lên cuộc tranh tài số người nhiều nhất là ba người lại hạn chế mỗi một môn phái nhiều nhất đ ă n g tràn một người nói cách khác ba thái bạch ba ngày hương bộ sách võ thuật không thể thực hiện được trong quá trình trận đấu không cách nào thay đổi người thời gian nghỉ ngơi có thể đổi nhau đội hình Trận đ ba v diện ba n giải khống toàn giải khống xuất gồm hiện hữu ạ ám sát B.U.F., tổng c hiệu B.U.F., môn h danh vọng cải thiện bị quá nhiều khống chế cùng tập hỏa đưa đến miểu sắt vấn đề cấp cho các môn phái càng nhiều hơn sinh tồn chu toàn cùng phản chế không gian Đối với Thái b ạ、so、sở nôn quét qua liên quan tới ba v ba kiếm đáng bắt hoang bắc cực tinh thông báo đối với còn dư lại trên thương thành tân không có hứng thú chút nào ngược lại trong lúc vô tình thấy được trong thông báo một cái tầm thường nội dung thân binh hệ thống thượng tuyến t h ầ n b i ngày h Sở n ánh mắt đông lại một lại l cái, rất là kinh không cái ngạc. Nếu như hắn nhớ n lầm, à thần binh hệ thống là đang ở lần thứ nhất binh hệ lần đang đạng kiếm là ở sau cởi m ở làm sao nói t mươi k i n hai Công. h n giờ à y sau, trưa từ d ạ n g sáng bắt đầu trò chơi đổi mới cho đến m ộ ư ơ i hai giờ trưa t à i kết thúc lúc hoang giả lập nhắc nhở có thể đăng nhập sau sở nôn trước tiên chui vào không kịp chờ đợi muốn biết mới nhất phiên bản bởi vì đồng thời đội bộ người chơi cân nhắc quá nhiều bắc cực tinh máy chủ suất đáng cơ năm phút mới phản ứng được sở nôn cũng chỉ hoãn năm phút tài tiến vào trong trò chơi tiến vào trò chơi trong nháy mắt trước mắt của hắn tự i ể ra hiện tại một phiến hư không hiện lên kiểu chữ bên hai còn có y ế n nam phi nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ thiếu hiệp nhanh tới khai phong hoàn thành có chuyện quan trọng thương lượng hẳn là nhiệm vụ chính tuyến khiến người chơi đi khai phong mở đồ cái này cũng phù hợp quốc sản b o n g du nhất q u á n tác phong sở nôn nắm đầu nối chính q u y ê n sạch xanh sinh mở ra trước nhân vật kinh mạch sau đó không kịp chờ đợi điểm mới mở tại công bậc ba kinh mạch đồ đáy mạch trung mạch âm duy sở nôn toàn tu vi rất nhiều đều đủ điểm tràn đầy một quyển từ sắc tâm pháp điểm tràn đầy tại công bậc ba kinh mạch đ ầ nghĩ đến vấn đề không lớn nhưng khi hắn điểm hạ kinh mạch đột phá lúc mới phát hiện một cái làm người ta lung túng sự thật cấp bậc chưa đủ kinh mạch trùng huyện thất bại thiếu chút nữa đã q u ê n rồi đ ẳ n g cấp thời mở tới lẹ vẹo sáu mươi kinh mạch đồ khẳng định cũng là rất nhanh tức thời bây giờ sở ngôn cấp bậc vẫn chỉ là lẹ vẹo ba mươi dĩ nhiên không có cách nào đột phá đ ẳ n g cấp cao kinh mạch đồ rồi làm chủ tuyến sao gia nguyễn nhi truyền tống đến bên cạnh hắn ôn nu hỏi làm muốn thăng cấp làm sao có thể không làm chủ tuyến bây giờ sở n ô n nhiệm vụ thiết yếu nhất định là ở ba v ba kiếm đáng bắt hoang trước nắm công lực tăng lên tới trước mặt cao nhất đ ề công lực chủ yếu tiền đề nhất định là phải mang cấp sở nôn tổ lên g i a nguyện n g nhi sau đó lại cho mới vừa lên tuyến lang vân cùng mạch bạch ném đi rồi tổ đội m ờ i tổ bốn người đầu mối chính thăng cấp tiểu đội coi như là đủ hiệu suất băng kiếm băng kiếm lang vân người này vừa thấy mặt đã không kịp chờ đợi đưa tay sở về phía sở nôn sau l ư n g băng kiếm ánh mắt si mê không dứt sở nôn đẩy ra hắn vút chó chán g h é t nói đi ra đừng cho ta sở dơ bẩn hẹp h ỏ i lang vân lưu luyến không rời địa đưa ánh mắt từ chói mắt băng trên thân kiếm thu hồi tràn đầy ý chí chiến đấu nói đi trước làm gì đầu mối chính là muốn đi khai phong kích động chứ vậy chúng ta đi tìm truyền tống phu xe đi được bốn người bước từ từ ở phi thường náo n h i ệ tiền t đường đường phố hướng trung tâm thành truyền tống phu xe nơi đi tới đi chưa được mấy bước sở nôn đột nhiên nghĩ tới một cái chuyện rất trọng yếu vô ót nói đúng rồi đi trước thương thành nắm nga ý lăng vân mua hai không mở ra đại khinh công đây chính là người đi đường bảo bối tốt so với như yến quyết loại này hàng cấp thấp thật tốt hơn nhiều nga ý lăng vân vật gì gia nguyện nhi đầu góc mơ hồ địa mở ra thương thành lăng vân mặt đầy tức giận ngoa tạo bắc cực tinh cũng quá đ á rồi lấy trộm ta ai đi làm lớn tên khinh công ngạc ý lang vân lang vân ký ba người suy nghĩ một chút cảm thấy lang vân tức giận thật là có đạo lý cái này có tính hay không biến hình bang lang vân khai hỏa danh tiếng rồi hả thật là đ ta. mạch b ạ c h nhìn một cái đại k i n h công với giá nhất thời liền lên g dăm túi một cái đại k i n h công giá bán hơn hai trăm khối n à y cũng nhanh vượt qua một bộ đẹp đẽ thời trang giá tiền đối với luôn luôn cần kiệm lo việc nhà liêu thanh thanh mà nói một chút hoa hơn hai trăm khối mua một cái giả tường đạo cụ thật đúng là có chút thì đau miễn phí sợ nôn bưng bít mạch đạo có thể dùng bảng định điểm k h á n mua bắc cực tinh đưa bảng định điểm khoán đủ mua dĩ nhiên ngươi nếu là nhiều tiền cũng có thể dùng điểm khoán mua ohoth、oh. thật đúng là phát hiện có thể sử dụng bảng định điểm khoán mua sau liều thanh thanh sẽ không như vậy nhức nhối bảng định điểm khoán là hệ thống đưa tặng điểm khoán tương đương với không cần tiền mấy người mua ngạo ý lăng vân sau dối g i ế t học tập cái này khinh công lăng vân không kịp chờ đợi muốn nhìn một chút đại khinh công hiệu quả kết quả bay lên sau hay lại là như yến quyết nhảy nhót hiệu quả không phải nói đại k i n h công sao làm sao vẫn như yến quyết lăng vân rất n u ồ n mực cái này thằng nhóc đốc sở nôn giải thích cho hán đạo ngươi học ngạ ý l a n g vân thì đồng nghĩa với nhiều hơn một loại khinh công tiểu ngươi bây giờ dùng hay lại là như yến quyết cần phải đi khinh công võ học trong hoán đổi khinh công tiểu mới có thể sử dụng ngạ ý l a n g vân như yến quyết hoán đ ổ i trưởng thành ngạ ý l a n g vân đại khinh công sau l a n g vân đánh trước ngồi về tràn đầy nội thức sau đó lòng tin tràn đầy địa chạy lấy đà hai bước sau đó mùi chân một điểm bay lên trời Hoa! khinh phi hành, Xoáy! Ngạo lang bay xong y vân công tổng cộng có tứ đoạn phi hành, một bộ bay xong nội thức cũng không đại vô kém có thức ích. tứ một bộ Tiến trạng thái chiến vào đấu sở a nghĩa, bay xa xa cửa u duy Đại động để đi đường đi. đường đông Kinh chiến tiền không không khả Công phong nào dụng, nào năng nhất công dụng chính dùng Lăng Vân càng bay càng này, xa xa chính là tiền đường cửa đông thành cách chút thực cấm có Gặp tự trí, là là sử s ý vị nôn g lòng tốt hồ, chú ý phía trước. Đáng tiếc. Sở ngôn hay lại là nhắc nhở chậm chơi được chính này lăng vân căn bản không nghĩ tới c o i đời này vẫn còn có thành tường loại này quỷ đồ vật hắn cũng không nghĩ tới cái gọi là đại k i n h công bay lại thấp như vậy l i ê n một cái thành tường đều càng bất quá ẩm đụng đầu vào trên tường thành lăng vân giống chỉ ướp cá mặn như vậy trong nháy mắt mất đi mơ hậu Chỉ thức cao, kém một độ là sở nôn tràn cơ cơ khoát khoát h đầy đồng cảm gật gật đầu sau đó vỗ l a n g vân bả vai nói đại khinh công liền khi không có đi thật tốt mua một mạch công tử cưới ngựa mới là kiếm khách chân chính nơi quý tụ thiên hương đại k i n h công là dạng gì gia nguyễn nhi tràn đầy tò mò nhìn về phía mạch bạch thái bạch đại k i n h công bọn họ đã t h ơ i qua tổ bốn người bên trong nàng và sở nôn đều là thái bạch cũng sẽ không dùng thử nữa ta thử một chút mạch bạch cũng rất chờ mong sở nôn ba người l ặ n g lặng mà nhìn mạch bạch chạy lấy đà sau đó bay lên không nhảy lên cánh hoa tung bay thiên hương cây rủ tựa như một vệt sáng mạch bạch màu hồng q u ầ n dài giống như h ỏ a tiện bộ phận thúc đẩy một dạng nhẹ nhàng thoai mái liền đem nàng đưa tới cùng thái dương vai sóng vai độ cao ngẩng đầu nhìn lại phi ở trên trời mạch bạch biến thành một điểm đen. Dưới cái thái bạch c ầ căn bản không thấy r ngoại trừ yên lặng vẫn là trầm mặc cái này quá khi dễ người rồi s ơ nôn lang vân gia nguyện nhi răng đều chua cũng tốn rồi hơn hai trăm khối là trò chơi gì thể nghiệm hoàn toàn bất đồng à? chẳng lẽ chúng ta hoa không phải là điểm khoán là tiền trôn theo người chết cái này không công bình một tiếng kêu gào làm người ta ghé mắt ba người hướng thanh nguyên nơi nhìn lại chỉ thấy một cái thái bạch người chơi chỉ như l ử a t i ễ n thăng thiên vậy thần huy tiểu đồng bọn khóc dòng dòng nói thần huy đều đi trích tinh lãng nguyện rồi tại sao ta ngay cả cái thành tường cũng không phải là không qua trò chơi thể nghiệm kẻ gian sai dưới cửa thành Thái b ạ chương các c nhà chơi phản phất mất đi mơ n hai n thần trăm chín mươi lăm thanh long hội diễn biến đại tống hoàng thành khai phong truyền tống phu xe mang tổ bốn người truyền tống tới khai phong cửa hoàng cung đánh giá bốn phía cùng t i ề n đường thành phong cách bất đồng kiến trúc lang vân đột nhiên họ phía sau chính là hoàng cung chứ bên trong có hay không hoàng đế có đi cái vấn đề này sở ngôn cũng không biết câu trả lời thật giống như đ ờ i trước chơi lâu như vậy t h ì nào hắn cũng chưa từng vào hoàng cung một bước s hai thời điểm hắn chưa đi đến hoàng cung chơi qua chờ s ba mùa giải thời điểm đột nhiên hứng thú lại phát hiện bắc cực tinh len lén nắm hoàng cung cấm vệ tăng cường một lớp vô luận là người nào x ô n g hoàng cung cấm vệ đều là một đau một cái thật là tàn bạo vô tình vào xem một chút gia n g u y ễ n nhi đề nghị mạch b ạ c h không lên tiếng nhưng từ trong ánh mắt của nàng có thể thấy được cô nương này cũng động lòng hoàng cung đại biểu hoàng gia tôn nghiêm hoàng cung nội viện người nào không muốn đi vào nhìn một c h i ế không sờ n ô n gật đầu một cái hai không phiên bản hoàng cung cấm vệ cũng còn là yếu gà bốn người bọn họ chỉ cần không tìm được chết vào xem một chút vẫn là có thể nói làm liền làm tổ bốn người lập tức sử dụng đại khinh công bay lên hoàng thành vọng gác nghiêm mật thành tường vừa xuống đất liền bị cấm vệ phát hiện sau đó hướng bọn họ công đi qua cấm quân cung vệ thánh thượng ngự giá thân t r ì n h cấm cung không được đi vào người trái l ệ n h chết hoàng cung cấm vệ quân hiện nay còn không được bắc cực tinh quân ái đánh người không có chút nào đau tổ bốn người rất nhanh thì dọn dẹp mảnh này trên tường thành cấm quân thoát khỏi trạng thái chiến đấu sau kế tục sử dụng đại k i n h công đi sâu vào hoàng cung h o à ngoại cung rất lớn, nghe đáng ghét cấm vệ quân, trong hoàng cung còn rất trừ cung căn hậu cung lệ tam cung nữ m Biện chính o là thái giám tử vi trong các tôn quý phi phạm lòng y cũng không có người, người ngược lại lệnh mấy người rất là tuyệt đối người còn rất nhiều sở nôn nắm nhìn bốn phía rồi nói ra sông hoàng cung người chơi không ít dọc theo đường đi bọn họ liền thấy ít nhất hơn trăm người đây vẫn chỉ là bọn họ thấy ở lớn như vậy trong hoàng cung chơi mới biết xông vào bao nhiêu người chơi đại tống hoàng đế không sĩ diện à suy nghĩ một chút sở ngôn liền minh bạch b ắ t cực tinh tại sao phải ở ba không phiên bản tăng cường hoàng cung cấm vệ thực lực dầu gì là hoàng cung cấm địa kết quả người chơi cùng chơi xuân đi chơi tiết thanh minh như vậy nối liền không dứt địa đi vào tham quan hoàng đế cũng sĩ diện không thể như vậy dẫm đạp lên một nước chi chủ tô nghiêm đúng không hiểu thì hiểu nhưng sở n ô n hay lại là khó mà quyết được nhớ hắn sở n ô n đ ờ i trước cầm ba cái thiên hạ thứ hai ba cái quốc phục hạng nhất bặt trừ rồi nở cái thanh long hội cứ điểm liên tiếp ba năm v i n h dự nhận được thái bạch mười gia ưu tú thanh niên bốn minh bắt hoang nhiều lần khen ngợi họ công tích hơi lớn tống giang sơn vững chắc lập được qua bất thế chi công nhưng chính là như vậy hắn chỉ là muốn vào hoàng cung nhìn một chút t r ă n g sáng liền bị đi ngang qua cấm quân đao vệ một đao chín trăm chín mươi chín chín cho dây treo đều khí vai ba không phiên bản hoàng cung cấm quân vậy thật là một cái bụt cấp tồn tại quản ngươi là đệ nhất thiên hạ hay lại là thiên hạ thứ hai dám xông vào hoàng cung chính là một đaoooooo hôm nay cấm quân thật là không nên quá khả ái được rồi được rồi hoàng cung không ý gì chúng ta hay là trước đi làm đầu mối chính đi sở nôn nhìn đồng hồ nói được quả thật hoàng cung không ý gì hoàng đế lao nhi long y có một cái linh tê điểm ở phía trên ngồi tính t ọ a có thể đạt được tu vi khen thưởng nhưng long ý bốn phía tràn đầy đề phòng hơn nữa một cái linh tê điểm có thể thêm tu vi cũng không nhiều mấy người căn bản coi t h ư ở n g thời gian cũng không sớm mấy người đều muốn làm hoàn đầu mối chính hạ tuyến ăn cơm ở mở một nhà tựu quán bên trong sở nôn bọn họ cuối cùng tìm được uống một mình say sưa yến nam p i rượu ngon rượu ngon tiểu nhị một vò n ữ a tới t i ế n nam phi trang trí vẫn là tường vi kiếm kinh điển s á o trang sở nôn không vô ác ý mà thầm nghĩ người này sẽ không chưa bao giờ giặt quần áo một mực xuyên một bộ chứ thiếu hiệp ngươi đã đến rồi cùng yến nam phi mở ra đối thoại sau bốn người phân biệt tiến vào độc lập nhiệm vụ vị diện đây cũng là bắc cực tinh vì hóa giải đồng thời nhiệm vụ người chơi quá nhiều mà nghĩ ra đích phương pháp xử lý tiến vào nhiệm vụ vị diện sau căn này t i ể u quán ngoại trừ sở nôn trở ra người chơi khác đều biến mất không thấy t i ế n nam phi kéo qua sở nôn tay của khiến hắn sau khi ngồi xuống mới lên tiếng nhanh ngồi nhà này tự i quán mùi hoa quế nhưng là khó gặp rượu ngon thiếu hiệp không ngại nếm thử một chút yến đại hiệp sở luôn cười k h á n h khách từ chối yến nam phi cho hắn rót rượu h ỏ i không biết yến đại hiệp gọi ta tới đây kết quả xảy ra chuyện gì nói rất dài dòng thiếu hiệp có thể biết ngày trước triều đình đột nhiên triệu hồi c h ấ n thủ yến vân một trăm ngàn thiết kỵ theo yến nam phi trầm giá kể sở luôn cuối cùng biết đầu mối chính bối cảnh một không phiên bản thời điểm triều đình cùng thanh long hội mâu thuẫn còn không có biểu hiện ra ở hai không trong phiên bản cái này mâu thuẫn lấy được tiến một bước trở nên gay gắt triều đình cũng không còn cách nào dễ dàng tha thứ thanh long hội vô pháp vô thiên điều binh khiển tướng chỉ vì thành trừ thanh long hội trong cái giang hồ này bất phục vương hóa thế lực mấy ngày trước tương châu chuyển ra giang hồ dị bảo xuất thế tin tức thanh long hội tương châu thuộc quyền phân đà dốc toàn bộ ra cuối cùng dị bảo rơi vào công tử vũ tay cái gì giang hồ dị bảo thời gian quá lâu sở nôn không sai biệt lắm đã quên đi rồi hay không phiên bản nội dung cốc chuyện tò mò hỏi t i ế n nam phi cặp mắt hiếp lại mang theo một tia khí lạnh nói vũ hoàng làm bằng cựu đình tri tương châu đình cựu đình sở nôn cũng kinh ngạc cựu đình thật tồn tại không phải nói đại vũ đúc cựu đ ỉ n h chẳng qua là truyền thuyết thần thoại sao cựu đ ỉ n h là thật hay giả đã không trọng yếu trọng yếu chính là tin tức này đã t r u y ề n khắp thiên hạ ách sở nôn không sai biệt lắm minh bạch đại tống triều đ ỉ n h tại sao phải điều động yến vân thiết kỵ hồi chiều chấn áp thanh long hội rồi đúng như yến nam phi từng nói cái đỉnh này đích thực giả không trọng yếu trọng yếu chính là công tử vũ lấy được cái này đ ỉ n h người trong thiên hạ sẽ như thế nào nhìn đương kim thánh thượng cựu đ ỉ n h là thánh vật thánh vật rơi vào người bên vạch tay h a chẳng phải là công khai đương kim thánh t ư ợ n g không xứng là đế lúc tối vị nhậu trước công tử vũ cầ sở nôn kinh hãi thầm nói cựu đình xuất thế quá đột nhiên khiến người không thể không hoài nghi cái này phía sau có phải hay không có cái gì bí mật không muốn người biết sở nôn hoài nghi cái gọi là tương châu dị bảo xuất thế tin tức chính là thanh long hội chủ động c h u y ể n đi toàn bộ cái chuyện đã xảy ra chính là thanh long hội tự biên tự diễn một trận tạo phản thệ sư đại hội cái này thì cùng đại tống dựng nhà không sai biệt lắm trần thiếu binh biên khoác hoàng bảo lấy được mức này muốn không tạo phản cũng không được duy nhắc nghi vấn là cái này là công tử vũ y tứ hay lại là thanh long hội nội bộ xuất hiện tạo phản thanh âm bây giờ thế cục cũ ám k h n g rõ xin thiếu hiệp thay mặt c h u y ể n tin bốn m i n h làm việc nhất định phải hết thệ cẩn thận chương hai trăm chín mươi sáu cách ngọc đường nấu lý ngư thang hay lại là khó thoát lính liên lạc vận mệnh sao sở nôn g gào thét bi thương một tiếng hay lại là tiếp nhận nhiệm vụ này nhắc tới cũng lạ minh minh sở nôn g ở trên cao cái trong phiên bản liền thông qua hiến nam phi giới thiệu gia nhập thanh long hội nhắc tới mọi người còn là người mình cũng mặc kệ là hiến nam phi còn là công tử vũ đều rất giống quên một dạng như cũ coi hắn là làm bốn m i n h bắt hoang tay sai đối đãi được rồi cái này cũng bình thường dù sao công tử vũ ngay từ đầu nhất định hắn gia nhập thanh long hội mục đích không tốt t i ế n nam phi càng là cho là hắn gia nhập thanh long hội chỉ vì thầy bốn minh bắt hoang chuyển t i n t ứ c không coi hắn là người một nhà cũng nói được lính liên lạc sở n ô n tiếp nhận nhiệm vụ sau đó hội họp ngoài ra ba cái lính liên lạc đồng chí hướng nhiệm vụ đầu mối c h o ở y ế n vân đi tới võ thiên hầu thần uy lão gia y ế n vân hoàn toàn không phải người bình thường có thể đợi địa phương hoàng sa đời trời cùng phong đột ngột ở thường nhân này khó mà sinh tồn bên trong cấm địa sinh mệnh không thể tưởng tượng còn có một cái thế đại trấn thủ biên cương thần uy bảo tồn tại đứng lại ở đâu ra tiểu tử phía trước chính là thần uy bảo đại doanh chỗ bọn ngươi còn không mau mau rời đi một đường cưỡi ngựa thật vất và chạy tới thần uy bảo bên ngoài bốn người lại bị bên ngoài đại doanh đứng g á c thần uy đệ tử ngăn lại xin huynh đệ thông báo hàn bảo chủ chúng ta tới có chuyện quan trọng bẩm báo vạn giảm giết cách minh chủ sở nôn vừa nói nhiệm vụ khách sáo một bên nổ nước bọn lý ngư t h a n g cái này quy tôn cách ngọc đường người này rõ ràng là vạn giảm giết minh chủ muốn tìm hắn nhưng phải đến thần uy bảo đây tột cùng là nhân tính vạn mẹo hay lại là đạo đức lơ tang đều nói một con rể nửa mà nhưng cách ngọc đường cái này còn không giải quyết hàn n h ánh đâu rồi cả người liền xâm nhịm tràn đầy tìm ta cha vang vang có lực giọng nữ chuyển tới bốn người hướng thanh âm chuyển tới vị trí nhìn lại chỉ thấy một thân áo giáp tư thế hiên ngang thần uy bảo tiểu công chúa hàn oanh anh chính chậm dãi hướng bọn họ đi tới sư tỷ được bốn minh bát hoang nói cho cùng đều là người một nhà coi như thần uy bảo đại sư tỷ thấy hàn oanh anh bọn họ vẫn là phải tôn sưng một tiếng sư tỷ hàn oanh anh khoát tay một cái đuổi đi lính gác đại doanh thần uy đệ tử sau đó hỏi cùng là bát hoang m ô n nhân không nên k h á c h khí các ngươi muốn tìm cách ngọc đường hắn vừa rời đi các ngươi tới chậm h sợ nôn bốn người trố mắt nhìn nhau Nhiệm n h vụ ắ cáo nhở c c ngọc h đường ở biệt là hàn oánh oánh thúy thanh đạo, trần có tặc nhân làm oanh t oánh g n bốn người lần nữa tới ngựa dọc theo hoàng sa bên trong nhàn nhạt đường núi hướng tuyệt trần trấn chạy tới Mới vừa đi vừa trong ớ i trận trận thời gian ngắn một nhóm tây hạ kỵ binh xuất hiện ở bốn người trước mặt cắt một hạp vờ mạch bạch cho chúng ta quét cái than nhẹ cắn hát vô luận là đánh nhau hay lại là đánh quái chiến đấu trước quét một bộ bờ uff tựa như ư đã trở thành thiên đao đặc sắc đương nhiên đánh loại này tiểu quái nhất định là không cần hạp trạng thái rượu thiên hương đạn gia nhân say văn sĩ thổi một bài thủy vân du liền o、okay、k rồi ngay cả trận pháp cũng không cần mở dù sao chẳng qua là đầu mối chính tiểu quái sở nôn là đệ nhất thiên hạ lăng vân là tuyển thủ nhà nghề mạch bạch là chuẩn tuyển thủ nhà nghề trong đội ngũ lớn nhất món ăn gia nguyện nhi d ầ u gì thái bạch cũng có thể đánh lên ý k i ế m đối với bọn họ mà nói đánh những thứ này tiểu quái hoàn toàn không chi phí cái gì tinh thần sức lực cứu mạng a cứu mạng a đang lúc bọn hắn giải quyết cái này một nhóm tây hạ kỵ binh sau xa xa đột nhiên chuyển tới cầu cứu thanh âm xa xa có tiếng cầu cứu đi qua nhìn một chút thái bạch đại khinh công bay không cao. nhưng tốc độ tuyệt đối khá nhanh chỉ trong nháy mắt mấy người liền chạy tới nhiệm vụ mới địa điểm xa xa một hàng dân cư bên trong mấy cái quần áo lam lũ lao nhân và hài tử bị một đám tây hạ binh lính bao quanh sơ lược quan sát hạ nơi này lại có vượt qua năm mươi tên gọi tây hạ binh lính nhiệm vụ đầu m ố i cũng đúng lúc biến thành giải cứu bị kẹt trong họ tiêu diệt tây hạ binh lính mạch bạch đ o à n hậu một người kéo một đội mặc dù những thứ này tây hạ binh lính đều là nờ tờ cờ quái vật nhưng cấp bậc chừng lẹ v ẹ bốn mươi nghiền ép bọn họ mới cấp quái vật cấp bậc cùng nhà chơi cấp bậc càng cao cơ sở thuộc tính càng mạnh tổn thương cũng càng cao lẹ vẹo bốn mươi tây hạ binh lính sở nôn bọn họ cũng không dám k i n h thường dù sao bọn họ hiện nay còn chỉ có lẹ vẹo ba mươi mà thôi cũng còn khá bọn họ là tổ đội trạng thái nếu là một người làm nhiệm vụ này nhất định phải bên hạp dược vừa đánh quái tài có thể qua tổ đội dưới trạng thái thì ung dung hơn nhiều tam hạ ngũ trừ nhị giải quyết hết đám này tây hạ binh lính sau đang lúc sở nôn bọn họ cho là nhiệm vụ hoàn thành lúc rách m ư ớ p nhà sau đột nhiên nhảy ra một cái đầu đỉnh kim sắc danh sưng lẹ v ẹ sáu mươi quái vật tây hạ quốc sư kim l u ậ thuật người trung nguyên các ngươi là tại tìm chết thuộc về cao thủ khí c h à n g một chút sẽ để cho bốn người khẩn trương lên mẫu thần ư hai không phiên bản đầu mối chính khói như vậy sao cái này phải đánh lẹ vào sáu mươi tây hạ quốc sư bọn họ vẫn chỉ là một đám lẹ v è o ba mươi hài tử a lẹ vào sáu mươi nở tờ cờ đầu l ĩ n h thực lực không thể khinh thường vừa nhảy xuống nóc phòng trong nháy mắt thuận tiện lấy như quỷ mị tốc độ bóp lại sở nôn cổ họng một đao chấm dứt hắn đệ nhất thiên hạ phát ngai hoa ta không sĩ diện sao lâm vào kiệt lực trạng thái quỳ xuống đất không nổi sở nôn khóc không ra nước mắt dầu gì hắn là như vậy thiên hạ đệ nhất cao thủ tôn trọng một chút hắn hảo phạt bị một người đi đường n ở t ợ cờ tiện tay đánh cho thành nửa tàn cái này cùng đệ nhất thiên hạ thân phận không xứng đôi a cũng còn khá cái này n ở t ợ cờ hạ thủ mặc dù ác nhưng vẫn là đánh không chết hắn hắn chẳng qua là lâm vào kiệt lực trạng thái không cách nào nhúc nít thôi nội dung cốt t r u y ệ n đánh tới rồi lang vân thử đúng rồi một kiếm kết quả vẫn bị kim nộ i thuật một chút đánh thành kiệt lực dợ khóc dợ cười nói nội dung cốt t r u y ệ n giết loại vật này quả nguyên là đệ nhất thiên hạ hay lại là vũ trụ số một nên nằm còn phải nằm a hai người bọn họ nằm sau đó là mạch bạch cùng gia nguyện nhi đồng dạng là một chiêu kiệt lực trung nguyên võ học không gì hơn cái này kim nộ thuật cười ha ha. vì chính mình đánh bại trong truyền thuyết bắt hoang thiếu hiệp mà cảm thấy đặc ý lý ngư thang ngươi không xuất hiện nữa thiếu hiệp liền muốn l ệ n h a sờ nôn ngửa mặt lên trời kêu lên định đưa tới cách ngọc đường cái này bắp đùi chú ý lâm vào nội dung cốt truyện giết loại vật này bốn người bọn họ toàn bộ phát ngai kế trước mắt cũng chỉ có chờ cứu viện nghĩ đến bắc cực tinh cũng sẽ không nao tàn đến để cho bọn họ cứ như vậy chết thảm ở một cái không biết tên tây hạ quốc sư trong tay lại liên tưởng đến cách ngọc đường đến tuyệt trần trấn mục đích khẳng định cuối cùng còn phải dựa vào cách ngọc đường đến cứu bọn họ thiếu hiệp chớ hoảng sợ cách nào đó tới cứu các ngươi rồi quả nhiên có kịch bản tồn tại ngay tại bốn người dối rít lâm vào kiệt lực ngã xuống đất không n ổ i sau trên bầu trời một đạo bạch quan g thoáng qua trường đao cơ múa đăng lúc mới vừa rồi còn đắc ý cười to kim nộ g thuật t phảng phất diều đứt dây hộp máu bay ngược Trưng tố. thục Thang, giết một giết tổng biểu bá tử, cá chép canh thực lực tự thoải quyết thiếu Đường, xưng Ngư như được ngược Ngọc vạn minh minh vạn canh không cần phải nói, nhẹ nhàng thoải mái liền quyết định được nắm giảm giảm đôi Coi chi biểu phải mái hiệp phụ chép Cách chủ. ch cá lực bá Lý nhiệm vụ chính tuyến khen thưởng phong phú thứ nhất cùng cách ngọc đường đối thoại lang vân giao xong nhiệm vụ sau cấp bậc liền tăng lên tới ba một lẻ mèo sở nôn đám người cũng giống như vậy gan đầu nối chính quá trình tự không cần phải nói cho dù là đến hai không phiên bản người chơi vai trò thiếu hiệp vẫn không có mở ra phong thái cơ hội còn tiếp tục làm bốn minh bắt hoang thuốc bôi trơn đẳng cấp sau khi tăng lên mọi người cũng không quên đột phá kinh mạch hai không phiên bản mở ra không tới một ngày cao nhất công lực cũng đã đột phá hai chục ngàn theo phần lớn người chơi dối rít bước vào hai không phiên bản mã cấp dự trù cao nhất công lực mang đạt tới chưa từng có trong lịch sử hai mươi năm trái phải đây là lăng vân tính toán nhưng hắn bỏ quên hiện nay còn không quá thu hút thần m i n h cao nhất ba chục ngàn đi sở nôn cho ra ý nghĩ của mình đời trước hai không trong phiên bản hậu kỳ các môn phái thập đại đệ tử cấp bậc cao thủ công lực đều đột phá ba chục ngàn đại quan có tím khoai có thần m i n h lẹ và sáu mươi t ba kim trang cũng có bổ trợ hơn nữa mới mở ba bức kinh mạch đồ công lực đột phá ba chục ngàn cũng rất hợp lý tím khoai là cái gì lăng vân nghe đầu góc mơ hồ tỏ rõ hàng này không có nghiêm túc nghiên cứu bắc cực tinh ban bố đổi mới thông báo sở nôn giải thích cho hắn đạo mới trang bị phụ tố hệ thống bây giờ mở ra đôi phụ tố chế tạo một trang bị lên thêm phụ tố thuộc tính có thể có hai cái hạ phụ tố cao nhất là chín phẩm từ sắc phụ tố thuộc tính nổ mạnh tím khoai là một cái rất có lực đồ vật hình tượng một chút mà nói sở luôn bây giờ toàn thân bốn phẩm màu trắng từ đơn suýt thuộc tính cộng lại quá miễn cưỡng bù đắp được một cái tím khoai thuộc tính thuộc tính ra sức đồng thời vật này cũng rất hiếm thấy hiếm hoi tím khoai sản xuất chỉ có thông qua tờ vờ tờ trang bị chế tạo tài có nhất định s á t x u ấ t xuất hiện về phần s á t x u ấ t này hoàn toàn tùy theo từng người đợi trước hắn vì lộng dây truyền bộ vị thanh niên tím khoai mua giá trị mấy trăm ngàn tài liệu chế tạo kết quả ra một đống g á c phụ tố một cái tím khoai cũng không có. vận này hoàn toàn là vận khí sản vật sở luôn đối với vận khí của mình hoàn toàn không ôm hy vọng tím khoai còn là thông qua thu mua người chơi khác chế tạo thành phẩm thích hợp nhất muốn chính mình chế tạo tím khoai trừ phi là ô hoàng p h ụ thể nếu không mười có tám chín là muốn lô vốn khai phong phòng đấu giá ở vào hoàng cung phía nam nơi này có toàn bộ bản đồ lớn nhất bày sạp thị trường so với tiền đường bày sạp khu lớn suốt thập bội tiền đường thành sơ khai nhất thả bày sạp khu thời điểm không ít sinh hoạt người chơi ngay tại bắc cực tinh quan vọng tiến hành khiếu nạn tiền đường bày sạp khu gian hàng có ít vị trí giai gian hàng còn bị không ít đại liên minh độc chiếm ngay cả là bắc cực tinh vì át chế loại này thị trường loạn tượng công khai gian hàng tiền lớn thưa thất gian hàng hay lại là cùng không đủ cầu lần này phiên bản đổi mới khai phong coi như cái thứ nhịp thời mở người chơi chủ thành thành trì kích thước hơn xa với tiền đường bắc cực tinh cũng là vì sinh hoạt các nhà chơi chế tạo một cái trước đó chưa từng có bày sạp thị trường liền sở ngôn mắt thường tính toán nơi này ít nhất có hơn mười ngàn cái gian hàng c h ợ nhìn hơn mười ngàn cái gian hàng mặt đối với mấy trăm vạn thậm chí còn hơn mười triệu sinh hoạt người chơi mà nói không coi là nhiều nhưng là cũng phải cân nhắc tới đây bày sạp thành phẩm chi tiêu ở chủ thành b à y sạp hệ thống hội thu lượng nhất định gian hàng tiền mớn ư căn cứ vị trí bất đồng tiền mớn ư cũng có bất đồng giá cả nếu như là phòng đấu giá cửa chính hoàng kim khu vực cho mớn ư một giờ gian hàng ít nhất cũng phải mấy trăm kim cho dù là xa xôi nhất lượng người đi thưa thất gian hàng thấp nhất tiền mớn ư cũng phải m ộ ư ơ i kim mỗi giờ như vậy đắt giá tiền mớn ư đủ để khiến tuyệt đại đa số sinh hoạt người chơi t r ù n bước tiền mớn ư hạn chế khiến cho nhu cầu lượng giảm mạnh cái này hơn một mươi cái gian hàng mặc dù như q cũ u hội cũng không đủ cầu nhưng ít ra sẽ không g i ố n một không phiên bản lúc như vậy chọc cho dân đoán sôi sùng sục cùng lang vân đám người tổ đội làm một ngày nhiệm vụ chính tuyến sở nôn đã đem cấp bậc của mình tăng lên tới lẻ vẹo một trăm năm mươi hạ một giai đoạn nhiệm vụ chính tuyến làm xong còn cần rất lâu hắn bắt đầu cân nhắc nói một lớp công lực rồi hôm nay đã là thứ bảy nếu như không đề cập tới một lớp công lực chung ngày sau hắn khả năng không gánh nổi thái bạch đại đệ tử danh s ư ơ n g tím khoai có không ông chủ vật này quá khó khăn sản xuất tạm thời không có huyết s á t liên minh trong gian hàng sở nôn đang cùng huyết s á t liên minh hợp tác thương nhân trò chuyện tím khoai c h u y ề n nghi khi biết được trên thị trường hiện nay còn chưa có xuất hiện một món tím khoai sau sở nôn nhất thời bỏ đi trước lộng tím khoai nghĩ môn pháp tím khoai được rồi sở nôn nhìn chúng chính là cái này vũ khí lên cực độ hiếm hoi phụ tố đây là một việc đôi phụ tố trang bị trên đỉnh phụ tố là một phẩm hai địa thêm ngoại công công kích thuộc tính rất kém cỏi nhưng hạ phụ tố là tứ phẩm vô lọt bốn năm tỷ số trúng mục tiêu thêm được khiến sở nôn rất hài lòng Đôi phụ tố trang bị cùng từ đơn đơn phụ hoàn toàn là hai thể hệ. tố trang từ đơn suyết trang toàn Từ suyết trang cùng bị bị bị cá là không cách nào trong tới là mấy phẩm, phụ tố cuối cùng chính là mấy phẩm cuối cùng ụ ngoại lực tăng lên. Nhưng là phiên ụ trang bị thì ạ khác.、Hai. Không trong phiên bản tăng lên một cái đúc thần lệnh cùng cao cấp đúc thần lệnh sản xuất đúc thần lệnh có thể tạm huấn luyện đôi phụ tố trang bị điều thứ nhất phụ tố có thể thăng cấp điều thứ nhất phụ tố cao nhất có thể đem điều thứ nhất phụ tố thăng cấp tới bảy phẩm cao cấp đúc thần lệnh chỉ có thể cho điều thứ hai phụ tố là từ sắc phụ tố trang bị tiến hành c h u i luyện chức năng cùng phổ thông đúc thần lệnh tương tự cao nhất có thể đem điều thứ nhất phụ tố thăng cấp tới tám phẩm từ sắc phụ tố thừa kế phụ tố sau hắn hoàn toàn có thể sử dụng đúc thần cốc đặc sản đúc thần lệnh mang điều thứ nhất phụ tố giặt dựa lên bảy phẩm bao nhiêu tiền sợ nôn đ ộ n g l ò n g phụ tố hệ thống tăng lệ vẹo cởi mở ý nghĩa đôi phụ tố tức sẽ trở thành tiêu phối thấy rằng điều thứ hai phụ tố không cách nào thăng cấp đúc thần lệnh chỉ có thể t r ô luyện điều thứ nhất phụ tố nguyên nhân như loại này lên nhất phẩm hạ tứ phẩm đôi phụ tố tr nhất là thứ nhì phụ tố là chúng mục tiêu vậy thì càng thêm đáng giá tiền thương nhân giơ lên hai ngón tay nụ cười chân thành đạo số này ngài lấy đi hai mươi n g k h ô n g sợ nôn lắc đầu thở dài nếu như qua một thời gian ngắn nữa hai mươi n g à n khối bắt lại cái này hạ tứ phẩm vô lọt vũ khí còn có thể nhưng là bây giờ tuyệt đối không thể tiện nghi như vậy không thể nào là hai mươi n g à n đó chính là hai mươi vạt rồi chỉ là suy nghĩ một chút cái giá này là có thể dọa lui thiên thiên vạn vạn người chơi hai mươi vạn cũng có thể ở bốn năm tuyến thành phố nhỏ mua một bộ tốt hai phòng ở rồi đem ra mua một món lập tức giảm giá không đáng giá tiền giả tưởng trang bị được rồi sở nôn thừa nhận mình bị giết rồi nhưng hắn không thể không móc số tiền này hắn cần muốn vật này dù là biết rõ phải bị chủ quản cũng phải mua chương hai trăm chín mươi tám diệp thần phải làm thế chỗ mạnh lan g biết được sở nôn tốn hai mươi vạn mua cái tiếp theo hạ tứ phẩm vô lọt vũ khí sau bật cười không dứt mua đắt nói nhảm người ta cùng chúng ta là đối địch bán một số thứ cho ta có thể không làm từ người sở nôn viên chứ bạch n h ã đạo nếu như có lựa chọn khác hắn tuyệt đối không thể đi tìm huyết sắt liên minh nhưng người nào khiến hắn hỏi lần cả thị tràng đều không tìm được thích hợp hằng đây huyết sắt liên minh cùng bọn họ nhiễm chỉ liên minh là quan hệ thù địch cả ngày r ã ngoại đánh nhau nhiều nhất hai cái liên minh chính là bọn hắn coi như đối địch không làm thịt một đao khả năng sao đây cũng là không có cách nào ngươi vội vàng cố gắng một tháng lại ta muốn toàn thân tím khoai ta hết sức mạnh lãng nghệ v à i câu trả lời đạo tính toán đâu ra đ ấ y còn có một cái nửa tháng bốn mươi ngày thời gian phải cho sở n ô n lộng một thân tím k h a i cái này độ khó cũng không phải lớn như vậy trước như vậy đi ngươi đem tê ba kim trang phát ta một bộ Ta trước thay. sở luôn cho mạnh lãng phát đi mười n g h n kim bưu kiện sau đó nhận được một bộ đầy đủ kim sắc thần phẩm t ba trang bị mạnh lãng hợp tác với hắn đã hơn nửa năm trong mấy ngày nay hắn đã sớm mò thấy rồi trò chơi thương nhân phương pháp vận hành ở quốc phục ăn sung m ặ t sướng sở luôn càng ngày càng cảm thấy tìm mạnh lãng hợp tác là hắn lựa chọn sáng suốt nhất nếu không nói mạnh lãng có thể tay trắng dựng nghiệp đâu rồi cái này đầu góc buôn bán thật không phải là sở luôn có thể so sánh bây giờ mạnh lãng làm ăn bao gồm thiên đao mọi phương diện từ đủ loại thân phận n o ạ n pháp đến bao bản đánh nhau cơ hồ mỗi một chủ trò chơi hoạt động đều có bọn họ còn có chuyện gì sao không có chuyện gì ta đi trước gần đây nhận một vũ tôn đan ta phải đi an bài một chút mạnh lãng vừa nói liền muốn cáo tử sở nôn đưa tay ngăn lại hắn t r ợ t to mắt hỏi cái gì vũ tôn đan đừng nói cho ta ngươi còn làm luận kiếm làm ăn làm a kiếm tiền làm ăn tại sao không làm mạnh lãng nghĩa chính n ô n từ nói khách hàng tiêu tiền tìm ta không phải là hy vọng ta giúp hắn giải quyết vấn đề luận kiếm hạng khẳng định cũng ở cái phạm vi này bên trong không phải là ngươi làm thế nào sở nôn nhức đầu cái này cũng không phải là truyền thống trò chơi không thể nào xuất hiện cái gì đại l u y n lên p n dù sao mỗi người game giả lập tài khoản đều là độc lập không thể nào khiến mạnh lãng lên số hiệu bang khách hàng đánh vũ tôn cái này nhiều đơn giản liên lạc một nhóm hóa cảnh cao thủ khiến khách hàng cùng chúng ta người đồng thời b à i vị sau đó không ngừng từ đoạn tống phân cho hắn bất kể là xếp hàng người nào chúng ta đều có thể làm được đối phương mạnh lãng càng nói càng đắc ý trước đây không lâu ta còn cùng huyết sát thương nhân đồng thời hợp tác cầu bại trước m g ờ i đan đem đinh đưa tới cầu bại mà đinh là ngươi lộng đi lên sở nôn kinh ngạc cái này mạnh lãng cũng quá treo nay cũng năng chủ chủ quản hóa cảnh cầu bại thứ hạng đúng vậy gặp sở nôn ánh mắt quái gì mạnh lãng còn tưởng rằng hắn không tin giải thích không phải là mã đinh ra tiền là hắn thủy hữu môn góp vốn ra tiền oh, oh, oh. thì ra là như vậy sở nôn còn đang kỳ quái đ â u rồi không phải là đều nói mã đinh là bị thủy hữu môn đưa lên cầu bại sao làm sao mạnh lãng còn nói là hắn cùng huyết sát thương nhân vận tắc kết quả như vậy vừa cởi thích sở nôn liền sơ lược biết bây giờ mạnh lãng làm ăn bao lớn ngay cả cầu bại đan cũng gián tiếp mạnh lãng cái trò chơi này thương nhân quả nhiên là sống đến mức không tệ a sở nôn vừa nghĩ tới hắn và mạnh lãng ước định nhất thời cảm giác mỹ tư tư mạnh lãng bản lĩnh càng lớn đối với hắn và nhiễm chỉ liên minh mà nói chỗ tốt càng nhiều dù sao mạnh lãng vô luận phát triển thành cái dạng gì trên người hắn đều có một cái nhiễm chỉ ký hiệu mạnh lãng sau khi rời đi sở nôn tìm được đang cùng phá h i ể u tinh anh một dạng đồng thời gan đầu mối chính diệp vào hồi thời cơ không sai bị lắm cũng là thời điểm cùng lão diệp đàm nói chuyện hợp tác sử nghi phá h i ể u tinh anh một dạng cục thịt béo này sở nôn vô luận như thế nào đều phải ăn không ăn phá h i ể u tinh anh một dạng nhiễm chỉ liên minh thì phải một mực bị huyết sắt liên minh áp chế sở nôn nuốt không trôi khẩu khí này cả ngày bị huyết sắt liên minh khi dễ đảm nhiệm ai cũng biết không thoải mái nếu là phá h i ể u tinh anh một dạng gia nhập nhiễm chỉ liên minh vậy bọn họ liền có thể xoay người mặc dù lật huyết sắt liên minh ở đế vương châu thống trị không nhất định có thể trưởng thành nhưng ít ra có thể cải biến hiện nay nhiễm chỉ liên minh bị huyết sắt liên minh đánh bẹp cục diện điều kiện của các ngươi ta đều đáp ứng ta chỉ có một yêu cầu bình thường các ngươi thế nào ta bất kể nhưng là cấp đoạt tranh phong bang chiến phải theo kêu theo đến sở nôn nhịn đau nói phá h i ể u tinh anh một dạng nói lên điều kiện cơ hồ chuyển khắc quốc phục độc lập trưởng thành bang không ký hiệp ước còn phải lãnh lương sở nôn có tiền năm hoàn đệ nhất thiên hạ lợi nhuận đủ hắn tốn trên rất lâu rồi nhưng có tiền cũng không phải như vậy tạo hắn có thể cho phá h i ể u tinh anh một dạng phát tiền lương cũng không cần ký hiệp ước hắn tin được diệp vọng hồi đ á m người nhưng là đánh nhau phải theo kêu theo đến nếu như hắn bỏ ra nhiều như vậy đổi lấy chỉ là một làm theo ý mình phá h i ể u tinh anh một dạng kia sở ngôn cũng không ngốc đúng không diệp vọng hồi cùng hai gã khác phá h i ể u tinh anh một dạng quản lý vẫn còn đang suy tư hơn thiệt sở ngôn rất nghiêm túc nói đây là ta d a n h giới cuối cùng phải biết các ngươi nói lên điều kiện quá nghiêm khắc ngoại trừ nhiễm chỉ liên minh trở ra khác liên minh ít ỏi khả năng tiếp nhận loại điều kiện này chúng ta nhiễm chỉ nguyện ý tiếp lấy nhưng các ngươi cũng phải cấp ra thành ý của các ngươi tín nhiệm là lẫn nhau cấp cho sở nôn tín nhiệm diệp vọng hồi đám người cho nên hắn có thể không ký hiệp ước trả lại cho hắn môn phát tiền lương còn để cho bọn họ độc lập trường thành bang nhưng nhưng ngược lại chính là hắn bỏ ra tín nhiệm phá h i ể u tinh anh một dạng có thể hay không giống nhau tín nhiệm hắn đơn giản mà nói sở nôn đòi tương đương với phá h i ể u tinh anh đoàn quyền chỉ huy đối với một cái độc lập tính rất mạnh tinh anh một dạng mà nói quyền chỉ huy là một cái rất trọng yếu quyền lợi sở nôn muốn quyền chỉ huy lớn nhất mâu thuẫn chính là diệp vọng hồi ở bên trong ba gã quản lý diệ vọng hồi trưng mắt nhìn không nghĩ tới sở nôn sẽ có bực này quyết đoán ngay cả bọn họ nói lên như thế nghiêm khắc điều kiện cũng dám đáp ứng chúng ta cân nhắc một chút đối phương không có trước tiên trả lời đây cũng là phải có nghĩa dù sao cũng là liên quan đến mấy trăm người tương lai vận mạng kế hoạch diệp vọng hồi ba người mặc dù là quản lý nhưng cũng cần trưng cầu một chút mặt thành viên ý kiến sở nôn gật đầu một cái được ta c h ờ các ngươi câu trả lời không nói trước cái này các ngươi ba v ba kiếm đáng đội tổ xong chưa diệp vọng hồi lên tiếng hỏi trong ánh mắt hơi có chút vội vàng sở nôn kỳ quáy nhìn hắn một cái theo bản năm nói tổ tốt lắm thiện ức cùng mạch bạch hắn cho là diệp vọng hồi là nghĩ cùng khác tổ đội sở nôn vừa định giải thích cho hắn một cái môn phái chỉ có thể ra sân một người quy định liền nghe diệp vọng hồi hỏi các ngươi còn thiếu thế chỗ sao thay thế chỗ sở nôn n g â y n g ẩ n hắn hoài nghi mình có nghe lầm hay không diệp vọng hồi nhưng là thái bạch nhị đệ tử hay lại là quốc phục một v một kiếm đang quý quân tùy tiện cái nào đội cũng sẽ hoan nghênh ắ n ra nhập chứ loại cấp bậc này đứng đầu thái bạch làm sao sẽ nghĩ đến muốn tới trong đội làm thế chỗ chẳng lẽ là muốn đem hắn sở nôn co sau đó đảm nhiệm thủ pháp cái này không tồn tại a sở nôn nhưng là đệ nhất thiên h ạ Nếu l chương n n đi xem máy ớ c ngược lại hai i ế n Vọng h trăm chín mươi chín định giá ta biết người đang suy nghĩ gì diệp vọng hồi bày ra thủ mười phần bất đắc gì nói mẹ của ta bị bệnh ta phải đi bệnh viện chiếu cố nàng không có thời gian tham gia ba v ba huấn luyện cùng trận đấu ta chỉ muốn ở các ngươi trong đội ngũ treo cái tên gọi vạn nhất đoạn cút còn có thể nằm phần thượng hạng ohh、oh, thì ra là như vậy minh bạch diệp vọng hồi dự định sau sở nôn nhất thời đáp ứng một đội ngũ trong nhiều nhất có thể có sáu cái đội dự thi viên trừ đi hắn cùng với thiện ức mạch bạch ba cái cần phải vị trí còn dư lại hạ một chỗ cho lão diệp cũng không phải không được cảm ơn nhiều diệp vọng hồi như chút được gánh nặng nói không việc gì sở nôn đại khí địa v ô ngực một cái đảm nhiệm nhiều việc đạo coi như là hồi báo ngươi khi đó dẫn ta cùng lang vân đi ra ngoài đại bảo kiện an tâm nằm xong chờ chúng ta mang ngươi phi hạng nhất bao ngươi bắt vào tay mềm mại đi đệ nhất thiên hạ thả bom đều là hướng đấy lời này của ngươi ta nhớ kỹ rồi không n ắ m hạng nhất ngươi liền chết đi d i ệ p vọng hồi chế nhạo nói sở nôn thiêu mi cười một tiếng đệ nhất thiên hạ hội thất thủ ta không tin ngày thứ hai vừa d ạ n g sáng sở nôn liền chạy tới ở vào giang xuyên cao tân khu công nghệ bên trong cũng là giang xuyên đệ nhất cao ốc bắc cực tinh trong cao ốc ngươi mang tới thiết kế đồ chúng ta đã nhìn rồi cơ bản không thành vấn đề thiết kế rất tốt coi như bắc cực tinh game giả lập bộ thủ tịch mỹ thuật nhà thiết kế lạc lý kỳ cho sở nôn củ cải trắng dơ lên một ngón tay cái tô màu phương diện chúng ta tới làm ngươi có ý kiến gì không sao ừ thay đổi dần sắc như thế nào đây sở nôn có một cái ý tưởng tốt lạc lý kỷ cảm thấy rất hứng thú liền hỏi thay đổi dần màu trắng Ô、oh, hát đây là một ý tưởng tốt chúng ta trước thử một chút xem sao bắc cực tinh kỹ thuật nội tình hay lại là rất cường đại từ sở ngôn miệng ở bên trong lấy được rồi gợi ý lập tức sử dụng cg kỹ thuật làm ra hàng mẫu màu xanh củ cà rốt miêu tô điểm ở đồ trang sức nóc còn dư lại bộ phận sử dụng do thanh đến trắng thay đổi dần thiết kế toàn bộ củ cải trắng hình tượng tươi sáng lập thể hợp với củ cà rốt lên xui xẻo xui xẻo biểu tình phù hiệu khiến cho người yêu thích không tung tay đối với bắt chước hiệu quả hết sức hài lòng hơi có chút yêu tài địa nói với sở nôn ngươi đơn giản là một thiên tài thật không cân nhắc đến công ty chúng ta làm một cái mỹ thuật nhà thiết kế sao không được không được sở nôn đầu đầy mồ hôi hắn nào có cái gì thiết kế thiên phú liền cái này c ụ cải trắng còn tham khảo cắn cùng chat lơ đệ nhất thiên hạ đồ trang sức nếu là thật có thiết kế thiên phú hắn cũng không cần suy nghĩ ba bốn năm bất quá hắn tinh tâm suy nghĩ đệ nhất thiên hạ đồ trang sức lấy được bắc cực tinh chuyên nghiệp nhà vẽ kiệu công nhận vẫn là rất khiến sở nôn vui vẻ được rồi vậy ngươi cảm thấy cái này thiết kế còn có cái gì có thể sửa đổi địa phương đại khái lạc lý kỳ cũng cảm thấy khiến sở ngôn một cái tiền đồ cao xa đệ nhất thiên hạ làm nhà thiết kế có chút khuất tài rất là tiếc nối u hỏi sở ngôn nghiêm túc đánh giá máy tính trên các đồng hồ đo bắt t r ư ớ c thành phẩm hài lòng nói không cần cứ như vậy tốt vô cùng g i à n lược quy bản khả ái đều có cá nhân ta rất hài lòng cái này sức phẩm nhất định sẽ bán nhiều đấy chúc mừng ngươi lại phải kiếm một khoản lớn lạc lý kỳ rất chân thành nói tiếp lấy hạng mục này lúc hắn rất sợ sở ngôn người này hội cho bọn hắn thiết kế đồ trang sức nói lên một ít yêu cầu quả đáng không nghĩ tới sự tình ngoài dự đoán của mọi người đơn giản dễ dàng sở nôn chính mình liền quyết định được phiền toái nhất thiết kế khâu bọn họ chỉ cần hoàn thành đồ trang sức thiết lập mô hình cùng số liệu tái nhập là được lượng công việc giảm mạnh như vậy cũng tốt so với một cái phe giáp công ty xây cất tìm phe ớt nhà thiết kế thiết kế một tòa nhà sau khi ký hợp đồng xong nhà thiết kế còn chưa bắt đầu công việc phe giáp chính mình liền lấy ra thành phẩm thiết kế đồ nhà thiết kế tương đương với cái gì cũng không cần phạm liền đem tiền kiếm cái này nhiều dễ dàng à. lạc ly k ỳ tràn đầy h i d ự c địa nhìn về phía sở nôn nội tâm có một cái thanh em vang lên nếu là mỗi một giới đệ nhất thiên hạ đều là hắn tốt biết bao nhiêu a từ giờ khác này lạc lý kỳ biến thành sở nôn bướng mình người ủng hộ hy vọng hắn có thể nhận làm hết sau khi tất cả đệ nhất thiên hạ như vậy bọn họ cũng không cần là thiết kế đệ nhất thiên hạ đồ trang sức mà khổ não nếu như sở nôn biết rõ lạc lý kỳ giờ phút này đang suy nghĩ gì nhất định sẽ nổ nước bọn ý nghĩ của hắn không thiết thực c ủ cải trắng là hắn đ ờ i trước tinh tâm suy nghĩ đồ trang sức dùng xong cái này thiết kế sau khi vẫn còn cần tiền vái lạc, lạc lý kỳ sở nôn mỏ tới bắc cực tinh thiên đao vận danh bộ chuẩn bị đem chính mình định giá báo lên tiến hành khảo hạch cù cải trắng công việc thiết kế còn chưa bắt đầu cũng đã kết thúc còn dư lại thiết lập mô hình và số liệu tái nhập một hai ngày là có thể hoàn thành hắn có thể mang định xong giá bán đưa ra bắc cực tinh tiến hành khảo rồi m ư i hai nghìn tám t r ă điểm khoán sẽ có hay không có điểm thấp vận danh bộ phụ trách tiếp đãi sở nôn nhân viên làm việc kinh ngạc nói trong thương thành một bộ p h ụ thông thời trang giá bán đều là hơn hai trăm khối thiết kế ra s ắ c một chút thời trang bốn năm trăm khối môn phái cửa hàng những thập đại đệ tử đó quần áo trang sức càng là hết mấy chục ngàn nếu so sánh lại sở nôn định cái giá này lộ ra có chút học trò nghèo lợi ít tiêu thụ mạnh mà sở nôn giới cười nói cái này đơn thuần là nói b ậ y loại này đồ trang sức thành phẩm cũng giới hạn với thiết kế thiết lập mô hình khâu thiết kế do hắn sở nôn hoàn thành thiết lập mô hình giao cho bắc cực tinh sau đó tái nhập hư nghị thế giới trở thành một chuỗi không cùng một con số phù hiệu vật này có cái giám thành phẩm chớ nói bán một trăm hai mươi tám khối chính là bán m ộ ư ơ i hai khối tám mao đều kiếm lợi lớn giả tường đạo cụ lợi nhuận chính là khoa trương như vậy đương nhiên sở nôn không có bắc cực tinh như vậy lòng đen tối một bộ thời trang bán được so với thực tế quần áo còn đắt hơn hắn chỉ muốn thông qua thấp giá bán để cao lượng tiêu thụ như vậy lợi nhuận có lẽ không đạt tới tối đại hóa nhưng là hắn ở người chơi trong lòng tiếng t â m hội tốt hơn rất nhiều giả sử sở nôn g nắm củ cải trắng định giá đ ổ i thành một n g à n t h ố i có hắn thiên hạ này chạm thứ nhất này lựa tiêu thụ khẳng định không thấp nhưng là người chơi có thể hay không mang hắn nhất định sẽ bị mắng sở nôn g muốn kiếm tiền nhưng hắn không muốn kiếm nhanh tiền bảo đảm tự mình ở chơi đùa trong nhà rất tốt đẹp tiếng tăm ngày sau nếu như còn có cái thứ n h ì đệ nhất thiên hạ đồ trang sức tiêu thụ vậy khẳng định có thể mang đến tốt tặc lại nếu như bây giờ liền đem danh tiếng n ô i xấu lộ ai ai đều nói hắn sở nôn chui vào tiền trong mắt đi sau khi nếu như còn có cơ hội như vậy ai còn đi mua kiện thứ hai đệ nhất thiên hạ đồ trang sức nhưng kéo dài phát triển quyết tâm muốn dựng đứng lương tâm bia miệng sở nôn không để ý bắc cực tinh nhiều lần quên giữ vững định giá một trăm hai mươi tám khối bắc cực tinh không cưỡng được sở nôn cuối cùng vẫn thông qua phần này ép một đệ nhất thiên hạ đồ trang sức trưng bày tiêu thụ xin cũng thông qua quan vong quan nhỏ tuyên bố tin tức này đương đương đương đao nương đến cho tiểu đồng bọn môn đưa phúc lợi á năm mới bung xuống thiên đao cái đầu đệ nhất thiên hạ đồ trang sức sắp lên chiếc trò trời thương thành thiếu hiệp môn có phải hay không mong đợi đã lâu rồi không ngại đến đoán một chút cái này sức phẩm dáng dấp ra sao chúng ta mang từ tham dự người chơi bên trong lựa chọn năm mươi tên gọi đoán chúng câu trả lời người chơi đạt được do quan phương đưa ra một phần thần bí khen thưởng ô hát đao nương mạo hiểm nguy hiểm tính mạng từ thiên hạ của chúng ta cái thứ nhất bên trong dò thăm một tin tức nghe nói đồ trang sức là một loại rau cải ô hát chương ba trăm đông việt đánh nhau điểm ta vào tổ rau cải không phải là cải trắng chứ ai đây đ o á n được ca số tiền lớn treo giải thưởng sở nôn thích ăn rau cải tiết lộ một chút thôi sở nôn cải trắng tuyệt đối là cải trắng rõ ràng rõ ràng theo bác i h cực ó tinh công bố đệ nhất thiên hạ đồ trang sức tin tức sau liên quan tới đồ trang sức dáng dấp ra sao suy đoán bay lời trời bác cực tinh vì cho cái này nặng ký cấp đồ trang sức tuyên truyền hơn nóng cố ý dặn dò sở nôn ở đồ trang sức trưng bày trước không được tiết lộ ra bất cứ tin tức gì mọi người đều là vì tăng lên lượng tiêu thụ sở nôn lấy được nhắc nhở cho xem qua bản vẽ gia nguyện nhi cũng hạ phong h ầ u lệnh không có tiết lộ duy nhất tin tức đáng tin hay lại là b ắ t cực tinh chủ động để lộ ra r a u cải hai chữ r a u cải phẩm loại nhiều như vậy trời mới biết sở nôn chọn cái gì r a u cải coi như đồ trang sức nguyên hình a đủ loại không đáng tin cậy suy đoán như măng mọc sau cơn mưa không cùng tần suất có người lời thề son s ắ c mà tỏ vẻ tự có tin tức nội tình đồ trang sức nguyên hình là sút lơ không không không. là rau cần tại sao không suy tính một chút hành tây đây diệm vọng n g ư i trả lời vì vậy hành tây loại thuận thế cuộc khởi lực áp khoai tây cùng cải trắng trở thành hấp dẫn suy đoán dù sao đây là diệp vọng hồi nói độ tin cậy cực cao ự c c s a điều đ á m bạn trên mạng đều cảm thấy diệp vọng hồi người này cùng sở ngôn gây tình yêu tràn đầy còn cùng đi quá lớn b ả o kiện nhất định là có tin tức nội tình ở đủ loại n g u ô n hình n g u ô n vẻ suy đoán bên trong không thể không người đoán được củ cải trắng nhưng ủng hộ suất không cao lắm ngay tại tất cả mọi người đều tràn đầy phấn khởi địa suy đoán thiên hạ này để nhất đổ trang sức đến tột cùng là cái gì rau cả thời điểm cũng có một bộ phận người lo lắng đến cuối cùng giá bán ngàn vạn lần không nên quá đ ạ tháng này mua ba bộ thời trang ví tiền quân đã héo thời trang có thể không mua chúng ta quốc dùng đệ nhất thiên hạ đồ trang sức phải ủng hộ năm trăm khối trong khoảng ta tờ mở mua bạo đ ổ một sức phẩm cùng lúc lắp một cái giá thật sự cho rằng tăng thêm đệ nhất thiên hạ bốn chữ là có thể giá trị mấy trăm khối các ngươi đều là sở nôn liếm cậu hạ mấy trăm khối mua đóng phân thủy quân tan đi h ả o h ả o hào đệ nhất thiên hạ quả nhiên có gan ta kêu phình v í tiền chính là quất ở ngươi trở thủ hạ sao có người mong đợi cũng có người mắng đây đều là tình huống rất bình thường sở nôn cũng không phải nhuyễn ngồi tiền không thể để cho mỗi người đều thích chính mình làm hắn cảm thấy vui mừng là mong đợi người chơi hay lại là chiếm tuyệt đại đa số chỉ có một số ít người chơi biểu thị không chờ mong như vậy nhìn một cái tiêu thụ tiền c ả n h không tệ đương nhiên quốc phục dù sao cũng là sở ngôn cơ bản b ả n ở quốc phục được mong đợi không có nghĩa là ở những phục vụ k h á c khí giống nhau được mong đợi đời trước căn đệ nhất thiên hạ đồ trang sức là lượng tiêu thụ kém nhất ở mức độ rất lớn là bởi vì hải ngoại phục mức tiêu thụ quá thấp ngoại trừ hàn phục người chơi mua muốn đầy đủ những phục vụ k h á c khí đối với lần này không phải là rất cảm bạo đặc biệt là ở người chơi cân nhắc nhiều nhất quốc phục căn đệ nhất thiên hạ đồ trang sức được lánh nộ nguyên nhân cũng rất đơn giản ai bảo hắn đánh bại sở đời này thân phận trao đổi sở ngôn biến thành cuối cùng quyết tái người thắng quốc phục người chơi ủng hộ thiên hạ của hắn đệ nhất đồ trang sức giống nhau thiên hạ của hắn đệ nhất đồ trang sức ở hàn phục sợ rằng không có gì thị trường hàn phục rất trọng yếu sao gia nguyễn nhi một câu nói hỏi đến sở ngôn á khẩu không trả lời được đúng a một cái người chơi mấy chục triệu cấp tiểu máy chủ coi như thị trường coi trọng có thể có bao nhiêu lượng tiêu thụ quốc phục mấy trăm triệu người chơi cái này cần là bao lớn thị trường sở ngôn tọa ủng quốc phục cơ bản bàn có thể nói thiên hạ này đệ nhất đồ trang sức dù là thiết kế lại nát lượng tiêu thụ cũng sẽ so với đời trước cân cao sân nhà bất đồng a mỹ phục bên kia vẫn đủ mong đợi lao mỹ thật thích người âu phục còn kém điểm bọn họ đối với đệ nhất thiên hạ đồ trang sức thật giống như không có gì báo cáo truyền ra rất bình thường sở nôn lơ l ế n châu âu kia mảnh n h ỏ địa giới người người đều tự xưng là quý tộc người da trắng trên hết chủ nghĩa thịnh hành muốn bọn họ đuổi theo bưng một cái da vàng đệ nhất thiên hạ sợ rằng so với giết bọn họ còn khó hơn nếu so sánh lại lao mỹ liền có thể yêu hơn nhiều mặc dù kỳ thị chủng tộc vẫn tồn tại như cũ nhưng coi như di dân quốc độ lao mỹ năng lực tiếp nhận rõ ràng nếu so với châu âu quỷ lao cường âu phục hàn phục không ôm hy vọng mỹ phục có lẽ là một cái đáng để mong chờ tiêu thụ tăng trưởng điểm n h ậ t phục cũng có chút khả năng dù sao củ cải trắng thiết kế liền có chút t i ê n v ề nhị thứ nguyên đối với trạch văn hóa thịnh hành n h ậ t phục mà nói tiếp t h ụ rõ ràng vấn đề không lớn có thể a sở nôn mặt đầy hưng phấn như vậy tính toán ngũ đại phục trong thì có ba cái máy c h ủ nhưng chỉ chờ mong cuối cùng tiêu thụ thành tích hơn nữa quốc phục mỹ phục n h ậ t phục đều là người chơi đông đảo máy chủ cái này lượng tiêu thụ rõ ràng muốn s ô n g ra chân trời a người biết bây giờ bán tốt nhất thương thành đồ trang sức là cái gì không gia nguyện nhi bẻ ngón tay cho sở nôn tinh sổ hắc bạ cái này bồi sức là thương thành trước mắt mới chỉ bán tốt nhất một cái đồ trang sức hết hạn khi đến trước thời gian tổng cộng bán đi tám nghìn và phần s p một kiếm đáng dành riêng bồi sức h á c bạch trí tôn sở nôn cũng mua một phần coi như kiếm đáng bắt hoang thời hạn bồi sức cái này đồ trang sức tiêu thụ thời gian rất ngắn qua kiếm đáng trận đấu trong lúc sẽ thấy cũng không mua được rồi cho nên lượng tiêu thụ cực cao ự c c nhưng là hắn không nghĩ tới cái này bồi sức lại bán ra tám nghìn và phần dựa theo mức tiêu thụ mà nói ngoa tạo sở nôn tức giận mắng một tiếng hát bạch trí tôn tiêu thụ giá là ba trăm tám mươi tám tám mươi tám điểm khoán tương đương nhân dân tệ ba trăm chín mươi khối trái phải tổng mức tiêu thụ một nửa hẳn là có một trăm năm mươi ức mới đúng tại sao kiếm đảng bắt hoang thường chỉ chỉ có chín mươi sáu ức sở nôn theo bản năng cho là b ắ t cực tinh nuốt thường chỉ tiền kết quả gia nguyễn n g nhi liếc hắn một cái chật hỏi có phải hay không đang suy nghĩ tiền thưởng là cái gì không đúng sở nôn g ậ t đầu nếu như hắc bạch trí tôn thật bán đi tám nghìn vạn phần tổng mức tiêu thụ đột phá ba trăm mười hai ức năm mươi phần trăm sung mãn vào tiền thường chỉ, vậy cũng có hơn một trăm năm mươi ức làm sao biến thành chín mươi sáu ức người là ngu ngốc sao không nộp thuệ hạ gia nguyễn nhi thanh thông ngón tay ngọc chọc trọc, trọc sở nôn cái chán liền chưa thấy qua ngu như vậy ra hỏa g i là là đối với đóng thuế sở nôn không ý kiến nhưng vẫn còn cần hợp lý tránh thuế nếu không tầng này tầm tính được tới tay có thể có mấy cái đại dương sở nôn thập phân vui mừng chính mình tìm lý bạch thanh hỗ trợ nếu không liền hắn cái này đầu vóc nhất định sẽ bị hãng hại Đang lúc này, b ì n h h t g l i ê n minh t r o n kênh g đ ộ t n h i ê nhau n ả y r một điểm ta ứ c vào tổ liên minh t i a độ tập họp tốc độ gờ g i á n h đ ơ n g ba trăm linh ê m i n ti một miệng n g à i quái đông việt bản đồ góc tây bắc hương việt lâm nơi này là đông việt bản đồ áp tiêu điểm ban đầu cũng là người chơi thường ngày đấu tranh kịch liệt nhất phong hỏa tiền tuyến sở nôn truyền t ố n g đến lúc đó trước mắt thoáng chốc xuất hiện một mảnh hồng danh dậm dạp chẳng trị hồng danh bên trong loang thoáng có thể thấy mấy cái đỉnh đầu nhuộm chữ h u y n h đệ bị điên c ù n g nệ mở đỏ sở nôn trong bụng đông lại một cái không nghĩ tới huyết sắt đám người này thủ đoạn như vậy lão muốn đánh nhau trực tiếp tuyên bang chiến liên minh chiến đấu chính là còn không mua nổi tuyên chiến làm tiền mở hồng thật là không ra gì tự do cờ cờ tiểu cũng chính là tục xưng mở hồng mở ra cái này tiểu sau có thể công kích bất cứ địch nhân nào thậm chí bao gồm minh hữu của mình cùng đồng đội mở hồng nộ thương tỷ lệ rất lớn sở nôn không nghĩ chơi đùa như vậy lạo thủ đoạn trực tiếp t đi h ư ờ người t tổ hai đám ta trước kéo người đông việt đáp tiêu điểm huyết sát tặc nhân sợ rằng có một cái một dạng năm mươi người tả hữu sở nôn trước tiên mua đoàn đội lệnh triệu tập sau đó đem trong đoàn đội tất cả mọi người đều triệu tập đến bên cạnh mình đại pháo vừa vang lên hoàng kim và lượng lao tổ tông lời nói quả nhiên vẫn là có đạo lý cái này còn chưa bắt đầu đánh đâu rồi hắn liền xài hơn năm trăm khối mua liên minh tuyên chiến lệnh cùng đoàn đội lệnh triệu tập đánh nhau quả nhiên là tiêu tiền không nói nhiều thừa thải chơi h ắ n môn mã thử toàn bộ triệu tập xong người đông thế mạnh hạn sở nôn nơi nào có thể nhịn gọi ra phi linh n g u y ê n hướng huyết sát á c nhân vị trí hiện thời nhất kỵ tuyệt trần đục vào nhất kỵ tuyệt trần là giang hồ kỹ năng cưỡ ngựa trạng thái có thể sử dụng sử dụng hậu giác sắc cùng tọa kỵ lấy công kích tư thế đụng phía trước khu vực tạo thành lượng nhất định tổn thương sở nôn một người một n g a sau lưng nhiễm chỉ tinh anh cũng không cam chịu rơi ở phía sau. trong thời gian ngắn chiến đấu liền đã khai hỏa、Cút. bị đối diện ly huyên bao lại sở nôn đương dương quyết bá thể sau trực tiếp vô ngân phi hiến mở ra cắt lấy máy tiểu hắn là đệ nhất thiên hạ nhân vật thuộc tính không nói toàn thế giới tốt nhất đó cũng là đứng hàng quốc phục đứng đầu húng chi hắn còn có một cái toàn thuộc tính mười phần trăm đệ nhất thiên hạ bờ uff trong đoàn đội thiên hương tận chức tận trách địa là sở nôn thêm huyết quét bờ uff dư âm t r ợ t nổi lên sở nôn một lớp s á t ý trực tiếp diệt đi đối diện một tiểu đội tàn huyết giang hồ danh vọng mười hai giang hồ danh vọng chín giang hồ danh vọng đánh nhau là gia tăng danh vọng nhanh nhất đường tắt giết liền bảy tháng mười hơn nữa đoàn đội trợ công cũng có số ít danh vọng khai chiến không tới năm phút sở nôn danh vọng liền tăng lên hơn một trăm điểm nhạc xanh động tác rất nhanh ngay tại sở nôn lãnh đạo một đoàn cùng huyết sát tác nhân gợi lên trước lúc hắn sở triệu tập nhiễm chỉ hai đám cũng chạy tới tiền tuyến lần này hoàn toàn không có cách nào đánh trước là huyết sát người liên minh nhiều khi dễ người ít chiếm áp tiêu chút khi dễ nhiễm chỉ lạc đàn bàn chúng sở nôn mang theo một đoàn tiếp việc tới song phương số người ngang hàng có sở nôn cái này đ ạ i sát khi ở miễn cưỡng chiếm t h ư ợ phong nhạc xanh lại mang theo mấy chục số hiệu mã từ chạy tới số người hoàn toàn nghiền ép đối diện huyết sát liên minh số người nghiền ép hạ đối phương bị bại tốc độ so với tưởng tượng nhanh hơn một chút liền bị sở ngôn bọn họ đánh vào rồi khu an toàn đi ra p h ạ m a hồi này em trai không phải mới vừa rất phách lối sao nói để cho ta không có cách nào áp tiêu em trai ở nơi nào ngươi ngược lại ra xem một chút ra bên người đây là vật gì tim bút bê đại thu được báo cáo h à n h diện địa cho gọi ra một chiếc tiêu xa rất là đắc ý hướng khu an toàn trong huyết sát em trai ở bỉ ta nhổ vào kéo một cái người trong liên minh đến đánh một mình ta một dạng rất đắc ý đối diện dẫn đầu tiểu đầu mục rất khinh thường nói nhiễm chỉ bọn đệ đệ là quên bị chúng ta đánh bẹp thời gian không phục không phục ngươi cũng kéo liên minh cho đ o i à, chính ngươi đánh nhau không gọi người còn trách chúng ta để cho người lạc tibút b ê hàng này không thẹn là nhiễm chỉ miệng hôi em trai mỹ danh gợi lên ba hoa đó là một chút không kinh sợ đối diện một đám miệng này quái sờ nôn rất không nói gì huyết sát người chui vào khu an toàn trong căn bản không đi ra đánh nếu như là đến tiếp sau này phiên bản sửa đổi tuyên chiến quy tắc sau còn có thể vào khu an toàn đánh bây giờ tuyên chiến quy tắc không bao gồm khu an toàn bọn họ cũng chỉ có thể nhàn rỗi nhìn đi các ngươi hội gọi người chúng ta không biết ta đối diện cũng là phát van ngồi xếp bằng ở khu an toàn bên trong ngồi tính t o ạ hồi lâu không lên tiếng hẳn là đi tìm người hai phút sau mới tuyên chiến tin tức mang toàn bộ tần đạo xuất bình huyết sát liên minh đối với nhiễm chỉ với đỉnh liên minh phát khởi kỳ hạn một giờ tuyên chiến địa điểm là toàn bộ bản đồ toàn bộ bản đồ tuyên chiến lần này đổi sở ngôn m g ọ c ép một tuyên chính là toàn bộ bản đồ loại này số lượng thấy thế nào đều giống như nào đó người thao tác ca thế giới huyết sát ca ca bảo hộ nhĩ sở ngôn ngươi đặc biệt nào quá phận a ta không tìm làm phiền ngươi ngươi còn chủ động chuyện tiêu dệt thế giới huyết sát ca ca bảo hộ nhĩ một mình đấu xô lô ta thừa nhận ngươi n g ư phê nhưng là bàn về mang liên minh ngươi chính là người em trai có loại sợ nôn g c vừa đúng không nói phải trái huyết sắt nổ nước bọn không dứt hàng này liền mang theo thủ hạ hạo hạo đáng đã mấy trăm số hiệu mã tử truyền đến hương nhật lâm bộ này không có cách nào đánh sờ nôn đều đặc biệt nào bị dọa đái ra được chứ liên la loại chuyện nhỏ này huyết sát người này lại thật kéo liên minh triệu tập gọi đến hạo hạo đang đã mấy trăm người với hàn đánh có phải hay không có chút nhỏ nói thành to sờ nôn rất không nói gì mà liếc nhìn liên minh tại tuyến số người thật muốn hợp lại số người nhiễm chỉ liên minh khẳng định không kém nhưng là cái điểm này tại tuyến sẽ không mấy cái toàn bộ triệu tập lại cũng không huyết sát bọn họ nhiều người cái này còn đánh b ữ a rút lui các anh em lưu lưu sờ nôn cái này long thủ rất không nói nghĩa khí đối mặt huyết sát khí thế hung hăng mấy trăm số hiệu mã tử coi như là đệ nhất thiên hạ cũng phải tê cả ra đầu lúc này không rút lui đó chính là chờ chết nhưng mà bọn họ còn chưa mở khải truyền tống chạy trốn mỗi người đều bị huyết sát người trong liên minh chọn chúng một người ném một thanh phi tiêu 51. phi tiêu tổn thương không cao coi như là thêm truyền nọc độc tổn thương cũng không cao nhưng là cái này phi tiêu lại để cho sở n ô n trong đoàn người toàn bộ tiến vào trạng thái chiến đấu không có cách nào truyền tống đường chạy coi như phe địch trọng điểm chiếu cố đối tượng sở n ô n thiên hạ này số một trên người châm đầy đến từ huyết sát á c nhân phi tiêu truyền nọc độc ký hiệu đủ loại đợt đổi lại trò gian cho hắn hoàng vì vậy giống như đã từng quen biết một màn lần nữa diễn ra có loại đi ra a ngươi có bản lanh đi vào a ta tiến bảo nói thế nào ách nhìn nhân cao mã đại huyết sắt bước vào khu an toàn sở nôn đám người trố mắt nhìn nhau khu an toàn bảo vệ bọn họ không giả nhưng bọn hắn cũng không có biện pháp công kích hết u y s a ta em trai làm sao không miệng hưng phấn rồi không phải mới vừa rất đắc ý sao trước bị tibút bê nôn nữ rêu c ợ t tiểu đầu mục rất là khinh thường nói tibút bê nổi giận kéo một cái người trong liên minh đến đánh một mình ta một dạng thắng rất đắc ý sở nôn tức xạ mặt lại máy này từ mới vừa rồi là không phải là đã nói qua đúng như dự đoán đối diện lại đem trước tibút bê lời kịch thuật lại một lần không phục không phục ngươi cũng kéo liên minh cho l o i a chính người đánh nhau không gọi người còn trách chúng ta để cho người lạ đánh mặt tới quá nhanh mới vừa rồi hắn còn dùng những lời này rêu cợt đối diện không nghĩ tới lúc này mới qua không tới mười phút thì trở thành đối phương dùng những lời này rêu cợt bọn họ o、oh, manh ba mặt đều bị rút ra sưng sở nôn cũng cảm thấy rất mất thể diện h a m hở triệu tập mã tử đi gây sự với huyết sát không nghĩ tới người ta trở tay một cái liên minh cho đòi liền nắm nhóm người mình đánh thành ngốc n i ế c liên minh hay lại là quá phân tán rồi sở nôn thở dài nói huyết sát mấy phút là có thể triệu tập nhiều như vậy mã tử nói do huyết sát trong liên minh bộ sống động độ rất cao hơn nữa chấp hành lực cực mạnh liền không nên lúc này tuyên huyết sát mẹ cái gà trong liên minh phần tử h à o chiến đi làm đi làm đi học đi học muốn cứ gọi người đều không gọi được hào tuyệt vọng a ngay tại sở nôn suy tính có muốn hay không dùng long thủ nữ trang tấm hình hấp dẫn liên minh thành viên để cao chấp hành lực thời điểm g i a n g u y ễ n nhi cho hắn phát một cái làm người ta phân chấn tin tức tốt lao diệp hỏi ngươi có cần hay không trợ giúp bọn họ có thể tới hỗ trợ có thật không bọn họ đáp ứng gia nhập liên minh chúng ta rồi hả sở nôn rất kích động nếu là có phá hiểu tinh anh một dạng cái này sinh lực quân gia nhập có thể đem huyết sắt em trai tức đều đánh ra bọn họ còn không có ý kiến thống nhất bất quá trên căn bản không có thanh âm phản đối nói cách khác chuyện này không sai biệt lắm xong rồi g i a nguyễn nhi cho sở nôn giải thích bọn họ nội bộ còn cần mở một cái tập thể hội nghị bất quá đây chính là đi cái chương trình ngươi cũng có thể bây giờ thì đem bọn hắn trở thành người một nhà nơi tha sở nôn hưng phấn vô một cái bắt đùi bọn họ bây giờ có danh không có rảnh rỗi liền gọi bọn họ tới hỗ trợ đi mẹ của ta ư huyết sát cái này bê thật xấu đặc biệt nào phái năm cái bà v ũ nhìn ta chằm chằm phong tường dây treo cho hết ta ta quá thảm rồi a sở nôn khóc không ra nước mắt năm cái bà vũ thời khắc theo dõi hắn một khi đi ra khu an toàn chính là dây treo phong tường vách tường đông hơn nữa còn không gián đoạn bị như vậy nhằm bảo đệ nhất thiên hạ cũng phải k h ó c ca cứ như vậy nhạc xanh mấy cái này hàng còn không đồng tình hắn không tim không phổi ngồi ở khu an toàn nhìn hắn bị đánh lão đại có bài diện năm cái bà vũ chiều cố l o n g thủ lưu phê ui ui vi. nhờ các ngươi giải một chút tâm đi đây chính là bị người ngăn ở khu an toàn đâu rồi làm sao từng cái hãy cùng dạo chơi đi chơi tiết thanh minh như thế dễ dàng được rồi được rồi ngươi chờ một hồi len lén ăn dễ thì mời sau đó thay cho ngươi tao bao thời trang băng kiếm h ắ n sẽ không người ghim ngươi rồi gia nguyễn nhi nén cười đạo sở nôn người này sợ mình không đủ nhìn chăm chú sắt na tóc trắng tịch dạ tinh s ư n g bảo băng kiếm phi linh n g uyên đỉnh đầu còn có đệ nhất thiên hạ danh s ư ơ n g tao bao trưởng thành như vậy không bị đối diện n h ầ m vào mới là lạ lạc đánh hình tượng điểm bị phương sở nôn ở trong đám người t i ê u thật giống một đám đ o m đóm bên trong lẫn vào đến một viên một trăm i miếng ngói bóng đèn cái này đặc biệt nào chính là số một mục tiêu a sở nôn cũng là bị hại nặng nề bắt đầu còn có thể giết vài người nhưng theo đối diện bắt đầu cố ý g h i hắn sau hắn đừng nói giết người chính là lăn lộn cái trợ công đều khó khăn phá hiệu tinh anh một dạng tới rất nhanh tinh anh đoàn hiệu suất chính là cao từ nhận được sở nôn tin tức cầu cứu đến triệu tập đoàn đội thành viên sau đó chạy tới đông việt hương nghĩa lâm diệp vọng hồi bọn họ chỉ dùng năm phút hiệu suất này quả thực làm người ta hâm mộ sở nôn rốt cuộc đến lúc việt quân không kịp chờ đợi hỏi ngươi mang theo bao nhiêu người năm cái tràn đầy biên một dạng hai trăm năm mươi người đi diệp vọng hồi đáp hai trăm năm mươi người sở nôn tính toán một chút hắn mang theo hai cái một dạng ước chừng một trăm người cộng thêm diệp vọng hồi năm cái một dạng tổng cộng là bảy cái một dạng ba trăm năm mươi người tả h ư u đối diện huyết sát người trong liên minh không thể đếm hết được có bao nhiêu nhưng liếc mắt sẽ không vượt qua năm trăm n g ư ờ i mặc dù vẫn c o i tranh l ệ n h nhưng là cân nhắc đến diệp vọng hồi mang tới đều là tinh anh sức chiến đấu khẳng định không kém bộ này có thể đánh sau khi suy nghĩ cẩn thận sở nôn lại đứng lên các anh em khác ngồi vội v à n g bắt đầu bù bờ uff chúng ta viện còn tới văn sĩ thổi một chút thủy văn du nhạc linh đạn giai nhân say nói xong tự bay ra khu an toàn quét phá trật t ba vũ quét hạ than nhẹ cạn hát mỗi một đoàn một đội mở trận nhiễm chỉ liên minh đứng lên thế cục tốt rồi theo sở nôn g chỉ huy mọi người lại lần nữa nhanh lên khu an toàn bên ngoài huyết sát nhìn sở nôn g đám người bù bờ uff một trận d i ễ u c ậ n nhé còn phải đánh không sợ đến lúc đó tu trang bị thương tiếc ngân lượng huyết sát ngươi chính là con heo khắp thiên hạ ngu nhất đ ầ n heo ngươi bây giờ nói xin lỗi ta còn kịp nếu không chờ chút đừng trách ta không cho ngươi lưu mặt m ú i thấy máu sát hàng này chết đã đến nơi còn không biết sai sở nôn g rất là hạ giận địa mắng huyết sát cười ha ha đi lại ra ngươi đánh không lại ta liền bắt đầu miệng hưng phấn rồi đi ta hôm nay không có đi đâu cả ở nơi này chơi với ngươi ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút ngươi làm sao lời còn chưa nói hết mới tuyên chiến tin tức này g ra phá hiệu bang phái đối với huyết sắt liên minh phát khởi kỳ hạn một giờ tuyên chiến địa điểm là toàn bộ bản đồ cái gì gì cơ đồ chơi bang phái tuyên liên minh huyết sắt thiếu chút nữa hoài nghi mình ngay lầm cho tới bây giờ đều là bang phái tuyên bang phái liên minh tuyên liên minh nào có bang phái tuyên liên minh chuyện ngu xuẩn như vậy phát sinh một cái bang phái bao nhiêu người có thể đánh được cái gì liên minh phá hiệu là cái gì tại mọi tam ử huyết sắt vừa định dễu cỡ sở nôn cây gà hậu thủ đột nhiên giật mình một cái lẩm bẩm ở đâu ra pháiểu phá h i ể u không phải là bị thịnh thế tập đoàn thu mua sao còn đổi tên là thịnh thế hàn sông liên minh cái này phá h i ể u lại là nơi nào nhô ra bởi vì bình thường không quá còn sự huyết sắt đối với diệp vọng hồi bọn họ thiết lập tân phá h i ể u không là rất biết chẳng qua là nghe nói qua c ó chuyện này lần này căn bản không liên tưởng đến diệp vọng hồi trên người bọn họ kết quả sau lưng tiếng v õ ngựa chuyển tới huyết sắt quay đầu nhìn lại chạy tới đội ngũ đúng là hắn lẩm bẩm nửa ngày phá h i ể u bàn phái một người cầm đầu mày kiếm mắt sáng yêu bội nhân như ngọc thân phận ngọc bài phía sau có sáng chói n g ư quăng màu bạc lòng kiếm dạng ngời diệp vọng hồi chương ba trăm linh ba khoáng thế cuộc chiến người tới ban g sở nôn huyết sát nghi ngờ nói diệp vọng hồi gật đầu một cái cái này cũng không phải là cái gì việc không thể lộ ra ngoài sớm muộn huyết sát đều sẽ biết chỉ k é m cuối cùng tập thể biểu quyết bọn họ tân phá hiểu công hội liền toàn thể gia nhập nhiễm chỉ với đỉnh liên minh bên trong Đi. Huyết sát không lời nào để nói, tràn đầy độc được đối điều lời nói, hiểu tinh phải mời biết kiện Huyết không kính nghệ nhìn khu Phá hiểu tinh anh hắn không chưa nghĩ phương sau sát tràn toàn trong một từng trào, Sở Ngôn. nào an bên dạng cũng lập mà phục không có bất kỳ thế lực hội đáp ứng dù sao không k ý hiệp ước còn lánh lương loại sự tình này ở toàn bộ cái trò chơi trong lịch sử đều chưa bao giờ xuất hiện qua không nghĩ tới sở ngôn lại có lớn như vậy quyết đoán chỉ bằng vào một điểm này huyết sắt liền phục rồi ngươi liền không sợ bọn họ là bạch nhãn lan g cuối cùng bạch mất toi buồn g tiền coi như đối địch huyết sắt nói chuyện cũng không phải rất k h á c h khí cho dù là ngay trước mặt diệp vọng hồi cũng không chút do dự hỏi ra lời trong lòng đến cái này vừa nói diệp vọng hồi sắc mặt nhất thời liền khó coi huyết sát tỏ rõ là nghĩ khích bác ly g i á n cho sở nôn chỉ ra loại này hợp tác kiểu mẫu vấn đề chỗ ở cho dù sở nôn không có n g h i kỵ phá h i ể u tinh anh một dạng cũng sẽ sinh lòng mâu thuẫn mưu đồ không thể bảo là không h áp độc lần này tất cả mọi người đều nhìn về phía sở nôn sở nôn trả lời cực kỳ trọng yếu nếu là không trả lời hảo cái vấn đề này vừa bắt xuống phá h i ể u tinh anh một dạng khẳng định tâm lý châm đâm nói không chừng sẽ để cho huyết sát khích bác ly g i á n mục đích được như ý nhưng mà sở nôn trả lời lại làm cho tất cả mọi người trở nên ngạc nhiên ta nhiều tiền không sợ huyết sát nhiều tiền cái này đặc biệt nào là mấy cái ý tứ ám chỉ hắn huyết s á t không có tiền đúng không mặc dù biết ngươi cầm đệ nhất thiên hạ tiền thưởng rất nhiều nhưng cũng không thể như vậy trực bạch nói ra đi diệp vọng hồi trong bụng ấm áp sở nôn lần này người ngốc nhiều tiền lời b ả n tuy rất khiến người xem thường nhưng là quả thật thoát khỏi bị huyết s á t khích bác ly dán nguy cơ người khác sở nôn chính là nhiều tiền hơn nữa còn nhiều đến n ổ mạnh căn bản không quan tâm chút người này nhân viên tư huyết s á t không phục cũng không được chớ nhìn hắn là phú nhị đại nhưng thật muốn bản về có tiền hắn còn thật không phải là đối thủ của sở nôn cái này bê cầm đệ nhất thiên hạ liền so với hắn lao tử tiền còn nhiều hơn chớ đừng nhắc tới phía sau còn có sắp lên chiếc tiêu thụ đệ nhất thiên hạ đồ trang sức thu nhập huyết sát thẹn quá thành giận một mình đấu không đánh lại sở nôn thì coi như xong đi ít nhất trước lúc này hắn vẫn có một cái sở nôn không cách nào so sánh ưu thế đó chính là nhiều tiền nhưng là bây giờ sở nôn trở nên so với hắn còn có tiền duy nhất ưu thế cũng mất huyết sát làm sao có thể không t ứ c não đi ra đánh một trận huyết sát thách thức rồi sở nôn không cam lòng ưu thế tới thì tới ai thua ai là cậu có phá h i ể u viện quân ở hắn tự tin mười phần coi như huyết sát người đông thế mạnh đánh năm năm mở còn là không lớn vấn đề đã như vậy vậy còn kinh sợ cái gì m ở m ở bà vũ phong tường chú ý bảo vệ hàng sau c h â n vũ ly lên cho ta đợt thứ nhất đóng thần huy đẻ ở hàng trước đường môn nhìn chuẩn đối diện công lực cao số lớn điểm thái bạch mặt bên vâu ngân sát ý đi một lớp chỉ huy một trận ngàn người cấp bậc một dạng chiến đấu là sở nôn g sở không giỏi vì vậy trong đoàn đội quan chỉ huy biến thành d i ệ p vào ngồi vây quanh khu an toàn biên giới song phương triển khai một trận ngươi tới ta đi khoáng thế cuộc chiến thiên h ư ơ n g đây sưa ta một cái ta đi lên kéo huyết sát vô niệm trong hỗn loạn sở nôn cao giọng kêu gạo cách sở nôn gần đây nào đó tiểu đội bà vũ thả ra phong tường sau Quả y ế thả c o long sở sở sát sát, sát ngôn mạnh ngôn thương tiến đống người, chọn chúng hàng chức đại sát tứ phương khôi sát, sát vô thêm một huyết, huyết đột tứ huyết t khi phục khỏe chức niệm cái đại đại ý ra vô niệm là một cái bản mới bản cởi mở sát ý kỹ năng thuộc về giang hồ võ học cùng trước kê môn phái sát ý kỹ năng tính chất bất đồng nhưng thả ra tiêu hao sát ý giá trị giống nhau thả ra vô niệm sau sẽ đem mục tiêu kéo vào vô niệm không gian để cao tự thân đối với mục tiêu tổn thương năng lực thông t ụ c một chút mà nói vô niệm chính là dùng để dây người đan thể phụ trợ kỹ năng cùng phạm vi aoe tổn thương môn phái sát ý kỹ năng sử dụng cảnh tượng bất đồng bị sở nôn kéo vào vô niệm trạng thái sau huyết s á t nhất thời cảm giác không đúng liền m u ố n lưu nhưng sở nôn tiêu hao một nửa s á t ý mới đưa hắn kéo vào vô niệm trạng thái há lại sẽ nhẹ nhàng như vậy điệu bỏ qua cho hắn phi tiêu sở nôn không có trước tiên đổi theo huyết s á t mà là cho hắn ném một quả ngâm độc phi tiêu truyền đ ọ c độc dưới trạng thái huyết s á t tuyệt đối không trốn thoát lòng bàn tay của hắn thương long xuất thủy phi yến chủng nguyện thương long phi yến tổ hợp hoàn mỹ vượt qua hai mươi mét khoảng cách mang chạy thuộc mạng huyết s á t chế trụ dây hắn dây hắn đoàn đội trong giọng nói diện vọng hồi gặp sở nôn phong tỏa huyết sắt nhất thời kích động ô một đoàn rút lui thoát khỏi chiến đấu lên ngựa hai đám đoạn hậu sở nôn dây hoàn huyết sát một đoàn liền nhất kỵ tuyệt trần công kích vào sân đệ nhất thiên hạ bờ uff rất mạnh mười phần trăm toàn thuộc tính thêm được đối với người chơi bình thường mà nói đỉnh không được trọng dụng nhưng đối với sở nôn loại này đứng đầu thái bạch mà nói chỉ là gia tăng mười phần trăm nhìn rõ sẽ để cho hắn hiểu ý s u ấ t gia tăng không ít bị sở nôn phi đến áp chế huyết sát tự cho là có thể chống đỡ được không nghĩ tới sở nôn vô niệm dưới trạng thái một cái vũ lạc vân phi trực tiếp bổ hắn một phần ba huyết thương thế kia hại quá kinh khủng hắn đóng xuống trở về phong chém lập tức thả hưng không chế sở nôn nhưng sau đó xoay người mười tám ngay cả xéo đi muốn thoát khỏi vô niệm trạng thái yêu nghiệt chạy đi đâu sở nôn làm sao khiến con vịt đã bị l ộ c chín bay đi mất hậu khiêu vô ngân đổi mới thương long đổi kịp huyết sát vô ngân điểm huyệt trực tiếp đoạn tuyệt huyết sát hy vọng vũ lạc phong lôi vũ lạc mang đi hắn huyết sát vừa chết sở nôn cũng chưa từng n i ệ m trong trạng thái chử ly bốn phía như thủy triều vọt tới huyết sát liên minh thành viên hủ chết cá nhân sở nôn trước thời hạn mở ra vô ngân nhị đoạn bắn rất một cái chậm nửa nhịp rồi rào đạo sinh m sở nôn may mắn không làm được m ệ n h cuối cùng lợi dụng nước t r ư ớ c vô niệm cùng đệ nhất thiên hạ b ờ uff ưu thế từ phe địch trong đám người dết chấp đoán huyết sát huyết sát vừa chết đối diện cũng chưa có có thể chính diện h à n h tạo thiên quân đại ở sở nôn cái này quốc phục hạng nhất cùng diệp vọng hồi cái này quốc phục quý quân cùng oanh lạm tạc bên trong huyết sát liên minh bắt đầu xuất hiện một góc hoàn cảnh xấu cái này sau khi sở nôn vận khí không được m ộ ư ơ i tám ngày cả xéo đi trên đường bị phe địch chân vũ l i h u ê n trong lồng thứ nhất ly h u ê n ăn xong lập tức sẽ tới cái thứ nhì h ạ dược đều thêm không được khí huyết trong nháy mắt bị tập hỏa miểu sát đọc dây sống lại sau sở nôn một lần nữa sử dụng chém đầu kế hoạch kéo huyết sắt vô niệm cũng tiêu diệt hắn liên tiếp hai lần bị sở nôn trốn g mất nóng này huyết sắt lúc này phát tính khí lại kéo một cái liên minh cho đòi huyết s á t người liên minh cân nhắc tăng vọt không được ta cũng kéo cho đòi đối diện người biến rất nhiều sở nôn bọn họ áp lực cũng bắt đầu trở nên càng ngày càng lớn ngắn ngủi vài chục phút sở nôn liền chết hai lần người ở chỗ này trung bình mỗi người đều chết hết năm sáu lần nhiều thậm chí chết bảy tám lần thậm chí còn mười mấy lần như vậy đánh xuống không được phụ cận không có tu trang bị nở cờ, nếu như mọi người lại chết thêm mấy lần trang bị liền toàn bộ hư rồi phải nhưng nhiễm chỉ liên minh còn có người sao tại tuyến thành viên cơ bản đều đến tham chiến những người còn lại không phải là đang chạy đầu mối chính liền là tại hạ phó bản đánh luật kiếm chẳng lẽ muốn khiến nhị minh sinh hoạt người chơi trên đỉnh chương ba trăm linh bốn vũ đấu không được văn kiện đến đấu kéo đi kéo đi kiến nhiều có thể cắn chết voi nhị minh sinh hoạt người chơi tại tuyến x u ấ t cực cao dù là mỗi một người đều không có gì sức chiến đấu một người một đao cũng có thể chém chết huyết sát em trai tibút bê khẳng định cuối cùng khiến sở ngôn hạ quyết tâm sau đó hắn kéo liên minh lệnh triệu tập hiu hiu hiu ở bên cạnh hắn, từng đạo bạch quang thoáng qua đến từ nhị minh huynh đệ người ta tấp nập trong nháy mắt liền lắp đầy cái này một mảnh đất trống d â m d ạ p c h ẳ n g chịt đỉnh đầu nít nạm biểu hiện thiếu chút nữa không có sáng mù huyết sát mắt chó ngoa tào huyết sát người đều ngu hắn chính là mở ra che giấu t i ể u hay lại là không thấy rõ n ô n kéo bao nhiêu người long thủ được lầy rồi lầy rồi ha ha ha long thủ rốt cuộc nhớ tới chúng ta nhị minh rồi các huynh đệ lên a đối diện tất cả đều là hội đi bộ giang hồ danh vọng sinh hoạt người chơi có sức chiến đấu sao nếu là trước kia người khác hỏi như vậy sở nôn sở nôn khẳng định xịt hắn nước miếng đời mặt sinh hoạt nhà chơi tinh lực toàn bộ đều đặt ở kiếm tiền lên nào có cái gì sức chiến đấu nhưng là bây giờ hắn không chắc chắn lắm rồi bị hắn một cái lệnh triệu tập kéo tới nhị minh người chơi nói ít cũng có một vài người mặc dù bọn họ phổ biến công lực thấp hơn một mươi ngàn thuộc về người biết người đạp di động ẩm huyết quái nhưng một mươi ngàn cái ẩm huyết quái tập hợp lại cùng nhau một người một đao cho dù là sở nôn thiên hạ này đệ nhất cũng phải phát ngai a kiến nhiều có thể cắn chết voi nhiều người sức mạnh lớn đoàn kết chính là lực lượng sở nôn tự lẩm bẩm lúc hơn mười ngàn sinh lực quân gia nhập chiến trường cán cân thắng lợi trong nháy mắt như vậy vốn là còn thế quân lực địch song phương một chút liền bị làn sóng người tách ra một lát sau chỉ còn lại đỉnh đầu nhiễm chữ cùng chỉ chữ người chơi cái này thì thắng đối diện hơn ngàn người phản phất b ú c hơi khỏi thế gian như vậy tập thể đoàn diện nếu không phải trên mặt đất lưu lại cụ cổ thi thể sở ngôn đều hoài nghi mình có phải hay không nhớ lộn đối thủ số người mẹ ư đây cũng quá không tưởng tượng nổi tim bút bê kích động đến giống như một chương một trăm ba mươi cân hải tử n g c cười nói ta vẫn cho là nhị minh h u n h đệ chính là bị chúng ta một mình bảo vệ yếu cả không nghĩ tới không sở nôn vây tay đánh gãy tibút bê nói ngươi nói không sai nhị minh huynh đệ đúng là yếu gà nhưng là lúc yếu gà số lượng đạt tới nhất định giá trị lão hổ cũng phải bị những thứ này yếu gà một chết giờ lần quốc kỳ trong thao trường tụ tập mấy trăm người cũng đã rất nguy nga giờ phút này ở nơi này đông việt hương việt lâm từ phía đông đ ổ i đến phía tây ngoài năm trăm l h tức đ ổ i r ầ m rạp chẳng trị toàn bộ là người của bọn hắn hơn một mươi số hiệu mã tử tụ tập tại một cái rung động trình độ thật là lệ người không cách nào tưởng tượng bị bảy người bao quanh đông việt á p tiêu điểm giờ phút này những thứ kia đang chuẩn bị áp tiêu người chơi tự do đế vương châu không ai bị nổi huyết sắt liên minh rốt cuộc cận biết một lần vạn người đại chiến không địch lại nhiễm chỉ cuối tuần tổng đà địa bàn chiến đấu chỉ khởi phân tranh an dư đáng bạn trên mạng biết được trận đại chiến này kết quả sau dối dích ngược lại hít một hơi khí lạnh vạn n g ư ờ i đại chiến lợi hại ta cựu hào kỹ sư nhiễm chỉ tại tuyến suất cao như vậy thời gian làm việc hay lại là giữa trưa cũng có thể triệu tập một vạn người huyết s á t rác dưới liên minh g i ã ngoại mở hồng khi dễ manh tân bị đánh đáng đời trưởng thành ngốc đ i ế ĩ huyết s á t không phải là thổi bọn họ g i ã chiến vô địch sao làm sao hôm nay bị giáo dục nhiễm c h ữ ngay đầu nghĩa trước tứ hải bắt hoang ta là tiên nhiễm chỉ nở b ở tự cao nhiễm chỉ mạnh mẽ lên n ắ m tay n ắ m tay đế vương châu nhiễm chỉ với đỉnh thu nhận một năm công lực đại thần vợ cờ quần ma chiến phạm phúc lợi nhiều hơn cô em nhiều hơn huyết s á t vĩnh không túi đầu nhiễm chỉ cầu chớ đắc ý huyết sắt em trai chớ miệng này nhà ngươi long thủ đàn m e đao làm tay cầm ưng làm vòng huyết sắt chạy trốn c u ộ sò tại cô lôn s a điêu bạn trên mạng nhiều sung sướng nhất là chơi đ ù a thiên đao bạn trên mạng càng là vũ đấu không được câu chiến đấu đủ loại ngạnh cùng tiết mục ngắn tú được bay lên câu nói sau cùng càng làm cho thiếu chút nữa không cười ra tám khối cơ bụng côn lôn số hiệu tàu con toi đại danh hắn dĩ nhiên biết rõ vị này nhiễm chỉ huynh đệ thật đúng là có tài sở nôn lúc này dựa theo diễn đàn a i đi tìm được cái này một minh huynh đệ cho hắn phát một nghìn kim tường lệ làm trông rất đẹp h u ế sắt liên minh giã ngoại một mực đệ nhiễm chỉ đánh hôm nay thật vất vả da miệm ác khí đảo qua ngày cũ xu thế suy sụt trên diễn đàn đối với huyết sắt đủ loại rêu cận cũng là trong trò chơi mỗi cái tần đạo cũng bị sóng phương đấp chắc tiếng măng chiếm lĩnh những chữ chó sủa đi kêu to lên ra hay lại là đế vương châu tổng đà liền hỏi ngươi có tức hay không huyết sát em trai chỉ dám giang hồ ẩn danh bibi nhiễm chỉ em trai miệng thôi h độc tiếp tục độc tân quản lý thông chi một chút chu đánh tổng đà đá. huyết sát bọn đệ đệ có muốn hay không cân nhắc khí ám đầu minh khí ám đầu minh rời à đây các ngươi đánh hạ tổng đà lao t ử dựng ngược tiêu chạy còn nấu ăn lưu phê lưu phê huyết sát em trai quả nhiên chắc hội kéo vỡ hiệu trợ chiến em trai liên minh có cái gì tốt đắc ý không x ó t phá hiểu trợ chiến các ngươi đánh thắng được người nào xin lỗi sau khi không có phá hiểu rồi đều là nhiễm chỉ huynh đệ vạn giảm cắt long môn khách sạn run lầy bẫy h i lôi thần cặp mắt hiếp lại cảm thấy chuyện này rất nhiều kỳ hoặc mã đinh tuyên bố đối với chuyện này phụ trách tốt lắm tất cả chớ ồn ào long môn tài mọn tám nói rời à đây o o không o được rồi long môn huynh đệ nhớ sau khi giá ngoại gặp phải huyết sắt người gặp một cái r ế t một cái huyết sắt đám này hôi em trai khác không được gây chuyện kỹ năng tuyệt đối là có một chút mắt cấp ngay tại n h i ệ m chỉ cùng huyết sát song phương bận đ i ệ u thế giới truy pháo thời điểm sở nôn tìm tới n h ạ c xanh t i bút b ê năm người bắt đầu là cuối tuần tổng đà địa bàn chiến đấu làm chuẩn bị chuyện ngày hôm nay tất cả mọi người rõ ràng chúng ta ở chính diện giao chiến lên thực lực đã không truyền máu làm giảm hơn nữa còn có phá h i ể u tinh anh một dạng gia nhập chúng ta hoàn toàn có thể đánh tổng đà đá. gia nguyễn nhi giơ lên quả đấm nhỏ nói được cô nàng này lại bành trướng sở nôn bưng bít ngạch hay lại là chứng chặt nhà xanh giải thích hôm nay chiến đấu không có gì tham khảo ý nghĩa đại gia chủ lực đều không tại tuyến liền nói liên minh chúng ta hôm nay là thời gian làm việc tại tuyến x u ấ t chưa đủ hai mươi huyết sát bên kia nghĩ đến cũng không kém tất cả mọi người không phải là chủ lực tác chiến hôm nay có thể đánh thắng không có nghĩa là địa bàn chiến đấu cũng có thể thắng nếu so sánh lại nhạc xanh hay lại là biến đổi nghiêng về t r ư ớ c dung hợp phá hiệu tinh anh đoàn thực lực sau đó sẽ thu nạp tán nhân chờ thực lực đủ sau đó mới đối với tổng đà phát động kiêu chiến làm như vậy càng trưng trạng nhưng hiệu quả quá chậm bất kể là gia n g u y ễ n nhi hay lại là sở nôn đều không phải là rất đồng ý t r ư ớ thử một chút xem sao cao tường rộng g i i t í c h lương đạo lý không phải là rất thích hợp dùng ở trong đêm chúng ta không cần chờ lâu như vậy s chương ba trăm linh năm tu la thành thần xuyên chìm kiếm trì một mươi hai lầu ngũ thành là thanh long hội trải qua trăm ngàn năm bí mật tàn g bạo nơi bên trong bảo tàng đến c h ô n g hết nhưng chỉ có bách hiệu xanh biết được kỳ chân chính bí mật tu la thành tức là một mươi hai lầu ngũ thành đệ nhất thành nhiều năm qua giang hồ mọi người chỉ biết kỳ địa nơi yên vân mà nội bộ huyền cơ biết chi người lác đác Công tôn k i ế mấy nói nhỏ h c người trong bụng hiếu kỳ chỉ nghe công tôn kiếm thở dài nói đáng tiếc đúc thần cốc lao cốc chủ về có tiền chỉnh tây lạc trúc chỉnh tề cốc chủ đúc kỹ thuật siêu phẩm dù chưa có thể đúc lại tôn chữ lệnh lại bắt chước tôn chữ lệnh đúc tạo ra được bốn minh hào hiệp lệnh hào hiệp lệnh công á l tôn kiếm nói xong tôn chữ lệnh cùng hào hiệp làm cố sự sau phương mở miệng nói các ngươi nếu là có thể tìm về bốn minh hào hiệp lệnh có thể đi tìm bốn mươi người bọn họ sẽ đem ngươi đưa vào tu la trong thành còn có một trước đưa điều kiện cựu hoa phật quật có mở cửa nhiệm vụ không nghĩ tới tu la thành cũng có mở ra nhiệm vụ hơn nữa còn là đi tìm không rõ tung tích bốn m i n h h ả o hiệp lệnh sở nôn trải qua tu la thành nhưng đó là đã hoàn thành khai hoang sau tu la thành liên quan tới tu la thành khai hoang nhiệm vụ hắn là như vậy hai mắt tối thui cái gì cũng không biết tiếp nhiệm vụ sau sở nôn liền triệu tập đoàn đội thành viên ngồi xếp bằng ở chìm kiếm chỉ bờ trên mặt tuyết phân tích nhiệm vụ đầu mối h ả o hiệp lệnh một trăm linh ở thanh long hội trong tay lăng vân tràn đầy khẳng định nói nói nhảm không cần nghĩ công tôn kiếm đều nói hào hiệp lệnh bị thanh long hội đánh cắp không trong tay thanh long hội chẳng lẽ còn ở bốn mươi trong tay nhiệm vụ nhắc nhở là thế giới một nhạc xanh rất khó khăn thật chẳng lẽ phải đi đánh thế giới bột ở thiên đao trên thế giới các bản đồ giã ngoại thường thường chiếm cứ một ít thanh long hội đầu mục những thứ này đầu mục thực lực cường đại hơn nữa ra d à y thịt béo muốn giải quyết bọn họ phi thường khó khăn khai phục không lâu thường có người hoài nghi đánh dụ những g n thế giới này bột hội rơi xuống đủ loại thần phẩm tài liệu bảo vật khi bọn hắn hao phí vô số nhân lực vật lực đẩy ngã thế giới bột sau đối mặt cả n h ữ ố i rơi xuống sản xuất thật là khóc không ra nước mắt từ nơi này sau khi sẽ thấy cũng không người đối với những thế giới này bột cảm thấy hứng thú nhưng bây giờ nhiệm vụ yêu cầu bọn họ đi làm thịt ở vào từ hải giã ngoại thanh long hội bốt cái này có phải hay không ám chỉ hội rơi xuống hào hiệp lệnh cái này sở nôn ngược lại biết rõ ta hoài nghi tiến vào tu la thành điều kiện tiên quyết chính là đẩy ngã một thế giới bột cũng bắt được trên người của hắn hào hiệp lệnh đây không phải là hoài nghi đây chính là kiếp trước việc trải qua tu la thành là một địa phương thần kỳ sở nôn mặc dù không có tham dự qua mở ra tu la thành nhiệm vụ mỗi một lần đều là từ ở trong tay người k h á c lĩnh bảng hiệu sau đó vào sân nhưng hắn vẫn biết thế giới bột hội xuống hào hiệp làm vì thế sở nôn trả lại cho nhạc xanh đám người giải thích lúc trước đẩy thế giới bột không làm đó là bởi vì không có nhiệm vụ này ta hoài nghi chỉ có nhận nhiệm vụ này mới có thể tuân ra hào hiệp lệnh vậy thì thử một chút đi mọi người công nhận sở nôn suy đoán biểu thị trước tiên có thể thử một chút đẩy xuống từ hải thế giới bột nhìn một chút có hay không như thế vì vậy nhiễm chỉ với đỉnh liên minh bắt đầu triệu tập các lộ tinh anh tạo thành một cái siêu đại quy mô g i ã ngoại thế giới bột một dạng hùng dũng oai vệ khí thế bừng bừng địa chạy tới từ hải thế giới bột tổng cộng có bốn cái theo thứ tự là m ộ ư ơ i hai lầu chi viêm hồn b ă n hồn phong hồn cùng lôi hồn giải rác với từ hải kinh hồ ba t h ụ tương châu bản đồ sở nôn đám người nhiệm vụ mục tiêu liên lan ằ mở từ hải mênh giã ngoại mông lầu cái trước nhạc xanh coi như tạm thời mặt trận thống nhất ở liên minh tần đạo bên trong sử dụng thực thì giọng nói chỉ huy mọi người trước mở ra cái khác chờ ta nói hai câu viêm hồn có ba cái kỹ năng tuần h hoàn thứ một cái kỹ năng là h ỏ a trùng nói g ẫ u n n h đến đây nhạc xanh nhớ lại đã từng thấy qua tấn công viêm hồn lại cuối cùng d i ệ n đoàn video run sợ trong lòng nói tất cả mọi người cho ta chú ý một chút một khi trên người h ỏ a trùng lập tức cho ta mười tám ngay cả xéo đi rời đi chiến đấu p h ạ m vi nếu ai loạn chuyển h ỏ a trực tiếp tê sau đó là viêm vòng thả ra một cái hướng ra phía ngoài khuyết tán quyền lửa quyền lửa mang đánh gãy người chơi chính đang thi triển chiêu thức viêm vòng kỹ năng này không có gì có thể lo lắng chỉ cần không phải sát ý kỹ năng bị cắt đứt cũng không có vấn đề nhạc xanh chẳng qua là thuận miệng nói ra một câu cẩn thận bị cắt đứt sát ý liền xong chuyện cuối cùng là bột tất sát kỹ cái này tất sát kỹ đ â u rồi là có thể bị thái bạch vông ngân kiếm ý bắn rớt cho nên các đoàn thái bạch đều chú ý một chút bột đọc xong lời kịch thả phải rết thời điểm đạn một cái Làm một thế giới b u、so、chính năng t nói kỳ trị h thứ sáu còn là buổi tối hoàng kim giai đoạn nhiễm chỉ liên minh tại tuyến xuất đi tới tám mươi hơn mười ngàn tinh anh tể tụ một đường tắc gọp vờ bà vũ văn sĩ bù bờ uff các một dạng một đội huyết trận bên ngoài công trận dẫm đạn một chút ngay tại nhà xanh bận bịu làm mở quái trước cuối cùng chuẩn bị lúc sở ngôn nhận được một tin tức huyết s á t liên minh đang đánh bắt hồn vạn giảm giết long môn khách sạn mở lôi hồn thịnh thế hàn sông mở phong hồn động tác thật là nhanh a đám người này nhạc xanh chắc lưới hít hà đạo hắn cho là bọn họ nhiễm chỉ coi như là tốc độ phản ứng khá nhanh liên minh không nghĩ tới mấy cái này đứng đầu liên minh cũng không phải ăn chay bốn cái thế giới b u ộ n một chút liền bị phân phối xong rồi đế vương châu hàn giang thành vạn giảm giết tổng đà liên minh cất đánh một cái nhiễm chỉ chiếm viêm hồn thủy long ngâm liên minh một cái không bắt được sở nôn không tham dự qua thế giới bột không biết sẽ có hay không có người đến cướp bọn họ quái phân phó nhạc xanh vội vàng bắt đầu nhưng mà lo lắng của hắn không thể nghi ngờ là dư thừa thủy long ngâm tổng đà liên minh vẫn còn ở toàn tâm toàn lực gan đầu mối chính thăng cấp không có ai sẽ đi ngay bây giờ khai h o à n g tu la thành bạch bạch khiến nhiễm chỉ lượng cái tiện nghi chương ba trăm linh sáu hào hiệp lệnh tới tay hai công viên bản đổi mới bên trong đẩy ra thần binh hệ thống hàng hải hệ thống gia viên hệ thống hệ thống sùng vật các loại tăng thêm một bước tới lẹ vẹo sáu mươi ngoại trừ cởi mở mới trang bị hệ thống bên ngoài còn có mới lẹ vẹo một trăm năm mươi phó bản cởi mở tu la thành chính là các phe tranh đoạt tiêu điểm theo bác cực tinh từng nói tu la thành là không giống như xưa toàn bộ phó bản mới tinh phó bản tập tờ vợ t ợ cùng vợ nội dung hợp nhất trở thành cái đầu dung hợp cảm xúc mạnh mẽ đối kháng cùng sử thi khiêu chiến hai đại ngoạn pháp đại hình một dạp bản đương nhiên năm tờ vợ tờ đối kháng bỏ vào phó bản bên trong kết quả tốt hay xấu tạm không cũng biết nhưng là b ắ t cực tinh theo sau tỏ thái độ là khiến s ở quan tâm tu la thành các nhà chơi hưng phấn lúc này là thiên đ a o sản xuất rất nhiều nhất giày phó bản không ai sánh bằng cho dù là đến sau này phiên bản cũng giống như vậy sản xuất rất nhiều nhất giày phải nói động tâm người tuyệt không phải một cái hai cái nhưng khi bọn hắn nhìn thấy liên quan tới tu la thành phó bản sau khi giới thiệu nhất thời từ bỏ ý định một nữa tu la thành chia làm hai cái giai đoạn mặt ngó toàn bộ phục người chơi cởi mở một tuần mở ra một lần giai đoạn thứ nhất là bốn minh tranh phong đạt được hào hiệp lệnh tiến vào tu la bên n g o à i thành thành sau các nhà chơi căn cứ thuộc quyền minh hội phân chia bất đồng trận danh sau đó mở ra đối kháng đối kháng mục đích dĩ nhiên là tranh đoạt thiên đao bên trong trí cao vô thượng tôn chữ lệnh cuối cùng ở tranh đoạt thời gian sau khi kết thúc đạt được tôn chữ làm người chơi có thể mở ra tu la bên trong thành thành, xông vào cuối cùng luyện mục phòng tu la thành chia làm nội thành cùng ngoại thành, ngoại thành là đỡ vợ vợ minh hội đối kháng nội thành chỉ có ngoại thành người tháng mới có thể đi vào nói tóm lại toàn bộ tu la thành và pháp càng giống như là từ toàn bộ phục bên trong sàng lọc mạnh nhất liên minh đ o à n thể sau đó do bọn họ một tuần đánh một lần sản xuất phong phú nhất nội thành phó bản tu la thành đối với một cái liên minh khảo nghiệm không thể bảo là không nghiêm khắc vừa phải bảo đảm t ờ vờ t ờ thực lực mạnh mẽ năng ký ép quần hùng đoạt được ngoại thành tôn chữ lệnh lại phải bảo đảm vờ thực lực mạnh mẽ đã thông nội thành lấy được được thưởng đơn độc một mặt mạnh mẽ đều vô dụng t ờ vờ tờ kéo áp kia tuyệt đối không thể từ toàn bộ phục cạnh tranh bên trong đoạt được tôn chữ lệnh tiến vào bên trong thành vợ kéo áp coi như lấy được rồi tôn chữ lệnh tiến vào nội thành phía sau cùng đối với sở hướng vô địch thiên sát tu la vương vẫn phải là phát ngai từ bắc cực tinh thiết kế tu la thành cái này phó bản mục đích là có thể nhìn ra đối với hiện nay lưu hành thuần tợ vợ tợ đánh nhau liên minh thuần vợ cá mặn liên minh bắc cực tinh đều không rất hài lòng tu la thành xuất hiện chính thức kéo ra bốn minh hôn chiến không n g h ỉ mở màn ở tu la thành xuất hiện trước tứ đại minh hội trên danh nghĩa là cạnh tranh quan hệ trên thực tế cũng không có bao nhiêu mâu thuẫn ngược lại là đồng minh hội liên minh cạnh tranh kịch liệt dù sao tu la thành không ra trước mọi người tranh đoạt tiêu điểm đều là mỗi người minh hội tổng đà cúng p â n đà địa bản minh hội nội đấu mới là chủ lưu bên ngoài đấu ngoại trừ bốn minh tranh phong chiến đấu trở ra căn bản không có mâu thuẫn bây giờ ra tu la thành tứ đại minh hội nhất thời trận doanh rõ ràng tu la thành dựa theo minh hội phân chia trận doanh bảo đảm sẽ không xuất hiện gà nhà bôi mặt đá nhau thảm án nắm đấu tranh tiêu điểm liền tập trung tại cái k h á c minh hội lên đế vương châu hàn giang thành thủy long âm vạn giọng giết tứ đại minh hội từ tu la thành mở ra ngày khởi liền lại cũng không có sống trung hòa bình một ngày dù sao tu la bên trong thành thành sản xuất tất cả mọi người mới tu la thành không có cách nào đối người mình hạ thủ vậy cũng chỉ có chân đối với những khắc minh hội rồi sờ nôn cũng là thở phào nhẹ nhõm nếu là tu la thành không có trận doanh bảo vệ bọn họ nhiễm chỉ liên minh tiến vào tu la thành không chỉ phải đối phó còn lại tam đại minh hội đ ị c h nhân còn phải phòng bị huyết sát cái này để vương châu tổng đà liên minh đánh lén áp lực không khỏi quá lớn tình huống bây giờ liền tốt hơn nhiều huyết sát cho dù cùng bọn họ không hợp nhau tiến vào tu la thành sau mọi người đều là đế vương châu trận doanh một thành viên coi như lẫn nhau thấy ngứa mắt cũng không cách nào xuất thủ công kích mọi người gia tăng kinh lực tăng thêm tốc độ viêm hồn da dày thịt béo ngay cả là hơn một mươi nhiễm chỉ tinh anh cùng công kích tám vạn lượng máu cũng là rơi thật chậm đánh nhanh m ư ơ i phút viêm hồn lượng máu còn có ước chừng 80%. theo như theo tốc độ này muốn giải quyết viêm hồn ít nhất còn cần 40 phút các anh em làm nhanh lên một chút sớm một chút đánh chết sớm một chút t h ả tâm nếu không đối diện liền tới c tức quái hiện tại giai đoạn quốc phục thay đổi thứ nhất người chơi phổ biến lẹ vẹo 150, công lực ước chừng ở một năm một tám vạn giữa chiến lược hai hai năm vạn đánh một cái tám vạn lượng máu viêm hồn vẫn là rất tốn sức nếu như không có nhiều mặt cạnh tranh sở nôn bọn họ có thể càng un g dung giải quyết cái này viêm hồn nhưng là bây giờ thời gian không đợi người nếu là khác liên minh đánh dụng băng hồn lôi hồn cùng phong hồn bọn họ còn không có đánh xong kia vấn đề liên lớn l không đề cập tới có mất thể diện hay không ít nhất huyết sắt liên minh đánh xong băng hồn phát hiện bọn họ còn không có đánh dụng viêm hồn hội rất vui lòng qua đưa cho bọn hắn thêm phiền trên b ạ n người vây đánh một cái bột mỗi giây trung bột trên đầu nhảy ra tổn thương con số đều biết một trăm ngàn viêm hồn lớn tiếng gào thét không ngừng dùng kỹ năng và phổ công thanh trừ bảy kiến cỏ này như vậy đích nhân vật theo thời gian trôi qua lúc viêm hồn lượng máu chỉ còn lại cuối cùng tám trăm linh vạn cũng chính là một mươi lúc phụ trách đề phòng bốn phía thám tử hồi báo phía nam trên đa xuất hiện đỉnh đầu huyết chữ đối địch người chơi có thể phải kéo cho đòi nhạc xanh gấp đến độ con mắt đều đỏ cái này trước mắt nếu như bị huyết sát lượng tiện nghi vậy bọn họ nhiễm chỉ há chẳng phải là sẽ không có tiến vào tu la thành tư cách toàn bộ thái bạch thời chiến đấu đổi tờ vờ tờ nằm chung quanh huyết sát thám tử toàn bộ điểm xuống muôn ngàn lần không thể khiến đối diện kéo cho đòi còn dư lại huynh đệ không cần lo toàn lực phát ra bút chết vội vàng xuống lại chung quanh xuất hiện thám tử chứng minh huyết sát bọn họ đã quyết định được b ă n g hồn sở nôn g cũng rất g ấp trước tiên lăn lộn rời đi viêm hồn phạm vi công kích thoát khỏi chiến đấu sau dây cắt tờ vờ cờ sử dụng đại k i n h công bay về phía thám tử vị trí hiện thời phát hiện bên dưới trên hòn đá quỷ quỷ tùy tùy hình dáng sau, sở ngôn ánh mắt run lên, thiên cân truy cấp tốc rơi xuống đất còn không có đứng vững liền đem đối diện thám tử kéo vào vô niệm t i ể u phong lôi một kiếm bốn trăm ba mươi tám chín một kiếm m i ể u sát cái này thám tử đoán chừng là vừa đánh xong băng hồn liền bị huyết sát phái tới do đường ngay cả trên người trang bị đều quên đ ổ i thành tờ và tờ bị sở nôn thiên hạ này đệ nhất bắt vô niệm ẩm huyết trực tiếp mang đi còn có giết hết cái này huyết sát thám tử lập tức có người báo cáo cách đó không xa điểm truyền tống có hàn giang thành người truyền đưa tới đỉnh đầu thị trữ hẳn là gây dựng lại sau hàn giang thành tổng đá liên minh thịnh thế hàn sông kéo cho đòi kéo cho đòi sở nôn vừa đổi tới điểm liền thấy tên kia thám tử sau lưng hư ảnh hiện lên từng đạo người mặc hàn giang thành minh hội đồng phục người chơi nối liền không dứt địa xuất hiện ngay tại sở nôn gấp đến độ mau hơn hoàn lúc đột nhiên bắn ra một cái hệ thống tin tức đạt được giang hồ danh vọng một nghìn năm trăm đạt được hào hiệp lệnh đế vương châu một đi một chút đi chương ba trăm linh bảy một khối bảng định hào hiệp lệnh một trăm khối không phải là bảng định hào hiệp lệnh đối với viêm hồn tạo thành tổn thương người chơi mỗi người một trăm vàng bạc hai cùng một nghìn năm trăm giang hồ danh vọng thông qua một cái liên minh cho đòi nắm tất cả mọi người kéo về khu an toàn sau sở nôn mới bắt đầu bản điểm thu hoạch lần này khả năng có người sẽ cảm thấy bọn họ quá kinh sợ minh minh đã tiêu diệt buộc không có nổi lo về sau còn không dám đánh nhau trên thực tế đây mới là lựa chọn sáng suốt nhất vừa đẩy hoàn viêm hồn đoàn đội trạng thái không được tuyệt đại đa số người trang bị sức bền cực thấp lại đều là tàn huyết hơn nữa địa phương khí thế hung hùng bọn họ không có thời gian h ư thời chiến đấu đổi t ờ vờ trang bị vì mau sớm đẩy xuống viêm hồn nhiễm chỉ trong đoàn người chơi đều là vờ trạng thái lại lượng máu không khỏe mạnh nếu là bị thịnh thế hàn sông nắm lấy cơ hội lưu người sợ rằng gặp phải chính là một mặt ngược lại chu diện nhạc sanh chỉ huy không có khuyết điểm trước tiên rút lui thuộc về cử chỉ sáng suốt. cho á i này k ố i hay n hào n đây tham dự lần này thế giới bột công đồn nhiễm chỉ người chơi có một vài người trong đó một người thu được bảng định hào hiệp lệnh còn dư lại hơn chín thành viên không có đạt được bảng định hào hiệp lệnh chỉ có một trăm khối không phải là bảng định hào hiệp lệnh có thể phân phối người nhiều cháo y ta cho ai đều là vấn đề cho công lực cao thành viên những công lao đó cao thành viên làm sao bây giờ cho công lao cao thành viên những cao chiến đó cao công lực thành viên lại k h ô n g phục nhạc xanh cảm thấy trong tay cái này một trăm khối không phải là bảng định hào hiệp lệnh chính là một năng thủ sân d ụ hắn không có biện pháp xử lý không thể làm gì khác hơn là giao cho sở nôn cái này lòng thủ phân phối sở nôn ở trong liên minh uy tín rất đủ nếu như là do sở nôn phân phối kia cũng sẽ không sinh ra thanh âm bất mắn rồi ta suy nghĩ lúc trước nhận nhiệm vụ đã hoàn thành nếu như học bổ túc la ngoại thành không phải là vì đoạn tôn chữ lệnh kia hào hiệp lệnh trở nên không có chút ý nghĩa nào sợ nôn nằm ý nghĩ của mình ở liên minh trong kinh nói sau lấy được mọi người nhất trí tha thứ không tật xấu công lực thắp liền không nên tranh cãi khiến trong liên minh cao chiến đại lao đi vào đoạn lệnh ngoại thành sản xuất cơ bản là số không cá mặn cũng không cần vọng tưởng một bước lên trời theo như công lực cao thấp đến phân tích hợp nhất một trăm bảng hiệu nhất định phải n ắ m trong liên minh toàn bộ cao chiến cũng gọi tiến lên lấy trước tôn chữ lệnh lại chiếm b à n long tổng đà nhiễm chỉ mạnh mẽ lên nắm quyền chắc chắn cái này phân phối kiểu không có vấn đề sau sở nôn mới nói ra mình kế hoạch bước kế tiếp cái này một trăm khối không phải là c h ó i hào hiệp lệnh năm mươi khối cho trong liên minh cao chiến tinh anh năm mươi khối cho phá hiệu tinh anh một dạng cái này cái này không ở đâu t i b u bê nói lên nghi ngờ ta biết bọn họ coi là, là người mình nhưng đẩy thế giới b ộ t trong quá trình bọn họ cũng không xuất lực dựa vào cái gì muốn tới chia bài tử không thể nói như thế nhạc xanh ngược lại ủng hộ sở ngôn chia bài tử cho diệp vọng hồi bọn họ phá h i ể u tinh anh một dạng từ nay về sau chính là chúng ta người một nhà thế giới b ộ t bọn họ không đến giúp bận rộn là bởi vì không đem tin tức nói cho bọn hắn biết nếu là người một nhà tấm bảng này cũng phải cho bọn hắn một phần bộ phận này thảo luận giới hạn với liên minh tầng quản lý hội nghị nhiễm chỉ liên minh thuộc quyền mười hai cái bang phái ban chủ nhạc xanh tibbê gia nguyện nhi ba cái phó long thủ kiêm toàn quân mặt trận thống nhất chính quy long thủ sở ngôn liên minh thương nhân mạnh lã tổng cộng mười bảy người tầng quản lý hội nghị ước chừng tranh luận nửa giờ cuối cùng vẫn là bỏ phiếu quyết định bảng hiệu phân cho phá hiệu tinh anh một dạng một nửa lúc sở nôn nắm năm mươi khối không phải là bảng định hào hiệp lệnh tìm tới diệp vọng hồi thời điểm hắn hết sức kinh ngạc cho chúng ta lúc tứ đại minh hội dối rít đẩy xuống g i ã ngoại thế giới b ậ t sau liên quan tới tu la thành cùng hào hiệp làm tin đồn liền chấp cánh truyền khắp toàn bộ quốc phục diệp vọng hồi biết được nhiễm chỉ đẩy xuống viêm hồn đạt được hào hiệp lệnh thời điểm hắn là động tới một chút tâm tư nhưng cuối cùng vẫn không có cách nào thuyết phục chính mình bọn họ tân hay cả trong các ngươi bộ khẳng định còn rất nhiều lỗ hổng tấm bảng này ngươi chính là giữ lại phân cho những người khác đi chúng ta sẽ không học bổ túc la thành rồi cái gì các ngươi các ngươi sở nôn nghe một chút liền nổi giận cho ngươi ngươi cư cầm khắc các ngươi chúng ta người một nhà nói cái gì lời k h á c khí nếu là áy náy vào tu la thành nghe chỉ huy làm nhiều chút chuyện không phải là bản g định hào hiệp lệnh chỉ có một trăm khối bởi vì còn phải cho một bộ phận cao chiến chỉ có thể phân cấp ngươi một nửa khắc chê ít là được diệp vọng hồi cười một tiếng nhận phần tâm ý này được lời k h á c không nói vào tu la thành ngươi xin cứ việc phân phó chúng ta tuyệt không hai lời vậy được tu la thành tối mai tám giờ mở ra đến lúc đó ta khiến n h ạ c s à n h thông báo các ngươi ta bên này còn phải đi họp liền cút trước được c á c đức cùng diệp vọng hồi truyền tin sau sở ngôn quay đầu đối với bên cạnh gia nguyện nhì nói trong liên minh một tám vạn công lực trở lên lại có bao nhiêu người bây giờ quốc phục đứng đầu công lực ước ở hai không bạn trái phải tám vạn công lực đã có thể tinh anh sở ngôn định đem còn dư lại năm mươi khối không phải là bảng định hào hiệp lệnh phân cho liên minh bên trong công lực vượt qua một tám vạn tinh anh người chơi t r ừ n g năm trăm người đi gia nguyễn nhi nói rồi một cách đại khái con số sau đó giải thích bất quá bộ phận này người đều tham gia chiến đấu mới vừa rồi phân đến bảng định bảng hiệu không có bảng hiệu rất ít ra đây hỏi một chút sở nôn suy nghĩ một chút ở liên minh tần đạo bên trong đánh chữ hỏi công lực một tám trở lên không có bảng hiệu liên minh trừ một hai trăm hai mươi hai hai đều có chứ lăng vân một trăm mười một mọi người Chờ rồi nếu như g trong hiện liên minh một tám vạn công lực người chơi đều có bảng hiệu kia sở ngôn tình nguyện nắm còn dư lại bảng hiệu cho hết phá hiệu tinh anh một dạng cũng sẽ không phân cho thấp công lực người tại hắn nói xong lời nói này sau trong liên minh tài nhiều hơn không ít người biểu thị chính mình không có bảng hiệu chương ba trăm linh tám giang hồ danh vọng hào hiệp lệnh phân phối xong sau còn dư lại chuyện liền không cần sở ngôn n h ú n g tay tu la thành với mỗi thứ sáu buổi chiều tám giờ cởi mở hôm nay coi như bắt được bảng hiệu cũng không vào được chỉ có thể chờ đợi ngày mai trừ đi hào hiệp làm phân phối lần này đẩy thế giới bột thu hoạch lớn nhất khả năng chính là người đều một nghìn năm trăm điểm giang hồ danh vọng rồi giang hồ danh vọng là một cái rất mơ hồ đồ vật thông qua đủ loại vợ vợ cùng vợ hoạt động lấy được giang hồ danh vọng tích lũy đủ sau có thể tăng lên nhà chơi danh vọng cấp bậu d a thiên g đao bên trong nhà chơi danh vọng tổng cộng có mười sáu cấp bậc từ thấp đến cao theo thứ tự là sơ nhập giang hồ vừa bãi vô danh nhân tài mới nổi giang hồ thiếu hiệp võ lâm tân quý có một chút thành cựu võ lâm cao thủ anh hùng hào kiệt rồng phượng trong loài người danh trấn giang hồ ngạo thị quân hùng khai tông lập phái nhất đại tông sư trường kiếm thiên ngai tiếu ngạo giang hồ độc cô cầu bại từ sơ nhập giang hồ bắt đầu Danh danh gia giang gia vừa gia gia vọng cấp bậc mỗi lần tăng lên một cấp, sẽ gia tăng người chơi ngoại công công kích. như sơ nhập giang hồ gia tăng ngoại công công kích, bừa bãi vô danh gia tăng bên ngoại công công nhân nổi tăng ngoại công công chơi kích. Đến cao nhất độc cô cầu bãi cấp giang hồ kích, kích, kích. cấp bậc cấp, bãi mỗi mới tài Tỷ sẽ sơ 0.25% 0.25% 0.5% 0.75% vô đương ế n nhất giang danh vọng, ngoại công công cao độc cô cầu cấp kích hồ thêm đ bãi ợ c cao đến đ 4.0%. ư nhiên cái này đều không là trọng yếu nhất một tiết danh vọng chân chính công dụng hay là ở với họ đối với nở tờ cờ ảnh hưởng trong trình độ bắc cực tinh từng nói người chơi danh vọng cấp bậc càng cao c à ngoại trừ kể trên những chỗ tốt này bên ngoài giang hồ danh vọng cấp bậc đối với người chơi mà nói thực tế nhất công dụng đại khái đó là có thể mở ra danh vọng cửa hàng sau đó mua đủ loại trang bị bản vẽ cùng tài liệu sách danh vọng trôi tốt nhiều như vậy dĩ nhiên cũng không phải là không có hạn chế tồn tại căn cứ bắc cực tinh quan phương vạch trần chi tiết người chơi từ trong trò chơi lấy được đến nhất định danh vọng thăng lên của mình đích danh vọng cấp bậc nhưng là mỗi tuần hệ thống bảo vệ sau cũng sẽ khấu trừ lượng nhất định danh vọng nếu là khấu trừ danh vọng nhiều hơn tuần này lấy được danh vọng kia thì sẽ đưa đến xuống cấp thăng cấp sau khi danh vọng cũng có tiêu hao sinh ra cái này cũng phù hợp bắc cực tinh giang hồ khái niệm dù sao nếu như không có khấu trừ kia một cái cá mặt người chơi mỗi ngày liền các loại thụ câu, câu cá xem phong cảnh một chút bằng vào thời gian tích lũy cũng có thể thuận lợi lên tới danh vọng m ã cấp nhưng này dạng thật hợp lý sao giang hồ danh vọng cơ chế biến đổi xu hướng với khiến bảo đảm sống động dù sao một cái giang hồ có danh tiếng đại hiệp nếu là xông ra danh tiếng sau rất nhiều năm không có sống động trong giang hồ khẳng định cũng sẽ dần dần bị người quên lãng danh vọng mỗi tuần tiêu hao vẫn rất lớn theo danh vọng cấp bậc càng cao mức tiêu hao càng lớn sở nôn nắm một lần quốc phục hạng nhất hệ thống tự động khen thưởng 10.000 điểm giang hồ danh vọng nắm một lần đệ nhất thiên hạng khen thưởng một t r ă điểm giang hồ danh vọng hơn nữa bình thường đủ loại sống động sinh ra mấy ngàn điểm giang hồ danh vọng bây giờ hắn đã là danh chấn giang hồ tồ tồ danh chấn giang hồ chỗ tốt là hắn có thể hưởng thụ đủ loại n ở tờ cờ cửa hàng giảm đi cũng có thể tùy ý bắt chuyện ven đường n ở tờ c ờ không sẽ gặp phải chê còn có thể mua toàn hệ trang bị bị bản vẽ cùng tài liệu sách vở đương nhiên hắn muốn trả giá cao chính là mỗi tuần khấu trừ một nghìn điểm giang hồ danh vọng dựa theo giết một cái địch minh người chơi khen thưởng mười điểm danh vọng đến xem muốn duy trì hôm nay giang hồ danh vọng cấp bậc hắn mỗi tuần yêu cầu giết chết một trăm địch minh người chơi nhiệm vụ giang cự a sở nôn k ẹ ở danh chấn giang hồ đã có chừng mấy tuần mỗi tuần to lớn danh vọng tiêu hao làm hắn khó khăn đối với có thể để cho nữ nở tờ cờ lấy lại nam nở tờ cờ đi theo độc cô cầu bại cấp danh vọng cấp bậc sở nôn chỉ có thể biểu thị không thể ra sức coi như hắn một lớp sông lên độc cô cầu bại cấp vì duy trì cấp bậc sợ không phải muốn một ngày hai mươi bốn giờ kiếm danh vọng mới được có thể nói bắc cực tinh căn bản là không có nghĩ tới khiến người chơi ở bây giờ phiên bản đạt được vượt qua danh vọng cấp bậc có lẽ ở sở nôn không thể t h ấ y bốn không phiên bản đổi mới bên trong bắc cực tinh mới có thể đối với danh vọng cấp bậc làm ra cải biến nhất định đi như đã nói qua viêm hồn không hổ là dã ngoại b u n vương thế giới b ộ chính là có bài diện chỉ là tham dự đánh chết người mỗi người đều có một năm trăm điểm giang hồ danh vọng khen thưởng đây cũng không phải là một con số nhỏ phải biết cho dù là tứ đại minh hội minh chủ tỷ như quả dừa hình cá chép canh loại này tham dự đánh chết người chơi cũng chỉ có thể phân đến một điểm giang hồ danh vọng khen thưởng đáng tiếc là thế giới bột một khi bị đánh chết phải chờ tới tuần tiếp theo mới có thể đổi mới nếu không chỉ bằng tên này ngắm khen thưởng dù là không có hào hiệp lệnh rơi xuống cũng không khuyết người chơi chơi hắn danh vọng cấp bậc coi như là không có gì trông cậy vào trừ phi sở ngôn lấy thêm một lần đệ nhất thiên hạ nếu không chỉ bằng bây giờ độ tiến triển đại khái xuất là lần không tới ngạo thị quân hùng được rồi không nghĩ cái này sở nôn đung đưa đi ra ở vào giang nam đế vương châu bách hoa bãi phân đà cũng là bọn hắn nhiễm chỉ với đỉnh liên minh chỗ ở làm chủ tuyến thăng cấp đi hai không phiên bản nhiệm vụ chính tuyến đi tới thanh long hội cửu hoa cứ điểm bị bạt trừ sau liền mở ra chậm tiết tấu kiểu hiện tại ở ngươi chơi phổ biến lên tới l ẹ vẹo một trăm năm mươi đi tới l ẹ vẹo một trăm năm mươi sau các nhà chơi mới phát hiện thăng cấp cần lịch duyệt kinh nghiệm có chỉ số leo lên l ẹ vẹo ba mươi lên tới l ẹ vẹo một trăm năm mươi đại khái chỉ cần mấy giờ lẻ vẹo một trăm năm mươi lên tới năm một lẻ với yêu cầu một ngày cái này cũng đưa đến mọi người xông lên cấp nhịp bước dần dần trở nên chậm Trên bảng, hạ, đế, nghiệm, trên bảng xếp hạng bây gan i ờ cấp bậc t r ư ớ đế đảng cấp cao nhất đều đã tới năm mươi năm cấp mặc dù cấp bậc cao hơn nữa cũng phải bị hắn một kiếm đâm chết có thể nhìn người ta thăng cấp nhanh như vậy sở nôn vẫn là không nhịn được hâm mộ a gan đế môn tuyệt kỹ một ngày hai mươi sáu giờ sở nôn không học được hơn nữa cấp bậc cũng không phải việc khẩn cấp trước mắt sở nôn cũng là giúp song tu la thành mở ra sau tài trầm xuống tâm bắt đầu chạy đầu mối chính thăng cấp mặc dù cấp bậc quả thật không có gì dùng nhưng hàng hải nga pháp hệ thống sùng vật cùng thần binh hệ thống đều cần lẹ và sáu mươi kích hoạt sở nôn nếu như không muốn bị vây đến thân vị thừa dịp còn sớm lên tới mãn cấp vẫn rất có cần thiết đầu m ố i chính vòng thứ nhất là y ế n nam phi phát hiện triều đình điều binh khiển tướng khắc thưởng yêu cầu người chơi đi trước bốn minh đưa tin cách ngọc đường biểu thị không cần lo lắng triều đình đã làm xong chuẩn bị bốn minh bắt hoang lần này là đùa thật thể phải tiêu diệt thanh long hội cái này võ lâm ung thư sau đó diệm chi thu không biết từ ý t ư gì Mượn chương ba trăm linh chín thân phận của công tử vũ thiên đao nội dung chính tuyến cũng không phức tạp bắc cực tinh văn án bày ra từng nhiều lần nhấn mạnh không nói phức tạp cố sự chỉ nói phức tạp người cùng rất nhiều tiểu thuyết võ hiệp miêu tả giang hồ như thế thiên đao trên bản chất cũng là nói chính tà giao phong cố sự chẳng qua là ở trong đao chính bà tà giới hạn không có truyền thống võ hiệp như vậy rõ ràng rất nhiều lúc chính bà c t r u y ề h n h i n v ậ t h i n h bà tà g không lệnh cấm các nhà chơi âm thầm nghi ngờ hai mươi rốt cuộc là hảo người hay là người xấu t r ầ m cô nhạn là ai hắn là thương lãng vua s o n g đại hiệp trầm lãng cháu ruột trầm thương hải con cũng là đã từng một người một kiếm sông thanh long hội kiếm chém phương long hương đại hiệp công tử vũ là ai thanh long hội thần bí khó lường long thủ tự bạch ngọc kinh sau thanh long hội lại một cao thủ tuyệt thế hai người thân phận bất đồng t r ầ m cô nhạn đại biểu người giang hồ tất cả công nhận trung lương c h i hậu cũng là người tất cả xương tụng danh môn đại hiệp công tử vũ chính là võ lâm công địch bốn minh bát hoang cùng trung định nhân cũng là cả giang hồ dã tâm lớn nhất tâm lưu a công tử vũ thế nào lại là trầm cô nhạn khúc vô ư ớ c rất là kinh ngạc nhìn về phía khám phá điều bí mật này dương lão tướng quân muốn từ trong miệng hắn lấy được lệnh người tin phục câu trả lời lão tướng quân ăn nói cẩn thận t r ầ m cô nhạn dù sao cũng là đại hiệp trầm lãng sau khi không có chứng cứ chỉ khó khăn lệnh cạnh người tin phục cách ngọc đường làm người chính trực hắn đánh đáy lòng không tin trầm cô nhạn hội là công tử vũ cho dù nói ra bí mật người chính là thiên ba phụ dương lão tướng quân xin nhờ thân phận của công tử vũ sớm thì không phải là cái bí mật rồi những thứ này nở tở cờ chậm chạp như vậy sao sở nôn bên người một thần uy tiểu ca nhổ nước bọc đạo sở huynh đệ không thể nói như vậy à chúng ta người chơi có diễn đàn trao đổi đủ loại tin tức cơ hồ cũng có thể nhận được những thứ này l ở tờ cờ cũng không có loại đường dây không đoán được thân phận của công tử vũ cũng rất bình thường lão phu đương nhiên sẽ không đeo xấu người khác t h ự c không dám d i ấ u dếm mới đầu diệp mình chủ báo cho biết lúc lão phu cũng không tin nhưng khi ta phái ra thiên ba phủ mật thám hỏi rõ một phen sau nhưng là không thể không hoài nghi khởi trầm cô nhận đến thiên ba phủ dương lão tướng quân đại biểu triều đình nói chuyện tự nhiên nhất ngôn k i u đình chớ nói có chứng c ứ có thể chứng minh công tử vũ chính là trầm cô nhạ chính là không có chứng c ứ chỉ bằng vào dương lao tướng quân lời nói này cũng đủ để lệnh bốn minh tin lúc dương lao tướng quân phái người lấy ra mật thám thăm dò tình báo sau cách ngọc đường cùng khúc vô ư ớ c cũng còn khá đường thanh phong nhất thời biến sắc minh nguyện tâm là cô cô đường lam một cái quen thuộc mà lại xa lạ tên dần dần nổi lên trong lòng đường thanh phong lần đầu tiên thấy minh nguyện tâm thời điểm liền từng cảm giác cái này võ lâm đệ nhất mỹ nhân tựa hồ có hơi quen mặt nhưng hắn vạn không nghĩ tới minh nguyện tâm lại là cô ruột của hắn diệ minh chủ là làm sao biết khúc vô ức dù sao cũng là nữ nhân tâm thế như phát ngay tại cách ngọc đường cùng đường thanh phong còn đắm chìm công tử vũ phía sau thân phận mang tới khiếp sợ lúc nàng lại nhạy cảm địa nhận ra được chỗ không đúng theo lý thuyết thanh long hội nội bộ nghiêm mật vô cùng liên quan tới long thủ công tử vũ cùng nhị long thủ minh n g u y ệ n tâm tin tức biến đổi là không có khả năng chuyển ra diệp chi thu coi như bốn minh minh chủ không thể nào lẫn vào thanh long hội nằm vùng vậy hắn làm sao biết công tử vũ cùng thân phận của minh n g u y ệ n tâm vì vậy mọi người tại đây mang tầm mắt nhìn về phía đế vương châu lần này mật hội đại biểu đế vương châu phó minh chủ cũng là diệp chi thu vợ thượng quan tiểu tiên trên người khanh khách đương nhiên là ta đế vương châu tình báo thái Thượng quan tiểu tiên dĩ nhiên biết rõ tại sao nhưng diệp chi thu gia nhập thanh long hội tin tức khẳng định không thể nói ra đi không thể làm gì khác hơn là tùy tiện kéo cái lý do lừa bịp mọi người tại đây rồi mọi người tại đây ngoại trừ bốn minh cao tầng cùng thiên ba p h ụ dương lao tướng quân bên ngoài còn có mười mấy tờ lighter người khác không biết nội mạc sở nôn còn có thể không biết nội mạc nghĩ tới đây sở nôn không khỏi là diệp chi thu nghĩ muốn pháp mà cảm thấy bội phục diệp minh chủ quả nhiên lợi hại coi như bốn minh minh chủ cấp đích nhân vật hạ mình hàng quý đ i ệ gia nhập thanh long hội mặc dù mục đích còn không c ũ biết nhưng nhanh như vậy liền dò thăm có giá trị tình báo c h đây là khiến hắn không cần nói ra diệp chi thu ở thanh long hội nằm vùng chuyện cho dù thượng quan tiểu tiên không nhắc nhở hắn cũng sẽ không nói ra đi dù sao đế vương châu minh chủ làm phản loại sự tình này ảnh hưởng quả thực quá ác liệt nhưng sở ngôn không nói những người khác liền không đoán được sao ngay tại thượng quan tiểu tiên cho hắn hạ hoàn phong khẩu lệnh sau sở nôn nhận được một tên kỳ quái nhiệm vụ ra mắt hàn giang thành minh chủ khúc vô ức khúc vô ức phải gặp hắn sở nôn như tên h ỏ a thượng lùn hai thức với tay sở không đến đầu vì phải suy nghĩ theo cách của người khác nên không biết mình suy nghĩ gì mang theo nghi ngờ đi về phía hàn giang thành chỗ ở gặp được rời đi thiên ba p h ụ không lâu khúc manh manh khúc vô ức đưa hắn dẫn vào hậu viện lương đình nhập tọa sau liền khai môn kiến sơn điện nói nắm người biết nói hết ra đi sở nôn lời này có ý gì sở nôn mặt đầy mậu ép nhìn về phía khúc vô ức giả vờ nớ ngẩn diễn kỹ quả thực tinh xảo khiến người không nhìn ra hư thật khúc vô ức một đôi thu thủy bàn con ngươi chăm chú nhìn hắn bạch như ngưng chi mang trên mặt vẻ t ứ c giận dù n g bé không thể nghe giọng hỏi diệp chi thu cùng công tử vũ rốt cuộc có lui tới hay không nguyên lai、like、nàng đều đ o á n được nữ người hay là nhiều đầu óc ca nàng nhất định là từ mới vừa rồi thượng quan tiểu tiên trên mặt mất tự nhiên vẻ mặt nhìn thấu đầu mối giống đường thanh phong cùng cách ngọc đường loại đàn ông này sẽ không có thể phát hiện chuyện cho tới bây giờ lại thay diệp chi thu bảo mật cũng không cần thiết sở nôn cũng không cảm thấy chuyện này nói cho khúc vô ức có gì không ổn bốn minh bát hoang đều phái có nằm vùng ở thanh long hội nội bộ diệp chi thu vai trò nhân vật cũng là một cái trong số đó mặc dù một cái đường đường đế vương châu minh chủ đi nằm vùng nói ra có chút gì đó nhưng lão diệp điểm xuất phát nhất định là tốt đẹp vì vậy sở nôn liền đem mới tới tiền đường lúc diệp chi thu cho hắn nói những lời đó kể lại cho khúc vô ức nghe nam v ù n g khúc vô ức cặp mắt hiếp lại hắn thật l à như vậy nói cho ngươi không sai sở nôn gật đầu một cái lão diệp nguyên t h liền là như thế hắn cũng không có mù bịa đặt lừa dối khúc vô ứ cần phải v ậ nếu như hắn nhớ không lầm khúc vô ư ớ c cái này hàn giang thành minh chủ sư tôn dường như cũng cùng thanh long hội có không nói được quan hệ chứ bắt hiểu sanh lão già này tiếp trước sớm bị người chơi moi ra quần lót rồi liên quan tới lao già này ở thanh long hội địa vị c ũ người không đừng nói nhàm a sợ nôn rất hoảng chuyện này cũng không thể thừa nhận nếu là thừa nhận kia khúc vô ức vẫn không thể tại chỗ đập chết hắn cái này thanh long hội chính là tay sai người đừng sợ ta sẽ không bắt ngươi như thế nào không manh manh uống một hốc trà rất nghiêm túc nói người cái thân phận này từ đâu tới mà ta cũng không muốn biết cho nên ta hỏi cái này là muốn cho ngươi thay ta làm một chuyện ngay nhiệm vụ chính tuyến đã biến biến đổi xin chú ý kiểm tra có nhiệm vụ sở nôn cũng biết hắn cái này thanh long hội tay sai đầu mối chính sẽ không đơn giản như vậy theo lý thuyết hai không phiên bản không tu bổ hắn cái này bụt thì coi như xong đi lại còn an bài cho hắn đến tiếp sau này đầu mối chính quả nhiên bắc cực tinh bày ra cũng cảm thấy làm thanh long hội tay sai là một kiện rất côn chuyện sao điều tra dị bảo xuất thế ẩn t ì n h nhiệm vụ đầu mối thanh long hội nội bộ tựa hồ cũng không bình tĩnh khúc vô ức hoài nghi tương châu dị bảo xuất thế phía sau có ẩn tình không muốn người biết đi tương châu vô n h a i đ ỉ n h cùng n g ư ờ i nói người đồng thời tìm đầu mối nhiệm vụ chính tuyến thay đổi sau nhiệm vụ mục tiêu cùng nhiệm vụ đầu mối đều trở nên không giống nhau duy nhất không thay đổi đại khái chính là nhiệm vụ sau cùng thường cho đầu mối chính đều thay đổi sở nôn còn có biện pháp gì chỉ có thể nắm l ô m ú i tiếp nhận nhiệm vụ này dị nhân chúng người mạnh nhất nhìn sở nôn xoay người bóng lưng rời đi khúc vô ức chẳng biết tại sao đột nhiên nghĩ tới bách h i ể u xanh đối với sở nôn đánh giá t ư ơ n g châu vân dưới biển sở nôn tới phi linh uyên dọc theo quanh co quanh co đường núi chậm chạp hướng mục tiêu địa điểm chạy tới trung hợp là ngay tại hắn đi ra không mấy bước thời điểm gặp trước ở thiên ba phủ đụng phải thần ủy tiểu ca t r ư ớ c quang t r ư ớ c quang tiểu ca tự a hồ gặp phải phiền thoái đứng ở một mặt bên dưới vách núi khoanh chân ngồi tính t ọ a huynh đệ làm gì vậy ngồi tính t ọ a trở về nội tức v ôi trao là ngươi tiểu ca trả lời xong mới phát hiện người trước mắt này tự a hồ là t r ư ớ c đã gặp sở nôn nhất thời tràn đầy kích động ngươi là sở nôn cầm đệ nhất thiên hạ cái nào là ta sở nôn rất l u n g túng người này là ngu si sao sau lưng của hắn thanh kia tượng trưng đệ nhất thiên hạ băng kiếm như thế lòng lánh lại đến bây giờ mới nhận ra hắn trước a c thiên ba phủ bên trong ánh sáng tối tăm hơn nữa tất cả mọi người đắm chìm trong nội dung cốt chuyện bên trong cái cũng khó trách trước quang không có trước tiên nhận ra sở nôn rồi ngoa tạo thật sự là người a sở nôn mở ra nít nằm cùng danh xưng biểu hiện sau c h ó i mắt đệ nhất thiên hạ dành sừng treo trên đầu bên phải là vũ tôn luận kiếm đẳng cấp đồ án không thể nghi ngờ người trước mắt này liền là cả quốc dùng t i ê u n ạ o đệ nhất thiên hạ thái bạch sở nôn trước quan g kích động thuộc về kích động cũng không có sở nôn trong tưởng tượng đầu hoài tôn bão mà là đến gần quan sát tỉ mỉ sở nôn phía sau t h a n h kia mê người băng kiếm càng xem càng si mê thậm chí không thỏa mãn địa đưa tay ra sở sở nôn cho nên ta thiên hạ này số một sức hấp dẫn còn không bằng một thanh băng kiếm chứng đau sau khi sở nôn cũng rất tò mò hàng này ở bên dưới vách núi ngồi tính tọa là cái gì thao tác trước quan mặt đầy chuyện đương như nói trở về nội tức đại k i n h công đi đường quá hao tổn nội tất rồi bay một hồi thì phải đi xuống ngồi tính toạ sở nôn mặt đầy tà bón giữ lúng túng mà không mất lễ phép mỉm cười nói thật sao các ngươi vọt thiên hầu phiên não xin lỗi ta thái bạch không lĩnh mộ được đại k i n h công cái gì từ học được sở nôn liền chưa dùng qua mấy lần bình nguyên trong địa hình đi đường coi như không tệ nhưng đến tương châu chỗ này đại khái cũng chỉ có vọt thiên hầu biết dùng đại k i n h công đi đường chứ sở nôn không vô ác ý địa suy đoán tương châu cái bản đồ này thiết kế chi sơ có phải hay không sẽ không cân nhắc qua bọ thái bạch nhà chơi căm thụ sơn c â y nào cao liên thành môn cũng không phải là không qua thái bạch cậu làm sao đi lên m à cùng sở ngôn trục trung lưu nhậm sau trước quang cũng bông tha đại khinh công người đi đường ý tưởng cưới tiểu hôi mã thi điên thí điên đi theo sở ngôn muốn cùng thần tượng tiến hơn một bước đi sâu vào trao đổi luận kiếm kỹ xảo đại lão n g ư ơ i tại sao là vũ tôn không có lên c ầ u bại cái vấn đề này trước quang nín rất lâu tại không nhịn được hỏi ra dựa theo lẽ thường mà nói vũ tôn đã coi như là chín mươi chín chín phần trăm người chơi tha thiết ước mơ luận kiếm đẳng cấp rồi nhưng đối với sở ngôn cái này nắm qua đệ nhất thiên hạ đàn ông mà nói vũ tôn rõ ràng không phù hợp xác định vị trí a đệ nhất tiên hạ không phải là hàn quyền đả vũ tôn trần đá vũ thánh thủ kéo cầu bại sao không có thời gian đánh bại vị nói từ bản thân luận kiếm hạng sở nôn cũng rất tâm mệnh thế giới cuộc so tài trước h ắ n cao cứ quốc phục hóa cảnh tích phân số một dẫn trước cầu bại hạng nhì gần ba trăm phân nhưng xuất ngoại đánh rồi một tháng thế giới cuộc so tài một tháng này thay đổi bất ngờ những người khác đã sớm vượt qua hắn hóa cảnh tích phân đưa đến hắn trở về nước lúc hóa cảnh hạng rơi đến hơn bốn trăm tên gọi thiếu chút nữa ngay cả vũ si đều không đánh nổi cái này vũ tôn là hắn tân tân khổ khổ đánh hai ngày thành quả bây giờ hắn quốc phục hóa cảnh hạng đã tới thứ bảy mươi ba tên gọi lập tức phải đánh lên vũ thánh từ vũ si đến vũ tôn từ bốn trăm ba mươi lăm tên gọi đến bảy mươi ba tên gọi sở nôn chỉ dùng hai ngày hắn cái này lên phân hiệu xuất thật là còn nhanh hơn cưỡi tên lửa không ít vũ si vũ tôn phân đoạn cao thủ gặp phải sở nôn không ngoài vô ngân tự đoạn phong tưởng tự đoạn cùng ly lên tự đoạn lăng vân nói hắn là đi lên một đám đứng đầu tuyển thủ nhà nghề đi lên còn nói bây giờ cao cấp cục đều lưu hành bài vị thời điểm nhìn một chút sở nôn có hay không tại tuyến nếu như sở nôn tại tuyến lập tức hủy bỏ bài vị đi làm chút gì không nói khác chỉ cần duy trì bây giờ lên phân hiệu suất nhiều lắm là cuối tuần sở nôn là có thể trở lại quốc phục trước mười nắm vũ tôn danh xưng đổi thành cầu bại sở dĩ yêu cầu hoa lâu như vậy không phải là bởi vì chóp đỉnh cục khó khăn đánh mà là bởi vì chóp đỉnh cục rất khó xếp hàng đối thủ sở nôn điểm kích bài vị ít nhất yêu cầu chờ bảy tám phút mới có thể xếp đến đối thủ có lúc vận khí không được hoặc là không có cao thủ tiến hành bài vị hắn có thể phải chờ vài chục phút thậm chí còn nhị vài chục phút mới có thể xếp đến người thì ra là như vậy ta liền nói đại lão ngươi làm sao vẫn cái vũ tôn trước quang mặt đầy hâm mộ nói đại lão ngươi là th có thể hay không dạy một chút ta đánh như thế nào thái bạch à? ta đều sắp bị vâu ngân đạn hôn mê ở đăng phong đoạn không lên nổi đánh thái bạch sở nôn ngáp mắt liếc bên cạnh t r ư ớ c quang mở ra hắn bảng sở kỳ hiệu một năm sở nôn kinh ngạc không nhìn không biết nhìn một cái dọa cho giật mình trước quang h à n g này công lực chỉ có một năm vạn nhưng là luận kiếm đẳng cấp lại đánh tới đăng phong nếu như sở nôn nhớ không lầm nhạc xanh đầu kia con lừa ngu ngốc ước chừng một chín vạn công lực vẫn còn ở thu thủy suy tuyết qua lại lợn vào đây tiểu tự dịch có thể h sở nôn mắt sáng d ự n lên 5 bạn c ô n g lực là có t h ể đ á n h lên n đ ă g phong, sợ rằng sợ đối ba trăm h nghịch t cái một thiên hầu h n ô mươi n g một sở thiếu gia thương đừng xem bây giờ quốc phục hóa cảnh nhiều như c ậ u tạo vô cùng đầy đất đi nhưng trên thực tế chín mươi người chơi đều chầm luân ở kiếm chữ đoạn bên trong chỉ có tám người chơi có thể đánh lên bạch hầu ngọ thu thủy đoạn một người chơi thuộc về suy tuyết đăng phong đoạn tạo vô cùng người chơi số người ước chứng không chín mươi chín còn lại không một mới là hóa cảnh đang phong đoạn tuyệt đối là người chơi bình thường chúng tinh anh nếu như là t r ư ớ c quang như vậy một năm vạn công lực đánh liền lên đăng phong vậy càng là tinh anh trong tinh anh nghĩ tới đây sở nôn sắc mặt không khỏi trở nên hiền hòa lên tràn đầy cám dỗ nói tiểu tử không tệ ta rất coi trọng ngươi có hứng thú hay không đến nhiễm chỉ cho ta chiến đấu kiếm này a cap r ư ớ c quang n g â y n g ẩ n không nghĩ tới sở nôn lại hội mời chào hắn hắn tràn đầy kích động nói ta có thể không ta công lực không cao không việc gì công lực không có nghĩa là hết thảy ta từ đầu tiên nhìn thấy ngươi đã cảm thấy ngươi làm ầ m mẫm tốt đến đây đi huynh đệ lui bang chuyển minh gia nhập n h i ế m chỉ cho ta chiến đấu kiếp này sợ nôn hướng trước quang đưa tay ra trải qua một phen suy nghĩ trước quang không chút do dự đáp ứng hắn nói nhảm mặt đối với đệ nhất thiên hạ nhiệt tình mời ai không động tâm thủ hộ thái bạch đại sư h u y n h nụ cười chẳng lẽ không đúng quốc phục nhà chơi trọn đời mơ mộng sao thật xin lỗi các vị ta phải đi trước quang giúp phái trong kênh khu một câu nói sau đó trực tiếp rời đi hiện tại ở nơi này cá mặt bang đón nhận q u a n g ra rồi vào bang mời quang ca ngươi làm sao vậy là trong ba người nào chọp tới ngươi nói với ta ta lập tức bay hắn bang chủ vừa lúc ở t ế n nhìn thấy t r ư ớ c quang lui bang tin tức sau vội vàng phát tới trò chuyện riêng hỏi tình huống ở nơi này thủy long ngâm cá mặn trong bang phái t r ư ớ c quang cái này đang phong cao thủ không thể nghi ngờ là lớn nhất bài diện bây giờ ngay cả bài diện đều lui rút bang chủ tự nhiên ngồi không yên không được t r ư ớ c quang khéo léo từ chối bang chủ thịnh tình giữ lại dùng cực kỳ nhiệt tình giọng ta muốn đi nhiễm chỉ ta muốn là thái bạch đại sư huynh chiến đấu kiếp này bang chủ khi hắn phát hiện t r ư ớ c quang tin tức cá nhân bên trong liên quan tới bang phái một cột đã biến thành nhiễm chỉ thiên hạ sau nhất thời trầm mặc ban g chủ là trước quang trên thực tế biết bạn tốt trước quang cũng không muốn bởi vì chuyện này để cho hai người quan hệ làm dữ thẳng thắn nói sống ở chỗ này không cảm xúc mạnh mẽ hy vọng ngươi có thể hiểu được ta không thành vấn đề đơn giản câu thông sau mặc dù đối với trước quang rời đi rất không bỏ nhưng trước quang ý đi đã quyết biết rõ giữ lại vô dụng sau ban g chủ không thể làm gì khác hơn là chúc phúc hắn tương lai tiền đ ồ tựa như cầm rồi h ả o huynh đệ đào được một cái tiềm lực sở ngôn tâm tình rất tốt đối với trực quang trước đặt câu hỏi cho trả lời thân uy ưu thế ở chỗ nước trước ổn định bối thủy mánh hồ cơ hồ ổn định bắt được nước trước lại thần uy tương đối thị thái bạch không cần cáo từ kiếm pháp là không có khả năng hai bộ mang đi sở nôn mặc dù không là thần uy nhưng giao thủ nhiều cũng đúng thần uy có sự hiểu biết nhất định hơn nữa t r ư ớ c quang hỏi thăm cũng là như thế nào đối chiến thái bạch hắn chỉ điểm rất dễ dàng sở nôn nói cho hắn rồi mấy cái thái bạch đương dương phi y ế n phản đánh cơ hội lại nói cho hắn biết như thế nào thông qua lừa dối tính động tác lừa gạt ra vông â n trên căn bản t r ư ớ c quang chỉ phải nắm giữ hai điểm này công lực đủ là có thể đánh lên h ó a cảnh thù giáo sở nôn dù sao cũng là đệ nhất thiên hạ nhãn quang độc đáo tùy tiện chỉ điểm chức quang đôi câu tự làm hắn được ích lợi không nhỏ đối với cái này một năm là có thể đánh lên đăng phong hạt giống tốt sở nôn vẫn là rất xem trọng kỹ xảo thuộc về kỹ xảo đối mặt công lực nghiền ép vẫn có chỗ không kịp người kiến thức cơ bản rất không tồi thần uy liên chiêu nắm giữ rất đúng chỗ nắm công lực hơi chút nói lại đánh lên hóa cảnh không khó đ ề công lực a trước quang mặt lộ vẻ khó xử ta cũng biết nhưng là ta thật bận quá không có thời gian lộng ta ban ngày phải đi làm khuya về nhà còn phải chiếu cố hải tử hóa ra người này là bởi vì không có thời gian chơi game mới đưa đến công lực rơi ở phía sau đại bộ đội sở nôn minh bạch nguyên do sau đối với tình huống của hắn tỏ ra là đã hiểu suy nghĩ một chút đã nói đạo như vậy đi ngươi bận quá không có thời gian vậy ngươi cần trò chơi sản xuất c ậ p vật phẩm đều do liên minh cung cấp yêu cầu duy nhất là ngươi phải cùng liên minh ký hiệp ước không được tùy ý nhạy hãng hắn là thật coi trọng trước quan g cái này linh tính mười phần thân uy tiểu tử dịch nếu như có thể mà nói và người này tư chất bồi dưỡng một phen là có thể leo lên chức nghiệp võ đài sở nôn bắt được đệ nhất thiên hạ tiền thường sau nhiều tiền được có thể coi giấy đốt số tiền này dù là xuất ra một phần nhỏ cũng đủ bồi dưỡng mấy chục tuyển thủ nhà nghề rồi trước quan rất kinh ngạc hoàn toàn không nghĩ tới sở nôn hội coi trọng như vậy hắn hắn chỉ là một một năm vạn công lực em trai a cái ó t gọi ì k là ngôi sao mới bồi dưỡng kế hoạch hoàn toàn là sở nôn vô hót một cái vừa nghĩ ra được đồ vật trong liên minh trừ hắn và lang vân mạch bạch ba người cũng chưa có đem ra được cao thủ chống đỡ tràng tử so sánh với còn lại liên minh nhiễm chỉ cao thủ số lượng quả thật thật là ít ỏi dám ở đây sở nôn quyết định tự móc tiền túi ra một chút tiền thật tốt chọn một nhóm h ạ n giống g bồi dưỡng bọn họ lớn lên tốt nhất là đào tạo được tuyển thủ nhà nghề cái gọi là bồi dưỡng không phải là tiêu tiền thu mua đủ loại trò chơi tài nguyên cái này lại có thể xài bao nhiêu tiền tài sản mấy triệu sở nôn biểu thị x a i x a i t h ủ y á gặp sở nôn biểu tình trên mặt không giống giả bộ chức quang lần này thật cảm động ở một người xa lạ trên người hạ lớn như vậy tiền đặt cuộc cái này cần là bao lớn tín nhiệm à. trước lúc này cái gọi là chiến đấu kiếp này chẳng qua chỉ là ngoài miệm nhạo báng nói lừa nhưng sở nôn tín nhiệm hắn như thế chức quang là thật muốn vì sở nôn chiến đấu kiế ngươi trước trở về liên minh chỗ ở tìm phó long thủ nhạc xanh hắn sẽ nói cho ngươi biết hiệp ước chi tiết chỗ này của ta còn có đầu mối chính phải chạy sẽ không b ổ i ngươi được rồi lão đại gặp lại sau tiếng lao đại này sở ngôn không nghe ra khác thường dù sao trong liên minh gọi hắn lao đại nhiều người đi cũng không kém t r ư ớ c quan một người nhưng chờ hắn tìm tới cười nói người làm xong một giai đoạn đầu mối chính sau nhận được nhạc xanh báo cáo lại trợn tròn mắt ngươi mới vừa nói người kia gọi là t r ứ c quan đúng chức quan không có người này à chỗ này của ta ngược lại có một người gọi là sở thiếu gia thương thần uy cái gì nhạc xanh đ o á n chừng là đã sớm biết rồi chân tướng cố ý nói ra trêu chọc hắn ai yêu ta mới phát hiện hắn từng dùng tên gọi liền kêu trước quang ngôi trao sờ nôn ngắn ngủi mười phút từ trước quang đến sở thiếu gia thương hàng này rốt cuộc trải qua cái gì chẳng lẽ miệng của ta pháo tẩy não năng lực đã cường đại đến loại trình độ này gắng g ư ợ n g nắm một cái tiền đồ vô lượng thần uy ngôi sao mới cho bài thành mình tiểu mê đệ sở thiếu gia thương xin tăng thêm ngài là bà tốt đồng ý họ cự tuyệt đây là thật tú gia nguyễn nhi sau khi biết thiếu chút nữa không cởi trưởng thành c ả n g u sau đó là toàn bộ liên minh đều biết mới tới cái sở thiếu gia thương ba trăm một mươi hai thiên chân đội tuyển quốc gia lắc lư trước quang gia nhập liên minh sau sở ngôn liền đem hắn vứt xuống một bên nhân tiện cũng nắm chụp ớt nghĩ ra được ngôi sao mới bồi dưỡng kế hoạch vứt xuống dạ và đảo ba v ba kiếm đáng bắt hoang mở ra lúc trước luận kiếm bài vị logo bên trong mới tăng thêm một cái ba v ba luận kiếm nhị cấp logo ở nơi này logo hạ người chơi có thể tự do phát động tổ đội người bảo lãnh cân nhắc đủ sau liền có thể tham dự ba v ba luận kiếm bài vị cùng l u ậ n bàn ba v ba luận kiếm bài vị đẳng cấp cùng một v một luận kiếm nhất trí đồng dạng là từ một đoạn nhị đoạn tới cao nhất hóa cảnh hóa cảnh cũng sẽ căn c sẽ loại n phân g phát vũ,、si、vũ, vũ t này thiết n h cầu b ạ kế cũng h là rất có đạo lý dù sao so sánh với một v một luận kiếm hấp dẫn ba v ba luận kiếm dù sao không phải là hấp dẫn tham dự người chơi đã định c h ớ c không có một v một luận kiếm người chơi nhiều xin điển vào ngài đội ngũ tên gọi không thể làm cho dùng đặc thù ký tự tiếng hoa hạn chế m ộ ư ơ i chữ đội ngũ tên gọi các ngươi có ý kiến gì sở nôn nắm mạch bạch cùng thiền ức kéo đến rồi cùng một cái thảo luật tổ thương lượng nên cho đội ngũ khởi cái tên gì đánh chết cầu thái bạch thiền ức đề nghị nghe các ngươi mạch bạch không có vấn đề không được còn không bằng têu đánh chết rùa lông xanh sở nôn biểu thị phản đối vì vậy ở mạch bạch không tham dự dưới tình huống sở nôn cùng thiền ức liên quan tới đội ngũ rốt cuộc là têu đánh chết cầu thái bạch vẫn là để cho đánh chết rùa lông xanh bục phát một trận ranh liệt liệt tranh chớp hai người ai cũng không thuyết phục được đối phương không thể làm gì khác hơn là dẫn nhập nguyên thủy nhất cũng là công bình nhất đích phương pháp xử lý giơ tay biểu quyết đánh chết cầu thái bạch thiền đức dơ cao tay phải lên sở nôn giống nhau dơ tay phải lên đánh chết rùa lông xanh mạch bạch hai người sáng quắc ánh mắt nhìn về phía duy nhất không lên tiếng mạch bạch trên người ánh mắt đều mang có một tí ý uy hiếp ta bỏ quyền mạch bạch không chống nổi dứt khoát biểu thị chính mình cũng là không ủng hộ hai người chính mình chơi lửa đi bỏ q u y n một nhóm đánh chết cầu thái bạch một nhóm đánh chết rùa lông xanh một nhóm kết quả vừa ra tranh chấp càng k ị liệt sở nôn b i ể u thị không thể bỏ quyền phải ủng hộ nhất phương vàng không ngươi cũng cầm một đội ngũ tên gọi không sai mạch bạch tâm tính thiện lương mày ta cái này còn chưa bắt đầu huấn luyện ba về ba đâu rồi trong đội ngũ liền dùng bèn trưởng thành như vậy nàng phảng phất có một loại dự cảm bọn họ chi đội ngũ này dường như không đi được quá xa đội một tên cái này hai người lời không thích hợp liêu thanh thanh rất muốn nhổ nước bỏ sở nôn cùng thiện nữ cái này hai không học thức đồng đội minh minh hoa hạ văn hóa bác đại tinh thầm làm gì thế nào cũng phải dây dưa đánh chết cầu thái bạch hay lại là rùa lồng xanh đây húng chi dùng loại này tên lúc đội ngũ tên gọi không thành tích cũng còn khá nếu như đánh ra thành tích giải thích đọc tới cái tên này thời điểm thật không cảm thấy xấu hổ sao chúc mừng đến từ hoa hạ máy chủ đội ngũ đánh chết cầu thái bạch đánh bại đối thủ đạt được lần này ba v ba kiếm đãng bắt hoang mẫu t h â n ư chỉ là suy nghĩ một chút đã cảm thấy xấu hổ được chứ cũng đ u a thiệt cái này hai hàng có thể m ặ t không đổi s ắ c nói ra loại này đội ngũ tên gọi đến ra mặt dày lệnh liêu thanh thanh bội phục không thôi vàng không đánh chết cầu thiên hương sở nôn lẩm bẩm thiên ứ c ánh mắt sáng lên rất là công nhận lần đầu có thể có thể danh từ này ta đồng ý đồng ý cái giám a liêu thanh thanh vô lực bưng bít mạch nói tốt lắm người ta đều tổ hảo đội bắt đầu xứng đôi rồi chúng ta còn ở đây quấn quýt đội tên gọi thích hợp sao các đại lão nhờ ngươi hai muốn cái có ngụ ý lại không thấp kém đội n g ũ tên gọi đi đừng đánh chết cái này đánh chết kia c ư ờ i đùa sau khi sở ngôn hai người cuối cùng thu hồi chơi bùa tâm nhận nhận chân chân muốn đội tên gọi nếu là chạy sau cùng hạng nhất đi tên kia chữ khẳng định được rất cao thượng mới được dĩ nhiên cũng không thể quá kiêu ngạo trực tiếp kêu đệ nhất thiên hạ mặc dù rất thích hợp nhưng khẳng định không thể dùng cái tên này thiên chân đội tuyển quốc gia như thế nào đây đời này còn không có ba v ba đội tuyển quốc gia cách nói cái gọi là thiên chân cách nói còn không có lưu truyền đến ra dùng cái này tới làm đội ngũ tên i gọi vừa nhất định có ngụ ý cũng không trở thành không lấy ra được thiên chân đội tuyển quốc gia thái bạch thiên hương trân vũ thiên chân hai người lẩm bẩm chút ít cảm thấy sở nôn nói lên danh tự này cũng không tệ lắm rồi rít gật đầu một cái đội tên gọi cuối cùng chỉ là chuyện nhỏ dù là kêu một đống c h ứ c cũng không liên quan cuối cùng vẫn muốn xem đội ngũ thực lực tổng hợp xác định rõ đội ngũ tên gọi sau sở nôn đệ trình thiên chân đội tuyển quốc gia danh xưng chắc chắn vô trùng tên vô cấm kỵ t r ư ớ sau rất nhanh sáu được hệ người phê trong t Như đội ngũ còn có hai cái vị trí sở nôn g tạm thời chưa nghĩ gian nên đưa cho ai vì vậy trước gác lại cầu thủ dự bị tuyển chọn kéo lên thiện ức mạch bạch điểm kích rồi ba v ba luận kiếm bài vị bài vị rất nhanh đại khái theo c h â n bọn họ bây giờ ba v ba đẳng cấp là nhất đoạn có liên quan đẳng cấp thấp hơn nữa hôm nay ba v ba vừa mở ra rất nhiều người tham gia náo nhiệt xếp hàng người đã định trước rất nhanh trận đ ầ u gặp phải đội ngũ tên là vũ trụ người căn cứ đối diện người chơi nít nảm đến xem hẳn là indonesia đội ngũ hi chu sở nôn làm là đệ nhất thiên hạ ở ép một trận chung kết sau danh chuyến thiên hạ ngay cả là một đội này người ngoại quốc cũng có người nhận ra hắn đương nhiên cân nhắc đến sở nôn bình thường không có gì lạ tướng mạo đối diện có thể nhận ra hắn hơn phân nửa là bởi vì hắn trên lưng băng kiếm sở nôn đỉnh đầu đệ nhất thiên hạ danh sưng con lấy sau lưng lóa mắt băng kiếm cao thủ khí chẳng nhiếp nhân tâm phách thiện ức con lấy sau lưng màu bạc long kiếm quốc phục cá quân mặc dù không mặt bài nhưng đó là tương đối sở nôn mà nói đối với đám này indonesia em trai mà nói quốc phục cá quân đồng dạng là bọn họ yêu cầu ngưỡng vọng cao thủ mạch b ạ c h mặc dù không có cái này hai hàng t à o khí nhưng là treo vũ tôn cá nhân luận kiếm danh sưng quốc phục coi như cạnh tranh kịch liệt nhất máy chủ một cái vũ tôn hàm kim lượng ở toàn thế giới mà nói cũng không tính là rất thấp nhìn lại cái này ba công lực của người ta sở nôn cao nhất hai mười lăm vạn thiện ư ớ hai không tám vạn mạch bạch công lực thấp nhất nhưng là có một chín mươi một vạn chi này indonesia đội công lực cao nhất một người tại một bảy mươi hai vạn luận kiếm đẳng cấp tâm kiếm không cần nhìn đều biết tướng này là nghiêng về đúng một bên chiến đấu sở nôn vốn tưởng rằng đối diện hội tự đoạn không nghĩ tới giai đoạn chuẩn bị sau đối diện lại không có tự đoạn mà là chuẩn bị cùng bọn họ chiến đấu có ý tứ mạch bạch đi lên treo đối diện thiên hương ta thương long đi qua bắt thần đao thiện ức chờ cơ hội mà động vũ trụ người đội ngũ phối trí thị phi chủ lưu độc sữa đao ngũ độc thần đao mặc dù đan thể năng lực tác chiến không tầm thường nhưng phối hợp trình độ tuyệt đối không cao người nào cho đối diện dũng khí lại thượng thần đao sở nôn thật là say rồi chương ba trăm m ư ơ i ba huấn luyện cuộc so tài không phải là sở nôn cố ý hát thần đao mà là sự thật vốn là như thế thần đao môn phái này vô luận từ góc độ nào nhìn lên đều không thích hợp tới tham gia ba v ba luật kiếm người có thể hy vọng nào một cái tổn thương phát ra tất cả đều lệ thuộc vào với sơ hở cùng liên chiêu môn phái ở ba v ba loại trường hợp này lợi dụng sơ hở đánh ra hoàn mỹ liên chiêu sao môn phái k h á c một dạng chiến đấu cũng có không còn chút sức lực nào nhưng ít ra còn có đất c h â n t h như thái bạch có thể đạn vô ngân bà vũ hóng gió tường bảo vệ đồng đội Trần huyên ổn Vũ Li đồng thời thần đao cũng là dễ dàng nhất bị coi là đột phá khẩu môn phái ba v ba luận kiếm bên trong ngũ độc đường môn cùng thái bạch đều là thân thể so với giòn một khi gặp gỡ tập hỏa cũng sẽ bị nháy mắt giết môn phái nhưng cùng thần đao so với cái này ba môn phái lại nhất thời an toàn không ít ngũ độc còn có thể dựa vào phi tức vào sân ẩn thân chạy trốn đường môn tự thế thân giải khống con dối trao đổi có thể hắt kỹ năng có thể bảo đảm không gian sinh tồn thái bạch vô ngân thương long đổi mới vô ngân thương long chạy trốn năng lực không a i bằng thần đao liền xong đời đối mặt t ậ m hỏa thần đao tuyệt đối là không sống nổi thiên hương phong tưởng rồi sở nôn thương long đi qua không thọt đến thần đao lại thẳng t á c đụng phải đối diện thiên hương phong tưởng còn ăn một cái hương ý ngân cùng ngũ độc bạo nổ huyết vô ngân thương long xoay người sở nôn rời đi phong tường pha vi mạch bạch trước tiên bổ túc thân vị tiến lên thông qua dây treo khống chế th thần i ức nói thẳng sinh m đao đóng n t ba v ba giải khống rồi đi một chút đi dùng một cái phong tưởng ly huyên bước ra thần đao ba v ba giải riêng giải khống sở nôn bọn họ không thể nghi ngờ là kiếm lợi lớn không có ba v ba giải khống thần đao làn sóng tiếp theo chắc chắn phải chết ba v ba giải khống thả ra sau lập tức giải trừ trên người hết thẻ khống chế hiệu quả cũng kê tiếp sáu giây bên trong không nhìn khống chế bị thương tổn hạ xuống năm mươi thần đao giao ra ba v ba giải khống ở ba v ba giải khống hiệu quả biến mất trước bọn họ là không có khả năng động đến hắn vừa vặn lúc này đối diện ngũ độc tới cho thiện ức lên cái sống nhờ sở luôn lúc này quay đầu tấn công ngũ độc ngũ độc cũng là r a dọn sống nhờ hoàn thiện ức trực tiếp ưng dương quyết phản đánh sở luôn tiếp thân điểm h u y ệ t phong cấm khinh công g i â y tiếp ngũ liên bị đối diện thần đao đánh gãy các người đánh ta nắm thần đao lôi đi có sáu giây vô địch thời gian thần đao rất khó đối phó nếu như đến gần chiến đoàn nhất định sẽ đối với mạch bạch thiền ức tập hỏa ngũ độc tạo thành q u á n h nhiễu sở ngôn quyết định lợi dụng thái bạch cơ độc tính nắm thần đao mang rời khỏi chiến đoàn sau đó kéo qua đối phương ba v ba giải khống hiệu quả ngũ độc tàn phế hắn cũng đóng ba v ba rồi giọng nói tần đạo bên trong thiền ức hét lớn thiền ức không hổ là thiền ức mặc dù bị sở ngôn một lần đẻ xuống đất va chạm nhưng đường đường quốc phục cá quân đánh indonesia em trai hay lại là không có vấn đề trong nháy mắt liền đem đối diện ngũ độc đánh thành nửa tàn đến dây thần đao mạch bạch dây treo xong chưa ba thần trên t h â n đao ba v ba giải khống hiệu quả đã biến mất rồi mạch bạch dây treo lập tức vị sở nôn nói ta mở ba v ba giải khống cường dây hắn n g ư ờ i dây treo chuyển tốt liền cho thần ao người không dùng qua đến kéo đối diện ngũ độc là được nếu như không cân nhắc đối diện thiên hương nói kia sở nôn phối hợp thiện ức giết chết cái này thần đao không có áp lực chút nào nhưng đối với mặt thiên hương chắc chắn sẽ không nhàn rỗ i nhìn làm không tốt thì phải phong tưởng dây treo quay dây hắn cân nhắc đến loại tình huống này sở nôn mới quyết định mở ba v ba g ả i khống lợi dụng sáu dây bá thể giảm thương thời gian cường đả đà thần ao ta treo đến thần đao rồi ba dây thoáng qua rồi biến mất. mạch bạch dây treo trong khoảnh khắc liền đem thần đao treo ngược lên thần đao nhận ra được không đúng vừa g i a o xong trở về phong chém liền bị chuẩn bị đã lâu sở nôn vô ngân lớn một chút ở thiện đức theo sát phía sau bung tha trước mắt ngũ độc rồi giao đạo sinh mệnh dán mặt tới sở nôn dây mở ba v ba giải khống cả người phủ đầy từ sắc quan hiệu kế tiếp sáu dây bên trong không nhìn bất kỳ khống chế cũng giảm thương năm mươi kệ con mẹ hạn chứ ba v ba giải khống cũng giao rồi muốn thì không cách nào giết chết thần đao vậy không liền thua thiệt chém đầu làm ăn có người làm mua bán lô vốn không ai làm vũ lạc phong lôi vũ lạc đổi mới vũ lạc phong lôi vũ lạc. hoàn toàn không nói phải trái liên chiêu một hồi hải lượng phát ra trực tiếp rót chết cái này thần đao thần đao vừa chết sở nôn lập tức thương long chuyển đâm đối diện ngũ độc ba v hai mạch mạch kềm chế đối phương thiên hương ở thần đao trận mất dưới tình huống đối diện ngũ độc không có ba v ba giải khống bên dưới bị t h i ệ n đức cái lồng vào ly v i ê n mặt đối với đệ nhất thiên hạ cùng quốc phục á quân vây đánh chống đỡ không tới bốn giây liền bước vào thần đao hậu trận chỉ còn một người đối diện thiên hương tự biết đại thế đã qua dù là nàng thật ra thì còn có ba v ba giải khống không đóng nhưng là không còn tác dụng gì nữa hạ cơ ba luận này ba v một hoàn toàn không cần cân nhắc cái gì liên chiêu không nối chiêu thuyết pháp cái nào kỹ năng si đi hảo để cho cái nào công lực nghiền ép cùng kỹ thuật nghiền ép hạ đối diện thiên hương hoàn toàn không có sinh t ứ c đẳng cấp tích phân ba mươi tám ồ thông suốt cái này ba v ba đẳng cấp rất tốt thăng mà thiền ức chắc lưới hít hà đạo một trận đánh liền ba mươi tám phân ba trận liền lần đoạn hiệu suất có thể so với một v một luận kiếm mau hơn đoạn này vị không có gì ý nghĩa chúng ta cũng chính là đến hâm nóng một chút thủ quay đầu chủ yếu vẫn là thông qua luận bản chiến đấu luyện tập phối hợp ba v ba đẳng cấp chiến đấu bí mật khó giữ nếu nhiều người biết xếp hàng đối thủ tài nghệ cao thấp không đều bình thường giải trí giải trí cũng còn khá dùng để huấn luyện hay lại là liền như vậy cái này thì giống đã từng anh hùng liên minh như thế đều tại nói bài vị như thế nào như thế nào cũng không gặp một điện gia dụng mạnh mẽ câu lạc bộ dựa vào bài vị đánh huấn luyện cuộc so tài huấn luyện cuộc so tài khẳng định còn phải tìm tài nghệ không sai biệt lắm đội ngũ ước chiến tỷ như sở ngôn chức đàm tốt âu phục tì cục lao ra từ bọn họ loại này tư để hạ huấn luyện c u ộ so tài người tham dự ít chiến thuật không dễ bộc lộ ra đi đồng thời mỗi một chàng cũng có thể toàn lực phát huy tìm tới kh bài vị tuy có cao thủ nhưng đại đa số đội ngũ tài nghệ đều không thế nào dựa vào bài vị luyện tập ba v ba luận kiếm phối hợp không thể nghi ngờ là nói vớ vẩn trở lại hai tay đi đều mau sớm làm quen một chút ba v ba hoàn cảnh cùng phối hợp nếu như không có vấn đề gì ta đợi sẽ đi tìm tỉ cục lao ra từ ước cái thời gian đánh một trận huấn luyện cuộc so tài được rồi sau đó sở nôn bọn họ đầu tiên là xếp hàng một nhánh đến từ hàn phục ba v ba đội ngũ cùng một chi mỹ dùng vô sữa đội không nghi ngờ chút nào bọn họ đều thắng ba v ba luận kiếm mở ra chi sơ trên căn bản các nhà chơi đều còn không quen tất loại này đoàn đội mà pháp chủ nghĩa anh hùng cá nhân thịnh hành phối hợp trình độ vô hạn gần như linh nhất là mỹ phục cái đó vô sữa đội thái bạch thần đao thần uy toàn bộ tự mình chiến đấu một chút an ý cũng không có rất nhanh liền bị bọn họ chụp một kích phá t h a n h thật mà nói cùng loại này đội ngũ đánh sở nôn bọn họ không chỉ không có huấn luyện hiệu quả làm không tốt còn dễ dàng bị những thức ăn này gà ảnh hưởng từ đó làm cho phối hợp không tốt huấn luyện cuộc so t ả i phải đăng lên nhật báo rồi chương ba trăm mười bốn thái bạch có dám hay không tiếp lao phu này tiêu ăn xong c ơ tối mạnh lan chuyển đến một cái tin tốt có ta có mấy tháng cút đi ta là nói ta lấy được tử t ử rồi ai sợ nôn trong kinh ngạc mang theo chút hoài nghi lúc này mới mấy ngày à mạnh lãng thật trả sát ra tử t ử rồi hả không phải là hắn không tín nhiệm mạnh lãng mà là hiện nay sinh hoạt nhà chơi trang bị chế tạo cấp bậc phổ biến không cao muốn trả sát ra tử tự sát xuất đại khái so với vé số c h ú n g t h ư ờ n g còn thấp dựa theo lạc quan nhất tính toán đại khái chờ mười ngày nửa tháng sau khi sinh hoạt các nhà chơi rồi rít đem mình trang bị chế tạo cấp bậc tăng lên tới bản phiên bản cao cấp tại có nhất định sát xuất sản xuất tử tự thế hay giả bộ vị gì cái gì phụ tố ta phát cho ngươi chính ngươi nhìn bởi vì dùng không phải là bảng định tài liệu tiến hành chế tạo cái này phụ tử sắc phụ tố trang bị là có thể giao dịch mạnh lãng thông qua hòm thư hệ thống cho sở nôn phát tới sở nôn nhận được hàng sau lúc này mắt liền mù nên trang bị là một kiện l ẹ và sáu mươi màu xanh lá cây dây c h u y ể n toàn môn phái thông dụng thuộc tính trung quy trung cụ không tính là xuất sắc cũng không coi là xấu đương nhiên cái này đều không phải là trọng điểm trọng điểm là cái này dây c h u y ể n phụ tố bộ phận tổng cộng có trên dưới hai cái phụ tố lên phụ tố là ba phẩm dịch thủy khí kình m ư ơ i hai thân pháp m ư ơ i hai năm điểm suy nghĩ lý thú giá trị hạ phụ tố là từ sắc chín phẩm thanh niên hiệu ý xuất 9%, 25 điểm suy nghĩ lý thú giá trị ngạch tích cái thần các ngươi thật là lưu phê mắt thấy mới là thật s á t thực nghiêm túc là t ử thự sau sở ngôn còn có gì để nói ngược lại lưu phê vậy đúng rồi ở cái giai đoạn này là có thể t r à sát ra t ử thự làm ra sợi dây chuyền này người đợi trước nhất định là cứu vớt toàn bộ hệ ngân hà mới có vận may như thế này đi 9% h i ệ u ý xuất cái này đặc biệt nào phải là bao lớn thuộc tính tăng lên bang phái kỹ năng tia lửa thăng một cấp gia tăng không 30% h i ệ u ý xuất cấp bậc càng cao tiêu hao bang cống cùng ngân lượng càng nhiều chín phần trăm hiệu ý suất nếu như đội trưởng thành tia lửa kỹ năng cấp bậc đó chính là suất lẹ vẹo ba mươi lẹ vẹo ba mươi tia lửa a tia đặc biệt nào được tốn bao nhiêu ngân lượng cùng b à n cống nhìn từ góc độ này cái này thanh l i ê n giá trị của dây chuyển thật là làm người ta c h ắ c lưới hết h ả cái này là ai làm không nghi ngờ chút nào cái này thanh l i ê n dây chuyển sở ngôn khẳng định yêu cầu bất kể bao nhiêu tiền cũng phải từ nhìn thấy cái này từ sắc phụ tố bắt đầu ánh mắt của hắn liền cũng không rời nữa là một cái nhị minh huynh đệ làm được ta biết sao phải đi thu cho hắn năm mươi vạn khen thưởng thẳng thắn nói cái giá này không thể nghi ngờ là cao từ tự loại vật này theo người chơi chế tạo cấp bậc tăng lên khẳng định càng ngày sẽ càng giá rẻ dựa theo đ ờ i trước quy luật từ tự đến S3 mùa bóng liền đã trở thành tầm thường người chơi nhân viên một món đồ vật giá cả cũng ở đây mấy ngàn khối trái phải năm mươi vạn mua một món đã định trước mất giá thanh l i ê n dây c h u y ể n nếu như là từ đầu tư góc độ đến xem nhất định là thua thiệt muốn chết nhưng khẳng định không thể tính như vậy vật này sở nôn yêu cầu nó hơn nữa còn là cực kỳ khẩn cấp yêu cầu chín phần trăm hiểu ý xuất dù là trên trường đấu nhiều hơn một đao bạo kích đó cũng là to kiếm vô cùng phải biết có lúc một lần bạo kích liền có thể cải biến toàn bộ chiến cuộc đây chính là vô luận bao nhiêu tiền đều mua không được cái giá này t a thu năm mươi vạn là mạnh lãng nệm tiền sở luôn cho hắn chuyển về phía sau lại bổ túc một vạn tệ khổ cực phí đây cũng là phải có ý dù là mạnh lãng cùng hắn quan hệ khá hơn nữa anh em ruột còn phải minh tính sổ phải không không thể để cho mạnh lãng bạch làm không công không c h ỗ t ố t thanh l i ê n dây c h u y ể n đến một cái thủ sở luôn ngay lập tức sẽ mang phụ tố thay đổi cho tới bây giờ lẹ vẹo một trăm năm mươi kim sắc thần phẩm dây chuyển lên đồng thời có tử t ử sau hắn cũng có thể yên tâm sử dụng cao cấp đúc thần lệnh chui luyện lên phụ tố chứ hắn không giặt rửa phụ tố chủ nếu là bởi vì hạ phụ tố nếu như không phải là tự Khi lên phụ thông ố coi n ư giặt cũng phẩm phụ tố, liền chui rồi. tố từ sắt tố, thể tâm mật tố rửa đến độ yên lớn luyện lên n phẩm phẩm. phụ phẩm phụ phụ Hạ có là là quá Sở k h o ả n thời một thu xuất thần toàn trên trang Thông phòng chơi lệnh, khối. người gian giá mua cao này sản mực cấp đúc ở đấu đã qua đúc thần lệnh cùng cao cấp đúc thần lệnh có thể mang một món đôi phụ tố trang bị lên phụ tố giặt rửa trưởng thành khác phụ tố lúc chui luyện số lần thỏa mãn điều kiện sau có thể mang lên phụ tố giặt rửa cao hơn cấp t h như hắn bây giờ thanh niên dây chuyền lên ba phẩm dịch thủy hạ chín phẩm thanh niên tiêu hao bốn mươi mai cao cấp đúc thần lệnh giặt sạch bốn mươi lần sau lên phụ tố thành công thăng cấp làm bốn phẩm tôi luyện lực lực đạo hai mươi hai điểm sở nôn không muốn tôi luyện lực phụ tố lực đạo thêm được đối với thái bạch mà nói hoàn toàn không có nhìn rõ lợi nhuận cao ở giặt rửa hơn năm phẩm sau sở nôn còn thừa lại cao cấp đúc thần lệnh còn dư lại không có mấy thật may hắn đã giặt rửa ra hài lòng phụ tố ngũ phẩm từ phòng khí kinh hai mươi mốt nhìn rõ hai mươi mốt suy nghĩ lý thú giá trị chín đẹp đẽ một hơi thở mang lên phụ tố g i t rửa lên ngũ phẩm đây là thu hoạch lớn nhất nhìn rõ cùng kinh khí phụ tố cũng là rất thích hợp thái bạch sở nôn rất h không hài lòng cũng vô ích sở nôn đã không có cao cấp đúc thần l ệ n h rồi muốn đem lên phụ tố giặt rửa lên sáu phẩm thậm chí còn bảy mươi tám phẩm hoàn toàn không thể nào giặt rửa phụ tố loại sự tình này chủ yếu là chậm chạp làm việc dĩ nhiên cũng cùng mặt có quan hệ mặt bạch ra hỏa giặt rửa một lần là có thể thăng cấp mặt đen như sở nôn thế nào cũng phải giặt rửa đủ nhất định số lần toàn tràn đầy may mắn giá trị mới có thể kích động thăng cấp nếu như là ô hoàng bà t h ể cái này hơn một trăm khối cao cấp đúc thần lệch phòng chứng đã sớm giặt rửa lên tám thưởng thức nhưng sở nôn mặt đen như mực mỗi lần đều là ăn bảo đảm không thấp hơn thật là không nên có thảm cao cấp đúc thần lệnh sản xuất còn chưa đủ hiện nay cũng chỉ có ám sát đào bảo ngoạn pháp hội có nhất định sát xuất sản xuất toàn bộ dùng cao cấp đúc thần lệnh một ngày cũng liền chừng m ư ờ i khối căn bản không đủ dùng sở ngôn rất tâm mệnh không phải là hắn không có tiền mà là có tiền cũng không mua được cao cấp đúc thần lệnh loại vật này đ ố i phụ tố hệ thống vừa mở ra đúc thần lệnh đối với rất nhiều người chơi mà nói còn là một rất ly kỳ vật kiện chớ đừng nhắc tới có thể giặt rửa từ thự cao cấp đúc thần lệnh sợ rằng rất nhiều người thấy đều chưa thấy qua bác cực tinh chỉ sợ cũng không nghĩ tới bây giờ đã có người lấy được từ t h cao cấp đúc thần lệnh sản xuất thật là thấp đến làm người ta giận sôi trình độ trừ phi là cậu ký thác nếu không sao có thể thông qua đảo bảo ám sát đạt được cao cấp đúc thần lệnh phía sau hẳn sẽ khởi mở càng nhiều sản xuất con đường nếu không từ thự t ể u vô pháp chu ý luyện rồi bỏ ra cao cấp đúc thần lệnh cái này làm lòng người đọc chủ đề sở nôn vẫn còn đang ngẩn ra bên trong liền bị lang vân thông qua kim lan c h u y ể n tống kéo đến rồi đông việt một mảnh hoang dao dã ngoại bên trong nhanh đổi giặc k í c phục phía trước có huyết s á t tiêu xa ta nhìn một chút đội trưởng hẳn là huyết sắt bản thân huyết sắt tự mình áp tiêu trong lòng họa tạo không ngừng sở nôn không nghĩ ra huyết sắt cái này không thiếu tiền chủ làm sao cũng bắt đầu bản chuyên áp tiêu rồi hạ chẳng lẽ là tới trải nghiệm cuộc sống chơi hắn thu mới hận cũ x u ô i ngược hạ sở nôn cũng lười suy nghĩ huyết sát hành động này có thâm ý gì người khác tiêu xa sở nôn khả năng không có vấn đề huyết sát tiêu xa phải tiếp thay giặc c ư ớ phục p sở nôn tiếp nhận nhạc xanh ném tới tổ đội mời cưới phi linh nguyên đổi u lên trước mặt c h ậ m rãi hành xử chúng tiêu xa lão phu quy ẩn mấy năm không nghĩ tới cái này đông việt lại có gấp ba đồ châu b á o hôm nay bọn n g ư y i muốn đến điểm cuối không thể thiếu còn cần chức qua lão phu hải này bớt nói nhảm động thủ hắn cướp tiêu tư thế là nhiễm chỉ cầu chương ba trăm mười lăm sáu cái phó bản t i ế u s a bị cất rồi huyết sắt rất chứng đau sở nôn người này phảng phất bám d a i như địa đi tới kia theo tới kia ngay cả hắn áp tiêu đều phải đi ra kiếp cái gì thủ cái gì toán mọi người đều là đế vương châu một thành viên lại không thể xem ở diệp chi thu mặt mũi của hỏa khí sinh t à i đời ta hận người nhất môn loại này không làm mà hưởng từ kiếp phỉ huyết sắt lên cơn giận dữ nhấc lên đại đao liền muốn chém chết đối diện người mặc giặc cấp dùng sở nôn người nào không làm mà hưởng rồi hả sở nôn khịt mũi coi thường đạo đánh cấp cũng là một môn kỹ thuật làm việc chúng ta cũng là lao động trí phú sở nôn mang theo nhạc xanh lăng vân còn có ngoài ra ba cái liên minh tinh anh huyết sắt bên người trừ một cái bà v ũ bên ngoài không còn ai khác chàng này cấp tiêu chiến đấu từ vừa mới bắt đầu liền đã định t r ư ớ c mang lấy huyết sắt xa suốt thu tràng bị cấp tiêu xe vẫn là hết sức hiếm thấy gấp ba đồ châu b á o huyết sắt nổi nóng không dứt áp tiêu điểm này ngân lượng đều là thứ yếu quan trọng nhất là mất mặt ta trời sinh hắn còn vô pháp đi rung người hắn tiêu xa bị cấp tin tức chuyển khắp liên minh nhiều mất mặt người chờ ta tổng đà chiến đấu đánh không chết các ngươi ném câu tiếp theo lời gác huyết sắt liền mang theo bên người bà vú rời đi đông việt không đi nữa đám giặc cấp này khả năng tiếp hoàn tài sản còn phải cấp người rồi huyết sát giờ phút này thế đơn lập bạc đối với đám giặc cướp này thật đúng là không biện pháp gì tốt chỉ có thể chạy trước chia của sau sở nôn nắm giặc cướp phục đội thành tịch dạ tinh x ư ơ n g chuyển đến tương châu trong bản đồ thiếu hiệp thiếu hiệp ta có phát hiện trọng đại vừa tìm tới cười nói người liền thấy cười nói người giơ tay lên n h i ệ t t ì n h trào ra về phía hắn vây tay cái gì phát hiện trọng đại ta khiến tần diệu thủ tiềm hành tiến vào thanh long hội tương châu tổng đà người đoán tìm được cái gì ta đây kia đoán được cười nói người không có vòng vo vò. thiêu mi lệnh nút trong bóng tối tần diệu thủ hiện ra hình dáng tần diệu thủ một thân dạ hành hắc ý .E. gì trong tay bưng một cái tấm vải đỏ bọc đại khái đây chính là cười nói người cái gọi là phát hiện trọng đại ngươi mở ra nhìn một chút sẽ biết sở nôn nhận lấy bọc vén lên c u ố n quanh hồng sắc hỏa bố trí phát hiện bên trong túi một khối sinh thiết lệ bài khiến cho bài lên vẽ có thiên viên địa phương đại t ố n g t h ô n g bảo đồng tiền phù hiệu quan bộ dáng giống như là hai mươi mấy năm trước tạo v ậ t đây là cái gì kim tiền b ă n g tiễn vương lệnh tần diệu thủ hai tay ôm ngực nháy mắt ra hiệu nói đây là ta từ bên trong đà chủ trên người móc ra đấy kim tiền bang đây không phải là diệp chi thu tiện nghi cha vợ thượng quan kim hồng thế lực sao sở nôn xảy ra hiếu kỳ liền hỏi thanh long hội thuộc hạ phân đà đà chủ trên người của tại sao có thể có vật này ai biết được tần diệu t h ủ lắc đầu một cái biểu thị đối với loại này giang hồ bí mật không quá cảm bạo có lẽ vô ư ớ c là đúng tương châu dị bảo xuất thế khả năng thật cùng đế vương châu diệp minh chủ có cởi không ra quan hệ cái này sở n ô n rất muốn chối cởi đạo nhân suy đoán cây nào vĩ nạn chính trực quả dừa hình thế nào lại là loại này nhảy lên đ ả o thanh long hội tạo phản tiểu nhân nhưng lời nói còn chưa nói ra miệng hắn liền trầm ặ c bốn minh bên trong chỉ có đế vương châu toan tính quá nhiều họ minh chủ diệp chi thu càng là mang lòng thiên hạ lòng không thần phục sợ rằng giang hồ người đi đường đều biết nếu quả như thật giống cười nói người suy đoán như vậy tương châu dị bảo xuất thế phía sau có diệp chi thu nhúng tay đó cũng không phải là không nói được diệp chi thu làm như thế nhất định là muốn đem thanh long h ộ i ép về phía triều đình cùng bốn minh bắt hoang đối lập mặt duy nhất nghi vấn là làm như vậy đối với đế vương châu mà nói có ích lợi gì giang hồ này một khi l o ạ n lên chịu khổ thụ nạn không phải là những thứ kia dân chúng vô tội sao mang lòng thiên hạ diệp chi thu là có hay không nâng lên tràng này giang hồ lung tung Các loại là mối đầu may tổng hợp, sau ở khởi ngôn thân là diệp chi thu tiểu mê đệ, cũng không khỏi không hoài nghi khởi diệp chi thu nhất định có hiểm nghi. Thiếu hiệp, tương châu bên này chỉ sợ là không phiền ngươi Thu tiểu Thu Thiếu tìm Chi khỏi hoài Chi hiểm hiệp, châu chỉ là là làm Diệp Diệp mối, đệ, có được đầu mê m sợ n này cái tiễn vương lệnh giao cho vô ức. Sở ngôn đón nhận nhiệm vụ này, g giao cái cho vô vụ a Sở s đó trở lại khúc a Giang i phong hoàng thành Hàn、Giang、Thành Chô hướng h ở k vô ức phục ệ nói h Sau đ khúc ức vô n ó cho hắn một cái c h ấ n nhiếp nhân tâm tin tức Bốn mình bắt dốc mình hoang tinh nguyện, ngày gần đây mang hướng hết cử đây ở hai không trong phiên bản thanh long hội chống lại triều đình cùng bốn minh bát hoang sau ở vào cựu hoa nội địa huyết y lầu rất nhanh liền trở thành thứ nhất bị kích phá pháo đài thanh long hội t h ế lớn bốn minh bát hoang đơn độc sách ra nhất phương đều không phải là đối thủ của thanh long hội nhưng bốn minh bát hoang đoàn kết lại may là thanh long hội loại này bá tuyệt giang hồ siêu nhiên thế lực cũng không tránh được tiêu d i ệ t có lẽ từ thanh long hội ở bạch ngọc k i n h sau vài vị long thủ trong tay bắt đầu làm nhiều việc gác bị tiêu diệt kết cục liền đã đã định trước cựu hoa huyết y lầu là một phó bản vị trí nơi này cũng là hai không trong phiên bản cực kỳ trọng yếu nội dung chính tuyến điểm Trước mặt phiên bản cấp. đây cũng là bắc cực tinh nghĩ ra phân luồng nhà chơi cử động nếu không nhiệm vụ chính tuyến mọi người cùng nhau chạy đối với máy chủ áp lực thực sự quá lớn nắm làm nhiệm vụ thăng cấp người chơi phân luồng đến mỗi cái bản đồ tức thỏa mãn tiêu diệt thanh long hội các nơi thế lực nội dung cốt chuyện đầu mối cũng đạt tới cho máy chủ giảm áp hiệu quả nhất cử lương tiện mỗi một cái nhiệm vụ địa điểm đều là một cái phó bản vị trí hai không trong phiên bản tổng cộng mở ra sáu cái phó bản theo thứ tự là cựu hoa tiêu d i ệ t huyết y lầu đông việt sông sáo vạn tự môn tần xuyên vạn tuyết quật d ị biến giang nam điệp huyết đúc thần cốc t i ề n đường mưa gió ngô vương lăng cái này sáu cái phó bản từng cái đều có ba loại tiểu theo thứ tự là một người tiểu đội đoàn đội hạn chế một nam năm mươi người tiến vào ở hai không phiên bản đổi mới sau bắc cực tinh quan phương mỏng mảnh t h n g tiết lộ bọn họ ở nơi này trong phiên bản tổng cộng thiết kế mười tám cái phó bản nếu như tính luân tu la bên ngoài thành thành cùng nội thành nói đó chính là suốt hai mươi cái phó bản được rồi thật ra thì chơi đùa loại chữ viết này trò chơi không ý gì sở nôn cách nhìn là coi là tu la thành cũng chỉ có bảy cái phó bản một người tiểu đội đoàn đội tiểu hàn thuộc về là cùng một cái phó bản cũng không thể giống như bắc cực tinh sách phân là ba cái chứ vậy cũng quá vô xỉ nói tóm lại hai không phiên bản đổi mới phó bản nội dung hay lại là rất nhiều thiên đạo vợ nội dung tiến một bước tăng cường vợ người chơi đại khái đã bị bắc cực tinh ném ra phó bản gói q u ả lớn đánh mất đương nhiên cái này sáu cái phó bản đều cần cấp bậc đạt tới lẻ vẹo một trăm năm mươi mới có thể đi vào tu la thành không hạn chế cấp bậc nhưng tiến vào bên trong thành yêu cầu công lực hạng toàn bộ phục chức mười nghìn tên gọi các loại hạn chế cũng để cho hai không, bản bản không, không phiên bản như vậy tự do tổng thể mà nói có lợi có hại chương ba trăm mười sáu chuẩn bị chiến đấu tu la thành sáu cái bản đồ phó bản tất cả đều là tiêu diệt thanh long hội、2. không phiên bản cũng được khen là thanh long hội tiêu d i ệ t phiên bản rất nhiều người chơi r ồ i g i ế t n ổ nước bọn thanh long hội đã làm sai điều gì không phải là cấp đ ồ không trả tiền giết người xong không trôn mà v ề phần động can q u a lớn như vậy địa triệu tập anh hùng tiên hạ nhằm vào sao đương nhiên n ổ nước bọt thuộc về n ổ nước bọn thanh long hội dù sao cũng là trong trò chơi lớn nhất đại phản phái các nhà chơi động thủ cũng là không chút lưu t ì n h giống như sở ngôn thấy huyết y lầu nơi này khai hoang phó bản người chơi một cha tiếp một cha chưa bao giờ đoạt tuyệt nói xong đồng tình thanh long hội đây sở nôn không có theo trào lưu khai hoang mới ra sáu cái phó bản mà là ở chuẩn bị ngày mai tu la thành tranh phong sản xuất phong phú nhất tu la thành mới là các phe tranh đoạt tiêu điểm về phần những thứ này phó bản hay là trước để một bên đi ngày thứ hai sở nôn tinh thần sung mãn địa đi vào giang nam bách hoa bãi phân đảng nghị sự đường triệu tập nhiễm chỉ với đỉnh liên minh toàn bộ quản lý là tu la thành tôn chữ lệnh tranh đoạt làm s a u cùng tổng đạo viên tu la bên ngoài thành thành chương trình có người phòng chừng còn không là rất biết ta chưa hết đến giới thiệu một chút nhạc xanh coi như liên minh mặt trận thống nhất cùng cầu đầu quân sư đầu tiên là liên minh quản lý giới thiệu tu la bên ngoài thành thành tình huống tu la thành tổng cộng chia là ngoại thành cùng nội thành hai bộ phận nội thành yêu cầu tôn chữ lệnh mới có thể vào nơi này chúng ta sẽ không quá nhiều thảo luận nội thành tình huống tới trước nói ngoại thành đi ngoại thành bản đồ cũng chính là y ế n vân toàn bộ bản đồ rút nhỏ một bộ phận biên giới tiến vào ngoại thành yêu cầu hào hiệp lệnh tôn chữ lệnh tranh đoạt thời gian kéo dài tạm thời còn không rõ ràng lắm tu la bên ngoại thành thành có bốn cái thanh long hội bột giải rác vụ địa đồ các nơi theo thứ tự là cốc tuyết x ư ơ n g thiên dạ bạch tàn nguyệt đánh chết những thứ này bột hội ngẫu nhiên rơi xuống tôn chữ lệnh đồng thời bột đánh chết sau hội rơi xuống số lớn tài liệu cùng năng lượng kim sắc kim thạch cùng lung đúc tài liệu. t a chen một câu sở nôn đánh gãy nhạc xanh giới thiệu lấy được cho phép phía sau nói bột rơi xuống là không có có thời gian bảo vệ tất cả mọi người cho dù là không có tham dự đánh chết bột người chơi đều có thể nhặt rơi xuống vật phẩm mọi người nếu như đánh dụng bột sau nhất định phải mau sớm nhặt trên đất cái dương tu la thành bột rơi xuống không có thời gian bảo vệ bất luận kẻ nào cũng có thể nhặt loại này cơ chế tồn tại khiến toàn bộ người tham dự áp lực rất lớn cái này thì ý nghĩa bọn họ không chỉ phải có đánh chết bột vợ thực lực còn phải có giữ được chiến lợi phẩm tờ vợp t thực lực sở nôn nói tiếp bổ sung một chút nếu như nhặt được kim sắc kim thạch không cần h u y n h đệ có thể liên lạc liên minh thương nhân mạnh lạng bán ra tận lực không muốn bên ngoài bán cho khác liên minh thương nhân sau đó là lung đúc tài liệu theo thứ tự là tiểu lò linh lung lò cùng đại lô tử linh lung lò kết hỏa hai thứ này nhặt được trực tiếp trừ ta tiểu lò năm mươi vạn một cái đại lô tử một nghìn vạn một cái ngoa tạo mọi người tại đây trực tiếp bối rối lung đúc tài liệu không thêm thuộc tính bắc cực tinh quan vong thả ra tài liệu bọn họ cũng xem qua còn tưởng rằng vật này là phế phẩm không nghĩ tới lại đáng tiền như vậy người điên gia nguyễn nhi vỗ bản căm tức nhìn sở ngôn cái này phá của đồ chơi lung đúc không thêm thủ tính ngươi xài nhiều tiền như vậy mua cái này làm gì ngươi không hiểu đàn ông lãng mạn sở ngôn lắc đầu một cái lung đúc quả thật không thêm thủ tính nhưng là vật này x o a i a mới ra lung đúc hệ thống sử dụng tiểu lò cùng đại lô tử có thể tăng lên một cái kỹ năng lung đúc cấp bậc trước tám cấp không có chút nào biến hóa tăng lên tới chín cấp sau sẽ cải biến nên những kỹ năng thả ra ra tăng đặc hiệu tỷ như thái bạch thương long xuất thủy lung đúc đến đẳng cấp cao nhất sử dụng thương long xuất thủy thời điểm kiếm ăn sẽ biến thành một cái bay lên không bay vọt băng long x o á i đến bỏ đi hơn nữa lung đúc sau thương long xuất thủy coi là là tất cả lung đúc kỹ năng bên trong hiệu quả cao nhất một cái cảm giác kẻ gian được không có long tính là gì thương long xuất thủy x o á i liền xong chuyện khuyên can không được sở nôn gia nguyện n g nhi thở phì phò nghiêng đầu sang chỗ khác lười nghe người này tiếp tục phát biểu cái gọi là x o á i chữ xuyên qua cả đời lời bàn nhạc xanh sau khi kinh ngạc lặng lẽ gật đầu một cái được ta đây nói tiếp tu la thành ngoại trừ có cái này bốn cái bột bên ngoài trên bản đồ sẽ còn ngẫu nhiên đổi mới lao nhân thần bí cùng thần trụ cùng lão nhân thần bí đối thoại hoặc là kích phá thần trụ sau cũng sẽ đạt được thần lực thần lực tổng cộng có phong lôi hỏa băng bốn loại thuộc về duy nhất kỹ năng băng là đông lại chung quanh nhất định phạm vi địch nhân hỏa là tại chỗ lưu lại một bãi biển lửa đối với địch nhân tạo thành số lớn kéo dài tổn thương lôi là đối với chung quanh mục tiêu tạo thành số lớn tổn thương cũng áp chế đối phương phong là đánh bay địch nhân cũng kéo dài tạo thành tổn thương có một cái đáng giá chú ý điểm thần lực kỹ năng chống cự có tôn chữ làm người chơi sử dụng hội tạo thành quá mức tổn thương quan phương giải thích là trực tiếp biểu sát cụ thể hiệu quả tạm thời không biết cho nên mọi người nếu như đạt được thần lực kỹ năng, không nên dùng bừa bãi nhất định phải nghe chỉ huy dĩ nhiên những thứ này đều là thứ yếu trọng yếu nhất vẫn là tranh đoạt tôn chữ lệnh nhạc xanh sắc mặt ngưng trọng nói mọi người nhớ k ỹ một điểm nếu như là người của chúng ta n h ặ t được tôn chữ lệnh yêu cách hắn gần đây đoàn trưởng hoặc là ban g chủ quan chỉ huy trực tiếp kéo cho đòi không lo chuyện khác người đang làm gì phải lập tức tiếp cho đòi qua tới bảo vệ hắn tốt nhất là nắm lệnh cho ta ta không dám nói một trăm phần trăm giữ được lệnh ít nhất sát xuất sinh tồn so với người khác cao một chút sở ngôn nghiêm túc nói không sai nếu như là người của chúng ta nhận được lệnh tình huống cho phép trực tiếp từ đoạn khiến sở ngôn nhận lệnh dĩ nhiên truyền lệnh quá trình nhất định phải ở an toàn trong hoàn cảnh tiến hành lại nhải nói rất nhiều cuối cùng nhạc xanh ngẩng đầu lên phát hiện mọi người đều là mặt đầy ngưng trọng không từ thú đạo mọi người cũng không cần quá khẩn trương cuối cùng cái này tu la thành mọi người đều là lần đầu tiên đánh tình huống bên trong rốt cuộc như thế không ai nói rõ được nói không chừng không có ta môn tưởng tượng khó khăn như vậy đây không sai mọi người đều là lần đầu tiên học bổ túc la thành người nào đều chưa quen mọi pháp đây chính là chúng ta nhiễm chỉ cơ hội vùng lên sở nôn cuối cùng tổng kết đạo các bang ban chủ quan trị huý trở về chuẩn bị hảo bá nghiệp đội cùng lệnh triệu tập không đủ tiền tìm ta thanh toán vậy trước tiên tới đây tan họp đi ra nghị sự đường sở nôn dùng long thủ quyền hạn cho toàn bộ liên minh toàn bộ bang c h ú n g phát một cái toàn thể thông báo có hào hiệp làm hinh đệ tốc độ ngừng lại trong tay chuyện lập tức chuẩn bị tu la thành các bang quản lý bắt đầu tổ chức tất cả mọi người cắt gọn gờ và đờ trang bị kinh mạch tâm pháp vào liên minh tần đạo nghe mặt trận thống nhất chỉ huy tập mạch trực tiếp đá ra đ o à n đội cái này một trận biết giống như hướng nước yên tĩnh chỉ ném hạ một cục đá trong nháy mắt lệnh bình tĩnh liên minh tần đạo sôi trào sở thiếu gia đao ta là long trận đầu kiếp này sở thiếu gia tán nhiễm chỉ vô địch chiến đấu là sở nôn sở thiếu gia thương đại sư minh mỉm c ư i để ta làm thủ hộ tinh điện các ngươi làm sao đều mặc phẩm như quần áo lăng vân ta nghĩ rằng đổi tên sở thiếu gia kiếm mạch bạch tại sao đã có sở thiếu gia tán có phải hay không xâm nhập vào cái gì kỳ quái ai đi sở nôn rất chứng đau trước quan g cái này tiểu tử dịch bị hắn lắc lư quẻ rồi thuận đường còn mang quẻ rồi một bang tử trêu chọc so với còn có lăng vân người khác có thể thay đổi ngươi cũng không thể đổi a ta cũng không muốn tại chức nghiệp sân so tài đụng phải một cái tên là sở thiếu gia kiếm thái bạch chương ba trăm mười bảy thế cục tất cả huynh đệ chuẩn bị tu la thành mở ra sở nôn trước tiên thông qua khai phong hoàng cửa thành nở cờ truyền t ố n g vào tràng ngoại thành bản đồ rất lớn ước chừng cùng yến vân toàn bộ bản đồ không sai bị lắm lớn như vậy bản đồ thập phân khảo nghiệm một cái liên minh di động năng lực thật may bọn họ vào sân trước liền cùng với khác ba cái liên minh đặt thành bẩn t h i ể u đi giao dịch không cần đầy đất đồ tìm người trực tiếp mở bột liền có thể các anh em hãy nghe ta nói các bang bang chủ tứ tán mở đi còn lại bột nơi nhìn một chút tình huống còn dư lại huynh đệ theo ta đi chúng ta đi mở sương tiên nhà xanh vừa dứt lời sở nôn liền ngay bên cạnh gia nguyễn nhi giải thích huyết sắt đánh cốc tuyết thịnh thế hàn sông đánh tàn phế nguyện long môn đánh giả bạch chúng ta mở sương thiên n ư ỡ n g có thể sẽ có thủy long ngâm tới làm loạn không phải là thủy long ngâm không tham dự thế giới b u ồ n bọn họ ở đâu ra hào hiệp lệnh vào sân tổng đà liên minh có thể ở chỗ ở mua năm trăm khối hào hiệp lệnh như vậy a sở nôn nhất thời biến sắc tổng đà liên minh có thể ở chỗ ở mua hào hiệp lệnh kia còn lại ba cái liên minh vào sân nhân số của liền nhiều hơn bọn hắn rồi năm trăm người không tính là thủy long ngâm tổng đà quần lâm liên minh bọn họ nhiễm chỉ bây giờ là số người ít nhất nhất phương cường hiệu cao lương rượu dập đầu lên du hiệp mở một mình du ngoại trận văn sĩ mở huyết trận thổi thủy v ầ n du bà vũ tạm một chút phá trợ tử một hai ba đám huynh đệ lên ngựa để phòng bột phía xuất hiện hồng danh trực tiếp diệt đi còn lại mười đoàn huynh đệ c á t vợ trang bị trước quang đi mở x ư ơ n g thiên trước quang cũng chính là sở thiếu gia thương mặt đầy mỡ ép y ế u ớt hồi đáp ta đây thân thể thẳng không dừng được x ư ơ n g thiên a cho ngươi mức độ năm cái bà vũ có được hay không không được ta thay đổi người nhạc xanh không nhịn được nói n g h e một chút có năm cái bà vũ phụ trách sữa chính mình trước quang nhất thời yên tâm không ít gật đầu một cái nói ta không thành vấn đề nhiễm chỉ trong liên minh đại thần uy vốn cũng không nhiều kỹ thuật căn cơ tốt càng là không tìm ra mấy cái dị vãng như loại này hoạt động đều là dự bị nhiều cái hạng hai chủ t ê dự bị t r ư ớ c quan gia g nhập coi như là bổ sung vào mảnh này chống không mặc dù t r ư ớ c quan g công lực không cao nhưng lạp vờ chiến lược không tệ hơn nữa kỹ thuật căn cơ được chỉ cần bà v ũ theo kịp không cần lo lắng hội họ sở nôn ở nhiễm chỉ một một dạng một trăm hai mươi ba một dạng không cần đánh xương tiên h nhưng là nhiệm vụ của bọn họ cũng không đơn giản cần phải phòng bị khả năng xuất hiện được nhân nếu như thủy long ngâm q u ầ n lâm liên minh thật chó cùng đường quay lại cắn đến tìm bọn họ để gây sự tiêm một trăm hai mươi ba một dạng cái này số một trăm năm mươi người nhiệm vụ chính là ngăn lại đối phương húng chi coi như thủy long ngâm không tìm đến t h i t h o á i huyết sát t hình thế long môn cái này ba cái liên minh đánh xong còn lại bột khẳng định cũng sẽ phái người qua đưa cho bọn hắn làm loạn dù sao mọi người đi thuộc về đi ta đều đánh xong các ngươi còn không có đẩy xuống bột nhất định phải cho đối thủ tốt nhất nhãn dược đổi lại là nhiễm chỉ trước đẩy xuống bột cũng sẽ làm như vậy lái một chút mở nhà xanh ra lệnh một tiếng hạ hạo đáng đáng hơn một ngàn người vây quanh ở cao uy mánh bột xương t i ê n trước mặt phát khởi mánh liệt trí cực tấn công đều chú ý một chút bột có một cái không cách nào phá định b uff cái này b uff thời gian biến mất mọi người tốc độ phá định nếu không nó sẽ hồi huyết liên quan tới tu la bên ngoài thành thành bột tài liệu sớm bị bắc cực tinh công bố liên quan tới như thế nào đánh dụng cái này bột nhạc xanh sớm có kế hoạch theo bột bắt đầu mất máu sở nôn cũng dần dần khẩn trương cái này mất máu tốc độ quá chậm hơn một ngàn người toàn lực phát ra hạ trung bình mười giây mới có thể đánh dụng một phần trăm bột khí huyết dựa theo hiệu suất này để tính cuối cùng đẩy xuống b ộ t ít nhất yêu cầu mười lăm hai mươi phút còn lại bột u tình huống gì da bạch còn thừa lại lượng máu chín mươi ba tàn nguyệt chín mươi lăm cốc tuyết chín mươi chín nhạc xanh cười to không chỉ huyết sát em trai thật đặc biệt nào phế vật chúng ta đều đặc biệt nào đánh tới chín mươi bảy phần trăm rồi long môn khách sạn sở nôn ánh mắt lấp loe không yên đối với cái này vạn giảm giết mới quật khởi tổng đà liên minh tràn đầy cảnh giác từ nơi này đánh bột tốc độ đến xem hàn giang thành tổng đà liên minh cùng vạn giảm giết tổng đà liên minh nhanh nhất sau đó là bọn họ nhiễm chỉ cuối cùng mới là huyết sát cái này để vương châu tổng đà liên minh hàn giang thành tổng đà cùng v ạ n giảm giết tổng đà liên minh tựa hồ nếu so với đế vương châu mạnh hai cái này minh hội đoán chừng là trước nhất đánh r ụ n g buốt nhưng cũng không thể nói như vậy đế vương châu có hai cái liên minh vào tu la thành thực lực tổng hợp vô cùng phân tán nếu như nắm nhiễm chỉ cùng hết sắt thống nhất chung một chỗ đế vương kia châu tổng đà liên minh không thể nghi ngờ là bốn minh bên trong một người cường đại nhất hàn giang thành cao chiến tinh anh toàn bộ tập trung ở thịnh thế hàn sông nguyên phá h i ể u bên trong vạn lý sát cao chiến tinh anh cũng toàn bộ tập trung ở long môn khách sạn bên trong thủy long ngâm cái này cản trở tạm dừng không nói đế vương châu cao chiến tinh anh vô cùng phân tán nhiễm chỉ liên minh mặc dù không là tổng đà liên minh nhưng cùng tổng đà liên minh cũng có thể bài bại cổ tay nếu như nhiễm chỉ cùng huyết sắt thống nhất cùng trung đế vương châu tổng đà kia nửa phút treo lên đánh hàn giang thành cùng vạn lý sắt liên minh chỉ bất quá loại sự tình này đã định trước không thể nào phát sinh sợ nôn n h ư ớ n g mày một cái tình thế hàn sông cùng long môn khách sạn đẩy bột tốc độ quá nhanh không biết cái này có tính hay không một chuyện tốt tôn chữ lệnh sẽ ở bốn cái bột bên trong ngẫu nhiên rơi xuống nếu như đã có ba cái bột bị l ệ n nã tôn chữ lệnh vẫn là không có rơi xuống kia người cuối cùng bột tất nhiên sẽ rơi xuống tôn chữ lệnh bắt đầu tất cả mọi người hòa hòa khí khí địa đánh b u ồ n làm cái này tu la thành không có chút nào không khí k h ẩ n trường nhưng theo tôn chữ lệnh rơi xuống sau đấu tranh khẳng định càng ngày sẽ càng nhọn ngàn vạn lần không nên là cốc tuyết tàn nguyện dạ bạch rơi xuống tôn chữ lệnh sở nôn có thể tiếp nhận dù sao thịnh thế hàn sông cùng long môn khách sạn thực lực tuy mạnh nhưng khẳng định không cách nào chống cự tam gia với công sở nôn sợ nhất là cốc tuyết rơi xuống tôn chữ lệ n h tôn chữ lệnh một khi rơi vào huyết sắt liên minh trong tay từ tu la thành đồng minh bảo vệ hệ thống quy định bọn họ nhiễm chỉ là không có cách nào công kích huyết sắt nhiễm chỉ không ra tay dưới tình huống huyết sát bọn họ chỉ cần đối mặt hai nhà vây công áp lực nhất thời nhỏ một chút nữa giữ được tôn chữ lệnh cơ hội cũng gia tăng thật lớn đương nhiên bốn cái bột đều có tỷ lệ xuống tôn chữ lệnh hơn nữa cái này tu l a trong thành tham dự tranh đoạt cũng không chỉ đám bọn hắn bốn phe thế lực còn có một cái mai phục ở âm thầm mắt lom lom nhìn của bọn hắn bốn phe nhân mã thủy long ngâm tổng đà liên minh quân lâm mặc dù quân lâm nhân thủ ít nhất nhưng tồn tại chỗ tối hay lại là lệnh sở nôn lo lắng không thôi lao diệp sở nôn nói với diệp vào hồi ngươi mang một cái đội đi với ta bốn phía nhìn một chút chúng ta đi những thứ kia hẻo lánh một chút địa phương thế nào diệp vọng hồi rất buồn bực sở nôn tại sao phải làm như vậy có phát hiện gì sao ta hoài nghi thủy long ngâm người ngay tại chúng ta bốn phía sở nôn không phải là không bận thiệu mà là trải qua cân nhắc tại hội nói như vậy huyết sát hình thế cùng long môn thực lực đều mạnh hơn chúng ta cũng so với chúng ta nhiều ngũ trăm người thủy long ngâm nếu như muốn chiếm tiện nghi nhất định sẽ tới tìm chúng ta hạ thủ trái hồng chọn mềm bóp sở nôn không tin thủy long ngâm quần lâm liên minh sẽ thả của bọn hắn nhiễm chỉ không đánh đánh ba nhà khác nhiễm chỉ chỉ có một một trăm người vào sân ba nhà khác chính là một nghìn sáu trăm người một cái đơn giản số học đề thủy long ngâm chỉ cần không lốc sẽ nhắm đúng bọn họ chương ba trăm mười tám kế điệu hồ lý sơn đơn giản câu thông sau sở nôn cùng diệp vọng hồi mang theo liên minh bên trong công lực cao nhất một tiểu đội cưỡi ngựa dọc theo bốn phía thảm cách thức tìm kiếm khả năng tồn tại thủy long ngâm thám tử cách đi ra tìm ta đi phía đông ngươi đi phía tây lang vân đi phía bắc mạch bạch dẫn người đi phía nam làm ra an bài sau sở nôn trợ xuất ra ba miếng đoàn đội lệnh triệu tập phân cho bọn hắn dặn dò phát hiện mục tiêu sau nếu như là một hai lạc đàn các ngươi tự đi giải quyết nếu như là đại đoàn trực tiếp kéo cho đòi được rồi ba người đáp ứng c h ậ t cùng sở ngôn tách ra sử dụng đại khinh công hướng an bài tốt phương hướng bay đi sở ngôn c ư ớ i phi linh n g uyên theo b ộ t phía đông vắng lặng xa địa một đường tiến tới không đi ra bao lâu liền nghe được kênh đoàn đội trong diệp vọng hồi báo cáo cân nhắc phát hiện một người t h á m tử thủy long ngâm quần lâm người v é n chết hắn đừng để cho hắn tại chỗ kéo cho đòi quả nhiên có t h á m tử diệp vọng hồi phát hiện chứng minh sở ngôn suy đoán là đúng thủy long ngâm quần lâm liên minh quả nhiên không an p ậ n mai phục ở chỗ tôi chuẩn bị ăn c h u ồ g à cũng không lâu lắm mạch bạch cũng có phát hiện ta nhìn thấy một cái vạn lý sát t h ắ n tử trên đầu đỡ lấy long chữ h ẳ n là long m phía Nam.、Sở、ngôn mở Sở bây ả n hiện rán bọn hắn phía Nam chính là dạ sao, không khỏi cười lạnh một tiếng.、Đều、không an phận đồ, Đều phát phía bạch khỏi một cười của buộc sau, A. b là dạ giờ duy nhất không có phát hiện thám tử đúng là thịnh thế hàn sung rồi huyết sắt liên minh thám tử đã sớm bị phát hiện còn xâm nhập vào bọn họ đại đoàn giúp bọn hắn đồng thời đánh bột thập phân hài hòa huyết sắt cùng bọn họ đồng trúc đế vương châu coi như phái r a thám tử bọn họ cũng không cần quan tâm dù sao bọn họ cũng phái r a thám tử xâm nhập vào huyết sắt đại đoàn chân chính đáng để ý hay lại là hàn giang thành thủy long lâm cùng vạn lý sắt thám tử một khi không có bản trừ loại này mai phục ở chỗ tối thám tử bọn họ nắm bột đánh cho thành tán huyết đối diện khởi một cái lệnh triệu tập lập tức là có thể nhảy ra chiếm t i ệ n nghi phải biết n h i ễ m chỉ đại đoàn bây giờ còn l à vờ trạng thái cho dù là số người ít nhất thủy long ngâm đại đoàn năm trăm thân xuyên tờ vờ trang bị người chơi đột nhiên rết ra n h i ễ m chỉ cho dù có hơn một ngàn người mặc chính l à vờ trang bị cũng không đánh lại chờ bọn hắn sống lại thay s o n g tờ vờ trang bị phòng trừng tan huyết bột xương thiên đã sớm bị người đánh xong vì để tránh cho xuất hiện loại tình huống này nhưng thám tử này nhất định là nhìn thấy một cái đánh dụng một cái nhạc xanh bột còn có bao nhiêu huyết còn có sáu mươi tám nhanh sở nôn tinh tạo nói b ộ t lượng máu rơi đến hai mươi phần trăm sau rút ra m ộ ư ơ i một dạng cởi chiến đấu đổi tờ vờ tờ trang bị còn dư lại m ộ ư ơ i một dạng tiếp tục xuyên vờ đánh được ta biết rồi nhạc xanh cũng là người thông minh trong nháy mắt minh bạch sở nôn sự an bài này dụng ý chỗ làm như vậy vẫn rất có cần thiết không đến nổi bị người đánh bất ngờ thời điểm tất cả nhân viên v ờ trang bị đưa đến không có năng lực phản kháng sở nôn dặn dò xong nhạc xanh khoe mắt liếc qua đột nhiên phát hiện xa xa một khối cắt đá lên có một cái không quá thu hút t n h tử có người sở nôn xuống ngựa chạy lấy đả mũi chân một điểm bay lên trời hai đoạn k i n h công bay thẳng lên cắt trên hòn đá khối này cắt đá lên quả nhiên ẩn tàng một người mặc thủy long ngâm minh hội bên ngoài sắp xếp ra hỏa hắn vừa nhìn thấy sở nôn giống như mất trí như vậy quay đầu bay đi đáng tiếc lúc này đã trễ sở nôn đã sớm phong tỏa hắn há lại sẽ khiến hắn như vậy dễ dàng chạy trốn ôm nguyệt kinh phong mang chạy thuộc mạng thủy long ngâm thám tử từ không trung ống h ạ rơi xuống đất đứng dậy trong nháy mắt sở nôn dây mở vông n g ân phá huyệt chỉ quyết điểm trụ cái này thám tử tại chỗ thả ra khởi sát ý kỹ năng kiếm lý núi sông đạt được giang hồ danh vọng mười hai quần lâm trêu chọc so với phái ra thái đoạn đều không thể chịu được sở nôn không nói gì đáng lúc cũng không quên quan sát b ố n phía trước diệp vọng hồi ở phía tây phát hiện thủy long ngâm thám tử hắn bây giờ lại đang mặt đông phát hiện thủy long ngâm thám tử thủy long ngâm đám người này rốt cuộc giấu ở địa phương nào kéo cho đòi kéo cho đòi diệp vọng hồi kêu lên truyền lọt vào trong tay h sở nôn kinh ngạc không dứt không phải là cho ngươi giết chết đối diện thám tử sao chả thế nào kéo cho đòi ngoa tạo đối diện vừa thấy được ta liền trực tiếp thả ly h ê n kéo cho đòi ngươi nói cho ta biết làm sao dây hắn h diệp vọng hồi thanh â n của nghe kẻ g a mới bạ bị khuất suy nghĩ một chút cũng phải đối mặt loại này gặp mặt liền một mình hắn còn thật không có cách xử lý kéo bao nhiêu người ngươi người không có sao chứ kéo một cái một dặm đi ta đặc biệt nào bây giờ đại khinh công chạy trốn ngươi nói có sao không sở nôn sau khi nghe xong nói với diệp vọng hồi vậy ngươi đừng chạy rồi trực tiếp xoay người khởi một cái lệnh triệu tập chúng ta tới đưa cái này bằng diện được diệp vọng hồi phỏng chừng cũng là nghĩ như vậy lấy được sở nôn cho phép sau lập tức bung tha chạy trốn xoay người trở lại một cái trên đống c ắ t khởi lệnh triệu tập mời cửa sổ bắn ra trong nháy mắt sở nôn liền tiếp nhận lệnh triệu tập thuấn gian chuyện tống đến diệp vọng hồi bên người từng đạo bạch quan thoáng qua n h i n m chỉ một một dạng số năm mươi người toàn bộ đến đông đủ nhìn bốn phía hoang vu một mảnh đầy trời hoàng sa sở nôn trên nót tất cả đều là hát tuyến người đâu người đặc biệt nào không phải nói một đoàn sao đối diện lại lôi đi diệp vọng hồi cũng rất chứng đau đối diện đoán chừng là lại nổi lên một cái cho đòi đem người toàn bộ lôi đi điều này sao có thể lệnh triệu tập thời gian còn đau có sở nôn vừa muốn phản bác diệp vọng hồi nói nhưng trong nháy mắt giật mình một cái diệp vọng hồi trước nói đối diện kéo cho đòi kéo tới một đoàn vậy khẳng định dùng là đoàn đội lệnh triệu tập bây giờ không bao lâu lại đem người toàn bộ lôi đi loại bỏ đang ở ngội xuống si đi chúng đoàn đội lệnh triệu tập vậy cũng chỉ có minh hội lệnh triệu tập cùng liên minh lệnh triệu tập rồi liên minh cho đòi minh hội cho đòi ngoa tạo sở nôn vừa suy nghĩ ra nhạc xanh liền ở liên minh trong kênh giống to đối diện kéo cho đòi người đến các anh em c h ị vào sở nôn các n g ư ờ i ăn cất đi sao một trăm hai mươi ba một dạng vội vàng trở lại thủy long người toàn bộ tới lập tức quả nhiên là điệu hồ l y sơn đối diện đoán chừng là muốn dùng một đoàn đội lệnh triệu tập lừa gạt đi nhiễm chỉ bộ phận đại đoàn sau đó sử dụng liên minh cho đòi đánh một cái xuất kỳ bất ý thật may thật may sở nôn đủ cẩn thận kéo cũng chỉ là một bận đội không để cho liên minh lệnh triệu tập lâm vào cd nếu không hắn đem người kéo tới đây bột xương thiên nơi liền thật không ngăn được thủy long ngâm đại đoàn tập kích ta khởi cho đòi gia nguyễn n g nhi phát động liên minh triệu tập trong nháy mắt liền đem sở nôn đám người kéo về bột xương thiên nơi nhìn về phía trước ô rộng lớn một mảnh thủy long ngâm đại đoàn sở nôn nổi nóng không dứt đám này bê thật đặc biệt nào âm nếu không phải hắn cẩn thận phòng chừng cái này s ó n liền lạnh c ậ con mẹ hàn chứ lúc này không cần bất kỳ c ủ võ một trăm hai mươi ba đoàn huynh đệ trực tiếp trên đỉnh nằm thủy l nhạc xanh cũng ở đây khiến người khác c ở i chiến đấu đổi t ờ vờ tờ trang bị chuẩn bị tiếp viện sở ngôn bọn họ nhiễm chỉ thiên hạ tất cả mọi người toàn bộ mười tám n g a y cả xéo đi c ở i chiến đấu thay các ngươi vờ vờ trang bị tiếp viện trước mặt huynh đệ nhiễm chỉ giang sơn huynh đệ không cần phải để ý đến tiếp tục phát ra bột bà vú dư âm khởi phong tường ly h ê n đều mở cho ta bột tan huyết rồi màu đánh màu đánh lúc nhạc xanh khàn cả giọng mà tiếng gào truyền tới lúc b ộ xương tiên lượng máu đã chưa đủ một m ư ơ chương ba trăm m ư ơ i chín hốt chiến sương thiên chết lúc b ộ xương tiên một tiếng kêu gào truyền vào trong thai mọi người chỉ thấy khổng lồ bột trong nháy mắt ngã xuống đất một mảnh kim quang bên trong trên mặt đất đột nhiên xuất hiện vô số bảo dương n h ặ t cái dương n h ặ t cái dương n h ặ t xanh mang theo một bộ phận nhiễm chỉ giang sơn bang phái huynh đệ tại chỗ n h ặ t cái dương bột vừa chết áp lực của bọn họ nhất thời thiếu mất một nửa còn lại bột tình huống gì ai tới hồi báo một chút tan nguyên xuống da bạch xuống cốc tuyết lượng máu còn có ba cốc tuyết xuống tôn chữ lệnh tôn chữ lệnh bị huyết sát người lượng tê dại mặt da nhạc xanh thầm mắng không ngừng không nghĩ tới huyết sát vận khí tốt như vậy ba cái bột đều không xuống tôn chữ lệnh bạch bạch để cho bọn họ lượng tiện nghi t h ủ y long ngâm q u ầ n lâm liên minh đại đoàn không cướp được sơn tiên l ẻ t h ẻ hai cái tán nhân nhặt được bảo dương sau đại đoàn liền bắt đầu rút lui tôn chữ lệnh đã xuất hiện bây giờ sự chú ý của mọi người đều đặt ở tôn chữ lệnh lên đánh nhau đều là thứ yếu t h ủ y long nghĩ muốn chạy muốn đuổi không không đuổi theo sở nôn lắc đầu một cái t h ủ y long n g â m tài năm trăm n g ư ờ i bọn họ đuổi theo tuy có thể đánh xuống đối diện nhưng là nhiều chỉ h o ã n thời gian a bây giờ còn là nhanh đi hội họp huyết sát đại đoàn thừa dịp còn lại tham gia liên hiệp tấn công huyết sát thời điểm nghị biện pháp đục nước béo cỏ nhặt tôn chữ lệnh đặt được tôn chữ làm người chơi không thể c ư i ngựa không thể lớn khinh công ph thực thì tọa độ hội công bố ở trên bản đồ sở nôn mở bản đồ phát hiện tên này mang theo tôn chữ làm người chơi giờ phút này vẫn còn ở tuyệt trần trong c h ấ n tuyệt trần c h ấ n có a i không có người tốc độ khởi một cái lệnh triệu tập nhiễm chỉ thiên hạ v i n h đệ đi với ta tuyệt trần c h ấ n đoạt lệnh còn lại ba cái giúp v i n h đệ đi hãn h ả i sa mạc n g à n giảm doanh sống lại điểm nhìn một chút huyết sát vào sân điểm rất không tồi tuyệt trần c h ấ n đúng lúc là bột cốc t u y ế t chỗ bọn họ đánh xong bột liền co đầu rút cổ ở tuyệt trần trấn những người khác muốn chạy tới chỗ này cũng phải phi một hồi xương thiên vị trí tại quái thạch lâm bắc cưỡi chạy tới tuyệt trần trấn phòng chừng đến hay lại là kéo cho đòi tốc độ nhanh nhiều ta ở tuyệt trần c h ấ n cần ta kéo cho đòi sao b ả y đám một cái ngũ độc nghi ngờ nói tạm thời trước k h ắ c kéo ngươi tìm một chỗ giấu kỹ kịp thời báo cáo tình huống ta cho ngươi kéo cho đòi ngươi lại kéo biết chưa n h ạ c xanh không đồng ý bây giờ kéo cho đòi cách làm được rồi hàn giang thành đã kéo cho đòi đối diện tới thật là nhiều người tuyệt trần cửa c h ấ n đánh nhau n h ạ c xanh lông mày nhớ lên rất không vui nói thật là nhiều người là bao nhiêu người cho ta một cái đại khái con số toàn bộ chủ lực đều tới đi có chừng hơn một ngàn người được tiếp tục quan sát không nên gấp gáp đến các h i n h đệ lên mã mở bản đồ tìm tới tuyệt trần trấn ở đâu sau đó cưỡi ngựa đi qua thần trụ đổi mới nhiễm chỉ hồng trần các anh em hành động thừa dịp của bọn hắn đánh nhau nhanh đi bốn phía tìm một chút lão nhân thần bí cùng thần trụ mau mau nhanh không muốn treo máy được chứ lần đầu tiên tu la thành rất nhiều người đều thuộc về con ruồi không đầu như vậy tán loạn cho dù nhạc xanh là mặt trận thống nhất chỉ huy cũng không khuyên được tất cả mọi người sở nôn một lần nữa phát hiện có người không nghe chỉ huy rõ ràng là hướng tuyệt trần trấn đổi lại cứ thiên về có một hai khốn nạn bay đi hãn hải sa mạc tiểu bồn đản phá hoại phong cảnh sở ngôn nắm những người này id nói ra sau đó dùng nghiêm khắc nhất giọng mắng lỗ hai đứa s a o mặt trận thống nhất gọi các ngươi đi đâu không nghe thấy còn nữa không nghe chỉ huy đoàn trưởng ghi nhớ id ta sau khi rời khỏi đây đem những này hại quần chi mã toàn bộ dọn dẹp thật xin lỗi thật xin lỗi bị điểm tên mấy người đều có chút ngượng ngủng hơn nữa sở ngôn còn chú ý tới mấy cái này bị điểm tên gọi ra hỏa tất cả đều là chân vũ chuyện gì xảy ra mặt trận thống nhất nói không nghe được vẫn không muốn nghe chỉ huy không phải là ta vốn là muốn đi tuyệt trần chân đi kết quả đại khinh công bay bay liền l i t ra ta đều không biết mình ở hướng t i ê phi đúng vậy lão đại ta cũng vậy hướng t u y ệ t trần c h ấ n phi kết quả đại khinh công cái này thị giác chuyển qua t r ò n váng bị lạc phương hướng tiểu bổn chứng giải thích nói xong nhất thời đưa tới đoàn đội chân vũ nhà chơi một mảnh tiếng phụ họa s ở nôn nghe xong cái giải thích này cũng là tức giận không dứt trong đầu của các ngươi ngoại trừ khiếu thiên chấn nhạc cũng chưa có khác sao mặt trận thống nhất nói đúng c ư ỡ i ngựa c ư ỡ i ngựa biết chưa ohh、oh. dạy dỗ xong mấy cái này không nghe chỉ huy rùa lông xanh nhiễm chỉ thiên hạ cái này bang phái đoàn đội đã chạy tới vị vu địa đồ phía dưới cùng tiện trần cửa trấn đầu tiên nhìn thấy đầu tiên là một mảnh hồng bạch đan vào tên người cùng song phương hôn chín b hồng sắc nít nàm đại biểu có thể công kích đây là hàn giang thành người màu trắng nít nàm đại biểu không thể công kích đây là huyết sắc người hàn giang thành dốc hết tinh nhuệ hạo hạo đẳng đẳng hơn một ngàn người chen c h ú c ở tuyệt trần cửa c h â n hướng vào phía trong bộ đầy tới huyết sắc mặc dù số người cùng hàn giang thành không sai bị lắm nhưng là bọn hắn muốn rút ra mấy cái một dạng tiếp thân bảo vệ tôn chữ lệnh vì vậy chính diện giao chiến bởi vì số người thiếu thôn khó tránh khỏi rơi vào hạ phong hình thế hàn sông đại đoàn đầy tới mặc dù chậm chạm nhưng huyết sắt bọn họ hay lại là không chịu nổi chỉ có thể từng bước một lưu thủ tôn chữ lệnh ở đâu Nhạc có người tinh mắt một chút liền thấy tuyệt trần trong c h ấ n nơi nào đó trên nóc nhà thật to lệnh bài màu vàng nóng ánh sáng ngoa tạo sở nôn liếc mắt một cái bị dọa sợ đến hắn sổ một câu thô t ụ huyết sắc quả nhiên là bỏ ra rất lớn vô liếng trên nóc nhà r ầ m r ạ m chẳng trị bóng người căn bản không thấy rõ tôn chữ lệnh ở trên tay người nào ít nhất có năm trăm người sở nôn nhãn quan g tuyệt sẽ không sai chẳng qua là trong nháy mắt liền phân tích ra cái này trên nóc nhà ngây người bao nhiêu người nhưng tính ra trong nháy mắt hắn thì không khỏi không cho huyết sắc q u tổng cộng liền hơn một n g h n sáu trăm người phân ra ngũ trăm người bảo vệ tôn chữ lệnh cái này đãi nội hội sẽ không quá tốt rồi、hả? phải biết huyết sắt bọn họ bây giờ nhưng không an toàn hàn giang thành dốc toàn bộ ra muốn đoạt tôn chữ lệnh và dám giết mặc dù không kéo cho đòi nhưng khẳng định ở trong bóng tối chuẩn bị ngư ông đất lợi thủy long ngâm mặc dù ít người sức chiến đấu không mạnh nhưng làm rào thì côn nhất định là thích hợp về phần bọn hắn nhiễm chỉ cố nhiên là đồng c h ú c đế vương châu huynh đệ nhưng đừng hy vọng bọn họ hội ban g huyết sắt cứu tràng không bỏ đa xuống giếng cũng là không tệ rồi người nào đặc biệt nào điên rồi mới đi ban huyết sắt bảo tôn chữ lệnh tu la thành bột đã toàn bộ bị đẩy thời gian lại chỉ qua hai mươi phút khoảng cách tu la thành quan nhắm ít nhất còn có nửa giờ huyết sắt bọn họ ch diệp vọng ngồi tinh mắt một chút liền phát hiện hàn giang thành đại đoàn bên trong có một cái cả người quanh quần sấm xét hình dáng đây là thần lực biểu hiện sở ngôn trong bụng đông lại một cái thần lực sẽ đối với tôn chữ lệnh người chơi tạo thành m i ể u s á t cái này lôi nếu như không nhanh chóng giải quyết sợ rằng sẽ trở thành huyết sát tác động bất quá cái này cùng bọn họ nhiễm chỉ có quan hệ gì đây xem cuộc vui liền xong chuyện nhiễm chỉ đại đoàn xuất hiện khiến hàn giang thành một phe này tràn đầy cảnh giác huyết sát em trai cũng không định gặp sở n ô n bọn họ bất quá nhiễm chỉ không xuất thủ song p ư ơ n g đều không muốn trêu chọc bọn hắn sở n ô n bọn họ nhảy lên một cái nóc nhà xa xa xem cuộc chiến t r a n g này hàn giang thành tổng đà liên minh thịnh thế hàn sông cùng đế vương châu tổng đà liên minh huyết sát tôn chữ lệnh tranh đoạt đại hí nhiễm chỉ ít người không tới tranh đoạt thời gian cuối cùng là sẽ không xuất thủ bây giờ tranh đoạt thời gian còn có lâu như vậy nhiễm chỉ coi như cướp được tôn chữ lệnh cũng không cách nào giữ được dù sao nhiễm chỉ không phải là đế vương châu tổng đà vào sân vị trí không nhiều không có cách nào bảo đảm sức chiến đấu tất cả mọi người đừng động tôn chữ lệnh xuống mọi người cũng đừng nghĩ toàn đi nhặt cái này lệnh đến chúng ta đây là không giữ được chúng ta liền thanh thản ổn định xem bọn hàn đánh chờ bọn hắn trang bị sức bền đều đánh không có thời gian cũng không còn nhiều lắm muốn kết thúc chúng ta cuối cùng lại hợp lại một lớp nhạc xanh chiến thuật chưa nói tới nhiều vĩ đại ngao có tranh nhau ngư ông đắc lợi đạo lý tất cả mọi người rõ ràng coi như phe nhỏ yếu nhất bọn họ muốn đoạt lệnh còn cần kiên nhận chờ thời cơ tốt nhất xuất hiện sở luôn đời t r ư ớ c cũng không thiếu học bổ túc la thành ngược lại đồng ý nhạc xanh kế hoạch bây giờ tranh đoạt thời gian còn lâu lúc này tôn chữ lệnh liền là một khối năng thủ sân dụ người nào nắm người nào xui xẻo tha bị vây công đưa đến sức chiến đấu hạ xuống còn không bằng kiên nhận chờ chỉ chờ tranh đoạt thời gian còn dư lại không có mấy thời điểm lại nhất cử đoạt giải nhất. tôn chữ lệnh chính là một dựng thẳng lên cái địa người nào bắt được người đó liền được bị vây công có thể ở trong vây công cố thủ ở mới có thể giữ được tôn chữ lệnh họ như vậy để đã tới rồi đối mặt các phe vây công là cố thủ ba mươi phút dễ dàng hay lại là cố thủ ba phút dễ dàng nhiễm chỉ lựa chọn là b u ô n g tha giai đoạn trước toàn lực chuẩn bị chiến đấu cuối cùng mấy phút giai đoạn trước ngoài ý muốn quá nhiều chỉ bằng nhiễm chỉ thực lực trước mắt cùng số người coi như cấp được tôn chữ lệnh cũng không cách nào giữ được nhưng nếu như tôn chữ lệnh tranh đoạt chỉ còn mấy phút nhiễm chỉ đoạt tôn chữ lệnh không nói khác cố thủ nửa giờ nhiễm chỉ không làm được cố thủ ba phút chẳng lẽ còn không được sao sau khi suy nghĩ cẩn thận nhiễm chỉ liên minh liền hoàn toàn sống chết mặt bây giống là hoàn toàn không thèm để ý tôn chữ lệ n h thuộc về như thế bọn họ không cạnh tranh làm huyết sát bị nhiễm chỉ xem cuộc vui thái độ làm không giải thích được sở nôn đám người này rốt cuộc là nghĩ như thế nào đừng nói huyết sát không nghĩ ra hàn giang thành cùng vạn lý sát người cũng là như tên hòa thượng lùn hai thức với tay sở không đến đầu vì phải suy nghĩ theo cách của người khác nên không biết mình suy nghĩ gì không hiểu cơ hội rất tốt sắp xếp ở trước mắt nhiễm chỉ tại sao không giới tràn luật lệ được rồi trước đừng để ý tới bọn hắn vạn lý sát các minh đệ lên hàn giang thành đã đem huyết sát người kéo lại tất cả mọi người đại khinh công bay đến tôn chữ làm nóc phòng thiên cân truy đạp đi tại chỗ sát ý đi một lớp vạn ly sát long môn quả nhiên giấu ở tuyệt trần trong c h ấ n mặc dù chỉ có linh tinh vài người nhưng theo một đạo lệnh triệu tập long môn đại đoàn nhanh c h ó n g truyền t ố n g mà tới huyết sát đại đoàn bị hàn giang thành người kéo không cách nào c ở i chiến đấu và ạ dám giết lợi dụng đúng cơ hội kéo cái lệnh triệu tập sau đó tất cả mọi người đại khinh công bay đến trên nóc nhà không thiên cân truy đạp trực tiếp sát ý và dám giết đại đoàn trừ đi phái đi các nơi dò xét thám tử còn lại ước chừng hơn một nghìn năm trăm người trong đó còn có ba cái đạt được thần lực người chơi theo thứ tự là phong hỏa lôi tình h cảnh vô cùng hỗn loạn hàn giang thành là vạn giảm giết bạch làm không công áo cưới giờ phút này cũng là tức giận không dứt buông tha gần trong gang tấc huyết sát đại đoàn lao thẳng tới nóc phòng huyết sát đại đoàn cũng không cùng hàn giang thành đánh tôn chữ lệnh rơi xuống hơn nữa bị vạn giảm giết nhặt đi trong n g á y mắt song phương liền từ địch nhân biến thành tiến thối cùng trung hào đồng đội vạn giảm giết cũng không đốc biết do tiếp tục ở tại tuyệt trần trấn có thể sẽ đối mặt huyết sát điên cuồng phản công cùng hàn giang thành tấn công trực tiếp khởi cho đòi trong n g á y mắt nắm đại đoàn từ tuyệt trần trấn kéo đến rồi ngàn giảm doanh một mảnh trên đất trống chúng ta đuổi theo mặc dù không dự định bây giờ nhúng tay tôn chữ lệnh tranh đ o ạ n nhưng là cùng đi xem cuộc vui hay lại là không có vấn đề mấy phe nhân mã đều tới bản đồ các nơi phái đi rồi thám tử tinh anh chỉ ở long môn khở lệnh triệu tập trong nháy mắt huyết sát đại đoàn cùng hàn nhiễm chỉ người theo sát phía sau ngược lại bọn họ không nhúng tay vào đối với người nào nắm l ệ n h cũng không ở ư chỉ là xa xa tìm một đất trống xem của vui ngược lại không ngu bị người vây công là thủy long ngâm người chờ bọn hắn chạy tới ngàn giảm doanh lúc mới phát hiện long môn người cùng thủy long ngâm đại đoàn đụ phải chính diện trực tiếp đánh lên thủy long ngâm người chính diện tác chiến bởi vì số người thưa thất không thể có thể đánh được long môn nhưng là bọn hắn hoàn mỹ phát huy rào thị côn chức trách dám nắm chuẩn bị từ ngàn giảm doanh đường chạy vạn g i m giết mọi người kéo lại sau đó là hàn giang thành gia nhập chiến đoàn tứ phương trong hỗ chiến tôn chữ lệnh rơi xuống sau lập tức bị nhặt sau đó sẽ một lần rơi xuống một lần nữa bị nhặt các phe không ngừng có người chết đi sau đó thông qua gần đây sống lại điểm hướng chiến trường chạy tới thật đúng là không có chút nào chiến thuật có thể nói a sở nôn nổ nước bọn không thể mặc dù là lần đầu tiên học bộ t ố c la thành nhưng là đánh như vậy lăn lộn đánh cháo được chứ một hồi là hàn giang thành liên hiệp huyết sắt vây đánh vạn giảm i ế t một hồi lại vừa là huyết sắt liên hiệp vạn giảm i ế t vây đánh hàn giang thành thủy long ngâm cái này cái dạo thị côn hoàn thành sứ mệnh sau liền trở thành bị hy sinh con chút t cơ hồ mỗi một phe đầu tiên tập hỏa đối tượng đều là thủy long ngâm thảm tr tôn chữ lệnh giống như một quả banh ra ở mấy nhà thế lực đang lúc qua lại qua tay bắt được tôn chữ làm muốn chạy lại bị ngoài r a người hai phe mã lưu lại điều này sẽ đưa đến trận đại chiến này thật giống như không có cuối các phe đều mắt đỏ phải đem đối diện bắn sạch sống lại điểm đang ở phụ cận bọn họ như vậy đánh xuống hoàn toàn không phân được thắng bại a n h ạ c xanh dung đùi đắc ý bình luận còn có thủy long ngâm đám này t r e o chọc so với minh minh thực lực yếu nhất hết lần này tới lần khác phải đi chiến trường trung tâm nhất bị đòn thật là có đủ tiện chúng ta liền nhìn như vậy bọn họ đánh lăng vân hỏi nếu không đây ngươi muốn đi xuống tham chiến không người ngăn ngươi bất quá chết đừng nghĩ để cho chúng ta cứu ngươi thế cục như vậy hỗn loạn bo bo giữ mình mới là nhiễm chỉ biện pháp tốt nhất cái này là lần đầu tiên tu la thành đại chiến mà thôi cái gọi là lần đầu tiên phổ thông đều mang khai hoang tính chất nếu như có thể sở môn tình nguyện không muốn tôn chữ lệnh cũng không muốn tham dự loại hỗn loạn này đại chiến hơn nữa bọn họ giờ phút này đi xuống tham chiến đế vương châu huyết sắt không đánh được cũng chỉ có đánh hàn giang thành cùng vạn giảm giết thủy long ngâm đây không phải là bạch bạch cho huyết sắt bọn họ làm người t ố chuyện tốt mà sở nôn cũng không có loại này làm việc tốt không cầu hồi báo vô tư tinh thần tham chiến có thể nhưng không phải là bây giờ tham chiến hiện tại tại hạ đi đánh ngoại trừ nắm trang bị sức bền đánh hụt không có chút nào lợi nhuận tiếp tục xem vai diễn chờ bọn hắn đều đánh sức cùng lực k ế t rồi trang bị sức bền cũng bị mất cạnh tranh thời gian cũng không nhiều chúng ta tại hạ đi ăn trộm g à ý tưởng tuy tốt nhưng kế hoạch thường thường không cản nổi biến hóa nhẫm i c h ỉ không muốn đúng tay nhưng không có nghĩa là những người khác không nghĩ kéo bọn họ xuống nước dù sao bọn họ ở chỗ này đánh l à một một dạng bên cạnh còn có một nhóm người xem cuộc vui là chuyện gì xảy ra chương á i này mấy p cũng cung đốc, đánh n ba trăm hai mươi lệnh vào đế vương dựa vào cái nào ném ta truyền nọc độc sở nôn chính xem cuộc chiến đâu rồi lại bị đến từ chỗ tối tiểu tặc c ú t truyền nọc độc trả lại du hiệp ký hiệu khiến hắn nhất thời đã nổi giận rồi các ngươi đánh các ngươi làm gì tổn thương người vô tội người đi đường không phải là xem ta đeo một cây băng kiếm kẻ gian kỹ năng s a ngư bình đài liên hiệp truyền trực tiếp sở nôn sau khi về nước xa ngư sân thượng liền cùng hắn ký kết một phần truyền tin hiệp nghị đơn giản mà nói hắn coi như thiên đao giả tưởng chuyển trực tiếp bình đài đại chủ truyền bá lại lấy được rồi đệ nhất thiên hạ nhân khí có thể nói là toàn bộ lưới đệ nhất sa ngư vừa vặn tiếp vào thiên đao yêu cầu một cái chấn ở tràng từ đại chủ truyền bá đào sở nôn là khẳng định không đào được dù sao giả tưởng tình hình thực tế t r u y ề n trực tiếp sân thượng phía sau có bắc cực tinh cái này đại kim chủ sa ngư không thể nào nắm sở nôn đào được nhà mình sân thượng không đào được vậy cũng chỉ có hợp tác sa ngư bên kia rất có thành ý cùng bắc cực tinh câu thông xác nhận không có bất cứ vấn đề gì sau sở nôn sau khi ở giả tưởng tình hình thực tế chuyển trực tiếp bình đại chuyển trực tiếp nội dung có thể thực thì chuyển tin đến sa ngư sân th hắn cũng có thể nhìn thấy s a ngư bình đài đạn mạc sáu nghìn sáu trăm sáu mươi sáu đây là nội thành sao sở nôn đến s a ngư rồi hả mã trả sát treo lão đại địa vị khó giữ được mã đinh đệ đệ khóc nất g ở nhà cầu đặt s a ngư đạn mạc có lẽ là toàn bộ l ư ỡ i truyền trực tiếp trong bình đại có ý tứ nhất sở nôn cũng thường thường ở s a ngư sân thượng xem truyền trực tiếp đối với mấy cái này hỏi hắn có phải hay không đến s a ngư đạn mạc sở nôn đàng hoàng trả lời ách mọi người không nên hiểu lầm ta còn là ở giả tưởng sân thượng truyền trực tiếp chẳng qua là đấu cá bên này có quyền phát sóng có thể thực thì chuyển tin ta truyền trực tiếp hình ảnh Ta cũng có thể xem lại các người sở kỹ năng cựu hào kỹ sư khi nào đến s a ngư có thể đổi bộ quần áo sao đế vương châu đồng phục học sinh quá xấu rồi băng kiếm đây muốn kiếm. kiếm mua. mà lui nhìn băng、kiếm. Không cho nhìn băng kiếm lui mua. Thành thật mà nói, cho thật sa ở nôn không nghĩ tới đệ nhất thiên hạ nhiệt tới vượt đệ q u lâu ngư h thể nhiều ư đưa vậy, vẫn n có thể đưa tới ờ i như ngư chú vậy ý. Sa、ngư、bình đài truyền tin đang lúc mở ra không tới mười phút đặt đã đột phá triệu hơn nữa vẫn còn tiếp tục tăng trưởng đáng tiếc sa ngư bình đài đ t không có tiền nắm sở nôn duy nhất thu nhập cũng chỉ có sa ngư cho ra tiền lương cùng lễ vật so sánh giả tưởng sân thượng một cái đặt chính là mười đồng tiền tháng thu nhập sa ngư sân thượng liền lộ ra không phải trọng yếu như thế rồi mọi người đừng đội bây giờ còn đang đang chuẩn bị tu la bên trong thành, thành lập tức đánh sở ngôn một bên an ủi hiếu kỳ nội thành bộ dáng các khán giả một bên thuận theo thay tịch dạ tinh xương bảo cùng băng kiếm thỏa mãn không ít muốn nhìn băng kiếm người xem thành thật mà nói băng kiếm làm là đệ nhất thiên hạ khen thưởng làm chính là muốn so với kim long kiếm cùng ngân long kiếm ngắn nụi bách xem không chán nói đúng là băng kiếm dù là đã không phải lần thứ nhất gặp được hay là có người bị băng kiếm hiện ra sâu kín hàn quang c h ấ n n hiếp phi linh uyên cũng là rất nhiều người tò mò đồ vật bất quá nơi này không thích hợp biểu diễn phi linh uyên sở ngôn chỉ có thể biểu thị chờ một hồi hay nói bình thản chịu được gian khổ tặng cho siêu cấp tên lửa một trăm bình thản chịu đựng gian khổ tại sao lại là người này thật lâu không có mở truyền trực tiếp sở nôn thiếu chút nữa đều quên còn có một người như vậy không nghĩ tới hắn lại chuyển t r à n g đến s a ngư những lễ vật này tất cả đều là ở s a ngư sân thượng cho hắn soạn mặc dù thật tò mò cái này bình thản chịu đựng gian khổ thực tế thân phận là người nào vì sao lại không tên căm t h ủ gia nguyện nhi nhưng đại thổ hào quét qua lễ vật sở nôn vẫn phải là cảm tạ một câu cảm tạ bình thản chịu đựng gian khổ hai trăm phát siêu hỏa cảm ơn đã ủng hộ ta muốn một cái yêu yêu đát sở nôn no no thổ hào sau đó nói lên yêu cầu thiếu chút nữa không khiến sở nôn chật h ô n g đây là cái gì tao thao tác chẳng lẽ cái này bình thản chịu đựng gian khổ thật sự là hắn phan nữ cho nên mới nói ra được loại này tao lời nói còn căm thủ g i a nguyện n g nhi vừa nghĩ như thế sở nôn nhất thời yên tâm không í t nếu quả như thật là một cái phan nữ kia cái yêu cầu này thật đúng là không có chút nào quá đáng đây mua bán đứng nhan sắc cái gì lần đầu tiên có lẽ kéo không d ư ớ i mặt nhưng thói quen sau khi đã cảm thấy thật không có gì nhưng để ý rồi ngay mặt hắn nhìn gương đầu quệt miệng ba một cái sau đạn mặc nhất thời quét nổi lên một mạch nôn không biết xấu hổ à, à, à. ta còn đang dùng cơm liêm cầu bản thể đối với người bên cạnh nói thế nào sở luôn không có chút nào quan tâm đối phó xong cái này thổ hào kỳ quá yêu cầu sau sở luôn đứng dậy nắm ố n g k í n h nhắm ngay phía trước sân cốc mọi người thấy trước mặt sơn có sao nơi này chính là tu la bên trong thành thành lối vào rồi có dấu thanh long hội vô thượng bí bảo luyện n g ụ c p h ò n g ngay tại trong sân cốc dĩ nhiên muốn bắt được bảo tàng cũng không phải bình thường khó khăn toàn bộ nội thành cơ quan tần suất cái gì con dối quái vật nhiều như phồn tinh cái này còn không là mấu chốt nhất mấu chốt là ở sau cùng luyện mục trong phòng có một con uy năng n ị c h thiên siêu cấp quái thú mọi người biết rõ đó là cái gì quái thu sao thiên sát tu la vương không phải là tu la vương mà sở nôn cười một tiếng xem ra tất cả mọi người có nghiêm túc xem qua bắc cực tinh thông báo à. không sai chính là thiên sát tu la vương đối với cái này cái tu la vương tất cả mọi người rất xa lạ cho nên có thể hay không giết chết tu la vương lấy đi bảo vật mọi người tâm lý đều là không có c h ắ c tất cả mọi người lên ngựa nhất kỵ tuyệt trần đụng vào bù đắp bờ uff cùng trạng thái sau nhạc x a n h hạ thứ một cái mệnh lệnh diệt đi lối vào tiểu quái từng có kiếp trước trải qua sở nôn biết rõ Thật ra thì hắn ra nơi này hắn sử dù ụ n khinh công g đại tiếp trực vượt sao tu la thành đối với mọi người mà nói đều là cái đồ chơi mới mẻ khai hoang cũng chưa bắt đầu đâu rồi ngươi từ nơi nào được công lực cùng nội mạc dám ở đây sợ nôn mặc dù cảm thấy lần này khai hoang sợ rằng hội diện đoàn nhiều lần hay lại là đ à n g hoàng dựa theo nhạc xanh chỉ huy cưỡi ngựa x ô n g về phía trước phong nhất kỵ tuyệt trần trực tiếp đánh ngã phía trước một cái tiểu quái dáng to lớn tông m a u tỏa sáng phi linh n g u y ê n ánh mắt khinh thường phì mui ra một hơi giống như là khinh bị đám này tiểu quái lại dám ngăn lại nó không nói khác đám này tiểu quái là thật yếu gà một ngàn người tập hỏa căn bản không ă n đến mấy giây liền nằm địa không d ậ y nổi vấn đề không lớn tiếp tục đi tới nhìn thấy trước mặt hỏa hệ quảng trường sao toàn bộ dừng lại Đi qua cửa vào sân trên h ủ t ư trước, xuất hiện ở trước mắt mọi người, trường. ớ c chính là ngay ngắn một cái đúc xuất xanh màu quảng mắt một thép sắt đúc thành t hiện khối mọi ngay ngắn đen ở r là do quảng trường có vô số phun lửa cơ quan từng cái cơ quan cũng sẽ vờn quanh bốn phía phun ra nóng bỏng hòa hệ hai bên là cao mấy trăm thước vách núi có không khí tưởng cách trở ít ỏi khả năng vượt qua mọi người nếu muốn tiếp tục đẩy tới chỉ có s ô n g qua mảnh này diễm hỏa quảng trường mới được màu xanh đen mặt đất như sắt tựa như thép xuyên thấu qua nhỏ x í u khe nhỏ có thể thấy hạ lưu động quần quận nham tương Quảng trường này lên ư ớ chương c ừ n phun g có vài chục cái vài lửa cơ quan, từng cái cơ ba l ử trăm hai mươi một vào liền bắt đầu phi, không không 321, cuối cùng gặp tu la vương trải qua một phen chắc chở mọi người cuối cùng quyết định được mảnh này bể lửa cũng trừ đi ngăn ở trước mặt nhất hà b ộ t quá trình là gian tân dù sao là lần đầu tiên vào bên trong thành tất cả mọi người đều không biết nội thành đấu pháp cơ chế thương vong không thể tránh được cũng may nội thành có thể vào một ngàn người người đông thế mạnh hạn từ đầu đến cuối không có xuất hiện đoàn diện thảm án coi như vạn hạnh trong bất hạnh tất cả mọi người lên ngựa đi theo bánh nướng di động thời gian dài mặt trận thống nhất từ ngoại thành tranh đoạt tôn chữ lệnh đến bây giờ chỉ huy nội thành khai hoang nhạc xanh miệng lưỡi cũng sắp p h n g sở nôn khiến hắn nghỉ một lát ngược lại nội thành tất cả mọi người không đánh cũng không có thời gian hạn chế từ từ đi là được khả nhạc khen từ đầu đến cuối giữ vững thấy hắn hứng thú rất đủ sở ngôn liền không nữa nói hắn thứ nhất bột dung nham hành giả tương đối dễ dàng mặc dù chết không ít người nhưng sống lại rất nhanh bột kỹ năng cũng tương đối đơn độc không có gì đặc thù cơ chế giải quyết hơi dễ dàng người kế tiếp bột tạm không cũng biết bởi vì bọn họ bị ở vào sơn cốc nội địa một tòa thiết tắc cầu gỗ cả lại đánh bại tiễn thủ không hai mươi trên cầu gỗ dọc xếp hàng có hai mươi tên gọi lẹ và chín mươi k h á i vật tinh anh tu la tiễn thủ nhạc xanh dẫn người đi thử một cái sóng một mũi tên liền cho rết trong nháy mắt nhất kỵ tuyệt trần đục vào từng bước từng bước lên hoàn toàn là ch sở l u ô n đề nghị nội thành cái này t i ễ n thủ hay cùng ba không phiên bản hoàn g thành cung vệ như thế một mũi tên 99999 trực tiếp miểu s á t không nói phải trái thật may loại quái vật này công kích t r ư ớ c dung thời gian rõ d à i một lần chỉ có thể công kích một người chỉ cần đại bộ đội như ong vỡ tổ trên đỉnh rất nhanh thì có thể dệt i đi nhạc xanh tự thể nghiệm một cái sóng bị t i ễ n thủ nháy mắt giết khoái cảm cũng minh bạch loại quái vật này chỉ có thể dựa vào nhiều người đ ể chết thiết kế ra được thì không phải là khiến người một mình đấu tất cả mọi người nghe lệnh trở lại sống lại điểm vị trí chuẩn bị một lớp công kích vào sân không luôn từng cái đường cùng tiến lên vào sân đều là hai nhà liên minh tinh anh băng chúng chấp hành lực không thể chê ở nhạc xanh nói xong trong nháy mắt tất cả mọi người liền tập hợp lại cùng nhau tụ trưởng thành một cổ đao nhọn hướng cầu gỗ trên t i ễ n thủ nhất kỵ tuyệt trần đ ụ n g v à o có người cưng ơ đến gần t i ễ n thủ liền bị một mũi tên m i ệ n sát phần lớn người không ăn được đợt công kích thứ nhất sau đó xuống ngựa a ho e tổn thương bao trùm rất nhanh thì quyết định được cầu gỗ bên trái vài tên t i ễ n thủ đánh bại t i ễ n thủ 1120. t h e o dạng họa hồ lô giải quyết tiến thủ quá trình chưa nói tới nhiều khoai trá đặc biệt là sở ngôn cái mặt này hắc gia hỏa một ỗ i đường nằm thi a thêm hoa mười phút sau giải quyết xong trên cầu gỗ tiến thủ mọi người cuối cùng đi tới cầu gỗ bờ bên kia hình tròn trên đất trống cũng nhìn được cái thứ như buốt phá không hành giả lẹ vào chín mươi đầu mục mặc dù cùng t i ê n thủ cấp bậc như thế nhưng hàng này lượng máu lại đạt tới làm người ta sinh sợ bốn nghìn hai mươi năm vạn thật may hàng này sẽ không hiểu sát phá không hành giả phi cơ tấn công chế tương tự với trước giải quyết thứ nhất bột dung nham hành giả lấy phạm vi aos -E、kỹ năng có thể chủ trì ở bột chuẩn bị phát ra kỹ năng lúc mặt đất sẽ có hình chữ nhật hình tròn vòng đỏ nhắc nhở chỉ cần kịp thời rời đi vòng đỏ p h ạ m vi cũng sẽ không ăn đến quá nhiều t ổ n thương điều kiện tiên quyết là chủ t ê phải kéo cựu hận thứ nhất bột không có gì ngoài ý m u ố n đến phá không hành giả nơi này lúc bởi vì đoàn đội bà vú một lần sai lầm khiến sở thiếu ra thương cũng chính là trước con treo thiếu chút nữa đưa đến d i ệ t đoàn thảm án phát sinh cũng còn khá nhạc xanh đã sớm để phòng đào thản cầm chuẩn bị trước rồi mấy cái thần uy dự phòng ngừa v ắ n nhất hữu kinh vô hiểm vượt qua nguy cơ tiếp tục đi tới giải quyết phá không hành g i ả sau đi tới hai tòa tháp cánh h ạ n phía trước bất ngờ lại vừa là một tòa thiết tác lôi kéo ở cầu gỗ sẽ không một lần nữa chứ d i ệ p vọng hồi là thật sợ bị mũi tên kia thủ nháy mắt giết cảm giác hắn là thật không nghĩ lại thể nghiệm một lần những người khác bị m i ệ sắt thì coi như xông đi hắn mới vừa rồi bị tiễn thủ một mũi tên trúng mục tiêu cái mông dẫn đến thiếu chút nữa không tại chỗ thối lui ra nội thành làm n ụ người đâu đây là đâu cái nhà thiết kế làm ra tao đồ vật làm sao luôn nhìn chằm chằm người khác một vị trí nào đó đây cũng còn khá kịch vốn không phải hắn nghĩ như vậy phá hư cơ quan bát hoang toàn diện không một cho nên phía trước là một cái cơ quan nhìn thấy phó bản đ ộ tiến triển biểu hiện thời điểm rất nhiều người đều cho là trên cầu gỗ sẽ là cơ quan cặp ấy không nghĩ tới phía trước lại đột nhiên xuất hiện một hàng tiểu quái được đặt tên là hóa đá khôi lỗi tiểu quái chia nhóm mặt cầu hai bên giống như hàng rào như thế hộ vệ mọi người trên cầu có mấy cái tầm thường m ú i nhọn cơ quan không có gì bất ngờ xảy ra đây cũng là cái gọi là bát hoang toàn diện rồi cửa ả i này thời gian hao phí rất dài chủ yếu là có người tiện tay luôn đi dẫn đến hóa đá con dối hơn nữa phá giải cơ quan chương trình cũng rất mất thì giờ tất cả mọi người người trước gục ngã người sau tiến lên chết sống lại ba bốn lần mới tính giải quyết cái này cơ quan đi qua cái này một cây cầu trước mặt rốt cuộc nhìn thấy vật kiến trúc cái bóng hai bên là vực sâu v à trượng đi qua vắng lặng thách thác mọi người tiến vào chỗ này hình dáng rất có la mã cổ đấu thú trưởng phong cách trong kiến trúc đây là một nơi địa thế cực thấp đất trống chính giữa đất trống ngồi xếp bằng hồng danh bột quỷ vương tiên su ở nó bốn phía có bốn cái giống nhau hồng danh nờ theo thứ tự là quỷ vương sấm quỷ vương cất Quỷ vương sư n g tuyết quỷ vương liền ở diễm đây là một cái cơ chế bột nhạc xanh chỉ liếp mắt một cái liền minh bạch cái này bột không thể giống dung nham hành giả cùng phá không hành giả như vậy trực tiếp vẫn chết cơ chế bột điểm khó khăn ở chỗ mò thấy cơ chế không biết cơ chế dưới tình huống rất dễ dàng kích động trừng phạt đưa đến diệt đoàn s ở nôn ngươi mang một đoàn lên đi thử một chút ta ở phía sau quan sát một chút cơ chế dựa vào cái gì là ta s ở nôn không vui hắn mẹ nó ở chàng nhiều người như vậy tại sao phải an bài hắn dẫn người đi chịu chết bớt nói nhảm ngươi là long thủ ngươi không đi người nào đi còn có huyết sắt đường c ư i ngươi cũng đi theo sờ nôn đi huyết sát tràn đầy không tình nguyện hai người mang theo nhiễm chỉ một đoàn số năm mươi người nơm nớp lo sợ đi vào chính giữa đất trống mở ra chiến đấu sau khiến cho người chuyện không nghĩ tới xuất hiện quỷ vương thiên su như cũ khoanh chân ngồi tính t o ạ n quỷ vương sấm quỷ vương liệt diễm cùng quỷ vương cơn lốc giống nhau giữ bất động chỉ có quỷ vương x ư ơ n g tuyết huy động trường đao công kích sở ngôn bọn họ c h ụ c một kích phá nhạc xanh tự lẩm bẩm cái này cơ chế vốn là không khó dù sao bắc cực tinh cũng không muốn đem nội thành làm quá phức tạp khiến người không tìm được manh mối gặp sở ngôn bọn họ mấy chục người đuổi tà ma vương sương tuyết rất tốn sức nhạc xanh liền chỉ huy đại đoàn vào sân. theo thứ tự giải quyết quỷ vương xương tuyết quỷ vương sấm quỷ vương cơn lốc cùng quỷ vương liệt diễm sau cơ chế rốt cuộc phát huy tác dụng ngồi xếp bằng chính giữa quỷ vương thiên su cả người hiện lên sâu kín lăng quang tiến vào suy yếu trạng thái nguyên lai、like、là như vậy nhạc xanh rốt cuộc h i ể u rõ cái này quỷ vương cơ chế chỗ chỉ cần bắt đầu bất động đại quỷ vương trước giải quyết bốn tên tiểu quỷ vương liền có thể lệnh quỷ vương tiên su tiến vào trạng thái suy yếu trạng thái suy yếu hạ quỷ vương tiên su yếu ớt giống như một tràng giấy một chút liền bị tập hỏa giết chết dọc theo phía trước nước thang thập cấp mà lên một đạo quan hải cửa thành xuất hiện ở trước mắt cửa thành sau là tương tự gánh nước bản v y thổ lũy s â n thượng trên bình đài có một cái có thể sửa chữa trang bị nở tờ cờ thương nhân phía dưới chính là cực kỳ rộng rãi vòng tròn đồng tâm đất trống ở tâm điểm vị trí uy mánh vô song thiên sát Thu La vương, gần trong căn tức. n g ư ơ i nhà sang trọng chính là ta nhà sang trọng tu la vương bộ dạng cùng rất nhiều người trong tưởng tượng quái thú có sai lệch toàn thể hình dáng càng giống như là một cái nhân loại hai tay chống đ ị a bắp thịt cả người hiện hình đỉnh đầu có hai cái góc gương mặt xấu xí có hai tầng lầu c â y nào cao tạm được sáu nghìn chín trăm vạn lượng máu không cao lắm nhạc xanh thở phào nhẹ nhõm chưa thấy qua tu la vương tất cả mọi người đối với có thể hay không giết chết tu la vương tâm tồn hoài nghi giờ phút này thấy tu la vương lượng máu sau nhạc xanh cuối cùng yên tâm không ít sáu nghìn chín trăm vạn lượng máu đối với một cái bột mà nói không cao lắm q u sợ luôn tính tọa thời điểm mở ra trò chơi thương thành kiểm tra mình điểm khoán số còn lại rất sợ nhìn lầm một con số cái mười bách ngàn triệu mười triệu ức năm cái ước điểm khoán suốt năm trăm linh vạn ndt nếu như không đủ chụp thời điểm lại sung mãn tiền là được sở nôn không dám duy nhất nạp quá nhiều điểm khoán bởi vì chưa dùng hết liền đáng tiếc thương thành chỉ có thể mua thời trang hắn tài không mua n ổ i thời t r a n g đây ngươi chuẩn bị chụp cái gì huyết sát lại gần hỏi sở nôn liếc huyết sát liếc mắt không lên tiếng huyết sát ho khan một tiếng sau đó cười nói đại lô tử nhường cho ta thôi tu la vương tất xuống gì đó hai người bọn họ đều biết huyết sát thứ nhất là muốn đem đại lô tử bàn đi sở nôn lắc đầu một cái biểu thị tự tuyệt đại lô tử ta cũng phải không chỉ đại lô tử khổng tước linh ta cũng phải tu la thành có giá trị sản xuất rất nhiều bao gồm cái gì kim sắc k i m thạch hoàn chỉnh từ sắc tâm pháp chú giải kim sắc i a viên bản vẽ nhưng những thứ này đều là có cũng được không có cũng được dù sao ngoại trừ tu la thành còn lại ngoạn pháp giống nhau có sản xuất nhưng linh lung l ò linh lung l ò tiếp họa loại này lung đúc tài liệu ngoại trừ tu la thành cũng chưa có khác sản xuất đường dây đối với lần này sở ngôn nhất định phải được huyết sát môi động một cái suy nghĩ một chút phía sau bưng tha cùng sở ngôn đấu khí ý tưởng hắn là phú nhị đại không giả nhưng không cần phải là một cái đại lô tử cùng sở n ô n tổn thương hòa khí tu la thành mỗi tuần một lần hắn muốn biết cái đại lô tử cũng không khó khăn hơn nữa thật muốn hợp lại ai có tiền hắn còn thật không phải là cầm đệ nhất thiên hạ sau sở nôn đối thủ trong tay mấy tỷ tiền thưởng sở nôn tài lực không thể khinh thường coi như huyết sát ra tài vật quán nhưng cha của hắn chắc chắn sẽ không khiến hắn tiêu tiền như nước xài tiền bậy bạn về phần khổng tức linh hắn hoàn toàn không quan tâm được rồi đại lô tử ta bung tha gia viên bản vẽ ngươi không thể theo ta cướp không có đại lô tử đồ còn dư lại trong có giá trị nhất nhất định là tấm kia gia viên nhà kiến tạo bản vẽ rồi lẽ vào sáu mươi sau quê hương hệ thống người chơi có thể ở đại thế giới hoặc là vị diện bên trong xây nhà tấm này kim sắc bản vẽ nhất định là huyết sắc cần không thành vấn đề huyết sắc nguyện ý b u ô n g tha đại lỗ tử đây đối với sở ngôn mà nói là một cái tin tốt cái này thì ý nghĩa hắn có thể thiếu tiêu ít tiền t r ụ p tới vật mình m u ố n về phần gia viên bản vẽ dù là huyết sắc không nói sở ngôn cũng không có ý định t r ụ p nhà ở mấy sức trong thực tế nhà sang trọng ở không thoải mái sao a n no dỗi việc mới có thể suy nghĩ ở trong game mua đất ra xây nhà gia viên hệ thống đối với sở ngôn sức hấp dẫn giới hạn vu gia c ụ có nhà người chơi có thể hướng trong nhà đưa thêm đồ gia dụng mỗi chủng gia cụ đều không có cùng tác dụng trong đó tủ sách có thể cất giữ sách vở cũng n g h i ê n tập đạt được số ít ngũ tiếp nối thuộc tính khen thưởng sau đó là bù tám tăng thời gian nhất định có thể đạt được số ít tu vi khen thưởng t r u ngựa n g có thể bồi dưỡng tọa kỵ sử dụng các loại dơm có tiến hành chăn nuôi có thể gia tăng tọa kỵ tốc độ di động mặc dù chỉ có thể tăng thêm một chút điểm nhưng cũng rất tốt rồi án thư có thể căn cứ người chơi du lịch khu vực cùng hoàn thành nhiệm vụ đến sáng tác thư họa thư họa sáng tác sau khi hoàn thành có thể cất giữ vào tủ sách căn cứ thư họa phẩm chất có thể đạt được bất đồng khen thưởng dư thừa thư họa sử dụng sau có thể đạt được lượng nhất định tu vi phòng bếp có thể chế tác mỹ vị món ngon chiêu đ á i khác h nhân căn cứ thái phẩm bất đồng cho ăn người gia tăng tu vi nhất định nghe nói còn phải tập được công thức nấu ăn mới có thể mở ra phòng bếp phiền thoái sợ nôn thích nhất đ ồ gia dụng chỉ sợ là đủ loại tủ quầy rồi tủ quầy căn cứ lớn nhỏ có thể gia tăng nhà chơi thương k ố chứa hạn mức tối đa tiểu tủ quầy gia tăng m ư ơ i cách thương k ố hạn mức t đại tủ h quầy ra tăng ba mươi cách coi như là đồ gia dụng c h ú n g tính giới bị chọn đầu gia viên cởi mở sau người chơi nắm giữ trụ sở của mình còn có một khối để đó không dùng ruộng đất căn cứ địa gia lớn nhỏ ruộng đất lớn nhỏ cũng không định ruộng đất có thể từ nờ tờ cờ nơi mua các loại rau cải hạt giống r i e o xuống tinh tâm chiếu cố sau có thể dài ra rau cải dưa và trái cây sau đó dùng lấy phòng biến đấu cũng có thể loại các loại thảo dược thu hoạch sau làm thành dược phẩm đương nhiên cũng có thể trồng cây so với rau cải thảo dược loại này yêu cầu tinh tâm chiếu c ấ ngắn hạn cây trồng t r ồ ngược c h h n lại à n g ư gia à n viên quyền hạn đều có thể chia sẻ cho bằng hưu huyết sát xây nhà sang trọng đến lúc đó hắn lại lưỡng mặt muốn một quyền hạn cái này nhà sang trọng không thể trở thành hắn mỹ thứ tư sở nôn nghĩ như vậy đột nhiên rất ủng hộ huyết sắt mua bản vẽ sau đó tạo nhà sang không chỉ như vậy hắn còn chuẩn bị nhảy lên đảo huyết sắt đi mua một khối đại thế giới đất sau đó tạo hảo nhà sang trọng sau phân cho hắn một bộ phận quyền hạn khiến hắn có thể sử dụng huyết sắt đổ gia dụng vì vậy ngay tại nhạc xanh đám người bị tu la vương băng hỏa lưỡng trọng thiên làm dục tiên dục từ lúc huyết sắt cùng sở nôn cái này hai liên minh long thủ lại len l é n trốn xó a xỉnh hoa thương lượng khởi đại thế giới mảnh đất trông kia thích hợp hơn xây nhà sang trọng đề tài tiền đường tây hồn Hồ, phong cảnh thanh tú đẹp đẽ sở nôn đề nghị huyết sát cảm thấy không ổn chỗ này tốt là được nhưng đất ban đầu giá thời điểm ta khẳng định không mua được quốc phục có tiền nhiều người như vậy ta khẳng định so với bất quá bọn hắn huyết sát lời này ngược lại nói không sai quốc phục người có tiền thật không ít bất quá rất nhiều người đều không thích để công lực chỉ muốn ở h ư n g h ị thế giới bông u lòng hưu nhàn thôi gia viên hệ thống vừa ra nhất định sẽ nổ ra một nhóm người có tiền dù sao khác ngoạn pháp bọn họ khả năng không có hứng thú nhưng gia viên hệ thống đây chính là ở h ư n g h ị thế giới mua nhà trí nghiệp a đối với nắm nhà ở rất là xem trọng hoa hạ thổ hào môn mà nói để cho bọn họ để công lực khả năng không có thời gian nhưng mua khối đất hay lại là không có vấn đề vậy thì cựu hoa hiến đến chân khối kia nhiều người lại vừa là nhiệm vụ điểm náo nhiệt ta cân nhắc một chút huyết sắt cũng bị sở ngôn nói tâm động không ngừng quyết định đợi một hồi đánh xong tu la thành phải đi cựu hoa đất thật khảo sát một phen Trường tối nay tiêu phí do sở công tử trả tiền. Đợi đã lâu, từ đầu đến cuối không giải quyết Tu la Vương. Đừng nói huyết sát cái này, người nóng tính chút Vương. người nay công đến không Đừng nói này nóng không Chính là sở ngôn cũng giải gấp gáp cuối Đợi cái đợi. La lâu, đầu phí kịp do sở sở có đã là muốn đánh chết tu la vương chẳng phải là muốn đánh rất lâu tu la vương quả nhiên không bình thường cùng trước mặt mấy cái bột so với lực phòng ngự hoàn toàn không phải là một cấp bậc mặc dù trước mặt dung nham hành giả phá không hành giả bao gồm quỷ vương thiên su lượng máu so với tu la vương cũng thấp không được bao nhiêu nhưng là bọn h ắ n phòng ngự thấp à. đối mặt hơn ngàn người tập họa công kích cơ h ộ không bao lâu liền treo cái này tu la vương có chút thói xấu đấy phòng ngự trước để một bên liền nói tu la vương kỹ năng cũng so với tầm thưởng bột nhiều rất nhiều tu la vương có lượng nặng t h u tính theo thứ tự là băng cung họa phạm vi lớn aoe tổn thương cơ hồ bao trùm toàn bộ mặt đất hơn nữa còn có thể cho người chơi phụ phòng tổn thương do giá z é uff mỗi giây mất máu kẻ răn mánh trước quang căn bản thản không dừng được tu la vương nhiều lần đều xuất hiện cửu hận di căn ngoài ý muốn vạn bất đắc dĩ nhạc xanh chỉ có thể từ còn dư lại cao chiến thần uy c h ú n g tuyển ra ba cái coi như phụ thản cùng trước quang đồng thời kéo tu la vương cửu hận nếu không đã sớm đ b à n g diện chú ý m ặ t hướng chú ý m ặ t hướng giờ tờ ép đến tu la vương phía sau cái mông phát ra thanh tiểu quái tiểu quái không thể cho tu la vương tất cả mọi người dừng tay đi nắm chung quanh tiểu quái rõ ràng thật u La Vương t ư ờ n g c á may lần này tất cả mọi người đều chuẩn bị kỹ cảm ngoại trừ số ít mấy cái kẻ xui xẻo chúng kỹ năng bên ngoài những người khác không trúng chiêu tất cả mọi người động tác nhanh một chút lập tức mười hai giờ cái này tu la thành chúng ta đánh nhanh hai giờ mọi người dành thời gian không thể không nói khai hoa ngoại trừ ý nghĩa n ê m thức ăn tươi bên ngoài cũng giống nhau đại biểu dày vò thời gian hai tiếng nếu như tính l u ô n trước ngoại thành một giờ tôn chữ lệnh tranh đoạt tất cả mọi người tại c h ỗ đều không khác mấy phấn đấu ba h đã tiến vào cực kỳ mệnh mọi trạng thái ba h hết sức chăm chú khiến rất nhiều người tinh lực chống đỡ hết nổi đối mặt tu la vương thời điểm thao tác đều có chút sai lầm nhạc xanh n ắ m tất cả mọi người trạng thái đều thấy ở trong mắt biết rõ kéo dài nữa có thể sẽ càng vương h ữ chỉ đành phải thúc giục mọi người nhắc lên tinh thần sức lực cuối cùng lại đụng một cái lúc tu la vương lượng máu thấp hơn bốn mươi phần trăm sau cái này một mực nằm sấp trên mặt đất tuyệt thế vương giả nó đứng lên mẹ của ta ư hàng này còn có thể đứng lên lăng vân nhìn tại chỗ đứng lên nước chừng mười tầng lầu cao tu la vương nhổ nước bọn không thể đừng nói nhảm trước tiên đem hai cái này phân thân đánh r ụ tu la vương đứng lên trong n g a y mắt ở hai bên người hắn hai bên xuất hiện giống nhau lớn nhỏ hai cái tu la vương chỉ bất quá hai cái này tu la vương một cái băng một cái hỏa hơn nữa đều là bỏ lồm lồm trạng thái giải quyết cũng không phải rất khó khăn sau đó chính là giải quyết cái này đứng lên tu la vương rồi giai đoạn thứ hai chiến đấu rõ ràng nếu so với giai đoạn thứ nhất khó khăn rất nhiều nguyên nhân ở chỗ cái này đứng lên tu la vương mỗi tiến lên trước một bước sẽ ở dưới chân để lại đ ầ y mặt đất biển lửa cận chiến giờ đờ s đi vào chính là một chết cũng chỉ có đường môn mới có thể tận tình đâu suất thiên hương ném tán đánh hương ý ngân chân vũ xa xa quát cái thuộc về huyền cút ngay ra biển lửa thái bạch thường có thể suy tính một chút phá quân thương long tu la vương dưới chân biển lửa khiến hắn khỏi bị rất nhiều cận chiến tổn thương lượng máu rơi xuống tốc độ một chút liền chậm lại không ít đồng thời cũng không biết có phải là ảo giác hay không sở luôn luôn cảm thấy tu la vương đứng lên sau. thua liền ra đều cao không ít trước nằm sấp trên mặt đất giai đoạn mặc dù phạm vi aoe h kỹ năng rất nhiều nhưng ngoại trừ treo một tầng kéo dài mất máu bờ uff lực s á t thương tuyệt đối không lớn nhưng là bây giờ chỉ cần không để y đến gần tu la vương bị đánh trúng ngoại trừ thần uy trở ra nửa phút chính là một kiệt lực ngã xuống đất đồng thời đứng lên tu la vương sẽ còn về phía trước khu vực thả ra hỏa hệ công lộc cộc đi phóng hỏa hình cái loại này hỏa viêm long đ ả o hải kỹ năng này thật là không nên quá kinh khủng trước q u a một cái hai bốn mươi hai vạn chiến l ư c siêu cấp thị thản phía sau còn có năm cái bà vú một tấc cũng không rời điệu tiến hành chữa trị ngay cả như vậy chúng cái này viêm long đạo hải xuống máy chiếu cố còn chưa miễn danh máu thanh trừ sạch sẽ loại trang diện này nhìn đến sở ngôn vậy kêu là một cái sợ hết hồn hết vĩa ngược lại hắn coi như cận chiến cũng không cách nào đến gần tu la vương hay lại là đàng hoàng hoa đi huyết sát cũng nghĩ như vậy chắc hắn còn muốn đến gần một hồi quát cái cồn u g phong đao thấy chủ tê đều bị tu la vương một chút giải quyết nhất thời liền tắt đi lên đánh phát ra ý tưởng hoa đi cận chiến giờ tờ é toàn bộ ngừng vẫn còn ở đối với tu la vương giữ ổn định phát ra môn phái chỉ còn lại có thiên hương đường môn cùng thần u về phần mấy môn phái khác đã sớm m ị tư tư rời đi quyển lựa phạm vi xem cuộc vui rồi không xem cuộc vui không được a tu la vương dưới chân biển lửa đối với cận chiến đe dọa thực sự quá lớn nếu là trò chơi hậu kỳ mọi người phòng ngự trên thuộc tính tới vẫn không có gì quan trọng bây giờ thuộc tính đi vào chính là chết quân không thấy máu sát đại đoàn trong một cái đen đ u ổ i ngũ độc xa xa phi tức đ ậ p tới chính giữa biển lửa tâm địa ngay cả hai giây đều không giữ vững đến liền gờ gờ rồi g ư ơ n g xe trước lấy làm trả ra a thật ra thì không thể trách cận chiến không góp sức quả thực là trước mặt phiên bản người chơi thuộc tính còn chưa đủ chính diện không nhìn biển lửa chỉ cần đụng phải chính là cái、chết. Ngàn, ngàn cựu hận di căn ngoài ý muốn chợt có phát sinh tỷ như một cái xa xa phát ra đường môn đại khái phát ra quá này không chú ý tới tu la vương cựu hận di căn kết quả bị nổi giận đùng đùng tu la vương đi tới một cước giết chết tử trạng vô cùng thê thảm khiến cho người không rét mà run thân uy kéo tu la vương cựu hận những người khác không nên vẩy nước sờ nôn g ngươi đặc biệt nào nằm chính là thiên hạ đệ nhất kinh sợ so với thường sao còn ngươi nữa huyết sát hai người các ngươi sung mãn nhiều tiền thì ngon ả vội vàng qua đến cho ta phát ra nhạc xanh dẫn đến không phong độ chút nào địa trực tiếp chửi mẹ hẳn không được rút người ra đi tới bên cạnh hai người ở tại bọn hắn cái mông sau một người đạp một cước dầu gì là long thủ các người như vậy trắng trận hoa còn có nhường hay không người khoái trá chơi b ù a sợ ngôn sờ một cái sống n ũ i thật cảm thấy hổ thẹn đứng dậy xoa xoa b ả vai tiếp theo sau đó ngồi xuống xem cổ vui không có đi hay không thu la vương quá kinh khủng h ỏ a hệ c ô n g quá dọa người đánh chết cũng không đi hai cái túng hóa long thủ lo liệu toàn ta kinh sợ ta có lý ý tưởng đối với mặt trận thống nhất kêu gọi không tuân theo người nào thích đi người nào đi ngược lại ta thái bạch thần nào là không đi 32 30 29 thiếu cận chiến phát ra tu la vương lượng máu rơi xuống mặc dù chậm chạp nhưng vẫn là rời đổi theo thời gian đi tới ẩm huyết tuyến tốt nhất tiến lên năm huyết trực tiếp giết chết lúc một người bị chết chỉ còn lác đác ba trăm người sống sót đây là có sữa mẫu thân không ngừng sống lại kết quả lúc vô địch tu la vương ngã xuống thiên sát tu la vương đã bị đánh bại lúc gợi ý của hệ thống thanh em của văn lên nhạc xanh cái này mặt trận thống nhất rốt cuộc buông xuống nỗi lòng lo lắng cuối cùng kết thúc tất cả mọi người đều không có hình tượng chút nào điệu tê liệt ngồi trên mặt đất làm cho này chẳng kéo dài gần bốn giờ tu la thành đại chiến thần kinh căng thẳng rốt cuộc có thể v ư ơ n g lòng thư giãn tu la vương ngã xuống sau trên đất xuất hiện một mảnh bút kim quan cái dương đây là toàn thể sản xuất mỗi một người tham dự cũng có thể nhặt một cái cặp đương nhiên đây không phải là trọng điểm trọng điểm ở tu la vương ngã xuống đất vị trí có một cái một cái cao hơn người nửa người rộng bao nhiêu siêu cấp lớn bảo dương sở nôn cùng huyết sắc phát ra hoa lúc này tốc độ so với ai khác đều nhanh ý vị bước liền đi tới hỏm đáo lớn trước mặt sau đó ở trước mặt tất cả mọi người mở ra bảo dương Bảo Dương mở ra trong Dương người trước ngay nhất mở mắt, mặt mọi ra t của ờ h đầu tiên ban đấu giá là một quả hiện lên trói mắt kim quang thương phá hòn đá nhỏ ngũ hiểu ý tổn thương một năm phá thương cấp ba vợ dành riêng kim thạch sao huyết sát hiếp mắt thầm nói kim sắc kim thạch đã ra rất lâu rồi liên quan tới đủ loại kim thạch phối hợp đã sớm không phải là cái gì bí mật các loại các dạng kim sắc kim thạch huyết sắt đều gặp chính là chưa thấy qua có thể gia tăng phá thương đẳng cấp kim sắc kim thạch liên tưởng đến phá thương cấp bậc đối với quái vật tác dụng hơn nữa một năm hiểu ý đ ã mạ i n dễ h sơ không nghi ngờ chút nào đối với vợ phát g i a tăng lên to lớn phải biết cái này kim thạch thuộc tính tài một lẹ vẹo mà thôi nếu là nắm này cái kim thạch tăng lên tới mãn cấp hội tăng thêm bao nhiêu hiểu ý tổn thương bao nhiêu phá thương cấp bậc cao nhất người ra giá huyết sắt kk bảo hậu nhĩ ra giá một trăm nghìn quyển một năm khối kim sắc kim thạch giá cả bây giờ cũng không có chức như vậy cao không thể chậm rồi ở hệ thống trong phòng đấu giá giống song toàn công mệnh như vậy sản xuất khan hiếm kim sắc kim thạch mới có thể bán cao hơn giá còn lại kim thạch thước chừng cũng liền ở một vạn tệ chừng cân nhắc đến này cái thương phá hòn đá nhỏ là mới ra kim thạch hơn nữa còn là cực kỳ đặc biệt vợ kim thạch huyết sát vừa muốn bắt lại bất quá rất nhanh hắn ra giá liền bị đến từ nhiễm chỉ d i ệ p vọng hồi cho vượt qua d i ệ p vọng hồi trực tiếp mang giá cả mang lên rồi một trăm vạn điểm quyền tương đương ndt một vạn tệ coi như là phù hợp bình thường giá rồi ngươi chụt cái này làm gì sở nôn rất buồn bực nhìn về phía diệ thương phá hòn đá nhỏ giá trị xa không như trong tưởng tượng lớn như vậy còn lại kim thạch ở vở cảnh tượng xuống tác dụng cũng không nhỏ nếu như không là thuần túy vợ người chơi là không cần phải mua khối này kim thạch chủ nếu là không có chúng mục tiêu thuộc tính thêm được đối với vợ người chơi mà nói thương phá hòn đá nhỏ điểm này phá thương cấp bậc và hiểu ý tổn thương tăng lên không bằng nhiều đến điểm chính xác không sao mua tới xem một chút hiệu quả chứ sao diệp vọng hồi thờ ơ nói hắn mặc dù không là phú nhị đại hoặc là giống sở nôn như vậy một đêm trận tàu tiền lệ khẳng định không thiếu nắm một vạn tệ mua một viên thương phá hòn đá nhỏ đối với hắn mà nói áp lực không coi là quá lớn sở nôn không nói nếu diệp vọng hồi muốn như vậy tùy hắn đi một vạn tệ giá cao đối với một khối cực kỳ gân gà thương phá hòn đá nhỏ mà nói đã coi như là q u ó giá ngay cả huyết s ắ t cũng không có cùng diệp vọng hồi cạnh tranh vì vậy chuyện thứ nhất món đồ đấu giá cứ như vậy rơi vào diệp vọng hồi trong túi đ e o lưng sau đó là viên thứ hai kim sắc kim thạch nhưng tăng lên ngoại công công kích và nội công công kích s o n g toàn hòn đá nhỏ ngũ sở nôn muốn mua cái này hắn bi hồi phong thứ con số bất quá lời này tự suy nghĩ một chút liền có thể hắn cũng sẽ không nốc đến nắm tiền để dành số lượng nói cho gia nguyện nhi đệ nhất thiên hạ tiền thưởng chừng mấy chú ức lớn như vậy một khoản tiền thuộc về ngân hàng công nhận cực lớn ngạch vốn hắn nắm một khoản tiền lớn như vậy giao cho ngân hàng hưởng thụ là ngân hàng siêu cấp vip đãi ngộ làm hiệp nghị tiền gửi ngân hàng nghiệp vụ mỗi tháng chỉ là lợi tức thì có mấy vạn rồi đương nhiên ngân hàng cho nhiều như vậy lợi tức nhất định là sẽ không thua thiệt bởi vì bọn họ dùng cái này mấy tỷ cầm đi khoản tiền cho vay hoặc là đầu tư lợi nhuận nhất định phải so với trả lợi tức nhiều nói cách khác sở ngôn mới là thua thiệt nhất nhất phương bất quá ai bảo hắn sẽ không quản lý tài sản đây nếu là sở ngôn biết đầu tư hội quản lý tài sản dùng khoản tiền này nhất định có thể sáng tạo lợi nhuận nhiều hơn nhưng là hắn sẽ không cũng không có biện pháp sở ngôn dự định qua một thời gian ngắn đi tìm lý bạch thanh thỉnh giáo một chút tốt nhất có thể từ người này trên tay học được hai tay như thế nào quản lý tài sản bản lãnh như vậy hắn liền có thể vô tư rồi có lúc tiền quá nhiều thật cũng là một loại phiền não đặc biệt là hai ngày nữa sở ngôn đệ nhất thiên hạ đồ trang sức trưng bày hắn sẽ còn nhận được một số lớn vốn sau phiền não sẽ còn gấp bội ai ta là thật thật hâm mộ những thứ kia không có tiền người a ít nhất bọn họ sẽ không ta bây giờ khổ não sở ngôn làm bộ nói. g i a nguyện nhi khoe miệng giật một cái luôn cảm giác người này là đang ở thả đoàn thể d i ễ u cận cái này đã kích mặt cũng quá rộng nói ra những lời này thật không sợ đi ra ngoài bị vây đánh sao xào xào nháo nháo đang lúc ba viên kim sắt kim thạch cũng phân biệt đ ấ u ra xong sở nôn cùng huyết sắt một người cầm một viên mất đi hòn đá nhỏ sau cùng cố h ả i cạnh thạch vỗ ra một ước điểm quân thiên giới khách hàng là tới từ huyết sắt liên minh thái bạch ngũ đệ tử tiếu giang nam tiếu giang nam hàng này thật sự là toàn cơ bắp không biết tại sao lại đột nhiên cùng tự ra lão đại huyết sắt làm hơn hai người một đường đỉnh giá cuối cùng tiếu giang nam ký cao nhất chủ lấy một trăm vạn ndt thiên giới vô xuống cố hải cảnh thạch nhìn đến vây xem tiểu đồng bọn sửng sốt một chút đây coi là điên lên ngay cả nhà mình long thủ đều đánh tiết tấu sao sở nôn q u a y đầu nhìn về phía nhiễm chỉ mọi người ánh mắt tràn đầy cảnh cáo ý huyết sát thua ở tự gia nhân trên tay đây chính là gương xe trước sở nôn cũng không hy vọng chờ sẽ tự mình đổ đấu giá thời điểm bị tự gia nhân đ ị n h giá mặc dù nội thành chụp giá cao có thể coi làm liên minh phúc lợi phát cho mọi người nhưng kia cũng phải xem tình huống phải không nếu như hôm nay nội thành chỉ có tranh giành quyền lợi liên minh một nhà vào sân vậy không quản chụp rất cao giá cả đều có thể dù sao cuối cùng phân tiền đều là người mình nhưng hôm nay còn có người ngoài đây hợp tác với huyết sát tiến vào bên trong thành chụp cái thiên giới đến lúc đó phân tiền còn phải phân cho địch đối liên minh cái này ai nguyện ý à? sở ngôn kiên quyết không làm người giỏi người nào ngốc nhiều tiền người đó liền lên ngược lại một khi siêu xuất dự toán hắn thì sẽ không tăng giá nữa cao nhất người ra giá huyết sát ca ca bảo hộ nhĩ ra giá một nghìn điểm quyền màn diễn quan trọng tới đang ở đấu giá sản xuất là lần này nội thành lớn nhất giá trị vật phẩm một trong gia viên nhà bản vẽ nhanh tuyết lúc quang huyết sát đối với lần này nhất định phải được đại lô tử hắn biết rõ cấp bất quá sở ngôn bức tranh này giấy hắn phải c h ủ một nghìn vạn điểm quấn giá cả vừa ra suốt một phút không người tăng giá mười vạn đồng cứ như vậy không có mọi người tại đây đã trải qua trước mặt một trăm vạn mua kim thạch rung động đối với lần này cũng vẫn có thể giữ chấn định cái này bản vẽ người đấu giá không ra ngoài dự liệu chỉ có hai người theo thứ tự là nhiễm chỉ với đỉnh long thủ sở n ô n cung huyết sát về phần những người khác thật đúng là không cái này tài lực cạnh tranh mấy cái này màn diễn quan trọng huyết sát ra giá mọi người rối rít nhìn về phía sở nôn sở nôn khỏe miệng giật một cái thử thăm dò năm giá cả trên đỉnh năm vạn điểm quyền cũng chính là ndt năm mươi vạn huyết sát lơ đ ế m tiếp tục tăng giá năm năm trăm vạn điểm quyền như vậy không có ý nghĩa a sở nôn không có trò chuyện riêng huyết sát mà là trực tiếp mở miệng nói ngươi sẽ không muốn dùng chút tiền này liền trộm đi thôi nói xong sở nôn giơ lên ba ngón tay đại biểu tại chỗ hai cái liên minh toàn bộ người chơi nói ngươi trực tiếp cộng thêm ba trăm vạn ta không cùng ngươi cạnh tranh t h a n h thật mà nói huyết sát thật đúng là làm đến quá phận nhanh tuyết lúc quang giá trị cực lớn nhà đều có thể nhìn ra muốn dùng chút tiền này liền chụp đi hoàn toàn là nói với vẩn coi như sở ngôn không muốn cái này b ả n vẽ nhưng đối mặt nhiều người như vậy mong đợi ánh mắt hắn vẫn cảm thấy tức giận huyết sát nghe một chút nhất thời g i ậ n đến mặt đỏ tới mang thai địa cãi ngươi mất ở cái này giả bộ làm người tốt không phải là muốn gạt ta nhiều hơn điểm phân ít tiền cho các ngươi nhiễm chỉ liên minh mà ngươi đã biết rõ vậy ngươi chụp không chụp sở n ô n vừa nói nắm giá cả trên đỉnh hai trăm triệu chín nghìn chín trăm chín mươi chín vạn đt còn kém mười ngàn điểm quyền giá cả liền xông lên ba trăm vạn ndt đại quan căn cứ đấu giá thấp nhất tăng giá năm thiết lập huyết sắt muốn vua xuống cái này b ả n vẽ giá cả không có thể thấp hơn ba trăm vạn lần này huyết sắt là thật giận hắn một mặt quả thật muốn chụp cái này b ả n vẽ mặt khác lại không nghĩ chụp quá cao giá cả dù sao những thứ này điểm quyền cuối cùng đều là hội phân cho mọi người tại đây nếu như hôm nay vào sân chỉ có huyết sắt người trong liên minh k i ê u ba trăm vạn chụp liền chụp thuần lúc cho thủ hạ phát phúc lợi nhưng là hôm nay người tới có một nửa đều là nhiễm chỉ đối địch huyết sắt có chút do dự đầu ra đến ngược từng giây từng phút địa sẽ qua sở nôn nhìn như vững như lao c ẩ u thật ra thì nội tâm hoàng được một nhóm huyết sát người đặc biệt nào nhanh đỉnh giá a ta không nghĩ hoa ba trăm vạn mua một tấm nhà bán vé a đây chính là suốt ba ước điểm quyền ba trăm vạn ndta nếu là thật mua bức tranh này giấy sở nôn g i ậ n đến sợ rằng muốn nói huyết hắn nắm đồ chơi này làm gì xây nhà sao trừ phi là ăn no dối việc nếu không ba trăm vạn cũng có thể ở thế giới hiện thật mua một bộ hai phòng một cư nhà kẻ ngu mới có thể dùng khoản tiền này ở hư nghị thế giới xây nhà chơi bừa cũng còn khá h u ế sát không để cho sở nôn thất vọng ngay tại sở ngôn suy nghĩ mình là không phải là chơi đùa hỏng rồi thời điểm huyết sắt tăng giá ba trăm năm mươi triệu điểm quyền sở ngôn yên tâm cái giá này vừa ra lại cũng không có đỉnh giá người rồi ba trăm năm mươi vạn giá cả cũng phù hợp lòng của mọi người lý dự trù chỉ là cái này tấm bản vay đấu giá điểm quyền phân đến mỗi người trên tay đó chính là ba năm không không không không điểm quyền ước chừng ba nghìn năm trăm đồng tiền nếu như tính luôn trước đấu giá kim thạch điểm quyền hôm nay vào sân tất cả mọi người cũng có thể phân đến năm nghìn đồng tiền điểm quyền phía sau còn có nhiều như vậy món đồ đấu giá đây nếu như dựa theo cái giá tiền này k u y hướng tràng này tu la nội thành kết thúc hôm nay tiến vào bên trong thành một ngàn người mỗi người ít nhất phân đến giá trị một vạn tệ điểm quyền người đều một vạn tệ s ố nợ này tất cả mọi người đều biết bói bói coi xong trong nháy mắt mọi người toàn bộ đều tràn đầy một loại bị thổ hào bao dưỡng cảm giác hạnh phúc mặc dù trói điểm không thể đổi thành ndt nhưng là một vạn tệ điểm quyền cũng có thể mua không ít đẹp đẽ thời trang rồi đây chính là một chuyện tốt nghĩ đến cho mọi người mưu phúc lợi không tiếp đắc tội huyết sắt cũng phải đỉnh giá sở nôn mọi người ánh mắt nhìn về phía hắn rối rít tràn đầy cảm kích cùng kính n g điều này cũng làm cho huyết sắc dẫn đến lòng buồn bực không d tiền làm h xuất ra các ngươi cảm kích sở ngôn làm gì phải cảm tạ cũng là cảm tạ ta hào p h á t dựa vào cái gì ta tốn tiền còn bị đương thành á g nhân sở ngôn tiểu t ử này đỉnh một lớp giá liền bị đương thành người thật tốt rồi hả thế giới này không có chút nào công bình không đề cập tới huyết sắt ở một bên hung m u ợ n khí đoạn cái tiếp theo món đồ đấu giá rất nhanh thì xuất hiện ở trước mắt mọi người linh lung lô nhưng đối với đặc định môn phái kỹ năng có thể sử dụng sử dụng sau tăng lên nên kỹ năng lung đúc cấp bậc lung đúc cấp bậc tăng lên tới chín cấp nhưng thay đổi nên kỹ năng thả ra hiệu quả thiên hô v ă hoán rốt cuộc thấy được linh lung lô xuất hiện cái này đạo cụ tác dụng một khi công nhân bày tỏ lập tức đưa tới mọi người thảo luận cái này có ích lợi gì thay đổi kỹ năng thả ra hiệu quả a không thấy quan phương thông báo sao không phải là ta biết lung chú mãn cấp sẽ cải biến kỹ năng thả ra hiệu quả nhưng vậy cũng phải tăng lên tới lung đúc chín cấp à? trước một tám cấp đây liền không có một chút thuộc tính tăng lên sao không có chứ biết rõ lung đúc chỉ có mãn cấp mới hữu hiệu quả s a o tất cả mọi người nhất thời đối với linh lung l ô mất đi hứng thú trời mới biết cái này lung đúc cấp bậc có được hay không thăng cấp vạn nhất đặc biệt khó khăn lần một mực kẹt ở một thăng cấp đây chẳng phải là cái gì cũng không có tác dụng dám ở đây cho dù là huyết s ắ t cũng đúng này không hừng lắm mọi người đều biết cái này thay đổi kỹ năng thả ra hiệu quả khẳng định kẻ gian mới b ả o huyết cốc nhưng là lung đúc dù sao cũng là trước chưa có tiếp xúc qua đồ vật mọi người không biết đẳng cấp này tăng lên độ khó bao lớn vạn nhất đặc biệt khó khăn thăng cấp còn tốn hưởng tiền mua cái này làm gì đấu giá ngay từ đầu chỉ có vẻn vẹn vài người ở định giá giá cả quá miễn cưỡng đột phá triệu điểm quyền sờ nôn mặt nụ cười ở trước mắt đấu giá logo t hơn â u quyền. mua tiểu lung đều nhập mình ra giá. 500, 000, 000 điểm quyển. Cái giá tiền này vừa ra, cạnh tranh người một chút sẽ không ngàn lên vạn nhất ngay cả cấp một đều lần không được, vậy không liền không xong. chút khối thể h bậc vậy cấp cấp cấp điểm một một mới đem mấy, một ra ra, trời vừa giá. giá Cái cái biết tới đúc được, có. có cả sẽ lò, nữa hôm nay sản xuất tiểu lò tổng cộng có mười sản lượng lớn như vậy sau khi có rất nhiều cơ hội chụp huyết s á t đ ỉ n h một lớp bị sở nôn lấy một nghìn vạn điểm quyền ép xuống sau đó sở nôn chụp được thứ nhất tiểu lò tiếp theo là cái thứ nhì cái thứ ba cái thứ tư cho đến sở nôn một hơi thở vỗ xuống sáu cái linh lung lô huyết s á t t à i không nhìn nổi xuất thủ định giá ngươi chụp nhiều như vậy làm gì huyết s á t rất không minh bạch ta chỉ muốn tám cái sở nôn ấm áp nói hắn nói ra dự trù sau huyết s á t nhất thời không lời có thể nói bung tha cái thứ bảy tiểu lò đầu giá khiến sở nôn một hơi thở bắt lại tám cái cuối cùng hai cái bị hắn lấy giống nhau giá cả vỗ xuống tám cái tiểu lò tới tay sở nôn có thể bảo đảm mình có thể mang thương lòng xuất thủy lung đúc cấp bậc tăng lên tới tám cấp v ô nữa một cái đại lô tử là có thể ra thương lòng đặc hiệu rồi có thể lung đúc kỹ năng có rất nhiều toàn bộ môn phái kỹ năng đều có thể tiến hành lung đúc thay đổi thả ra hiệu quả bất đồng kỹ năng lung đúc tiêu hao cũng không giống nhau thương long xuất thủy là thái bạch toàn bộ kỹ năng bên trong lung đúc tiêu hao thấp nhất một cái một cái tiểu lò có thể tăng lên một cấp tám chín cấp yêu cầu một cái đại lô tử t i ê n hạ mãn thiên là tiêu hao lớn nhất một cái kỹ năng mười tiểu lò tăng lên một cấp tám chín cấp yêu cầu năm cái đại lô tử sở ngôn t r ụ c được tám cái tiểu lò mục đích nhất định là chạy thương long xuất thủy đặc hiệu đi vì vậy kế tiếp đại lô tử hắn không định bỏ qua cho linh lung lô tiếp họa nhưng đối với đặc định môn phái kỹ năng có thể sử dụng sử dụng sau tăng lên nên kỹ năng lung đúc cấp bậc lung đúc cấp bậc tăng lên tới chín cấp nhưng thay đổi nên kỹ năng thả ra hiệu quả đại lô tử cùng tiểu lò giới thiệu nổi danh cân nhắc trở ra hoàn toàn nhất trí khiến người không tìm được manh mối bất quá có thể hiểu là chỉ bằng tiểu lò có mười đại lô tử tài một cái sản xuất xuất đại lô tử tuyệt đối nếu so với tiểu lò càng chân quý cụ thể chân quý ở đâu không có ai rõ ràng nhưng giá cả khẳng định không thể giống tiểu lò như vậy thấp huyết sắc biết rõ đại lô tử là sở ngôn đồ măng mớn bằng trước hắn mua tám cái tiểu lò liền biết sở ngôn không thể nào bông tha cái này đại lô tử trước sở ngôn cho huyết sắc khó chịu thiếu chút nữa khiến hắn không xuống đài được lần này huyết sát thật vất vả tìm được cơ hội làm sao có thể tùy tiện bỏ qua cho sở ngôn vì vậy cố ý khiến sở ngôn chảy máu nhiều huyết sát một hơi thở mang đấu giá giá cả t h ọ t tới ba ước điểm quyền cũng tràn đầy khiêu khích nhìn về phía sở ngôn đừng nghĩ dùng giá thấp trụt đi nha ngươi hỏi một chút người ở chỗ này nguyện ý cho ngươi bao nhiêu tiền lấy đi đợt thứ nhất liền ba trăm vạn rồi hả không chọc nổi không chọc nổi tại hạ gia cảnh bần hàn cáo tử đừng nói sở n ô n đã sớm để phong món này chính là chưa chuẩn bị xong hắn cũng sẽ không cố ý dùng giá thấp trụt đi đại lô tử khi huyết sát ra giá sau không tới một phút mới giá cả cũng đã đỉnh đi lên ra giá, giá người chính là sở nôn cao nhất người ra giá, giá sở nôn ra giá một trăm linh điểm quyền điên rồi điên rồi tất cả đều điên rồi một tỷ điểm quyền đây chính là ndt một vạn a khi chúng ta còn đang là hướng mấy trăm khối mua cái gì thời trang mà thời điểm do dự các người điểm quyền cũng đã biến thành lấy ước làm đơn vị rồi sao ta tích mẫu thần lưu mười con số điểm quyền tim ta có chút không chịu nổi ta yêu cầu bà vũ sữa ta một cái tim ta bệnh phạt vào mẹ ta không nghĩ chơi đùa thiên đao rồi thật là dọa người a tiệt đồ tiệt đồ phát ra ngoài nhất định có thể hù dọa một b ọ n người chưa từng có người nghĩ tới đại lô chết cuối cùng đấu giá giá cả lại trong buổi họp lên tới một tỷ điểm cuốn con số khủng bố huyết sắt khỏe miệng giật một cái nâng lên thủ lại bất lực địa thả trở về một nghìn vạn a ai đây đỉnh giá bắt đầu nhà nào đình chịu đ ự n g nổi loại này tiêu phí đừng nói huyết sắt chỉ là một gặm già phú nhị đại coi như là cái kia phú hào cha tới phòng chừng cũng không đấu lại sở nôn nắm một nghìn vạn mua một cái đã định trước mất giá đại lô tử hơn nữa còn không thể tăng lên thuộc tính Cái chính phải điên rồi này nếu không không là thật đ e một tiền tiền. ta NDT, tiền trôn theo người chết、đi. Huyết sát bất Đại khái người đi. đều chúng dùng hàng này dùng nghĩ làm là là m đắc đạo. dị tỷ điểm q u â n thiên giới vừa ra tất cả mọi người đều đang quỳ lệ cái này vàng trói lọi chín cái linh căn bản không người sẽ nhớ toàn đi định giá vì vậy đầu ra đến ngược kết thúc linh lung lô kiếm hỏa không h u y ề n n i ệ m chút nào rơi vào sở ngôn trong tay một nghìn vạn thiên giới tại chỗ mỗi người cũng có thể từ sở ngôn chụp giá bên trong phân đến giá trị một vạn tệ tiền trói điểm số tiền lớn này một chút liền thay sở ngôn thu mua nhân tâm cho dù là huyết sát liên minh đối địch giờ phút này đều tại thay sở nôn hát vang tàng ca tối nay tiêu phí do sở công tử trả tiền âu ra sở công tử v năm trăm tám mươi bảy sở thiếu y lấp dịu đối với tám khởi lão đại ta nghĩ rằng đi nhiễm chỉ là sở thiếu chiến đấu kiếp này cùng đi cùng đi huyết sát ca ca bảo hộ i nhĩ các đoàn đoàn trưởng nhớ một chút những người này a i đi đợi một hồi phát cho ta mọi người tiếng huyên náo bên trong sở nôn phảng phất trở thành tối nay nội thành lớn nhất lóng lánh siêu sao tin tưởng chính là cái gọi là ca vương ngày sau đột nhiện giá lâm nội thành cung cấp không đi hảo quan của hắn văn t ư ợ n g nổi tiếng cảm giác thế nào người khác gâm chắc c h ắ c hỏi sợ nôn rất là phát hiện nguy hiểm dương dương đắc ý nói vậy khẳng định rất thoải mái a thật sao gia nguyễn nhi biểu tình trên mặt đã không phải là sương lạnh rồi mà là đông thành vạn cổ hàn băng sâu ký nói s ở thiếu ra thật đúng là vì p h o n g đây nếu không s ở thiếu ra cân nhắc một chút tối hôm nay ăn bữa bán bên ngoài bán bên ngoài sợ nôn ngoáy đầu lại liếc nhìn biểu tình bất thiện gia nguyễn nhi nhất thời ngượng ngùng cười một tiếng khắc đi bên ngoài mua bán cái gì hơn không khỏe mạnh hừ gia nguyễn nhi hơn chưa n g u ô ậ n hung hăng bấm một cái sở nôn hông của đang lúc thì mềm nhìn người này n h e răng trận mắt đ ề u đào sau khi mới tính tiêu mất hỏa khí nàng là không đồng ý sở nôn như thế tiêu tiền như nước tiêu tiền dù sao tiền thưởng nhiều hơn nữa cũng chỉ có xài hết một ngày kia nếu là sở nôn tiếp tục phung phí đi xuống sau khi nhưng làm sao bây giờ nhưng nàng nghĩ lại khoản tiền kia thủy chung là sở nôn chính mình kiếm được tiền hắn nguyện ý xài như thế nào g i a nguyện nhi không có lý do gì nhúng tay sau khi suy nghĩ cẩn thận gia nguyện nhi nhất thời nổi giận không b t sở nôn nơi nào minh bạch những thứ này con con c lượn quanh lượn quanh chỉ biết là gia nguyện nhi hơn phân nửa là thương tiếp hắn hoa quá nhiều tiền chỉ đành phải lặng lẽ an ủi không có chuyện gì ta bây giờ nhiều tiền được không xài hết lúc này mới kia đến đâu chớ không đề cập tới đệ nhất thiên hạ tiền thưởng chờ dành riêng cho hắn đồ trang sức củ cải trắng trưng bày trò chơi thương thành hắn lại vừa làm một khoản tiền lớn nhập trướng nhiều tiền như vậy tồn cũng là mất giá xuất ra một bộ phận hoa cũng thuộc về bình thường tiêu hao ngươi muốn thật lòng đau vậy thì nhanh lên gả cho ta h ạ chờ ngươi gả cho ta tiền của ta còn không cũng phải nộp lên cho ngươi bảo quản đến lúc đó ta còn muốn tiêu tiền như nước tiêu tiền cũng không được không đề cập tới sở ngôn ở nơi này lắc lư gia nguyện nhi kết hôn bên kia theo đại lô tử đấu giá sau khi kết thúc rốt cuộc đến phiên khổng tức linh ra sân cùng đại lô tử so sánh khổng tức linh là thuộc về vừa cần rồi đại lô tử có hay không không khác nhau bao nhiêu nhưng khổng tức linh coi như kim sắc thần minh cũng là thiên đao đệ nhất á m khí tổn thương có thể nói mạnh nổ hậu kỳ điểm tràn đầy khổng tức linh sau một cái khổng tức linh kỹ năng là có thể quyết định cả tràng c ư ớ p đ o ạ t chiến đấu bang chiến thắng bại tầm quan trọng có thể thấy được lộn đốn thần binh hệ thống cần phải chờ tới người chơi lẹ v à 60 sau mới có thể kích hoạt hiện nay còn không ai biết được khổng tước linh tầm quan trọng ngay cả huyết s ắ t cũng đúng này không nhiều hứng thú lắm vì vậy thiếu người cạnh tranh giới tình huống sở ngôn lấy đan g i ớ i m ộ ư ơ i vạn điểm quân giá cả chụp được ba tổ khổng tước linh chất liệu khổng tước linh chụp xong tiếp theo chính là từ s ắ t thần binh chất liệu rồi thần binh cách mọi người qua xa dù sao bây giờ còn chưa người đến lẹ vẹo 60, coi như thần binh thật hữu dụng đó cũng là lẹ v à 60 m ã n cấp chuyện sau đó rồi vì vậy bất kể là cái gì từ sắc thần binh tham dự đấu giá người từ đầu đến cuối chỉ có sở n ô n cùng huyết sát hai người sở ngôn là vì lẹ vào sáu mươi sau công lực tăng lên làm chuẩn bị huyết sắt là đoán được một chút thần binh nội dung ngược lại nhiều tiền tiện tay chụp một ít về phần những người khác khả năng cũng không phải không hiểu thần binh ý vị như thế nào nhưng bọn hắn là thật không có tiền tham dự đấu giá dù sao thần binh vật này chụp một cái hai cái tác dụng vô hạn là số không muốn chụp càng nhiều hơn thần binh vậy thì phải đại bút món tiền tài lớn cái này nhưng không phải người bình thường ưa chuộng bất quá loại tình huống này rất nhanh sẽ biết lấy được cải thiện dù sao đ ồ mới đi ra nên thức ăn tươi phổ thông đều là thổ hảo theo người chơi đại bộ đội dối z í t m a g g ấ p thần binh sản xuất con đường cũng càng ngày sẽ càng nhiều mặc dù giống khổng tức linh như vậy kim sắc thần binh chất liệu như cũ đáng tiền nhưng từ sắc màu xanh ra trời thần binh chất liệu thì không phải là có giá trị như vậy rồi ngoại trừ thần binh sở luôn còn chụp được cuối cùng một món món đồ đ ầ u giá tu la lệ coi như chinh phục tu la thành tượng trưng đạt được tu la lệ người chơi có thể ở khai phong hoàng cửa thành đứng lên một tòa dành riêng pho tượng pho tượng này lớn nhỏ cùng đại đệ t ử pho tượng kiếm đảng hạng nhất pho tượng nhất trí bất đồng chính là pho tượng này chỉ có thể tồn tại một tuần một tuần sau theo mới tu la thành thời mở cũng sẽ đổi thành những người khác pho tượng giới hạn một tuần pho tượng sở nôn đối với lần này hứng thu không lớn không biết sao mọi người một mực ở quét sở t hiếu ta nghĩ rằng ở khai phong gặp lại n g ư ờ i pho tượng những lời này vạn bất đắc di hạ sở nôn mới ra tay dùng năm mươi vạn điểm q u y ể n v a xuống cuối cùng kết thúc truyền thống ra nội thành sở nôn nhìn khai phong tinh không vạn lý trời xanh mây trắng tâm tình phá lệ sung sướng lần này tu la bên trong thành thành khai hoang thu hoạch tràn đầy a chương ba trăm hai mươi b ố thiện ức bổ câu rồi giang hồ lắc lư không bằng đem đồ vật tồn ở ta nơi này mà ba người yên tâm ở thương khố nở ở cờ nơi tồn hạ vỗ tới thần binh chất liệu thần binh hệ thống lẹ vợt sáu mươi mới mở ra sở nôn g tạm thời chưa dùng tới những thứ này sau đó lấy ra trong kho hàng tích lũy đủ loại t h ă n h mẫu nắm mất đi hòn đá nhỏ cùng xong toàn hòn đá nhỏ toàn bộ thăng cấp đến lẹ vẹo mười lưu ở trong kinh mạch dự bị làm xong hết t h ể các thứ này sau mới là sở nôn g mong đợi nhất lung đúc câu tám cái linh lung lô cùng một cái linh lung lô tiếp họa lạng yên nằm ở sở nôn g trong túi leo lưng chọn chúng tiểu lò sau đó điểm kích sử dụng xin lựa chọn lung đúc kỹ năng tiểu lò điểm kích sử dụng sau bán ra lung đúc thăng cấp logo cho thấy thái bạch ngoại trừ không lâm lại sơn cùng sát ý kiếm ly núi sông bên ngoài toàn bộ kỹ năng sở nôn có thể từ trung tuyển chọn một cái kỹ năng tiến hành lung đúc thăng cấp thăng cấp tới chín cấp sau có thể thay đổi nên kỹ năng thả ra hiệu quả nhất định là thương long xuất thủy a sở nôn căn bản không có lựa chọn những kỹ năng khác thăng cấp tiêu hao thực sự quá lớn hắn chuẩn bị tiểu lò cùng đại lô từ căn bản không đủ dùng lựa chọn thương long xuất thủy sau đó biểu hiện thương long xuất thủy trước mặt lung đúc cấp bậc là không tăng lên tới một lệ và yêu cầu một cái linh lung lô thương long xuất thủy tiêu hao thấp nhất không tám cấp tăng lên mỗi một cấp chỉ cần một cái tiểu lò là đủ rồi sở nôn điểm, đi điểm hạ xác nhận sau đó một trận hoa lệ lung đúc đặc hiệu thoáng qua vốn là đồ án là lam bạch sắc kỹ năng đồ án đột nhiên biến thành màu bạch kim nhìn kẻ gian huyện k h ú c phong cách trước xem một chút hiệu quả thực tế như thế nào mặc dù không phải lần thứ nhất sử dụng lung đúc kỹ năng nhưng sở nôn giờ phút này vẫn có lúc trước lần đầu tiên nhìn thấy lung đúc hiệu quả lúc kích động thương long xuất thủy vô phong kiếm vẫn ra khỏi vỏ sở ngôn tay phải cầm vỏ hành lập tay trái trưởng kiếm như hồng thẳng tắp về phía trước đâm ra vốn là mát lạnh kiếm quang đột nhiên ngưng tụ thành thật thể băng xương kiếm mang một cái ngũ t r à o băng long theo kiếm mang phương hướng điên cuồng gáo thét lên sau đó lại theo kiếm mang biến mất mà biến mất k i u đó là đến tìm sở ngôn thương lượng ba v ba công việc mạch b ạ c h đột nhiên bị điều này băng long d u n g động ở đứng chết chân tại chỗ không biết làm sao không nhìn thấy điều này băng long người nhất định không cách nào cảm nhận được cái loại này bị đặc hiệu tránh mù cặp mắt họa tạo cảm giác đây chính là thương long xuất thủy sao lại thật sự có long a có đẹp tra sở nôn thu hồi trường kiếm cười ngạo nghễ dùng ndt làm ra đặc hiệu nếu là mạch bạch dám nói một câu không đẹp trai trực tiếp chém chết xoáy đẹp trai ngây người thanh thật mà nói nhìn thấy hiệu quả thực tế trước liệu thanh thanh thật cảm thấy sở nôn là một đại cắt so với tiêu nhiều tiền như vậy liền là một cái không thêm thuộc tính kỹ năng đặc hiệu nhưng bây giờ đích thân cảm nhận được đến từ lung đúc bị lực đừng nói liệu thanh thanh là cô em đều động tâm không dứt bắt đầu hảo tưởng khởi thiên hương đặc hiệu bộ dám đến tuyệt mệnh tán ném một cái một cái băng long vô căn cứ hiện lên mang theo uy thế vô biên đánh về phía đối thủ trực tiếp liền cho hắn va thành tán huyết suy nghĩ một chút đã cảm thấy rung động a có hay không đáng tiếc liêu thanh thanh cũng không biết thiên hương lung đúc trong hiệu quả cũng không có long chỉ có đáng yêu con bướm nhỏ t ỷ cúp lạo ra tử trở về ta huấn luyện cuộc so tài ngày mai đánh ồ vậy cũng được ngươi nói với thiền ức rồi không s ở nôn gật đầu một cái nói thiền ức nói hắn sáng sớm ngày mai phải đi kiểm tra sức khỏe có thể phải buổi t r ư a tài có thời gian vào trò chơi để cho chúng ta trước tìm người dự q u y ế t định h a y chẳng ta cũng không tìm được người cho nên mới tới tìm ngươi rồi liêu thanh, thanh bày ra thủ mặt đầy bất đắc gì nói cầu nhật thiền ức đến một cái thời khắc mấu chốt liền như xe bị tột xích sở ngôn tâm lý thầm mắng không ngừng đều hẹn xong huấn luyện cuộc so t ả i thời gian thì i đức lại nói đến lúc đó không lên được cái này còn đánh cái g i á m huấn luyện cuộc so t ả i bất quá trực tiếp bổ câu khẳng định không được vì cùng trong trí nhớ lần thứ nhất ba v ba kiếm đã bắt hoang hạng nhất đội ngũ ước một trận huấn luyện cuộc so t ả i h ắ n c h í n h là nói chuyện rất lâu mới làm xong nếu là trực tiếp bổ câu rồi tỉ cục lao ra từ bọn họ lần sau còn muốn ước một lần huấn luyện c u ộ so tài nhưng khó khăn vậy tìm ai đây l ã o diệp cùng lăng vân khẳng định không được ba v ba kiếm đang bắt hoang mỗi một môn phái chỉ có thể ra sân một người đôi thái bạch một ngày hương nhất định là không thể thực hiện được né tránh đồng môn phái còn dư lại thế chỗ nhân tuyển chỉ có thể từ chân vũ đường môn thần đao thần uy ngũ độc cái băng cái này sáu môn phái trong lựa chọn loại bỏ xuống cái băng cùng thần đao loại này không thích hợp một dạng chiến môn phái có thể lựa chọn phạm vi thì càng nhỏ húng chi cũng không thể tùy tùy tiện tiện tìm người đến thích hợp ít nhất một v một luận kiếm muốn đánh lên hóa cảnh mới có thể miệch bạch tiết ấu lựa chọn tốt nhất, nhất định là lại tìm một cái bàn tay từ chân vũ đến thế chỗ. nhưng vấn đề là sở ngôn cũng không nhận ra quốc dùng bàn tay t ử chân vũ duy nhất biết cao thủ chân vũ cũng chỉ có thiền ước hơn nữa lúc này coi như có thể tìm được bàn tay t ử chân vũ người khác khẳng định cũng đã tổ tốt lắm đội ngũ không thể nào nhảy hãng tới lúc thế chỗ phiền t a i a sở ngôn phiền não địa nhéo đỉnh đầu tóc trắng mở ra b ả n tốt logo không ngừng lục soát định tìm ra một cái có thể phối hợp bọn họ tuyệt cao nhân tuyển đột nhiên sở ngôn hoạt động b ả n tốt lan đích ngón tay dừng lại thấy được một cái quen thuộc i đ hào thính tựu thị hào ca hòa ca ngũ độc giống như chân vũ đang tiêu hao đối thủ nội tức phương diện giống nhau là lựa chọn tốt chẳng qua là so với chân vũ loại này con rùa loại sinh vật mà nói xác định vị trí với thích khách ngũ độc thì không phải là như vậy kháng đánh đối mặt tập hỏa căn bản không nhịn được không có lựa chọn khác rồi liền hòa ca đi nếu không có chân vũ có thể chọn vậy còn dư lại trong môn phái chọn cái gì cũng tốt giống không khác biệt ngũ độc so với đường môn thân thể càng cường tráng hơn nữa vào sân năng lực mạnh hơn một nước so với t h â n uy càng linh động cơ động còn có thể hạn chế đối thủ nội t ứ c vừa nghĩ như thế chọn một ngũ độc làm thế chỗ có cái gì không thể đây ngược lại chàng này huấn luyện c u ộ so tài đánh xong vẫn là phải lên tiền ước ngũ độc nhiều lắm là chỉ có thể coi là một cái phương án dự bị suy nghĩ ra hơn thiệt sau sở luôn trợn cho tại tuyến hoa ca phát đi một cái trò chuyện riêng hỏi hắn có hay không tổ bà về ba chiến đội rất nhanh hắn nhận được hoa ca trả lời hắn cũng không có tổ đội có thể gia nhập bọn họ chẳng qua là hoa ca bản thân đối với chức nghiệp tái sự đã hết sức thất vọng sở luôn mời hắn gia nhập đội n g ũ bị hoa ca vô tình cự tuyệt chỉ là một thế chỗ mà thôi hoa ca bản thân ngươi thì không cần ra sân không cần lên t r à n g thắng thua cũng không cần vắt nổi sở luôn lời ngầm hết sức rõ ràng hoa ca nghe một chút cũng hơi có chút ý động sở nôn tranh thủ cho kịp thời cơ biểu thị thế chỗ không cần vác nổi hơn nữa thắng được trận đấu sau còn có giống nhau một phần khen thưởng hoa ca cân nhắc một lát sau phương đáp ứng sở nôn biểu thị mỗi ngày huấn luyện cuộc so t à i hắn có thể thay thế thiền ước lấy được hoa ca chuẩn xác câu trả lời sở nôn cuối cùng thở phào nhẹ nhõm thế chỗ sự tình giải quyết sau thiên chân đội tuyển quốc gia trong chị còn lại người cuối cùng vị trí diệp vọng hồi coi là là chính bản thân hắn thế chỗ hoa ca coi như giờ tờ ép trước nghiệp có thể thế chỗ hắn cũng có thể thế chỗ thiền ước người cuối cùng thế chỗ vị trí sở nôn được tìm một cái bà vũ chương ba trăm hai mươi lăm cho phẩm như chứ khai phong hoàng cửa thành phi thường náo nhiệt coi như mới mở một tòa hệ thống chủ thành khai phong từ mở ra ngày thứ nhất bắt đầu liền từ đủ loại trong trình độ vượt qua tiền đường trở thành người chơi mới chủ thành chọn đầu hoàng cửa thành có bốn minh tổng đà chủ pho tượng phân biệt do các minh hội tổng đà liên minh long thủ đảm nhiệm chiếm lĩnh tổng đà địa bàn liên minh họ long thủ tự động trở thành nên minh hội tổng đà chủ được hưởng tổng đà chủ bờ uff thêm được cùng minh hội quyền hạn đặc biệt đế vương châu tổng đà chủ là huyết xác thành thật mà nói sở n ô n nhìn thật giận hận không được gõ bể chỗ ngồi này đáng chết pho tượng sau đó thay chính hắn đáng tiếc nhiễm chỉ liên minh hiện nay còn không có đánh hạ đế vương châu tổng đà không nhưng cái này tổng đà chủ đã sớm thay đổi người á ngoại trừ bốn m i n h tổng đà chủ pho tượng bên ngoài nơi này còn có toàn bộ phục mị lực giá trị bảng xếp hạng đệ nhất pho tượng cất giữ một bộ thương thành thời trang b ố i sức yêu đồ trang sức tiến hành đồng phục l mật m à u sở chìm trang bị chờ cũng sẽ cho người chơi gia tăng nhất định mị lực giá trị sở nôn u liếc nhìn lập tức mị lực giá trị bảng xếp hạng phát hiện cơ bản đều do thiên hương tiểu tỷ môn chiếm lĩnh phái năm người chơi tập thể tử trận m thật giống như cũng không kỳ quái đối với quần áo thời trang cảm thấy hứng thú đa số đều là nữ sinh cũng chỉ có nữ sinh mới có thể si mê với các loại c á c dạng thời trang tỷ như giống sở nôn g loại này sắt thép thằng nam liền không hiểu được gia nguyện nhi tại sao như vậy thích mua thương thành thời trang minh minh mua một bộ đã đủ mặc trong trò chơi quần áo lại không cần giặt rửa cũng sẽ không dính cho bụi mua nhiều như vậy thả trong tủ treo quần áo có ý tứ sao được rồi đối với pho tượng này sở nôn g là không có gì đặc thù ý tưởng cùng thiên hương đệ tử so với mị lực trị giá bao nhiêu đúng là bất t r í chúng ta hay lại là khoái trá chất công lực chất chiến lược đi mị lực giá trị loại vật này ai nguyện ý chất người đó liền đi chất ngược lại sở nôn đánh chết cũng sẽ không chất mị lực đạt giá cuối cùng một pho tượng được đặt tên là vũ tôn tu la vương pho tượng chỉ có mỗi tuần chinh phục tu la bên trong thành thành dũng sĩ mới có thể lập từ bản thân pho tượng tu la lệnh b ậ t này có thể nói là nội thành lớn nhất gân gà sản xuất có thể ở khai phong hoàng cửa thành đứng lên một t u ầ n pho tượng kết quả còn có vô số người cạnh tranh được rồi xem ra thích nổi tiếng là loài người thiên tính sở nôn vốn là không nghĩ chụp cái này tu la lệnh nhưng người nào khiến đầy tớ một mực ở soát bình đâu rồi kết quả là hắn cũng chỉ có thể nắm lô múi mua khối này làm lệnh mua nhất định phải nắm pho tượng đứng lên nếu không liền thật lãng phí dù là chỉ có thời gian một tuần biểu diễn nhưng đây chính là quốc phục lần đầu tiên chinh phục tu la thành ký hiệu sở nôn hay lại là rất mong đợi sở thiếu ra ngài tới rồi ta là sở thiếu chiến đấu k i ế p này đế vương châu nhiễm chỉ thu người ai đi một nhiễm chỉ không phải là cùng huyết sắt đối địch sao làm sao cấu kết chung một chỗ đánh tu la thành người đây còn không biết ta nhiễm chỉ em trai đi bưng huyết sắt chân túi rồi thôi f v đốt đồ vật không có huyết sắt các ngươi có thể nắm tôn chữ lệnh ôi ôi ôi hàn sông bại chó lại bắt đầu gạo bỏ ra nhiều như vậy không bắt được lệnh rất tức đúng không đừng tức giận đừng tức giận suy nghĩ một chút sau khi đều là như vậy có phải hay không tâm lý liền thoải mái hơn